Quy một chương 224, bất lợi diện. Được. Thành giao hạ Nam bất Thành chương cục Được. Hạ diện. giao lợi vậy ỗ tay cái độ, chính độ, định mình họ, vốn bọn v là dự định giúp bọn họ. Vậy cũng liền à là à n g o ngạch phúc lợi. l i Vậy liền mau nhanh mời ngài di giá chúng ta chuyên môn là ngài chuẩn bị chế tạp phòng thời gian cấp bách lao nhân âm thanh tuy rằng bình thản thế nhưng có thể nghe ra hắn căng thẳng tâm tình hắn là rõ ràng chế tạo độ khó thời gian ngắn như vậy muốn làm một tấm đủ để đem ra được tác phẩm đúng là phi thường khó khăn một chuyện không cần hạ nam bá khí khoát tay háo một cái cũng còn tốt trong tay hắn thì có tác phẩm không cần thờ dị cùng đại sư đều là một bộ vẻ nghi hoặc ha ha hạ nam tiện tay từ trong túi tiền móc ra vài tờ tạp nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa mở đường bọn họ có ép đáy hỏng t u y ệ t hoạt ta lẽ nào không có sao ta lần này mang đến chính mình tác phẩm a có thật không vậy thực sự là quá tốt rồi p h ở gì nhất thời trở nên phi thường kích động có điều nghĩ lại vừa nghĩ chính mình cũng thật là dễ kích động nếu như chậm một chút lại đây không chừng hạ nam sẽ chính mình tìm tới cửa chẳng trách hắn tự tin như vậy nhưng làm việc đã đến nước này nàng không có biểu hiện ra một điểm bị hạ nam lâm thời hãm hại một cái oán nghiệm dù sao chỉ có hắn mới có hy vọng giút mình trở mình phụ thân ta phát hiện thờ di ở đối diện nàng ở cùng ai nói chuyện s ạ lù xoa xoa cầm yên lặng nhìn phía trước phía dưới buổi đấu giá đã sắp muốn biến thành cạ l ạ n bố thương hội kịch một vai thực làm không nhìn nổi hắn chợt phát hiện đối diện đen thùi lùi trong phòng lại có em gái của chính mình nàng lúc này chính ở ở một cái mặc áo bào đen người trước người nói gì đó một bộ đặc biệt dáng dấp cung kính ta sớm nhìn thấy xạ ạ tướng con yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước mù bạ i a công chúa vẫn nằm ở trầm mặc trạng thái bởi vì là nàng cảm thấy hết sức xấu hổ là sẽ thương hội rõ ràng đã nằm ở liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có trạng thái xạ tướng con hiện tại khẳng định là tương đương tâm thời điểm như thế này không nghĩ biện pháp trả lại chạy đến đối diện một bộ khẩn cầu dáng vẻ xem ra đối diện tọa chính là một vị đại sư chỉ có khả năng này phù hợp ăn c ư ớ p đây là phán đoán của nàng có thể là vị chắc việt đại sư đi p h ợ di làm việc có chừng mực ai lần này cạ l ạ n bố thương hội đến đột nhiên là được cho chúng ta hạ mã huy là làm khó nàng xạ ạp tướng quân dù sao trải qua rất nhiều chuyện một hồi liền đoán được đối diện người m à c áo đen đại thể thân phận ừ xạ lù đ â m chiêu gật gật đầu đã như vậy chúng ta cũng có thể giúp một chút nàng hướng về đối diện đại sư chào xem thợ di dáng vẻ e sợ biện pháp không nhiều xạ ạp nói xong cũng chập lên tay phải nhẹ nhàng phù ở ngực. t hạ ờ gật gật i hướng h về nam khẽ gật đầu đem giám định đại sư kêu lại đây tuy rằng hắn tuổi còn trẻ đại sư tóc trắng xóa nhưng như học sinh như thế nghe hắn ở bên thai mình nói nhỏ phờ dì cùng xì nạ tự nhiên không nghe được hắn đang nói cái gì chỉ là nhìn thấy đại sư càng nghe ánh mắt càng giật mình đến cuối cùng thậm chí đều vi vi bắt đầu run rẩy nửa ngày qua đi hạ nam đem tạp bài phóng tới đại sư trong tay nói còn lại liền xem các ngươi ta nhưng là có mười phần tự tin giám định đại sư yên lặng xem trong tay tỏa ra năng lượng vài tờ tạp bài lẩm bẩm nói đây là có thật không ngài không phải có thể đi giám định sao thời gian cấp bách cũng không nên lãng phí thời gian hạ nam nhắc nhở lão nhân hắn cấp tốc đem tạp bài c ẩ n t h ậ n bỏ vào túi á o đối với p h ở gì khiến cho nháy mắt nếu như hạ nam tạp bài thật sự như hắn nói mạnh như vậy bọn họ sẽ phải điều chỉnh chiến lược thiếu không được phờ dị ra trợn vậy chúng ta trước hết đi rồi cảm ơn ngài hùng hồn giúp đỡ phở gì ở lại ánh mắt nghĩ hoặc nhẹ nhàng đối với hạ nam gật gật đầu rời khỏi phòng đại nhân ngài cho bọn họ cái gì ta à, ta thực sự là quá hiếu kỳ x i nạ yên lặng nhìn bọn họ đóng cửa phòng rốt cục không nhịn được hỏi hạ nam thở dài một hơi rất bình tĩnh nhìn phía dưới nói nên rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy đây chính là ta ở lao sư dưới sự giúp đỡ tự nghĩ ra tạp bài rất thú vị ha ha x i nạ nhìn thấy hạ nam thừa nước đục thả câu là hết cách rồi t r ợ n mắt lên nhìn phía dưới phát triển kỳ đài chỉ là hy vọng nhanh lên một chút biểu diễn hạ nam tạp bài cũng làm cho nàng mở mang tầm mắt nhìn chính mình thiên tài lãnh chúa đến cùng một ngày đều đang bận rộn gì đó lúc này phòng đấu giá đấu giá một làn sóng cao hơn một làn sóng các làn bố mới tạp bán ra quyền bị đẩy lên bảy vạn kim tệ giá cao còn có người ở đấu giá ha ha hội trường đại nhân ta cảm thấy chúng ta đã thắng mặt sau đều là chúng ta một nhà ở hai thực sự là đánh giá cao là sẽ thương hội thực lực hoàn toàn cùng chúng ta không có cách nào cạnh tranh ngài chiêu này đầu cơ kiếm lợi thực sự là quá sáng suốt những n à y tạp bài có thể đều là ngài cho tới nay cũng không có ra tay vương bài a tiểu tiểu là sẽ đương nhiên là không chống đỡ được hạ vị bên cạnh trợ thủ định nọ tân quốc chuyện này thực sự là một hồi mang tính áp đảo thắng lợi e sợ một hồi là sẽ tạp bài lại còn kẻ ngắt hơn vạn nhất lưu đập nhưng là lúng túng đã được kiến thức cả làn b ố tạp bài ai còn có hứng thú làm bọn họ giá trị tranh l ệ n h chỉ có khá là mới có thể thấy rõ ràng hừ hừ đây là tất yếu bằng không ta tới làm gì đây hạ vị cũng không nhịn được trà s á t trong dâu thắng lợi viết lên mặt thực sự là không hề áp lực tám mươi n g h n kim có vị tiên sinh ra tám mươi n g h n kim có còn hay không người cạnh tranh tám mươi n g h n kim một lần tám mươi n g h n kim hai lần thành、sao? đến từ số 45 vị tiên sinh thu được số năm tạp bài bán ra quyền tiểu thiếu ra nhẹ nhàng lau một cái mồ hôi trên trán loại này buổi đấu giá thực sự là làm ra quá đau bi chính mình tạp bài mới vỗ tới năm nghìn người ta đã tám vạn một tấm lại là chính mình có thể hay không cho điểm được ca t ỷ t ỷ tại sao không tìm mấy cái nhờ đập cao hơn một chút đây có điều n g ấ m lại là nơi này tọa đều là hành gia ngươi tìm nhờ đến làm ra quá rõ ràng không chỉ không được nên có giao động hiệu quả e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại cái này cạ l ạ n bố thương hội quá ác lại tìm đến nhiều như vậy bán ra thương đến giữ thể diện hắn nô lên quai hàm thở phào nhẹ nhõm âm thầm chờ cái tiếp theo món đồ đấu giá nói thật chính mình t ạ n bài hắn toàn bộ trước đó hiểu rõ quá thật giống không cái gì có thể trở mình hôm nay nhất định phải ăn một hồi đánh bại t ỷ t ỷ thực sự là sẽ chọn thời điểm để hắn làm như thế vô căn cứ công tác làm cái gì a đ â y đủ lợi năm phút vẫn không có tới món đồ đấu giá để hắn có vẻ rất là lúng túng chị gái ngươi không phải chứ như thế khanh đệ đệ hắn không bao nhiêu kinh nghiệm loại này thẻ ngắt để hắn nhất thời cũng không biết nên làm gì d i n g t r ò c cười vẫn giả bộ không biết ai các ngươi ở làm cái gì tại sao còn chưa tới cái tiếp theo tác phẩm quả nhiên lại quá mấy phút có chút thương nhân trở nên thiếu kiên nhẫn lên chính đ a n g đây đột nhiên bán hết hàng ai cũng sẽ cảm thấy phi thường khó chịu a xin mọi người bình tĩnh đừng nóng món đồ đấu giá chẳng mấy chốc sẽ tới các ngươi sẽ không sợ chứ không tìm được tác phẩm không liên quan chúng ta không ngại một nghìn kim tệ bán cho ta là ha ha một cạ l ạ n bố thương nhân ha ha bắt đầu cười lớn chính mình thường sẽ như vậy ra sức đương nhiên để hắn phi thường tự hào đúng đấy có gì đáng sợ chứ thua không thể không chơi a như vậy sẽ là m người xem thường ai không ít thương nhân cũng không nhịn được thở dài bị người tới cửa làm mất mặt thực sự là khó chịu thế nhưng ngươi lại không phải không thừa nhận người ta chất lượng hơn xa là sẽ thương nhân trục lợi cũng không thể để bọn họ biết rõ thâm hụt tiền còn muốn để rời chứ phá sản tìm ai tố khổ đi không ít người thực sự là hận không thể nhiều hơn một điểm thế nhưng giá trị buôn bán là được như vậy cũng không thể hành động theo cảm tình hiện tại nếu như lâm thời l ố i bước thực sự là thua tiền lại thua người đều thật không tiện hợp tác với bọn họ ai không muốn nhiều kiếm lời một điểm to lớn phòng đấu giá nhất thời bị số ít cả làn bố thương nhân chiếm cứ thượng phong rất nhiều người đều chầm mặc lắc đầu biểu thị là sẽ quá để bọn họ thất vọc rồi tiểu t h i ế u ra là lòng như lửa đốt hắn cảm giác mình sắp không khống chế được tình cảnh thật muốn làm đ ả o binh chạy đi và hỏi một chút thế nhưng phụ thân có thể ở phía trên nhìn đây hắn nhưng là không thích nhất lâm trận chạy c h ố n người trên lầu người đều c a o mày yên lặng nhìn phía dưới làm như lặn sơ mọi người cảm thấy khuôn mặt tối tăm có muốn hay không chuẩn bị lâu như vậy à? hạ nam là âm thầm có chút không nói gì chính mình tạm không phức tạp như thế chứ tuy ý chọn một tấm lên trước a đang lúc này p h ơ dị rốt cục đi vào nàng thay đổi một bộ hòa hồng lễ phục có vẻ đặc biệt diễm lệ cùng vừa nay khí chất hoàn toàn thay đổi một dạng tóc và cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía trong tay đồng dạng nâng một mảnh vải đ e n xây lên đến v ợ xem ra phi thường tự tin à nữ nhân này không đi làm diễn viên thực sự là đáng thiết hạ nam bất giác cảm k h á i nói biến hóa này quá to lớn t ỷ t ỷ t ỷ ngươi tiểu thiếu ra là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc xem dáng dấp như vậy muốn làm cái gì động tác lớn tại sao không sớm thông báo một hồi một điểm cũng không có chuẩn bị t ỷ t ỷ tự mình làm biết bài nữ l a n g đây là muốn làm mỹ nhân kế tích ấu e sợ không có tác dụng chứ là được đem vương quốc công chúa kéo tới quang trạm vừa đứng không thể tùy tiện khiến người ta tùng kim tệ chứ cái này cũng là thật là bính lần này món đồ đấu giá là số mấy tạp tiểu thiếu gia chỉ có thể nhắm mắt phối hợp nàng người đi xuống đi mặt sau ta đến p h ở di nói xong cũng ở lại mỉm cười hướng đi trước sân khấu ư hắn đúng là sớm muốn đi người thực sự là áp lực sơn đại đi một mình trở về hậu trường vô cùng căng thẳng nhìn p h ở di cũng không biết nàng đây là muốn làm cái nào vừa ra q u y một chương hai trăm hai mươi lăm sơ kỳ hiệu dung học tạp p h ở di kinh diễm biểu hiện để hội trường lại lần nữa yên tĩnh lại phần lớn thương nhân đều là nhận thức nàng làm như là sẽ thương hội thủ tịch đại biểu tự thân xuất mã xem ra là muốn quyết tâm không phải không thừa nhận nàng là phần lớn nam trong lòng người tiêu chuẩn mỹ nhân khuôn gia thế hiển hách vóc người linh lung có hứng thú khuôn mặt là phi thường hoàn mỹ thế nhưng nơi này nhưng là buổi đấu giá làm đều là tạp b à i thương nhân ngươi xinh đẹp nữa không thể làm cơm ăn đến muốn bắt đến ra thật đồ vật mới được đại gia trong lòng tuy rằng đều có nghi hoặc thế nhưng cũng coi như là cho hắn mặt mũi cũng không ở trước mặt mọi người ồn ào nhìn nàng muốn diễn cái nào vừa ra sẽ không bị c ạ lạn bố thương hội bức c ố n g lên làm cái gì kỳ hoa sự chứ a hạ vị thả xuống chén rượu hai cái tay đan sen vào nhau yên lặng nhìn phía dưới mỹ nữ h ắ n không một chút nào lo lắng nhìn mỹ nữ không sai. hãng h à n đem che lại hát bố tạp bài tới trên đài, che mỉm cười. hắt phóng Hắn lại lộ tạp bài tới triển tin trên tự bố ra ở phía sau đài cùng đại sư cẩn thận kiểm tra hạ nam mới tạp chất lượng khiến người ta nhìn mà than thở mạnh mẽ tạp bài mang đến vô cùng tự tin b á i hạ nam ban tặng lần này rốt cục có cơ hội phản công am hiểu sâu kinh thương c h i đạo nàng rõ ràng thời điểm như thế này không nhân cơ hội vững vàng hấp dẫn n h ă n cầu đả kích kẻ địch thực sự là lãng phí cơ hội t r ờ i cho trang liền muốn trang đại khí liền muốn trang nguyên bộ tất lại còn có hai cái phân đoạn bọn họ rất khó ứng phó cần nhờ hạ nam này vài tờ bài trước tiên một thành coi như thua sẽ không lúng túng nàng âm thầm hít sâu một hơi tao nhã bái một cái nói các vị thực sự là thật không thiện để cho các ngươi đ ợ i lâu đối với c ả làn bố thương hội lấy ra nhiều như vậy ưu tú tạp bài để chúng ta chịu không nổi kinh hoàng lấy chúng ta là sẽ thương hội nhất định phải chăm chú đối xử nàng một lời gây nên n g à n t ầ n g lãng để đại gia nghị luận sôi nổi này như thổi lớn quá rồi đó nguyên lai là sẽ thương hội vẫn không có chăm chú đối xử ừ nông cạn nữ nhân hạ vì sau khi nghe tức giận gần chết lại dám nói như thế bất c ẩ n l ạ i sẽ thương hội là quá không coi ai ra gì hắn đúng là muốn nhìn một chút nàng có thể lấy ra cái gì kinh tiên địa k i ế p quỷ thần tạp bài đến p h ở dì tay cầm nhẹ nhàng đặt ở h ắ c bố thượng làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại dám nói thế với hẳn là thật sự có thực lực bất giác đều chờ mong lên bá p h ở dì tiện tay liền đem h ắ c bố kéo xuống quả cầu thủy tinh t r u n g trôi nổi ba tấm tạp bài một tấm màu đỏ một tấm màu xanh một tấm tỏa da nhàn nhạt thánh quang một lần ra ba tấm để đại gia không khỏi nói nhỏ lên xem ra là yếu quyết chiến sao p h ở dì hiểu rõ đến hạ nam mới tạp sau khi quyết định một lần xuất kích không muốn lãng phí đại gia thời gian một trận chiến phân thắng thua có bản lĩnh liền lấy ra càng thêm có ý nghĩ tạp bài bằng không nàng thứ gì đúng lúc giới thiệu lên nói vậy đại gia hiện tại đều rất muốn biết chúng ta là sẽ mới đẩy ra tạp bài đến cùng là cái gì hiệu quả cho nên ta một lần đẩy ra bởi vì là đây là một t r ư ớ c nay chưa từng có mới xưa gì tạp bài chúng ta xưng nó là sở kỳ h i ệ u dung hợp bài s ở kỳ h i ệ u dung hợp bài thứ đồ gì hạ vị ở phía trên níu chặt lông mày hắn thực sự là căn bản liền chưa từng nghe nói tất cả mọi người đều là ý nghĩ này ánh mắt đều hội tụ đến p h ờ gì trên người chờ nàng là đại gia giải thích n g h i hoặc a hạ nam hơi biễu môi chính mình cũng không có cho mình bài làm cái gì mạnh lưới người ta đúng là lên rất chuẩn sắc không hổ là chuyên nghiệm thương nhân phản ứng là rất nhanh cái gọi là sở kỳ hiệu dung hợp b à i là được ở tăng mạnh b à i cơ sở thượng dung hợp sở kỳ hiệu hợp hai là một đây là chúng ta là sẽ thương hội đại sư kết tình vốn là ta trả lại dự định ở một năm một lần thương hội thượng đề cử này khoản mới tạm thế nhưng thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ thờ dĩ câu nói này là được nói cho c ả lản bố thương hội nghe trong lòng nàng đương nhiên là có oán tức giận những người này thực sự có chút khinh người quá đáng đột nhiên tới cửa gây phiền phức liền chuẩn bị thời gian cũng không cho đã như vậy thì đừng trách nàng không để mặt mũi đừng tưởng rằng là sẽ là được quả hồng n ũ n có thể tùy tiện lắm có hạ nam loại này thần nhân làm cho nàng đông nhiên có sức lực. h a h vâng nghĩa hạ vì sau khi nghe căn bản k h ô n g tin như thế dễ dàng làm sớm đều có người làm tăng mạnh bài dung hợp s ở kỳ hiệu có như thế dễ dàng s ở kỳ hiệu dung hợp bài ngồi ở tầng hai một góc cạ lặn bố tạp bài đại sư rốt cục đến rồi hứng thú cái này có chút đánh vỡ thường quy chính là không biết có phải là thật hay không rất nhiều tạp bài đều là đánh danh nghĩa trên thực tế chỉ là biến cái trò gian thôi phần lớn thương nhân đều là rơi vào trong sương mù vẫn không có hiểu rõ đây là ra sao bài chỉ là nghe tới rất lợi hại dáng vẻ thơ dị biết mình đã câu đủ khẩu vị là được muốn nói rất lợi hại dáng vẻ thương ra để cử thương phẩm đều l phở dị là một vị hệ lựa tạp sư tiện tay liền hấp thu đi hạ nam tạp bài vì đưa đến kinh sợ khán giả hiệu quả nàng chỉ có thể tự mình làm vật thí nghiệm những ngày đều trải qua kiểm tra trong lòng nàng vô cùng nắm chắc khán giả mở to mắt to nhìn phở dị đem thẻ màu đỏ bài ném đi ra ngoài một cái phi thường tình xảo màu đỏ đoàn kiếm bị làm đi ra đây là một tấm hai giai hệ lửa vũ khí bài cường độ tuyệt đối đ ạ t đến phổ thông bài trung cực cao trình độ phở dĩ bình tĩnh giới thiệu để phía d ư ớ i không nhịn được uống nổi lên không hay không phải là một tấm hai giai phổ thông vũ khí bài sao cao đến đâu trình độ cùng cả làn bố thương hội tờ thứ nhất bài có cái gì không giống nếu như đặt ở bắt đầu đây quả thật là là một tấm không sai bài thế nhưng vừa nãy phở dĩ như vậy nói khoác hình thành tranh l ệ n h để đại gia có chút không chịu nhận có thể có gì đặc biệt cùng chúng ta hỏa lân kiếm không phải như thế sao hơn nữa như thế ngắn nhỏ là cho đàn bà dùng chứ đ ế từ cả làn bố thương hội người không nhịn được lớn tiếng trào phúng lên Sợ gì không có cùng có b ọ đây là tình huống thế nào a tuy rằng chỉ là một phát xem gia đẳng cấp cũng không cao hỏa cầu thế nhưng này có thể đúng là từ trong vũ khí bay ra ngoài phía dưới nhất thời sôi sùng sục không thể hạ vị trong nháy mắt nâng cốc chén ném đi ra ngoài vũ khí có thể ném sở kỳ hiệu nay không phải chỉ có số ít sử thi thậm chí truyền kỳ tạp bài mới có thể có độc quyền sao phổ thông bài có thể làm được ra các làn bố tạp bài đại sư yên lặng nhìn d ư ớ i đ à i không ngừng u ố t dâu mép tau mày khổ sở suy nghĩ đây là làm thế nào đến sẽ không phải là phép che mắt chứ đây là lúc này phần lớn người ý nghĩ luôn cảm thấy quá thần kỳ có chút khó mà tin nổi sợ kỳ hữu i bài sở dĩ không bị phần lớn người t i ế t đ ạ i cũng không phải nó khó dùng chỉ là chiếm một tạp bài không gian nhưng quá mức khó có thể tu luyện tính giới quá thấp nếu như có vũ khí trả lại có thể ném sợ kỳ hữu ai không lớn ta không tin ngươi trả lại có thể ném h o ặ cầu nay e sợ một ngày chỉ có thể ném một phát chứ ngươi không muốn nắm loại này mánh lưới đến l ử a p h ỉ n h chúng ta ta mới không mắc b ấ y này c ả làn bố thương nhân lại một lần lớn tiếng nghi vấn lên hắn liền không tin có như thế thần kỳ hành thờ gì sẽ chờ bọn họ nghi vấn đây chỉ có như vậy mới có thể đè ép tình cảnh nàng sở dĩ xuyên bộ này lễ phục màu đỏ là được muốn phối lây phối bộ này kiếm vũ thuận tiện biểu diễn một hồi có thể thuận tiện tăng cường nhiệt tình của mọi người nàng vũ nổi lên một bộ đơn giản kiếm vũ phối hợp hiệu điệu g á người để phần lớn người đều chìm đắm trong đó à vị này là xe đại tiểu thư thật là có mới a ta tạc bài tất yếu như vậy tôn lên sao hạ nam nhẹ nhàng than thở lên hắn những n à y sở kỳ h i ệ u dung hợp bài là được chịu đến mình làm phong kiếm dẫn dắt hắn có một tấm phong chém là được phối hợp phong kiếm sử dụng sở kỳ hai người dung hợp với nhau không phải không thể thế nhưng sở kỳ uy lực không thể nghi ngờ muốn mất giá rất nhiều có điều nó thương mại tính tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều muốn chơi sở kỳ h i ệ u rất nhiều người chỉ là không muốn lãng phí không gian đi ký thôi bài của mình không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn này một số người yêu cầu tuy rằng hắn tính thực dụng trên thực tế cũng không xuất sắc nhưng là thêm g ấ m thêm hoa sự ai cũng yêu thích hơn nữa đây chính là trước mắt hắn nắm giữ một đại kỹ thuật không có bị người nghiên cứu phá giải trước có phong hệ chế tạo kinh nghiệm bây giờ hắn chi thứ chế tạo năng lực tăng nhanh như gió chỉ là phong hệ thấp một đẳng cấp thôi thơ gì sở dĩ khiêu cái này vũ cũng là bởi vì vũ khí sở kỵ có cố định làm lệnh thời gian cuối cùng nàng tiện tay vẽ ra hai phát hỏa cầu lại một lần rơi vào vừa n ã y vị trí đem mọi người xem trận mắt mất mồm ta cho lá bài này một cái tên tiêu t r ờ i hỏa kiếm đại gia nhìn thấy nó có thể chế tạo hai phát một cấp hỏa cầu thuật bên trong trí thời gian không tới ba phút chúng ta bây giờ còn có chín tấm tốn kho xuất thân từ sở tòm đại sư tác phẩm hắn một tháng c ó thể trí ít làm ba mươi tấm hiệu được liền đến tranh giá một vạn k p sợ gì làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi hai phát h ỏ a cầu trong vòng ba phút trí làm l ệ n h thời gian phải biết đi luyện s ở kỳ hiệu luyện đến trình độ này bình thường thiên phú không có cái mười năm tám năm đều rất khó làm được có một thanh kiếm là có thể ném h ỏ a cầu cái này quá người tiên tất cả mọi người nhiệt tình đều bị điều chuyển động kỳ thực cẩn thận ngẫm lại có hai giai trình độ một lệ và tiểu h ỏ a cầu thuật cũng không phải đặc biệt trọng yếu thế nhưng cái này vũ khí một khi tiến vào thị trường nhất định sẽ bị phong thưởng giá trị buôn bán không thể n i ngờ quá dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu có thể liền bạn thân h ỏ a cầu vũ khí ngẫm lại cũng làm cho người kích động vẫn là phổ thông tạp n à y lợi nhuận không gian thực sự là quá to lớn năm vạn kim hồn cái thứ nhất ngồi không yên một hồi liền nhắc tới năm vạn thế nhưng lần này đại gia cũng sẽ không cho hắn mặt mũi tranh giá một làn sóng cao hơn một làn sóng lá bài này một trăm ngàn kim đều là phi thường đáng giá đại nhân đây thực sự là ngươi làm ngài là làm thế nào đến sina đặc biệt hưng phấn nắm hạ nam tây nàng so với ai khác đều kích động bởi vì là nàng biết tấm thẻ này là xuất từ hạ nam tây ha, ha bí mật hạ nam nhẹ nhàng trứng mắt nhìn lá bài này kỳ thực cùng hắn hệ ở sớn hệ thống có quan hệ có thể không đơn giản như vậy liền có thể làm ra đến mô p h ò n g theo đó là không thể q u y một chương hai trăm hai mươi sáu xin đại sư a sao có thể có chuyện đó hạ vi nhìn phía dưới tranh giá đều vượt qua một trăm ngàn kim t ầ n g t ầ n g ngâm cốc chén ném đi ra ngoài cái này đối với cả lạn bố thương hội tới nói là một lần trọng thương bọn họ mang đến thương mại tạp bài đơn giản là được cùng tờ thứ nhất như thế càng mạnh hơn một điểm thôi chỉ bằng lái xe này một tấm tạp cái thứ nhất phân đoạn bọn họ cũng đã thua bởi vì bọn họ đi đâu mà tìm một tấm càng có sáng tạo tạp bài đây loại này kỹ năng gì dung hợp bài bất luận từ giá trị buôn bán vẫn là sáng tạo góc độ đến xem đều là cách mạng tính quá khó mà tin nổi bao t á p đại sư hắn đến cùng là ai a hạ vị ngồi không yên cầm lấy tầng hai rào chắn nhìn chung quanh người như thế mới lại trợ giúp tiểu tiểu lại xế quả thực chính là lãng phí tài nguyên nếu như hợp tác với hắn chẳng mấy chốc sẽ ở đại lục đại danh lan xa hắn trợ thủ vẫn không dám nói lời nào chủ nhân chính đang nổi nóng cũng không thể xúc cái này rủi ro a ha ha ha ha x á lưu đệ nhất n h ị không được ở trong phòng bắt đầu cười lớn mắt thấy đều sắp quá mười hai vạn kim tệ lúc nào một tấm phổ thông tạm bán ra quyền năng đạt đến con số này. này đột kích ngược quá đột nhiên chứ ngươi có thể hay không không phải cho ta mất mặt s ạ ạ tướng quân một mặt âm trầm nhìn con trai của chính mình công chúa liền ở bên người làm sao có thể như thế làm càn cười to a s ạ lù bất đắc dĩ b u môi theo cha là được khó chịu hắn thả rằng ở phía dưới ông chính mình đệ đệ cười ha ha đến thoải mái phải biết vừa nay hắn có bao nhiêu lo lắng kẻ địch đều đánh tới cửa nhà chỉ lát nữa là phải vỡ bản chính mình cũng không giúp đỡ được đ ỗ n g nhiên đến rồi như thế thần kỳ phản kích chiến làm sao có khả năng không hưng p h ấ n đây này đều không cho cười thực sự là phiên mượn xạ lù vì để tránh cho lung túng chỉ có thể thu hồi đồ cười nghiêm túc nói. phụ thân thanh kiếm này ta đều muốn a tuy rằng cấp bậc trả lại không cao thế nhưng đem ra luyện một chút là rất thú vị coi như một nghìn kim tệ ta đều sẽ mua nếu như đặt ở trước đây ta vừa đột phá hai giai thời điểm bao nhiêu ta đều đồng ý ký vị này báo t á p đại sư là ai a không nghĩ tới mội mội có thể tìm tới loại này cao nhân không nói sớm h ạ i ta bạch lo lắng mù bạ giặc làm như người ngoài cuộc vẫn đang suy tư đ a m g chiêu nhìn đối diện người m ặ cáo đen vừa nay phở dị như thế long trọng ngồi xổm ở bên cạnh hắn hắn nhất định là được báo t á p đại sư chứ chẳng trách hắn không muốn dùng bộ mặt thật gặp người vậy người như thế mới rất dễ dàng gây nên thế lực tranh cướp nếu như để người ta biết thân phận chân chính của hắn x á c thực phi thường p h i ê n p h ứ c có tài có thể tạp bài đại sư đều sẽ ở tạp bài hiệp hội cây to này mặt sau hóng gió có cái gì kinh thế hai tục tác phẩm đều sẽ thông qua hiệp hội con đường phát biểu chân chính đi ra đã ít lại càng ít như thế thế tục đại sư cũng thật là vô cùng ít ỏi thấy hắn chẳng lẽ không sợ hiệp sẽ biết trách tội hắn sao nàng nào biết hạ nam tạp bài đều là ở xạ cả ngay dưới mắt hoàn thành hắn có càng cao hơn càng mạnh hơn thiên phú những này chỉ là hắn nghiên cứu thương mại hắn biết hạ nam làm như lãnh chúa cỡ nào cần của cải hơn nữa hắn có năng lực đẩy ra càng sắc bén tạp bài những này thương mại tính tạp bài làm sao có khả năng thượng tạp bài hiệp hội thi đấu mặt b ả n giải thi đấu cần chính là càng cấp cao uy lực càng mạnh hơn lá bài tẩy ít nhất cũng phải đạt đến tinh xảo sử thi càng là thường thường xuất hiện nếu như hạ nam ở đây đẩy ra hắn tỉ mỉ chế tác trưởng thành tính sử thi bài trả lại không phải muốn hủ chết bọn họ loại này bài cần vật liệu đa số khó tìm quan g sử thi lá bài tẩy liền không phải như thế dễ dàng làm không cách nào l ư ợ n không biết đi cao cấp con đường đều là đại nhân vật chiến trường xạp tướng quân đồng giảo yên lặ hắn liếc mắt một cái mù bạ dạ công chúa xem ra nàng rõ ràng đối diện khẳng định là được bao t á p đại sư nhưng là con trai của chính mình nhưng một chút cũng không nghĩ tới t r ả lại đang khắp nơi quan sát tâm tính không đủ sức quan sát không đủ vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra thật là khiến người ta không b ấ t lo một hồi mình nhất định muốn bái phòng một hồi vị đại sư này thuận tiện cảm tạ hắn hùng hồn giúp đỡ mười lăm vạn kim tệ thanh giao cảm tạ hồn thương hội chống đỡ phở dị mỉm cười đối với hồn gật gật đầu cái giá này phi thường cao coi như tạ bài cho dù tốt phải cần một khoảng thời gian mới có thể kiếm lời trở về trời mới biết đến thời điểm có hay không càng l ưu tú cùng hệ tạp bài cạnh tranh cái giá này trên thực tế đã có không ít nguy hiểm ha ha thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa hồn rất xa gật gật đầu để hắn hỗ trợ đương nhiên có thể cũng phải có cái lý do mười lăm vạn có thể tiếp thu liền trùng cái này ném sợ kỷ hiệu mánh lưới cũng có thể đem ra đại s à o rất xào không chừng có thể ở xã lị ạ khai hỏa bọn họ hồn tạp bài cửa hàng tên tuổi rất nhanh p h ở dị không ngừng cố gắng lại đẩy ra hai giai thánh quang khải có thể một quang thời gian phóng thích một giai thánh quang thuật áo giáp thữ minh khôi cuối cùng đẩy ra chính là trung gian phong hệ tạp bài hạ nam tự nghĩ ra phong chém kiếm lá bài này trong nháy mắt đem buổi đấu giá đẩy hướng về phía một tấm ba d a i phong kiếm lại có thể một quãng thời gian phong thích một phát ba d a i phong chém siêu cấp hoa lệ nếu như nói hỏa kiếm ném tiểu hỏa cầu đại gia cảm thấy là đồ cá tật tiên cho đùa trẻ con lá bài này liền thực sự là tính thực dụng cùng tính kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp một cấp ba phong hệ tạp sư nếu như ký r ồ i lá bài này thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều 25 t hạ ư ơ n g vị sớm đều ngồi không yên tầng tầng vô bản ở tiểu tiểu trong phòng đi tới đi lui hắn thậm chí muốn chính mình giá cao mua về nghiên cứu một chút không cho nó tập trung vào thị trường thế nhưng suy nghĩ một chút này không có bất kỳ ý nghĩa gì dù sao tạp là người ta làm được muốn bán trả lại không phải bất cứ lúc nào đều có thể bán nắm tiền đổ xuống sông xuống biển hắn là không thể làm ra cuối cùng vẫn là lái xe chó ngáp phải rồi tìm tới một t i ê n tài đ o à n đội hiện tại ngươi có biện pháp không suy nghĩ một chút có thể hay không tìm cho ta đến vị này báo táp đại sư manh mối đến cùng là ai hắn chỉ có thể đem lửa dẫn phát tiết tới tay hạ thân thượng chính mình nhưng là đến làm mất mặt nếu như bị đánh mặt trả lại không được thực tế lợi ích hắn thực sự là anh minh quét giác nếu như có thể nhận thức một hồi vị đại sư này sẽ đem hắn đào lại đây hắn vẫn là thắng a hội trường đại nhân trợ thủ cũng không biết nên đối phó thế nào hiện tại để hắn đi tìm có thể đi đâu mà tìm a lại sẽ không phải đ ồ ngu chắc chắn sẽ không để vị đại sư này lộ diện nhất thời đặc biệt xoắn suýt không nghĩ tới gặp phải loại này chuyện khó mà tin nổi trong đầu hắn rối loạn bộ ngần ngươi tại đó làm gì đứng ở chỗ này hữu dụng không dẫn người đi ra ngoài cho ta tìm manh mối hạ vị lớn tiếng trách cứ phải là trợ thủ kinh hoàng gật gật đầu nói là coi như là con rồi không đầu làm không làm cường vội vã đi về phía cửa nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sĩ quan phụ tá thuận lợi mở cửa ngần người lại như là nhìn thấy cứu tinh thợ phao nhẹ nhõm cung kính nói đại sư ngài đã tới a hạ vị nghe được âm thanh niên đầu tạm thời bình phục lòng nóng này tỉnh đối với đến đây ông láo gật gật đầu ai ngài cũng tới ta trả lại chính muốn đi tìm ngài vậy hạ vị rất ít mất đi đúng mực thế nhưng gặp phải loại này đột nhiên xuất hiện đả kích là rất khó giữ vững bình tĩnh mắt nhìn mình thương hội chế tạp đại sư xin đi vào hắn bình tĩnh biểu hiện truyền nhiễm cho hắn trở nên bình tĩnh lại xem ra chúng ta đều đánh giá thấp là sẽ thương hội nhân tài có thể làm được loại này tạp bài đ o à n đội ta phải thừa nhận rất đáng gờm ta đến hiện tại không nghĩ ra đây là làm thế nào đến xin đại sư khe khẽ thở dài chậm dài đi tới hạ vị trước mặt đại sư ngài cũng không có cách nào ngại nhưng là chúng ta c ả lản bố thương hội chủ cột hạ vị không nghĩ tới đại sư vừa lên đến lại phát biểu bi quan ngôn luận nay có thể không giống như là tác phong của hắn nay không cái gì chế tạp một nhóm bác đại tinh thầm giang sơn đời nào cũng có tài tử ra có điều hắn muốn thắng ta e sợ vẫn chưa tới hỏa hầu xin vô cùng tự tin khẽ cười cười tràn ngập trí tuệ nếp nhăn mọc đầy khuôn mặt ừ ta rõ ràng ý của ngài là nói chúng ta tuy rằng thua một trận thế nhưng hoàn toàn có thể hòa nhau đến không muốn tự loạn trận cước hạ vị rất nhanh sẽ hiểu rõ ra đại sư nhắc nhở chính là thời điểm thắng bại đều là truyền thưởng đáng sợ nhất vẫn là rối tung lên thất bại thẳ sự t ì n h đã phát sinh nếu không thể thay đổi liền muốn về phía trước xem đây mới là người làm đại sự nên có tâm thái hạ vị nghĩ tới đây rất nhanh thu thập tâm tình trở nên t r ầ m bột lên ân xin đại sư hơi gật gật đầu đây mới là hắn quen thuộc hạ vị hội trưởng đại sư ngài ngài có lòng tin sao vị này bao t á p đại sư ngài thấy thế nào hạ vị ra hiệu thủ hạ khép cửa phòng lại nhẹ nhàng đỡ xin ngồi xuống có thể khẳng định chính là hắn nhất định là vị tài hoa hơn người chế tạp đại sư hơn nữa khả năng rất trẻ trung thế hệ trước chế tạp sư là sẽ không có lớn như vậy đảm sáng tạo hơn nữa như vậy ưu tú nhưng phải cùng thương hội hợp tác có thể thấy hắn không phải rất thành thục thậm chí có chút phản bội vì lẽ đó ta phán đoán tuổi tác của hắn không lớn hơn nữa chế tạp cấp bậc nên trả lại không cao đi cấp cao chế tạp con đường có thể áp chế hắn sau hai cái phân đoạn chúng ta nhất định có thể thắng bọn họ vì lẽ đó ngài không cần phải lo lắng bộ mặt mất hết trái lại nên được suy nghĩ làm thế nào chiếm được như vậy một vị nhân tài xin đại sư phân tích để hạ vị hai mắt t ỏ a ánh sáng không ngừng gật đầu thế nhưng suy nghĩ một chút trả lại là phi thường xoan suýt nói nhưng là hắn là người nào ở nơi đó chúng ta cũng không biết làm sao đi câu thông đây ta biết hắn ở nơi đó xin mỉm cười bĩu môi q u y một chương hai trăm hai mươi bảy đại kiếm lời một bút ngài tìm tới hắn hạ vị có chút hưng phấn chạm lên nếu như thật có thể đem vị này báo t á p đại sư đào lại đây coi như thua rồi thì lại làm sao đây làm như thương nhân hạ tôi không để ý là được mặt mũi hắn chỉ quan tâm chính mình thực tế lợi ích ân hắn ngay ở l ầ u hai hơn nữa cách ngài không xa xin gian phòng ở mặt đông góc hắn đương nhiên chú ý tới p h ở dị hành tung tuy rằng không dám đánh căn đoan thế nhưng hắn kết luận hạ nam trong phòng người mặc áo đen cho dù không phải báo tác đại sư là hắn đoàn đội một thành viên làm như cả làn bố thương hội đại lão một trong thương hội lại như con trai của hắn như thế b a o táp đại sư ở hắn phán đoán hẳn là v ị đối lập tuổi trẻ đại sư tiền đ ồ không thể đo lường đương nhiên muốn nhân cơ hội đào góc tưởng trừ phi là như hắn loại này có gia tộc hết u y thống quan hệ bằng không không lý do kiểu bất động cạ làn bố thương hội mặc kệ ở mỗi cái mức độ đều vượt xa là sẽ thương hội vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào trực tiếp tới cửa bãi phòng sao hạ vị cao mày suy nghĩ một chút trực tiếp ngay mặt đàm luận đương nhiên là trực tiếp nhất biện pháp chuyện này trước hết giao cho ta tốt rồi ta ngược lại thật ra rất muốn bãi phòng một hồi hắn ngài chỉ để ý b u i đấu giá sim khe khẽ gật đầu nói à, Có ngài liền như rồi ra tay liền quá tốt quá vậy ta liền yên trước â m mỉm hy thuận hạ vọng vì ngài gật gật lợi cười tất cả đầu, a có một lao, n h có một cũng còn một tốt t bảo xin đại sư đi sư i lại. để hắn bình tĩnh lại. Vậy ta t Vậy r ư ớ hết cáo từ xin xoay người ở tôi tớ nâng đỡ đi ra ngoài phòng hô hạ vị sĩ、si、quan phụ tá thở ra một hơi thật dài được rồi để ta xem các ngươi một chút trả lại có thể có bản lánh gì hạ vị lại an ổn ngồi xuống lại lần này hắn xem như là thất bại có điều không liên quan bọn họ cạ lặn bố thương hội có chính là gốc gác có bản lĩnh tại hạ cái phân đoạn chung thắng hắn hắn nhưng là mang đến cấp cao sử thi tạp lần này hắn liền không tin trả lại có thể trở mình hội trường đại nhân chúng ta tạp có còn nên trở lên này sĩ quan phụ tá có chút xoắn suýt đi tới hạ vị bên người nhẹ nhàng nói tiến lên tại sao không lên chúng ta không thể bởi vì bọn họ mới tạp liền dối tung lên chúng ta tạp như thế có thị trường tuy rằng bọn họ không được không muốn thua khí độ chờ một chút c h à n g lại hòa nhau đến hạ vị đã hoàn toàn bình tĩnh lại tôi ta ta hiện tại liền đi truyền đạt ngài ý nghĩ cổ vũ một hồi đại gia tinh thần ân hạ vị gật gật đầu chính mình vừa nãy quả thật có chút căm tức quá mức phở di ở phía dưới hưng phấn gõ xuống bán đấu giá truy đây thực sự là sáng tạo lạn sở phổ thông thương mại bài ghi chép nói không chắc toàn bộ tây đại lục không có cao như thế giá sau cùng một mặt là tạp bài s á t thực ưu tú một mặt là hai cái trận doanh phân cao thấp kết quả ha ha xem ra ta còn muốn c ả m ơn c ả lạn bố thương hội đến đây nhưng là để chúng ta kiếm b u ồ n rồi một bút danh tiếng càng l à ở thương nhân mỹ mỹ truyền bá một lần phở di lúc này thực sự là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang phải biết mấy mười phút trước nàng cũng không biết nên làm gì không nghĩ tới hiện tại nhưng hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai hoàn toàn thắng lợi tất cả đều là bởi vì là một người hạ nam p h ơ g ì nhớ tới hắn liền cảm thấy khó mà tin nổi người đàn ông này thực sự quá thần kỳ hơn nữa nàng trả lại nghe nói hạ nam gần nhất đang chống cự lạn sờ vừng ra ở loại này mấu chất thượng hắn trả lại có thể như thế bình tĩnh từ hắn chế tạp thiên tài đến xem gió trí g i a tộc sâu không lường được có phải là nên cùng phụ thân nói một chút đây thế nhưng nàng không thể nói bởi vì là cùng hạ nam có hiệp nghị bảo mật ở coi như cha của chính mình không có thông qua sự đồng ý của hắn là không thể tùy tiện nói vạn nhất cho hắn biết thẹn quá thành g i ậ n lên đối với nàng cũng không có điểm nào hay giót chỉ cùng vương ra mâu thuẫn mắc mớ gì đến nàng đây k h e n chốt là hạ nam là cái thiên tài siêu cấp không ôm hắn cái này bắp đùi tuyệt đối là đầu góc có vấn đề có hắn hợp tác chính mình chấn hưng gia tộc thương mại giấc mơ hoàn toàn có thể thực hiện đáng tiếc hạ nam bên người có như thế mỹ lệ tiểu thư vẫn là b ạ rổ quẹ nữ nhân nghĩ thông s u ố t quá mỹ nhân kế c h ó i chặt hắn không có khả năng lắm p h ợ gì nghĩ tới đây liền hơi có chút bất an bởi vì là nàng phát hiện trong tay mình không có cái gì đáng tin phương pháp có thể chân chính cùng hạ nam đặt thành nhất trí hắn nếu muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện này đối với lát sệ thương hội tới nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn vạn nhất người phụ nữ kia lại thổi thổi thổi bên gối ph lấy tài năng của hắn cùng ai hợp tác đều là giống nhau chỉ là cần thời gian không giống thôi hắn nếu như bồi dưỡng bạ rỗ quẹ e sợ trong vòng mấy năm lại sẽ liền muốn không đánh được loại thiên tài này đi đâu mà tìm thứ hai đây ai p h ở di bất giác thở dài hạ nam càng là ưu tú nàng liền càng là thất lạc chỉ tự trách mình ra tộc chậm m ộ t bước hắn hợp tác với bạ rỗ quẹ chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn thắng lợi vui sướng đều bị hoàn toàn hòa tan p h ở di làm lâu như vậy thương mại tin tưởng người khác vô viết lự tất có gần lo ta nên làm sao đem trói chặt hắn đây nàng kỳ thực rất muốn cùng huynh trưởng thương lượng một chút dù sao bọn họ tựa hồ là bạn rất thân thế nhưng có hiệp nghị bảo mật ở không dám tùy ý phá hoại nàng tin tưởng không có t ư ở n g nào do không lọt qua được từ hạ nam liền vương ra cũng dám đối kháng đến xem tuyệt đối là cái hung hăng người mặc dù coi như rất dễ nói chuyện vẫn là trước tiên đem hắn tài nguyên danh sách nỗ lực hoàn thành lại nói đến thời điểm ta không phải có thể thuận tiện đi một chuyến rột chỉ sao thật hy vọng tìm cái đơn độc cơ hội cùng hắn nhờ một chút phở gì nghĩ tới đây cũng sẽ không xoắn suýt bây giờ hạ nam hợp tác với nàng tự nhiên đúng là đã gặp các nàng tài nguyên mạnh hơn bạ rổ quẹ không dùng qua chia sẻ tâm sự ở người c h ỉ ít nàng biết hạ nam thích nhất mà tinh nàng liền l i ề u mạng nhiều làm điểm ta tạp bài bán ra quyền như thế đáng giá ha ha ha hạ nam tọa ở phía trên tự nhiên nhìn thấy chính mình tạp bài lại vỗ tới loại này giá trên trời lần này hắn cũng coi như là phát ra chứ nhiều kim tệ như vậy có thể nuôi sống bao nhiêu người chế tạp thực sự là quá có thể kiếm tiền xì n ạ đều kinh ngạc nói không ra lời nàng từ nị dạ trong miệng biết hạ nam là cái chế tạp thiên tài thế nhưng thiên tài đến trình độ này thực làm hoạt ở trong mơ quá không chân thực phải biết đối thủ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cạ lản bố thương hội hắn lấy sức một người liền đạt được đại thắng am quen thương nói nàng rõ ràng hạ nam giá trị buôn bán đúng là người tiên tuy rằng rõ ràng hạ nam gia tâm trong lòng vẫn có chút tiểu cựu cựu này nếu như hợp tác với b à n dỗ quẹ không ra mấy năm liền muốn đại danh lan xa thế nhưng nàng sẽ không nói ngược lại hạ nam là nàng cho mình ai cũng không thể cướp đi chỉ là muốn thêm đem lực hạ nam nhất định phải thành sẽ bất phàm chính mình không có thể trở thành duy nhất muốn trở thành hắn yêu nhất một đại nhân ngài quá để ta giật mình ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải chẳng trách xạ cả đại sư coi ngươi là làm hắn đệ tử cuối cùng e sợ sang năm tạp bài giải thi đấu ngài muốn trở thành dô lên hiệp hội kiêu ngạo là ta lớn nhất kiêu ngạo nàng không kìm lòng được ngồi vào hạ nam trong lồng ngực hạ nam mỗi ngày đều ở cho hắn kinh hỉ ha ha ta hiện tại đang muốn dùng số tiền kia mua nhân khẩu lãnh địa muốn quy mô lớn kiến thiết ta cần người các ngươi bạ rổ quẹ không phải làm nô lệ chuyện làm ăn sao hạ nam tâm tư đã trở lại lãnh địa hắn hiện tại áp lực rất lớn hiện tại có như thế một số tiền lớn nên vùi đầu vào kiến thiết ở trong ngài muốn mua nô lệ phụ thân kinh doanh hơn nửa đều là nữ nô xì nạ tuy rằng khó có thể mở miệng thế nhưng chỉ có thể ăn ngay nói thật mỗi cái gia tộc quật khởi đều có không vẽ vang một mặt bạ rổ quẹ dựa và buôn bán nữ nô lâm nghiệp hiện tại vẫn như cũ trả lại ở làm có điều đều là đi cao cấp con đường bồi dưỡng các lao gia thích nhất xinh đẹp nữ nô giáo sư các loại k ỹ xảo giá cao bán cho quý tộc e sợ thỏa mãn không được hạ nam yêu cầu a như vậy a hạ nam hơi như n h ữ mày hiện tại r u ộ t chỉ quyết thiếu sức lao động thợ thủ công đại sư muốn công nhân hắn kỳ thực không muốn để cho những k i a đã thông thạo người làm việc môn thay đổi phương thức sống hơn nữa kiến thiết nhà xưởng là một hạng đối lập bí mật công tác tốt nhất là tìm một nhóm nô lệ đến làm làm rất khá tự nhiên có phúc lợi đã có tiền trực tiếp mua không phải càng tốt hơn ngài cần gấp sao xì nạ tuy rằng không biết hạ nam muốn làm gì thế nhưng nhìn ra hắn rất cần đương nhiên bà bối Các nghe ư i làm ăn lâu ăn n ư được thường thường vậy, với gật suy đây? này nhất định biện nạ nghĩ nói, ngài muốn bao nhiêu đây? Một nghìn、chứ? Không năm Nam đối với nghề này cũng không pháp chứ. chút, chứ? Hạ phải hiểu rất một một Một trăm. đầu đối có cái bao Xí x rõ, thường thường m phim, hắn cảm phải hắn thấy thật giống không phải rất nhiều chứ. Nghe giống rất được hạ nam muốn nhiều người như vậy x í nạ là hơi khó xử phải biết bạ rổ quẹ cũng chính là vạn hộ nhân khẩu thôi một nghìn cái nô lệ thật không phải con số nhỏ bọn họ kỳ thực là được tiểu lãnh chúa có thể làm đến một ngàn người cũng có thể bộ đội vũ trang có điều nàng không muốn để cho hạ nam thất vọng cắn răng nói ta trở lại nhất định giúp ngài giải quyết vấn đề này có đ i ề u khả năng muốn nhiều một chút kim tệ được có các ngươi trợ giúp ta ta b ấ t lo có thêm ta chỉ cần phụ trách kiếm tiền là được hạ nam có lần này kinh nghiệm biết mình tiền nhất định sẽ quần quận không ngừng sau đó chuyện gì đều nắm tiền giải quyết chỉ cần cùng tiền có quan hệ đều không phải đại sự ai bảo hắn như thế có thiên phú còn có hẹn t u ầ n trợ giúp đây trên thực tế loại này tạm không có hẹn t u ầ n hệ thống trợ giúp hắn rất khó hoàn thành dung hợp xạ cả cùng lộ dạ nhìn thấy mới tạm dung hợp quá trình đều cảm thấy khó mà tin nổi kỳ thực hạ nam chỉ là âm thầm cùng hẹn ở sân hoàn thành giao dịch hẹ ở sân chính mình là có thể chế tác tạ bài chỉ cần có đầy đủ ma bùi hơn nữa nó trả lại có thể giúp hạ nam tiến hành một ít đặc thù công tác tỉ như loại dung hợp này tạp bài hắn chỉ cần đem hai loại năng lượng tố hình xong xuôi sau đó giao cho hệ ở sân tiến hành cuối cùng dung hợp là được phổ thông bài dung hợp một lần cần hai mươi cái ma bùi có thể so với hệ ở sân mình làm đại đại tiết kiệm ma bùi nếu để cho chính nó làm nhất định là lô vốn thế nhưng hai người kết hợp lại hắn liền kiếm lời phải biết hai mươi cái ma bùi giá trị mấy trăm kim tệ phổ thông bài bình thường cũng là nhiều nhất hơn trăm kim tệ thôi vì lẽ đó hắn ở lại những n à y bài đến kỳ thực là thấp thỏi bây giờ nhìn lại hắn tuyệt đối là kiếm lời hơn nữa đại kiếm bộn rồi một bút q u y một chương hai trăm hai mươi tám truyền kỳ martin thương mại bài cạnh tranh cuối cùng lấy là sẽ thương hội hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc hạ nam nhìn phía dưới lập tức sẽ tiến hành trận thứ hai chuyên nghiệp sàn đấu giá yên lặng suy nghĩ lần này hắn có thể không cái gì chuẩn bị cũng không thể thật sự hiện làm chứ h u ố n hồ i hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành bốn giải phong bài quên đi, t h ắ n g một hồi thế là tốt rồi m ặ t sóc nhưng là chuyện không liên quan đến ta hạ nam khẽ gật đầu tâm tình cũng khinh mới lỏng xem bọn họ muốn làm sao đấu pháp làm như người ngoài cuộc quan sát loại này tràn ngập mũi thuốc súng buổi đấu giá là tinh thú、vị. lúc này bên ngoài vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa để hạ nam cùng s i n a đều xoay chuyển quá khứ thơ di lại tìm đến ta bọn họ vẫn đúng là muốn toàn bộ thắng được đến a hạ nam cảm thấy như vậy có phải là quá không nề mặt mũi huống hồ hắn cảm giác mình không có bản lánh này lâm thời là một tấm liền có thể đánh bại người ta rất sớm chuẩn bị kỹ càng chất lượng tốt tạp bài vì lẽ đó hắn đã làm tốt từ chối chuẩn bị lần này hắn có thể không dự định giúp bọn họ không tới được người cũng không phải f thơ di nhìn xì nạ mở ra cửa, cửa. hạc hạ nam không quen biết người này A ha ì n dáng t ha không có ác này. À, haha xem ra ngài rất hồi hộp đây báo tác đại sư nhìn như vậy đến tự hồ ngài ở lạn sở có rất nhiều kẻ được chứ xin nhẹ nhàng khạc một tiếng ở tôi tớ nâng đỡ đi từ từ vào ngài là hạ nam cố ý dùng khàn khàn thanh â m chầm thấp hắn không muốn nói chuyện nhiều thực sự là nơi này rất nguy hiểm một xa lạ lao nhân để hắn nhất thời đoán không được mục đích của hắn sinh rất tùy ý ngồi ở trên ghế s a lon bên cạnh vị này báo t á p đại sư thật là một người cẩn thận liền tiếng nói đều muốn hết sức làm tránh h a ngài không nên hiểu lầm ta tuyệt không là ngài kẻ địch ta đầu tiên tự giới thiệu mình lão phú s i n h đến từ cạ lản bố thương hội chỉ là có chút sự muốn cùng ngài nói một chút không biết có thể hay không cho ta một chút thời gian đây hô hạ nam âm thầm thở một hơi hóa ra là cạ lản bố người những người này nhìn thấy chính mình mới tạm tám phần mười là chạy tới đục động tác cũng thật là nhanh hắn chỉ sợ là nhìn thấy phở gì mới đoán được thân phận của chính mình những người này thực sự là mắt quan lục lộ hai nghe bắt phương a hắn nhẹ nhàng đối với s i nạ gật gật đầu làm cho nàng đóng cửa lại chính mình làm trở lại rất hứng thú nhìn trước mắt lao nhân ngược lại hiện tại không chuyện gì n g h e một chút hắn có cái gì tốt nói sẽ không tổn thất cái gì cả lạn bố thương hội đến từ xạ luy ạ lấy chính mình tình thế bây giờ nếu như có thể được một chút chỗ tốt cũng không thường không thể hợp tác một chút ngài mời nói hạ nam làm một xin mời động tác để xin bất giác sờ sờ dâu mép ngắn n g i tiến vào suy nghĩ xem tình huống vị này bao t á p đại sư rất khả năng ở lạn sở có không ít kẻ địch chế tạp sư thân phận siêu nhiên không cần thiết cẩn thận như vậy thân là như vậy ưu tú chế tạp sư kỳ thực thật đang sợ hãi cũng không có nhiều người một mặt có thể là tạp bài hiệp hội áp lực một mặt rất khả năng đắc tội rồi đại quý tộc có thể là thân phận của hắn phi thường đặc thù tự mình đúng là có thể thăm dò một hồi ở phương diện này làm làm văn nghĩ tới đây hắn mỉm cười nói đầu tiên ta muốn hướng về n g á i chúc mừng ngài đoàn đội thực sự là ưu tú có thể làm ra như thế có sáng tạo tạp bài lao phu đến hiện tại cũng không rõ ràng lắm là làm thế nào đến hai người năng lượng tình thế có khác nhau rất lớn d u n g hợp độ khó phi thường cao quan trọng nhất chính là đây là phổ thông bài không coi chắc việt vật liệu xứng đôi thực sự là quá khó khăn chỉ có thể nói rõ ngài đối với tầng này năng lượng nguyên tố nhận thức đã lô h ò a thuần t h à n h để lão hủ khâm phục a xin nói rất chân thành hắn tuổi rất cao đối với chế tạp nhận thức đã đến rất cao cấp độ thế nhưng giới hạn ở thiên phú hắn không thể càng tiến vào một tầng lầu đối với hạ nam thiên phú như thế dị bẩm người ngoại trừ ước ao là được khâm phục thực sự là quá có ý nghĩ quan trọng nhất chính là hắn thành công sự thực thắng với hùng biện ngài quá khắc khí số may thôi hạ nam cũng không có nói nhiều để xin nhẹ nhàng thở dài trên thực tế hắn phi thường hy vọng bao t á p đại sư có thể hơi hơi để lộ một điểm loại này tạp chế tắc then chốt thế nhưng từ hắn một chữ quý như vàng đến xem chỉ sợ là nói chuyện viễn vông ngẫm lại là ai sẽ cùng một lần đầu gặp gỡ người thảo luận chế tạp tâm đất đây vị này bao t á p đại sư xem ra cũng không phải một yêu thích quanh co lòng vào người rất khó tìm thấy hắn đ ấ y xin quyết định thẳng thắn một điểm trầm giọng nói ai được rồi chúng ta đi thẳng vào vấn đề ta mục đích tới nơi này là được muốn cùng ngài nói chuyện có thể hay không cùng chúng ta cạ lặn bố thương hội hợp tác ta đại biểu cạ lản bố thương hội hạ vi hội trưởng trịnh trọng mời ngài gia nhập quả nhiên là như vậy hạ nam hơi túi đầu chầm tư Xí n a ở một bên là yên lặng n g h ĩ tâm sự không nghĩ tới cạ lản bố lại nhanh như vậy liền đến đ à o người nếu như hắn là hạ nam nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ nếu như có thể ở xã lụy ạ tìm kiếm một n g o ạ i viện đối với hắn đại nghiệp sẽ có trợ giúp bây giờ thân phận của hạ nam ở lạn sở không thể đi tới trên mặt đài đến bởi vì là giọt chỉ cùng vương thất đã đang vỡ tan b i ê n giới trên thực tế là được ở siếc dj ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi đây hạ nam suy nghĩ một chút chầm thấp hỏi hắn muốn nghe một chút cạ lản bố th xin nghe được hạ nam thái độ biết có hí trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tỏa thẳng lên vô cùng nghiêm túc nói xem ngài hóa trang liền biết ngài không phải lái xe người ngài hợp tác với bọn họ khẳng định có ngài lợi ích cái này ta đương nhiên không gặp qua hỏi ta chỉ muốn nói là sẽ có thể cho ngài như chúng ta sẽ cho chúng ta con đường so với bọn họ càng to lớn hơn càng thành thục nếu như ngài hợp tác với chúng ta sẽ làm ngài tạp bài cùng danh tiếng cấp tốc truyền bá trí giả đều sẽ cho cùng cương giả hợp tác ta lần thứ hai thành ý mời ngài có thể gia nhập chúng ta cả làn bố thương hội không được hạ nam hơi lắc đầu nói không được xin nhất thời không hiểu ý của hắn hạ nam hơi về phía sau nhích lại gần làm ra một cái vô cùng tiêu ngạo dáng vẻ nói thành ý không đủ ta cho rằng như người như ta cùng ai hợp tác đều giống nhau những thứ này đều là chuyện sớm hay muộn hắn cố ý làm ra một bộ ngạo mạn vẻ mặt là được xem bọn họ có thể hay không nhận được nói thật hắn thật sự không để ý cùng ai hợp tác nhiều một chút ít một chút lại có quan hệ gì đây nếu như bọn họ thật sự thành ý mười phần liền nên lấy ra điểm chính mình rất muốn đ ổ vật s i n nói thái hư đều không phải trước mắt hắn bức thiết nhất n g à i có phải là có chút quá đánh giá cao chính mình s i n đã đã lâu không có nhìn thấy như thế tự đại người vậy thì không có gì để nói hạ nam bỗng nhiên như thế hung hăng để xin có chút không thích ứng lẽ nào hắn là cố ý thăm dò chính mình nghĩ tới đây hắn trầm xuống trong x ư ơ n g t i ê u ngạo cố nén hơi thượng thoăn lửa giận nói ngài có yêu cầu gì chỉ để ý đ ể ta xem một chút có thể hay không làm đến thành ý của chúng ta tuyệt đối là trăm phần trăm rốt cục nói rằng để tài chính tới hạ nam bức thiết nhất đương nhiên là ma tinh hơn nữa là chuyển kỳ ma tinh xạ lì ạ làm như vùng phía tây đại quốc dù sao cũng nên có chứ hắn hỏi d ò các ngươi cạ lản bố thương hội có chuyển kỳ ma tinh sao hạ nam lời mới vừa vừa ra khỏi miệng liền để xì nạ trận to hai mắt nàng biết hạ nam khẳng định có cái gì muốn đồ vật không nghĩ tới lại là truyền kỳ ma tinh hắn phải cái này làm gì chế tạo sao ha ha ha sim không nghĩ tới hạ nam lại thật sự dám dở công phu sư tử ngọm chính mình cũng coi như là tôn trọng hắn lại bắt hắn đùa g i ỡ n lựa g i ậ n có chút không kìm nén được ngài là một thiên tài thế nhưng thiên tài cần thời gian mới có thể trở thành là truyền kỳ hơn nữa tuyệt đại đa số thiên tài bởi vì là các loại nguyên nhân cuối cùng ngã vào trên con đường trưởng thành ngài muốn truyền kỳ ma tinh ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể trở thành là truyền kỳ nói như vậy các ngươi có hạ nam có chút kích động hỏi đương nhiên chúng ta truyền kỳ ma tinh đều là để cho có năng lực sử dụng bọn họ đại sư ngài cho là chúng ta sẽ lấy nó cùng một vị không biết trời cao đất rộng người giao dịch sao xin rất là căm tức to lớn cả l ạ n bố thương hội chỉ có hai viên truyền kỳ ma tinh đây chính là mấy đời người nỗ lực thành quả trên đại lục truyền kỳ bài hiếm như lá mùa thu c h u y ể n kỳ đại sư đã ít lại càng ít chế tạo c h u y ể n kỳ bài cần ở thích hợp thời gian đỉnh cao trạng thái mới có thể hoàn thành có thể chân chính chế thành c h u y ể n kỳ bài người mới xứng gọi là c h u y ể n kỳ đại sư ưu tú tổ chức tự nhiên đều đang bí ẩn thu thập c h u y ể n kỳ ma tinh chờ đợi chân chính người có năng lực đến chế tắc trong truyền thuyết vĩ đại tạp bài phần lớn đều là thất bại chỉ có số người cực ít có thể thành công vì lẽ đó không phải cực kỳ ưu tú đại sư không ai dám mạo hiểm như vậy dù cho tồn lên nhìn cả làn bố thương hội làm như xạ lũy ạ lao tự hào thương hội tự nhiên có lưu hàng thế nhưng không tìm được chắc việt tám g i i trở lên tạp b vị này bao táp đại sư nói khoác không biết ngượng muốn truyền kỳ ma tinh này đối với hắn mà nói là được làm mất mặt vì cùng một chế tạp sư hợp tác liền muốn truyền kỳ ma tinh này quả thực chính là thiên hạ bẩn cười lớn nhất mà hắn hàm dưỡng cho dù tốt nén không được lựa g i ậ n h u n g hăng có là tốt rồi á hạ nam hiện tại phi thường hư n g p h ấ n rốt cuộc tìm được có truyền kỳ ma tinh tổ chức này đối với hắn mà nói thật là một rất đại tin tức tốt truyền kỳ ma tinh đối với đến tới nói liền dường như một ngoài ngạch triệu h o à n thủy tinh cái này quá trọng yếu hệ ở sớn hệ thống là được triệu h o à n thủy tinh quá thiếu căn bản không đủ dùng chính mình làm sao mới có thể cậy ra bọ hạ nam nhẹ nhàng liếc mắt một cái đối diện sinh khí lao nhân âm thầm suy nghĩ lên q một chương hai trăm hai mươi chín một quyết thắng bại à sợ tòm đại sư ngài tuy rằng hết sức đ ệ thấp thành tuyến thế nhưng ta biết ngươi là vị tuổi trẻ chế tạp đại sư chế tạp con đường từ từ ta không phủ nhận ngươi thiên tài thế nhưng càng cần phải chính là cưng c õ i tâm thái cùng không ngừng nỗ lực ngươi quá tự cho là thiên tài ta nhìn nhiều lắm rồi hanh xin vô cùng khó chịu chạm lên hắn hiện tại kỳ thực hạ nam xoan suýt một mặt không chịu được hắn như vậy n ạ o mạn thái độ một mặt hắn vẫn là không muốn từ bỏ thế nhưng mặt mũi thực sự không được một bộ phải đi dáng vẻ hạ nam đương nhiên không thể để cho hắn đi rồi. đứng lên nói đại sư bình tĩnh đừng nóng các ngươi đã có truyền kỳ ma tinh chúng ta hoàn toàn có thể đ à m luận ngươi thật sự muốn truyền kỳ ma tinh xin nhìn thấy hắn một bộ thật sự dám muốn dáng vẻ thật là phi thường căm tức hắn đến cùng có biết hay không giá trị của nó coi như hắn cầm chính mình phát minh dung hợp tạp bài cho bọn họ làm mấy chục năm không thể kiếm lời trở về đây là có tiền cũng không thể mua được bảo vật không phải nắm tiền có thể cân nhắc đương nhiên ngài cho rằng ta ở xem chuyện cười sao ngài ra cái giá ta nghe một chút xem hạ nam biết thứ này khẳng định là giá trị liên h à n h nói cái cụ thể con số để hắn sớm có cái chuẩn bị tốt hắn là bảo vật vô giá ta không có quyền giao dịch xin lại tính tình dâu mép đều sắp tức đ i ê n vị này báo táp đại sư thực làm không thể nói lý luôn có tiêu chuẩn chứ lẽ nào nát ở trong tủ sắt bảo hiểm sao hạ nam có vẻ phi thường chấp nhất rốt cục để xin không lại tức đến nổ phổi hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại ngồi trở xuống nói cái này chẳng lẽ còn phải hỏi sao trừ phi ngươi thật là có bản lĩnh để chúng ta nhìn thấy ngài có hy vọng chế tác truyền kỳ bài năng lực bằng không hội trưởng đại nhân căn bản là sẽ không cân nhắc ở nơi đó đều giống nhau như vậy a hạ nam nhẹn h à n g vớt cầm truyền kỳ bài hắn đương nhiên không bản lĩnh、làm. hắn căn bản liền không biết tiêu chuẩn gì xạ c ả làm như giáo viên của hắn không có thử nghiệm cơ hội cơ vốn là hai mắt tối t u i không có ai chỉ đường hắn chỉ tự nói với mình trên đại lục truyền kỳ bài phần lớn đều là cực thị n h một thời truyền kỳ đại sư dốc hết tâm huyết kết tinh truyền thuyết được thần quan tâm không có siêu cường cảm nộ cùng kinh nghiệm là không xong một đời người chung cũng có thể xuất hiện một hai vị là tốt lắm rồi hiện nay trên đại lục trả lại tồn tại mấy vị truyền kỳ đại sư đều là đại đ ế quốc hoặc là tổ chức đại lao những người này rất ít xuất hiện ở đại lục cũng không biết là nguyên nhân gì hắn sẽ không làm thế nhưng hệ ở sân sẽ làm ai chỉ cần cho hắn lượng lớn ma bùi hệ ở sân hệ thống ngươi là một m tấm truyền kỳ bại cần bao nhiêu ma bụi hạ nam âm thầm cùng hệ thống câu thông lên dựa theo thế giới này tiêu chuẩn nó trưởng thành tính đại khái có thể một vạn bụi ta chưa từng làm ta không dám hứa chắc ngươi cần chí ít chuẩn bị hai vạn bụi phòng ngừa ta lâm thời cần n g o ạ i ngạch năng lượng không tìm được mà thất bại sát hạ nam cảm thấy hệ thống thực làm ở v u a hố hai vạn bụi chí ít trăm vạn kim tệ không nói tới chỗ nào hấp thu nhiều như vậy ma tinh liên nắm l ấ y sệ thương hội tới nói một quý tổng sản lượng cũng là một nghìn năm trăm bụi hai vạn cần ba năm mới tập hợp được có thể hay không hàng một điểm đây cũng quá có thêm chứ đây là giá rẻ nhất ta đều nói rồi một lần nữa sáng tạo cần năng lượng là phi thường cao nếu như n g ư ơ i đưa ra một ít yêu cầu e sợ chỉ có thể càng nhiều một vạn là ít nhất hạ nam âm thầm cân nhắc hiện tại làm truyền kỳ bài thực sự là quá miễn cưỡng hắn coi như nói mình nhất định có thể hoàn thành không thể có người tin tưởng mà lại nói phục đối phương cho mình hai mươi ngàn bụi ma tinh quá không hiện thực coi như là c ả l ạ n bố thương hộ i e sợ trong thời gian ngắn không bắt được hơn nữa hắn không thể nói chính mình dùng hai vạn bụi làm truyền thuyết tạc chứ người của thế giới này làm sao có khả năng lý giải chính mình hẹ ở xuân hệ thống đây ma bùi tích góp được rồi lại nói nói chung hắn hiện tại khẳng định không thể dùng làm c h u y ể n kỳ tạc bài phương pháp này thu được tín nhiệm của đối phương đầu tiên đối phương liền không thể tin tưởng coi như thật làm thành quá kinh tế h hai t ụ c đã như vậy liền hay cái phương pháp để bọn họ nhìn thấy chính mình thực lực siêu cường cùng trường thành tính có thể như thế có thể được chính mình tha thiết ước mơ ma tinh nghĩ tới đây hạ nam bỗng nhiên đứng dậy nhìn phía dưới khí thế hừng hực b u i đ ầ u giá xin n g h ĩ lặng nhìn hắn cũng không biết vị đại sư này lại muốn làm trò gian gì người này có chút không bình thường thiên tài có phải là đều là hình dáng này lúc này cạ lản bố thương hội một tấm năm giai hệ lựa x ử thi b ạ i làm cho tất cả mọi người đều tiến vào đấu giá trạng thái liền xạ lụ đều điên c u ồ n g tranh giá lá bài này hắn quá cần sớm mua lại giữ lại tranh giá một làn sóng cao hơn một làn sóng lại sẽ thương hội có thể nói ở cái này phân đoạn thượng đã hoàn toàn thất bại cạ lản bố đ ẩ y ra tạp bài chất lượng phi thường cao thế nhưng lần này phở gì cũng không có tới tìm hạ nam cứu chàng một mặt mình đã thắng một lần đại gia trả lễ lại có thể tiếp thu một mặt nàng cho rằng hạ nam nên ứng phó không được cũng đừng làm cho hắn rơi vào lúng túng có thể giút nàng một lần đã phi thường cảm ơn cạ cả lản bố đột nhiên ha ha lá bài này xuất từ ta tay không biết các hạ cho rằng làm sao xin dám bảo đảm b á o t á p đại sư tuổi mạnh hơn không thể làm năm giai bài hắn cảm thấy người này quá ngông cùng tự đại nhất định phải để hắn tỉnh táo một hồi một tấm hệ lửa năm giai sử thi bài đủ để tự tiêu ừ còn có thể hạ nam yên lặng nhìn phía dưới đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một tốt a phương pháp chính mình thẳng thắn khiêu chiến vị này xin đại sư nếu như mình thắng cả làn bố thương hội liền biết giá trị của hắn hắn hiện tại hệ thống bên trong còn có sáu trăm bụi có thể lại đi tìm thợ gì sớm dự chi cái này quý ma bụi chí ít gộp lại có hai nghìn bụi đủ để khiêu chiến vị đại sư này hắn hiện tại trả lại không làm được cấp c a c bài thế nhưng hệ thống có thể hắn chỉ phải phối hợp một hồi là có thể điểm ấy hắn sớm cũng đã quen với ở xạ cả trước mặt đều không nhìn ra vấn đề còn có thể ha ha sinh vô cùng khó chịu cười gần một tiếng lá bài này xem như là hắn đắc ý tác phẩm một trong lại bị hạ nam nói như vậy ung d u n g thật giống hắn bất cứ lúc nào cũng có thể làm đi ra như thế thực sự là khinh người quá đáng hạ nam mỉm cười quay đầu nhìn s i n mở ra tay nói s i n đại sư ta phi thường tôn trọng ngài thế nhưng từ chuyên nghiệp góc độ thượng giảng ta cảm thấy ta có thể làm càng tốt hơn ai ta là cái nhanh một nhanh miệng người ngài có thể không lấy làm phiền lòng a Về ảnh sinh rốt cuộc không nhịn được bạo phát hắn tầng tầng tay cầm trượng ngã chồng vó trên bàn hạ nam thái độ làm cho hắn một nhẫn nhịn nữa thế nhưng ngay mặt nghi vấn hắn trình độ thực sự là quá không hiểu được tôn trọng hắn cũng không tin hắn cấp thấp tạp làm tốt cấp cao so với minh c ư ờ n g tự cho là tự biên tự diễn nghe tiếng nói của hắn sẽ không vượt qua ba mươi tuổi làm sao có khả năng đối với n ă m giai trở lên bài có nghiên cứu đây là một quá trình tiến lên tuần tự ai cũng không thể tùy tiện b ư ớ c quá coi như là trên đại lục tiếng tắm lừng lấy đại sư không thể như vậy không coi ai ra gì trừ phi hắn thật là có hy vọng trở thành truyền kỳ đại sư thiên tài người như thế trên đại lục đều hiếm như lá mùa thu vẫn đúng là đứng trước mắt hắn hay sao hắn thả rằng tin tưởng đây là một bị thắng lợi choáng váng đầu vóc tuổi trẻ chế t ạ p sư sẽ không tin tưởng hắn là tương lai truyền kỳ càng nghĩ càng giận cả giận nói tiểu tử không muốn quá ngưng cổng nói chuyện muốn chịu trách nhiệm ngươi cho rằng bằng ngươi dung hợp tạp là có thể tỏa sáng như vậy quyết tử lão phu cùng ngươi nói chuyện cẩn thận ngươi nhưng như vậy ngạo mạn xem thưởng loại người như ngươi chúng ta cạ lản bố thương hội xem thường hợp tác hạ nam vì đạt đến hiệu quả là ra sức biểu di ta nghĩ n g à i khả năng hiểu lầm hay là ta thái độ có chút vấn đề ta nói đều là lời nói thật n g à i lẽ nào cho rằng ta đang nói đùa sao ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đùa giỡn hắn đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng thật lòng nhìn xin nói hợp tác với ta có thể nắm truyền kỳ ma tinh để đổi ta nhất định sẽ trở thành truyền kỳ hiện tại hợp tác với ta vẫn tới kịp ta là cái tin thủ hứa h ẹ n người ta lặp lại lần nữa ta không có đùa giỡn hạ nam ba đạo liền xì nạ che miệng lại đây cũng quá tự tin nếu như không phải người đàn bà của hắn nàng thậm chí cảm thấy hạ nam phong quá mức mặc kệ người khác có tin hay không ngược lại nàng tin ha, ha, ha. coi n hắn, hắn căm Xin p tức nhìn hạ nam cả giận nói cái kế tiếp phân đoạn là được chúng ta cả lản bố thương hội hiện trường đính chế tạp bài phân đoạn ngươi nếu lợi hại như vậy dám dẫn người đến chiến sao những ai chế tác tạp bài càng ưu tú nói là vô dụng chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tôn trọng hạ nam sớm cũng chờ hắn nói rồi vì truyền ký ma tinh chính mình nhất định phải bính nếu như thắng bọn họ nhất định sẽ càng thêm coi trọng thì có hy vọng nói một chút tốt có điều ta không cần đ o à n đội ta một người là có thể để ngài biết ta không phải đang nói đùa ha ha hạ nam một bộ vô cùng bình tĩnh g i á n g dốc để xin bình tĩnh lại không nghĩ tới hắn thật sự dám ứng chiến lần này trái lại để hắn bình tĩnh lại cẩn thận quan sát hạ nam tuy rằng áo bào đen chặn lại rồi tầm mắt của hắn thế nhưng nhìn ra vị này báo t á p đại sư rất có tự tin hơn nữa dám một người tới ứng chiến hắn đ ỗ n g nhiên không muốn cùng hạ nam nhiều lời song lại nhìn nếu như hắn thật có thể thắng chính mình tuyệt đối là được một vị có hy vọng sung kích truyền kỳ nhân vật truyền kỳ ma tinh không phải là không thể đàn luận được ta chờ ngươi hắn vẩy v ẩ y tay á o tử c ă m tức hướng về cửa lớn đi ra ngoài người hầu không đúng theo ở phía sau không dám nâng nhìn bọn họ rời khỏi phòng nhất thời có vẻ rất tiến tĩnh đại nhân x i nạ không biết phải nói gì tốt rồi hạ nam đến cùng đang suy nghĩ gì nàng thực sự là không cách nào phỏng đoán người ở lại chỗ này đi ta nhất định phải đi tìm p h ở gì muốn mau nhanh chuẩn bị a hạ nam vẫn đang giả bộ hắn hiện tại việc cấp bách là mau nhanh dự chi ma tinh sáu trăm ma b ù i khẳng định là không đủ dùng vạn nhất p h ở gì trả lại không đem ra chính mình nhưng là phiền p h ư c nói xong đội vã rời khỏi phòng ừ xì nạ yên lặng nhìn cửa phòng đây mới là h ắ n quen thuộc hạ nam nhìn dáng dấp hắn thật giống không có lòng tin gì à thật là có điểm xem không hiểu q u y một chương hai trăm ba mươi ma tinh đại sư hạ nam rời khỏi phòng rất nhanh sẽ tìm tới phờ di nàng lúc này chính cùng mình đệ đệ ở phía sau đài nhìn trước sân khấu có chút lúng túng trợ thủ ra sức bán đấu giá tạp bài trận này nhất định ban không trở lại cũng còn tốt có hạ nam giúp bọn họ trước tiên một thành có điều vừa nghĩ tới lập tức sẽ tiến hành phân đoạn phờ di không nhịn được khe khẽ thở dài hiện trường định ra tạp bài các làn bố thương hội thật sự là lớn tác phẩm cái này không phải nàng có thể đối kháng chỉ có thể nhìn bọn họ mượn chính mình sân nhà ở lạn sơ e sợ muốn danh vọng tăng mạnh dù sao có thực lực đính chế tạp bài bình thường chỉ có đi tìm tạp bài hiệp hội còn muốn dựa vào quan hệ tìm đại sư ở thương hội dùng tiền để giải quyết thực sự là phi thường hiếm thấy n g ư ờ i là ai mời ngài dừng chân mặt sau chuyển đến vệ sĩ âm thanh để cho hai người quay lại hạ sợ tòm đại sư ngài làm sao đến rồi sợ gì không nghĩ tới hạ nam ở vào thời điểm này tự mình tìm đến nàng nhất định có chuyện gì chứ sợ tòm đại sư vệ binh nghe được danh hiệu của hắn sợ hết hồn mau mau hành lý thả hắn đi tới mấy người nhất thời đứng nghiêm vị đại sư này hiện tại nhưng là lạc sẽ thương hội nhân vật nổi tiếng đắc tội rồi hắn khẳng định chịu không nổi hạ nam nhẹ nhàng gật đầu đ i ê n lặng nhìn phờ di nói thẳng nói cuộc kế tiếp tỉ thí các ngươi có muốn hay không thắng nghĩ dĩ nhiên muốn phờ di hơi s ư ơ n g sở lập tức phản ứng lại hết sức kích động nhìn hạ nam lẽ nào hắn có lòng tin ở đính chê phân đoạn thượng cùng c ả lản bố thương hội một trận chiến sao nghĩ đến hạ nam như vậy tuổi trẻ phờ di kỳ thực trong nội tâm cũng không phải rất tin tưởng thế nhưng hắn đồng ý ra tay đối với nàng tới nói tổng không phải chuyện xấu nàng hiện tại thậm chí ngay cả mọi người không tìm ra được có người đồng ý so một lần dù sao cũng hơn làm con rùa đen rút đầu cường có thêm ngài có phải là có yêu cầu gì phờ g ì không phải đứng ốc hạ nam tự mình tìm đến hắn tất nhiên là có điều kiện gì chứ đương nhiên là có đem ngươi ma tinh đều cho ta ta giúp ngươi thắng cuộc tranh tài này hạ nam lại nói phi thường t h ô bạo để người chung quanh đều âm thầm hít một hơi vị này báo t á p đại sư quá tự tin hơn nữa giợ công phu sư tử n g o m vừa muốn liền muốn toàn bộ phờ g ì biết hạ nam đối với ma tinh đặc biệt chấp nhất loại này thời khắc mấu chốt nghĩ tới vẫn là ma tinh cứ gọi hắn ma tinh đại sư tốt rồi、à. ngài biết ta số lượng không ít phờ dị hơi nhũ mày bọn họ ma tinh gần như giá trị mấy trăm ngàn kim tệ một lần đưa ra đi thật giống rất nhiều điểm không quá hạ nam giúp bọn họ kiếm lời không ít tiền bảo vệ danh tiếng nếu như hắn thật có thể thắng lại sẽ thương hội sẽ danh tiếng vang xa hạ nam yên lặng chờ nàng đáp lại hắn không tin nàng sẽ từ chối nếu muốn liền thẳng thắn ngoan một điểm toàn bộ đ ề u m u ố n ngài hiện tại liền m u ố n p h ở dị suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng hắn ta làm việc xưa nay đều là một tay giao tiền một tay giao hàng chưa bao giờ dây dưa dài d ò n hạ nam để phờ dị bất giác gật gật đầu mỗi người đều có chính mình làm việc nguyên tắc nàng rất r nàng nhẹ nhàng đối thủ khoát tay áo một cái đối với hạ nam mỉm cười nói đại sư ngài chờ ta để bọn họ đi lấy ngài có mấy phần chắc chắn vô cùng hạ nam âm thầm thở một hơi hắn sợ nhất chính là p h ở dì trong tay ma tinh còn chưa tới hàng bây giờ nhìn lại khẳng định là có chỉ cần cho hắn đầy đủ ma b ù i phối hợp h ẹ ở xuân hệ thống hắn không thể thua nếu như là biến thành người khác p h ở dì tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là được cái ngốc nếp nói mạnh miệng ra hỏa phải biết hắn liền đối với tay là ai đều còn chưa hiểu dám tự tin như vậy nhưng là hạ nam làm cho nàng đánh vợ đối với thường quy nhận t ứ c luôn cảm thấy người đàn ông này có thể sáng tạo càng nhiều kinh hỉ bởi vì là hắn chưa từng có làm cho nàng thất vọng tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc thế nhưng nàng cũng không thể ở vào thời điểm này r ộ i nước lã chỉ có thể mọi mắt mong chờ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải đại gia đều nhìn vị này thân mặc áo bào đen đại sư t r ầ mặc m không nói cảm giác mình cùng hắn là đến từ người của hai thế giới chủ nhân ma tinh mang đến chỉ chốc lát thờ dị sĩ quan phụ tá cầm tinh xảo hộp lớn đi tới những n à y ma tinh là là sẽ thương hội một quý chữ lượng giá trị mấy trăm ngàn kim ế tệ Không phải nhỏ con là một con số nhỏ vị đại sư này có á i tinh phải biết hội gì cũng không thương cũng mực thực bất cứ lúc c muốn muốn nào kỳ kỳ hoa một ma rất bất là là sệ thể tệ, tiện vật thể phó cho hắn kinh tệ, chứa đựng ở cả lì nhiều phương nhân nghĩ khó phóng có có cả có đoán. đựng điều đại nhân vật ý nghĩ đều là khó có thể đoán. Đại ở lì là sư ý muốn hay không chúng ta giúp ngài đưa tới p h ơ di nhìn hạ nam tiếp nhận cái dương hơi có chút vất vả dáng vẻ không cần hạ nam tiện tay ném ra một tấm phong lực lượng toàn thân bao vây ở nguyên tố gió bên dưới để tất cả mọi người âm thầm lấy làm kinh hãi đây là cái gì tạm nhìn như vậy đến vị này bao tác đại sư thật sự có chút danh xứng với thực tốt rồi các ngươi có thể yên tâm ta nhất định giúp các ngươi đánh bại c ả lản bố thương hội hạ nam khẽ gật đầu biến mất ở trước mắt mọi người a t ỷ t ỷ vị này bao t á p đại sư thực sự là vị quái nhân a tiểu thiếu ra không nhịn được cảm khái để mọi người bất giác gật gật đầu tất yếu khiến cho thần bí như vậy sao p h ờ gì tuy rằng có n g h i hoặc thế nhưng nàng ít nhiều gì có thể hiểu được hạ nam cách làm bây giờ d ộ t trì thân phận đặc thù để hắn khẳng định phải cẩn thận chính là cẩn thận sự đến vạn nam thuyền hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng bất luận người nào d ộ t trì nhất định ở làm một ít bí mật sự từ hắn muốn nhiều như vậy khoáng sản liền có thể nhìn ra có thể hắn muốn xây dựng công sự phòng ngự chứ ai biết được n t ậ một một vừa kết thúc một vòng cuối cùng đấu giá khán giả tâm tình trả lại ở phấn khởi bên trong mắt thấy phờ di lại một lần nữa lên này người tin tưởng đều hiểu hay là chiến đấu chân chính lại muốn bắt đầu rồi vòng kế tiếp là được muôn người chú ý định ra tạm bài phân đoạn có yêu cầu người đều đang bí ẩn chờ mong nhìn dáng dấp l à s ẽ rất có thể sẽ ứng chiến chuyện này đối với đại gia đều mới có lợi có cạnh tranh mới có tăng cao dù cho chỉ là làm nền đại gia đều yên t ĩ n h lại muốn nghe một chút phờ di muốn nói cái gì các vị hôm nay quan trọng nhất phân đoạn lập tức liền muốn bắt đầu rồi cạ lản bố thương hội mang đến c ắ c viện đoàn đội là đại gia hiện trường chế tạo yêu cầu hợp lý ưu tú t ạ p bài phờ di vừa nói một bên là một m x i n mời động tác bên cạnh trên đài chậm rãi bay lên một trong suốt gian phòng nhỏ làm như đại thương hội bọn họ phương tiện đủ hiện trường chế tạo phòng là có chỉ có điều đã rất lâu không có sử dụng đến ừ các thương nhân đều bất giác hưng p h ấ n lên bọn họ rất ít có thể nhìn thấy hiện trường chế tạp lần này thực sự là không ngừng công chuyến này có thể mở mang tầm mắt phờ dì kỳ thực hơi có chút kích động tiếp tục nói bất quá chúng ta là sẽ làm như chủ nhà không thể để cho đại gia thất vọng chúng ta chuyên môn mời đến bao tác đại sư hắn cũng sẽ là đại gia chế tạo riêng tạp bài xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng hiện tại cho mời đến từ cạ lản bố thương hội xin đại sư cùng hắn đ o à n đội xin từ lúc cửa ngầm bên trong chờ đ ợ i nhìn thấy phờ dì như vậy có tự tin trong lòng là hơi có chút khó chịu xem ra báo t á p đại sư nhất định phải cùng hắn một quyết thư hùng không thể không để hắn nghiêm túc lên nhất định phải chăm chú đối xử cái gì bọn họ cũng dám đến ứng chiến hạ vị vừa thắng rồi một hồi vừa vặn trong thuyết minh s ắ t thương hội không có ưu tú cấp cao nhân tài vốn là muốn cuộc kế tiếp sẽ là chính mình kịch một vai không nghĩ tới lại tới nữa rồi cái này báo t á p đại sư xin đại sư nên cùng hắn hội quá mặt lẽ nào đ à m l u ậ n vỡ đây là mặt mũi chi tranh thua thực sự là tiến thoái l ư ợ n g nan nếu dám đến chiến chính là có tự tin cái này báo tác đại sư thực sự là thật là làm cho người ta xoan suýt lúc này bên ngoài vang lên tiếng góc ử a rất nhanh đi tới một vị sim đại sư tôi tớ hắn rất c u n g kính đi tới hạ vị trước người thì thầm một phen trả lại thuận lợi đưa cho hắn một ghi chép hạ vị lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện cầm ghi chép nhìn hồi lâu a báo t á p đại sư truyền kỳ ma tinh ngươi là thật dám mở miệng a được ta liền muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì hạ vị đại thể hiểu rõ sim đại sư cùng hạ nam nói chuyện nội dung vị này báo t á p đại sư thực sự là kinh thế hai tục có điều hắn dám bản điều kiện liền nói do hắn là có sở cầu truyền kỳ ma tinh không phải là không thể giao dịch vậy phải xem hắn có thể hay không lấy ra được xứng đôi thực lực hạ vì b ỗ n g nhiên bình tĩnh đi mặc kệ ai thua ai thắng hắn ít nhất đều nắm chắc bài phiên phụ thân vị này bao tác đại sư lại đồng ý vì chúng ta ứng chiến hạ xuống nhất định phải được cảm ơn hắn x ả l ũ có vẻ rất là kích động cũng không biết mội mội từ đâu tìm đến đến đại sư loại này hiện trường khiêu chiến có thể là phi thường sĩ diện sự nếu như không phải như sắt thép g i a o t ì n h ai muốn ý đến làm chế tạp đại sư lại không thiếu tiền rất ít sẽ cùng thương nhân hợp tác ở hắn trong ấn tượng chính mình thương hội lúc nào trói đến nhân tài như vậy dám đến chiến tự nhiên là có liều lần này nhưng là thú vị xã ạp tướng quân đồng dạng không nghĩ tới vị này báo t á p đại sư sẽ không phải là cùng gia tộc có chút ngọn nguồn cao nhân chuyên môn tới cứu chẳng chứ hiện trường chế tạp lại như quyết đấu như thế không có rất trọng yếu lý do ai sẽ đến giúp bọn họ đây tiền quyết không có thể nào chỉ có tình khả năng này tính hắn không ngừng suy nghĩ gia tộc mình giao tiếp mạng lưới c h í ít l ạ n s ở dám tới khiêu chiến cấp cao chế tạp đại sư vốn là không nhiều quan hệ cực kỳ tốt thực sự là nhất thời không nghĩ tới rốt cuộc là người nào s ạ ạp c a o mày yên lặng nhìn phía dưới con gái chẳng lẽ nàng vì thắng lợi giao dịch một chút thứ khác h ắ n kỳ thực không muốn như thế nghĩ thế nhưng thực sự không nghĩ ra có thể dựa vào cái gì để một vị đại sư như vậy trợ giúp gia tộc Quy tuy nhiều nếu đều muốn xuống, suy chuyện đấu, nhiều, mấy này này thấy một một Sim mình chậm tạm mới trăm trăm chăm trăm Một bộ thú trợ thủ tới trên trong rất thế tới, toàn thời thả、xuống. trong bất chế tạp là cần chăm chú. biệt là loại này hiện trường tạp, trẻ thường thường thi đấu, trường hợp này đã thấy rất nhiều, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. tr chương chính cái có hoặc, cứ khác được chế cần chú, đặc chế càng cần chú lực. lúc còn nghi nhưng không nghĩ phần hiện phải Hắn hợp nhanh sừng rằng lòng lòng gì sẽ bài. đài, là là vào lại dãi đi đi loại ở đã vị hỏa lôi t a m hệ tạp bài chúng ta chế tạp nhiều năm có lượng lớn kinh nghiệm các ngươi có yêu cầu gì liền cứ việc nói hắn mới vừa nói xong p h ợ gì đúng lúc xen vào nói hiện đang đấu giá lập ra tạp bài người trả giá cao được giá bắt đầu một vạn kim tệ các vị có thể bắt đầu rồi các thương nhân tự nhiên đối với loại này tạp bài cũng không có đặc biệt lớn n h ư t ì n h ngoại trừ mấy cái có chút giã tâm đại thương gia cho mình cấp cao nhân tài đấu giá ở ngoài phần lớn đều là ở xem trò vui bởi vì bọn họ căn bản không dám tranh lần này nhưng là trên lầu các lao ra chiến trường nàng nghe được đại sư am hiểu quan hệ tạp bài sớm đều nóng lòng muốn thử nàng là hiếm thấy quan hệ thiên phú lặng sợ am hiểu quan hệ chế tạp đại sư vô cùng ít ỏi này đối với nàng mà nói là một lần cơ hội tuyệt vời nàng đột phá bốn giai sắp tới một tấm đính chế năm giai quan hệ tạp quả thực chính là vì nàng chuyên môn chuẩn bị nàng thực sự là đặc biệt vui mừng đi tới lần đấu giá này chàng bằng không còn không biết làm sao đi tìm mới tạp vậy thánh điện lũng đoạn phần lớn chất lượng tốt quan hệ tạp bài nàng thân là người nhà họ vương là không thể tùy tiện cùng giáo đình giao thiệp với dù sao lặng sợ vẫn không có chân chính đối với thánh đ quốc vương đối với thánh điện loại này mạnh mẽ giáo phái tổ chức phi thường k i ê n kỵ phải biết làn sở cũng không có xạ l ụ hạ như thế cường quốc lực rất khả năng đối với bọn họ mở ra sau khi cuối cùng biến đến không cách nào thu thập trở thành con rối cũng khó nói chỉ có đại quốc mới dám cùng mạnh mẽ giáo phái liên thủ vì lẽ đó mủ bạ giặc muốn tìm một tấm ưu tú quan hệ bài đều là muốn mất nhiều công sức cơ hội lần này nàng nhất định phải bắt một lần gọi vào giá trên trời phải biết một tấm bài một trăm ngàn thật là phi thường cao nếu như không phải có cái này đính chế mánh lưới bất luận làm sao không thể như thế cao vì phòng n g a có người cùng nàng cạnh tranh trả lại chuyên môn đi ra đứng rào chắn trước hết sức nghiêm túc nhìn chung quanh chu vi ừ không phải chứ vị này thật giống là mù bạ giặc công chúa a một ít mắt s á c thương nhân ngẩng đầu nhìn nàng t u y ệ t khuôn mặt đẹp đã gọi lên thực sự là mù bạ giặc nhận ra độ quá cao rất dễ dàng liền có thể nhận ra được chơi ạ công chúa điện hạ đều ở nơi này công chúa điện hạ vạn phúc kim an không ít thương người đã bắt đầu cúng bái này cạ lạn bố thương hội quả nhiên lợi hại a đem cách xa ở vương đô công chúa điện hạ đều mời tới ừ nếu không là ta am hiểu hệ đất ta nhất định phải cùng nằm tranh tam hoàng tử a luxi ủ phi thường khó chịu đi ra ngoài để người phía dưới càng th lần này căn bản là không thể lại có thêm người dám nâng nhãn hiệu mù bạ giác hơi đối với a lưu -sì、gật gật đầu này hoàn toàn là theo lễ phép nàng không thích nhất là được vị này vương minh ha ha vương bội ngươi một hồi nắm nhiều kim tệ như vậy có thể phó nội sao kỳ thực ngươi chỉ cần đứng ra ta tin tưởng liền không ai dám cãi ta hội giúp ngươi chấn chàng a luxi ủ yên lặng nhìn quét tầng hai một vòng một bộ phi thường bá khí răng dốc l ầ u hai còn có phần lớn người đều duy trì t r h n g mặc chỉ có một vị trí hơi hử một tiếng mù ba giác rất xa đối với xin đại sư gật đầu một cái nói một trăm ngàn là tâm ý của ta đây là đối với đại sư đường xa mà đến cảm kích ta cảm thấy chị cái giá này này cùng có người hay không đến tranh không có quan hệ gì cảm ơn hoàng huynh quan tâm a luxi ủ biết cô em gái này từ xưa nay cùng hắn không hợp nhau không để ý chút nào sớm muộn có một chút làm cho nàng biết mình có thể không tốt như vậy nói chuyện vương thất công khai biểu hiện để b ồ i đấu giá bầu không khí trở nên trịnh trọng rất nhiều đại gia đều âm tầm h xem cũng không dám nữa nói nhiều mù bạ i a công chúa một trăm ngàn thành dao thờ gì rất nhanh sẽ gõ cây búa nàng biết không thể có người tranh cung kính đối với phía trên bái một cái nói công chúa điện hạ ngài có thể nói yêu cầu của ngài ta muốn năm giai thánh quang một sừng thú ngài làm được sao đây là mù bạ ra sớm đều muốn tốt nàng hy vọng nhất muốn đương nhiên là tha thiết ước mơ một sừng thú có cường lực v ậ t cưới thực lực của nàng sẽ đề cao thật lớn nàng sẽ không đưa ra một ít cố tình gây sự ý nghĩ một sừng thú là được nàng khát vọng nhất tạp bài một trăm ngàn mua một tấm một sừng thú không tính là giá rẻ vấn đề là loại này tạp bài có tiền cũng không thể mua được không phải có tiền liền có thể mua được ha ha công chúa điện hạ yêu cầu lão phu có thể thỏa mãn ta vừa vặn có một sừng thú hồn xin vốn là không muốn nói chuyện bất quá đối phương thân phận cao quý mà lại nói thoại rất tôn trọng hắn điều này làm cho hắn phi thường hài lòng nếu dám đến hiện trường chế tạp đương nhiên làm phi thường đầy đủ chuẩn bị từ thường quy tạp bài đến h i hữu chế tạp bọn họ đều có vật liệu hiện trường đều là người thông minh sẽ không có người chuyên môn nói một ít không thiết thực tạp bài đến chế tạo lúng túng một sừng thú bài lúc á quá bài bại. bố bạ này đoàn làn này đội rồi. Cảm tạ xin đại hội, hội giặc thông nỗ như không không? thương Vậy thể thất thật thì tốt tạ ta tạp, tạ ta rất hầu chế chờ qua lâu lực, l Có Cảm cảm cả cơ sư vì mù này hạ nam đã đi tới hậu trường nhìn thấy tình huống vừa rồi hắn vừa nay hấp thu đi hết thẻ ma tinh thu được hơn hai nghìn một trăm ma bụi phở dĩ đem nàng ma tinh đều cho hắn tưởng tượng nhiều hơn không ít bây giờ hắn hệ thống bên trong gần như tích chữ hai nghìn bảy trăm mà thôi ma bụi đầy đủ đánh thắng một trận thanh quan g một s ừ n g thú đó là ra sao tạp hắn âm thầm cùng hệ thống cầu thông lên năm giai tinh xảo triệu h ó a bài hẳn là như vậy hệ thống số liệu đã sớm đổi mới hơn nữa với cái thế giới này tạp bài hiệu rõ mạnh hơn n a v c á thế giới này tạp bài hiệu rõ mạnh hơn n a với cái thế g i à tạp b à hiệu m n h hơn hạ nam có thêm nếu như ngươi làm cần n h ê u hắn luôn cảm thấy hệ thống ở cắt xén hắn thật vất vả tích góp lên ma bụi phải biết h ẹ ở sườn tập bài một tấm tinh xảo mới một trăm bụi là được nhiều như vậy hệ thống vẫn là trước sau như một cứng rắn từ không mất trụ được rồi ta hiện tại muốn ở cơ sở này thượng tăng cường chất lượng người muốn bao nhiêu bụi hạ nam đương nhiên sẽ không làm như thế bài hắn làm tinh xảo chính mình liền muốn làm sử thi mục đích của hắn là muốn cho c ả lản bố thương hội xuất phát từ nội tâm coi trọng chính mình dùng truyền kỳ ma tinh gõ mở hợp tác với hắn cửa lớn nếu như vẹn vẹn cường một điểm xác được là được muốn cao hắn một cấp bậc cho một sừng thú thêm cái cánh cùng cường độ xử thi một sừng thú. một nghìn hai trăm h bụi hệ thống là không chút nào dây dưa dài dòng l ệ n h như băng đáp lại nói À, được rồi một hồi ngươi biết phải làm sao đi phải phối hợp ta chậm g ã i phóng thích năng lượng tố hình không thể để cho người xem gặp sự cố hạ nam không muốn có kẻ mặc cả nói rồi cũng vô dụng trang muốn trang nguyên bộ vấn đề này rất trọng yếu dù sao nơi này có rất nhiều người trong nghề hay bọn họ không thể nhìn ra ta là chuyên nghiệp chế tạp ngươi làm tốt dáng vẻ là được hệ thống trả lời để hạ nam rất là không nói gì nguyên lai、like、người ta là có tôn nghiêm không thể nghi ngờ a ha ha ta thật sự có điểm chờ mong cái này chán ghét công chúa đến thời điểm vẻ mặt ta làm được không bán làm cho nàng nhìn lòng ngứa ngáy ha ha ha ha nam đã sớm y y lên ngược lại mục đích của hắn chỉ là để c ả lạn bố thương sẽ thấy thực lực của hắn có bán hay không tạm không hề để tâm nói chung đánh chết không bán cho mù bạ giặc là được rồi những n à y người của hoàng thất hắn xem không một hớp mắt đều là kẻ địch hắn mới sẽ không cho bọn họ làm tạm sau đó sẽ đến đánh hắn mặt lúc này toàn bộ phòng khách đều nghe được cả tiếng kim rơi không người nào dám lên tiếng tuy rằng tạm phòng cùng bên ngoài đều là hoàn toàn ngăn cách thế nhưng mọi người đều bị thần kỳ chế tạm thu hút tới xin trợ thủ ở trên đài thả vài dạng đạo cụ thành quan năng lượng bắt đầu chậm rãi bị dẫn dắt đi ra bọn tốt h rồi bắt đầu đi xin đối với trợ thủ hơi gật gật đầu một một sừng thú hồn bị phóng ra hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đến mức dị thường sắp bén không ngừng chuyển v ậ n lượng lớn cấp cao quan hệ năng lượng bao vây không cam lỏng bị chế thành tạp bại một sừng thú ư xác thực h lợi hại lập tức hoàn thành chúng ta cũng phải ra trận hạ nam làm như chế tạp sư tự nhiên có thể thấy năng lượng đã phi thường ổn định tập bài lập tức liền phải hoàn thành q một chương hai trăm ba mươi hai thành công chế tạp tôi ta xin trợ thủ nghe đến tiếng của l ã o sư rất nhanh lấy ra một tấm tinh xào tạp đấy bước cuối cùng công tác vẫn như c ũ không thể có một điểm q u a loa từng điểm từng điểm đem năng lượng hướng về tạp bài trung đạo vào hô mù bạ giặc ở phía trên xem là phi thường kích động t h ở phao nhẹ nhõm chính mình tạp bài xem ra lập tức liền phải hoàn thành tuy rằng nàng không có chế tạp thiên phú nhưng vẫn là đại thể rõ ràng chắc việc chế tạp sư trên căn bản sẽ không ở bước cuối cùng thất bại hiện tại chỉ là vấn đề thời gian Tiểu báo táp đại sư trả ngài lúc này một người hầu nhẹ nhàng đi tới phở dị bên người nàng lúc này cùng phần lớn người như thế chính nhìn ra thần chế tạp xem ra không một chút nào khúc han tràn ngập thần kỳ nàng thậm chí suýt chút nữa đã quên đây chính là một cuộc tỉ thí hạ nam lập tức còn muốn lên sàn được nhắc nhở nàng về phía sau đài nhìn lại hạ nam lúc này chính đứng ở trong góc nhỏ hướng mình gật gật đầu bây giờ tất cả mọi người đều xem nhật thần cũng không có chú ý tới phở dị đi lặng lẽ lại đi phở dị có vẻ hơi có chút h ủ rũ miễn cưỡng mỉm cười đối với hạ nam nói đại sư ngài đã tới a y thật không nghĩ tới cạn bố thương hội liền hiếm thấy một sừng thú tạp bài cũng có thể làm. hơn nữa nhìn d á n g vẻ lập tức liền phải hoàn thành bọn họ liền m ũ bạ giặc công chúa yêu cầu cũng có thể thỏa mãn thực sự là rất khó làm kỳ thực n g à i không cần thiết quá m i ế n cưỡng chút tình ý này ta đại biểu l à sẽ hoàn toàn thu được có thể trói đến hạ nam như vậy đại sư phi thường không dễ dàng nàng cũng không nhìn thấy hạ nam lúc này vẻ mặt có điều kết hợp hắn trẻ tuổi như thế nên không thể đ ạ t đến xin đại sư trình độ hơn nữa xin đại sư cường đại như thế hay là muốn ở lại trợ thủ ổn định cục diện đây chính là hiện trường trực tiếp ai dám có một trăm năm đây huống hồ theo nàng hiểu rõ chế tạp tỷ lệ thành công luôn, luôn không cao thơ gì cũng không muốn để hạ nam lung túng càng không hy vọng hắn xấu mặt vạn nhất thất bại đối với đại gia đều là đả kích nói không chắc trên mặt hắn không nhịn được cũng không tiếp tục đến lễ sệ thương hội không phải không thể hắn một thân một mình khiêu chiến xin đại sư đoàn đội ngẫm lại đều cảm thấy quá khó khăn hơn nữa phở dị không bỏ ra nổi như một sừng thú hồn loại vật liệu này ha đại sư quên đi ta cho ngài ma tinh coi như là biếu tặng ngài không cần cảm thấy khó làm phở dị cắn răng nói rằng nàng không muốn mất đi hạ nam cây to này lần này coi như là nàng chịu thiệt một chút không đến nỗi để hai người đều tiến thoái lưỡng nan đưa ra đi đồ vật nàng chắc chắn sẽ không lại không phải là muốn lâm thời thay đổi khiêu chiến ý nghĩ của bọn họ ta cần năm dài trở lên sử thi tạp đ á y các ngươi sẽ không liền cái này cũng không có thu công chứ À, phờ g ì cho rằng hạ nam ở vào thời điểm này tìm nàng khẳng định là có từ bỏ khiêu chiến ý tứ không muốn hắn thật sự muốn lên đ à i có hay không mắt thấy trên đài tạp bài liền muốn hoàn công hạ nam không muốn cùng nàng xoắn suýt hắn nhìn thấy xin sử dụng tạp đ á y mới nhớ tới đến vấn đề này chính mình nếu muốn chế tác sử thi tạp bài, làm sao có thể không có tạp đ á y đây loại này bài phổ thông tạp đấy là hấp thu không được Toán toán chương trình nhìn g ư chăm chăm nàng này không phải là đùa giỡn hạ nam bỗng nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc để phở dị rất nhanh sẽ ý thức được hắn đúng là thật lòng vội vàng đáp lại nói chúng ta có có điều e sợ chỉ có vài tờ nếu ngài nhất định phải khiêu chiến ta chỉ có thể chống đỡ ngài nàng vội vàng hướng thủ hạ liếc mắt ra hiệu sĩ quan phụ tá vội vã túi đầu rời đi hậu trường trong lòng hắn kỳ thực rất giật mình vị này báo táp đại sư thật muốn lên đài thi đấu muốn xử thi tạp đấy chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị làm năm d à i xử thi b à i cái này quá kinh người chứ một người dám kêu i chiến đến từ xã ly a đại sư mang đến đ o à n đội p h ờ dì đứng hạ nam bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì hạ nam muốn hiện trường chế tác xử thi b à i thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a đại sư ta một hồi muốn lên đài là ngài định ra tạp bài một lần nữa giá bắt đầu ngài lần này chế tạp có nhu cầu gì ta nói rõ sao bao nhiêu kim tệ giá bắt đầu thợ dì suy nghĩ một chút Cảm t hạ ấ y có một số v i ệ nam n thanh ô n vọng lần này trên g g một chút chỉ các hy lầu đại h em trầm thấp lại một lần nữa để phờ g ì không biết làm sao lên nàng nghi hoặc nhìn hắn hoàn toàn không hiểu nổi hắn đến cùng lại nghĩ cái gì mục đích của ta là được đánh bại bọn họ ta mới sẽ không giúp những người này chế tạp vậy ngươi nhìn là tốt rồi chúng ta sẽ giải quyết hắn làm cái gì ta thì làm cái đó đáp lại hắn phờ g ì nhữ mày không có gì để nói hạ nam rột chi đến cùng muốn làm gì thật giống tiểu hai từ đấu khí như thế có điều n g â m lại cảm thấy có chút không đúng vậy ý của ngài là ngài cũng muốn làm thánh quang một sừng thú p h ợ gì có chút không xác định nhìn hạ nam đây cũng quá tùy hứng chứ ân ta là ý nghĩ này hạ nam quay đầu khe khẽ gật đầu đem p h ợ gì triệt để xem há h ố c m ổn có thể nhưng là chúng ta không có một sừng thú hồn ha ha ta có là được hạ nam không muốn cùng nàng nói quá rõ t h gì yên lặng nhìn hạ nam nhạy cảm nàng đột nhiên cảm giác thấy hạ nam như thế làm tựa hồ có mục đích khác thế nhưng bây giờ đã c ơ i hồ khó xuống nàng không thể ngăn cản hạ nam đi khiêu chiến xin đại sư từ kết quả thượng xem nếu như hắn có thể thắng đối với mình đương nhiên là có chỗ tốt thế nhưng hắn nói không chắc còn có ngoài ngạch giao dịch nói chung chắc chắn sẽ không là mặt ngoài đơn thuần như vậy bằng không quá không hợp lý hay là hắn mới là người thắng cuối cùng tất cả mọi người kỳ thực đều chỉ là làm n ề n thôi nghĩ tới đây nàng âm thầm cảm thấy cái này r ộ t chỉ ra chủ tuy rằng còn nhỏ tuổi thế nhưng rất đáng sợ tự mình nghĩ khẳng định không có hắn thâm nói chung nàng hoàn toàn không làm rõ được hạ nam mục đích ở đâu ngược lại đừng quá đề cao bản thân người này sẽ không bởi vì là cùng lại sẽ một chút giao tình đến giúp cái này mức chủ nhân đại sư ta đem sử thi tạp đẫy mang đến trợ thủ vào lúc này c ù n g kính cầm một tinh xảo hộp đi tới p h ờ dì tuy rằng trong lòng có nghĩ hoặc nhưng vẫn cảm thấy ứng nên phối hợp hạ nam đem tuần vui này diễn xong lại nói nhìn hắn rốt cuộc muốn diễn cái nào vừa ra đối với trợ thủ gật gật đầu tự tay tiếp nhận hộp hướng về hạ nam đưa tới hạ nam lắc lắc đầu nhẹ nhàng đem hộp lại đẩy trở lại nói ta còn cần ngài giúp ta một việc thuận tiện làm trợ thủ của ta ngài ngài đùa gì thế p h ợ dị vốn là đối với hạ nam ôm ấp rất lớn kỳ vọng thế nhưng hắn thật giống rất cho đùa dáng vẻ chính mình hoàn toàn không h i ể u chế tạp làm sao có khả năng làm trợ thủ của hắn vạn nhắc nhiễu loạn tâm thần của hắn chẳng phải là muốn khiến người ta chế dê ư c nếu không là đối với hạ nam còn có kinh ý sớm đều ngăn lại hắn hồ đổ xuống không sao ta chỉ cần ngươi bước cuối cùng đem t ạ m đáy lấy ra là được hạ nam nhẹ nhàng chỉ trì trước sân khấu xin đại sư đã hoàn thành chế tạp mặt trên một mảnh hoan hô thế nhưng người chủ trì nhưng chạy không còn bóng đại sư quá lợi hại thợ dị tiểu thư ngươi sẽ không bị do sợ không dám lên đến rồi chứ mọi người thấy đại sư thần kỹ sau khi v ô không khâm phục phải biết đây chính là hiện trường một lần hoàn thành thực sự là quá ra sức hành hạ vị cầm lấy rào chắn vô cùng đắc ý nói thật xin chế tạp thời điểm hắn vẫn làm miễn không được có chút bận tâm dù sao chế tạp không ai dám trăm phần trăm nói thành công không tới chế tạp hoàn thành hắn tâm cùng mọi người giống nhau đều là treo đại sư rốt cuộc hoàn thành để hắn như chút được gánh nặng dù sao đây chính là lạn sở công chúa h u y thác thành công thực sự là rất nhiều mặt mũi a để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng xin đại sư hiện trường thành công hoàn thành chế tạp sở dị vội vội vàng vàng đi tới trước sân khấu lần này thực sự là quá th vội vàng hướng vừa mới đi ra đến xin đại s ư nhận lỗi lúc này mù bạ giặc công chúa sớm cũng đã chạy đi nàng nhìn thấy thành tạp trong nháy mắt liền cấp thiết ra ngoài phòng tha thiết ước mơ thánh quang một sừng thú nhất định phải tự mình cảm ơn vị này trợ giúp nàng đại sư nếu như có thể kết giao bằng hưu tương lai nói không chắc trả lại có thể có cơ hội tìm hắn chế tạp quan hệ đại sư ở làn sơ thực sự là quá ít nàng từ hạ nam bên người t r ợ t lóe lên yên lặng liếc hắn một cái cũng không biết tại sao cửa sẽ có một vị thân mặc áo bào đen người đứng ở chỗ này l i ê n p h ờ gì đều trả lại chưa chuẩn bị xong mụ bạ giặc đã chạy tới phi thường tao nhã đối với xin được rồi một nữ sĩ lễ đem tất cả mọi người đều xem trận mắt m ắ t mồm a công chúa điện hạ có lễ đây là ngày tạp bài xin trợ thủ đem một sừng thú tạp bài cung kính đưa cho mụ bạ giặc làm như chế tạp giả có thể hoàn thành để hắn phi thường thỏa mãn vị này tràn ngập sức sống công chúa điện hạ tự mình đi xuống đối với hắn hành lý khuôn mặt này tuyệt đối là rất lớn tất cả mọi người đều đặc biệt ước ao nhìn xin chế tạp sư là được rồi không nổi a coi như đến tha hương nơi đất khách quê người cũng có thể được công chúa tôn tr mù bạ giặc cầm tạp bài vui mừng khôn ngôi vốn là hôm nay một bụng ác khí theo hạ nam bị hắn bỏ rơi nhất thời không tìm được mục tiêu mới sẽ nhớ tới đi tới là sẽ thuận tiện gặp một lần xạ ạ tướng quân không nghĩ tới gặp phải chuyện tốt như thế a ta có phải là còn muốn cảm ơn hạ nam nếu không là hắn ta làm sao có thể được một sừng thú tạp bài đây mù bạ giặc quét qua mù mịt chuyện xấu có lúc sẽ biến chuyện tốt nếu để cho hạ nam biết hắn nhất định sẽ bị tức chết đi đáng tiếc ra chuyện như vậy hắn đương nhiên không thể biết rồi mù bạ g i ặ bây giờ đang sắp đột phá nhớ tới đến thời điểm cơi thánh quang một sừng thầm mong lên nàng là vương gia công chúa. là được tiên tri kiểu nữ số may lên ngay cả mình đều sợ hạ nam k i n h bị liếc mắt một cái mù bạ g i d c rất nhanh sẽ làm cho nàng khóc q u y một chương hai trăm ba mươi ba sử thi một s ử thú trên đài một mảnh t ă n g ca, dưới đài hạ nam đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng p h ở gì một bên bất đắc dĩ duy trì trật tự một bên âm thầm quan sát hậu trường hạ nam không cho nàng chuyên môn giới thiệu không cho nàng bình thường bán đấu giá đính chế tạp bài quyền lực hoàn toàn không biết mình tiếp theo nên làm cái gì ha ha hội trường đại nhân ngươi xem thợ gì hoang mang dáng vẻ ta dám nói cái kêu báo táp gì đại sư nhìn thấy loại tình cảnh này đã chạy trốn hạ vị sĩ quan phụ tá vẫn đang trầm mặc chung thời điểm như thế này nắm chắc phần thắng rốt cục không nhịn được lại đập nổi lên ngựa hạ vị lúc này tâm tình nhất định rất tốt đương nhiên phải thừa cơ s o á t quét một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình ha ha đó là đương nhiên hiện trường chế tạp có dễ dàng như vậy sao hạ vị trà sát dâu mép là không nhịn được n ở nụ cười lần này ở lạn sở vương ra trước mặt đại đại dài ra mặt dài cũng coi như là đem thua một điểm bán khí đ ề u kiếm về xạ p tướng quân bất đắc dĩ đối với nhi t ử lắc lắc đầu chưa từng có nhìn thấy m ũ bạ giặc công chúa kích động như thế liền lễ tiết đều không để ý ngay ở trước mặt hai người chạy ra ngoài làm một cái đối địch thương hội chế tạp sư hành lý thật là có điểm lúng túng a thế nhưng người ta làm đường đường chính chính đối với người có thực lực cũng chỉ có tôn trọng ngay ở đại gia đều đem sự chú ý tập trung ở m ũ bạ giặc cùng xin trên người thì hạ nam đi từ từ tới hắn một thân áo bảo đen có vẻ cảm giác thần bí mười phần càng ngày càng nhiều bắt đầu chú ý tới hắn thực sự là quá đặc biệt này a y vậy à ngài rốt cục đến rồi xi nạ nhìn thấy hạ nam lên này chờ mong chạm lên nói thật xin đại sư làm cho nàng mở mang tầm mắt đang suy nghĩ hạ n a m có phải là cũng định từ bỏ nếu tới khẳng định là muốn một trận chiến trong lòng sốt u sáng lên âm thầm vì hắn cầu khẩn à ngươi thật sự đến rồi để ta mọi mắt mong chờ xin bỗng nhiên nói chuyện làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng hạ nam mù bạ giặc nghi hoặc xoay người nhìn lại vừa mới cái k i a ở cửa kỳ quái người mặc áo đen đã đi tới trước sân khấu đúng rồi người này lẽ nào là vẫn ở chính mình đối diện báo tác đại sư nhất thời hưng p h n chưa kịp suy nghĩ nhiều lại sẽ thương hội không phải còn có một vị chắc việt đại sư chuẩn bị khiêu chiến sao a chúng ta báo t á p đại sư ở phía sau đài nhìn thấy s i n h đại sư như thế chắc việt biểu diễn rốt cuộc không nhịn được đi tới phở gì đối với hạ nam ý nghĩ hoàn toàn không biết chuyện chỉ có thể đúng lúc phối hợp hắn báo t á p đại sư hiện trường nhất thời rơi vào yên tĩnh rất nhanh lại bạo phát ra mọi người đều bị s i n h thần kỹ hấp dẫn sớm đem báo t á p đại sư quên đến lên chín tầng mây đi tới trên thực tế phần lớn người vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là cái manh lưới bây giờ nhìn lại là muốn quyết tâm Báo táp đại sư, ngài sư, có mặt khác ta là một sừng thú hạ nam cũng không muốn nhiều lời đối với s i m đại sư hơi thi lễ một cái tự mình tự hướng về tạm phòng đi đến phờ gì tuy rằng đã sớm chuẩn bị thế nhưng hạ nam thật sự nói ra khỏi miệng vẫn để cho nàng như đứng đống lửa như ngồi đống than chỉ có thể nhắm mắt đổi tới hạ nam việc đã đến nước này đã hoàn toàn thoát ly nàng trưởng không nàng chỉ có thể đi một bước xem một bước cũng không thể ở vào thời điểm này sách hạ nam đài hắn nói cái gì chính là cái đó tốt rồi chính mình được phối hợp là được rồi tất cả mọi người nhìn bọn họ hơi sững sờ rất nhanh sẽ vỡ tổ rồi vị đại sư này thuần túy là làm mất mặt ta người ta làm cái gì hắn làm cái gì hơn nữa còn mời một vị hoàn toàn không hiểu người làm trợ thủ nếu như hắn thật sự hoàn thành người t ì n h tưởng đều hiểu khẳng định là càng hơn một bậc dù sao xin nhưng l à ở lại chuyên nghiệp trợ thủ đến trợ trận ha ha ha được ta liền nhìn ngươi làm sao hoàn thành xin đại sư đối với hạ nam t ù y hứng cách làm giận giữ cười ngược lại người này từ vừa mới bắt đầu rồi cùng hắn nói một ít khó mà tin nổi muốn chuyển kỳ ma tinh câu nói như thế này đều có thể nói ra còn có cái gì hắn không dám nói có điều nhãn cao thủ đê người hắn nhìn nhiều lắm rồi chế tạp là một cái như vậy thần thánh sự hắn lại tìm một cái cửa ở ngoài hắn chỉ bằng này xin liền không tin hắn có thể thành công thiên tài không thể như vậy t ù y hứng đem chế tạp làm cho đùa hạ nam hết thể đều là có ý định mà là lần này là hệ ở u â n chế tạp căn bản là không thể thất bại hắn là được muốn dùng loại này tùy hứng cách làm hình thành tương phản to lớn lúc này mới có thể lưu lại tối ấn tượng sâu sắc mới sẽ k i n h động như gặp thiên nhân bằng không người ta làm sao có thể tâm phục khẩu phục đem ma tinh đưa tới tùy hứng một điểm sẽ làm bọn họ cảm giác mình tính cách cứng rắn muốn cho bọn họ lưu cái kế tiếp tính cách q u á i đản rất khó nói ấn tượng như vậy sau đó ở tại đàm phán sẽ chiếm cứ chủ động chính mình chỉ cần biểu hiện ra mang tính áp đảo tiềm lực là có thể thực lực thắng với hùng biện nói cái gì đều vô dụng tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hạ nam ở lại phở gì đi vào chế tạp phòng nói thật tuy rằng nghe tới rất ngạo mạn rất vô lễ thế nhưng diễn xuất nhưng rất thô bạo nói xong cũng làm không nói nhảm nhiễu như vậy nay phải có nhiều tự tin mới dám làm như thế a vị này bao t á p pháp sư có loại kỳ quái khí t r ả n g khiến người ta bất giác sản sinh chờ mong cảm ly kinh bạn đạo thiên tài không phải không ai yêu thích ngược lại nếu như bọn họ thật có thể làm thành đại sự trái lại càng được hoan n ê n ừ bao t á p đại sư ta thật là có điểm chờ mong hãy chờ xem nhìn hẳn có hay không chính mình trang như thế thần ân ân sàn đấu ra rất nhanh sẽ tự giác yên tĩnh lại tuy rằng có một chút đột nhiên thế nhưng đại gia không ngại lại nhìn một hồi afg ì lúc này rất gò bó tìm tới tít ngoài rìa góc ngồi xuống nàng thực sự là cũng bị hạ nam đánh bại có điều có thể khoảng cách gần như vậy thưởng thức chế tạp đúng là một cái hiếm thấy trải nghiệm nàng không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang yên lặng nhìn hạ nam hạ nam ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người nhẹ nhàng ngồi xuống hắn hôm nay đã sớm không phải chế tạp liễu y một phái đại sư phong độ lần này chủ yếu là hệ ở sơn hệ thống tới làm tạp chính mình chỉ là trang giả vờ giả v ị bọn họ gần nhất bởi vì là dung hợp, hợp t hạ vị vốn là rất vui vẻ cái này báo táp gì đại sư lại đi ra làm mất mặt trả lại làm như thế tạp thực sự là quá không coi ai ra gì có điều nếu như hắn thật sự thành công chính mình nên làm gì nhìn dáng dấp hắn là có liêu không tự tin ai dám đi tới hô hạ nam thở phào nhẹ nhõm cuối cùng điều chỉnh một hồi đưa tay ra đầu tiên mở ra năng lượng đường nối không có gì để nói nhiều hệ thống có thể bắt đầu rồi theo một tiếng mệnh lệnh hệ thống cấp tốc bắt đầu tiêu hao ma bụi chuyển hóa thành năm d i a i thánh quang năng lượng bị phóng thích ra ngoài không ngừng hướng về tố hình đại hội tụ như thế cấp tốc hơn nữa nồng độ năng lượng lớn như vậy s i n làm như nhân sĩ chuyên nghiệp khó mà tin nổi nhìn hạ nam chỉ bằng này một tay hắn thì có thổi tư bản hắn trẻ tuổi như vậy có thể xe nhẹ chạy đường quen dẫn dắt như thế tinh khiết năng lượng không phục cũng không được a phải biết chính hắn đều không làm được lao sư này sinh ọ c sinh thực làm có chút không chịu nhận có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ lặn s ở thương hội có năng lượng tìm tới như vậy đại sư vừa nãy bọn họ trả lại ở khịt mũi con thường lần này đều hết sức nghiêm túc nhìn hạ nam tiếp tục như vậy có thể không ổn à người này xem ra là có chân tài thực học thợ gì làm như gần gũi nhất hạ nam người cảm nhận được ấm áp năng lượng lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người nàng là rõ ràng nhất hạ nam tình h ữ u n g ư ờ i phải biết hắn còn chưa quá lễ thành nhân a k tới mười sáu tuổi năm giai đại sư đây là m u ố n hướng đi truyền kỳ tiết tấu sao nghĩ tới đây phở d ì ngồi thẳng lên vô cùng sùng kính nhìn hạ nam thời khắc này nàng chân chính thả xuống cuối cùng một chút sự coi thường đây là vị có thể trở thành truyền kỳ chế tạp s ư n g ư ờ i vội vàng đem hết thẻ k i ê u ngạo đều để xuống đi tốt rồi hạ nam âm thầm cùng hệ thống c â u thông nó làm ra một cái sơn chạy bản một sừng thú hồn nhìn ma bùi kịch giảm hơn ba trăm cũng làm cho hạ nam âm thầm thì đau ở tất cả mọi người ngay dư cấp tốc bắt đầu tố hình có khá là mới có thể xem có sai lệnh hắn tố hình tốc độ nhanh chóng đại đại vượt qua xin một sừng thú hồn rất nhanh sẽ tiến vào ổn định trạng thái a ha ha làm như người trong cuộc xin g ử i khổ hai tiếng trứng mắt mắt to hắn là một vị phi thường nỗ lực chế tạc sư thế nhưng không khỏi không cảm khái có mấy người chính là có trời cao quan tâm thiên phú như thế thực làm muốn nghịch thiên rồi hắn hiện tại thật sự có điểm tin tưởng vị này báo t á p đại sư lời giải thích nhìn như vậy đến hắn thật sự có hy vọng sung kích truyền kỳ mù bạ dạc n ơ ngác nhìn vị đại sư này nguyên lai lặn sợ còn có loại này thần nhân tại sao xưa nay cũng không biết đây vừa nghĩ tới hắn là quốc gia mình đại sư nàng liền không nhịn được hơi hưng phấn có điều những này đều vẫn là món ăn khai vị theo hạ nam động tác kế tiếp mọi người chỉ có thể dùng không nói gì để hình dung tốt rồi rất ổn định bắt đầu tăng mạnh đi đem cánh đắp nặng đi ra thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua mọi người kinh ngạc nhìn thấy vị này bao t á p đại sư mở ra hai tay thánh quang năng lượng bắn vào một sừng thú phần lưng chậm rãi kéo thân một vô cùng tao nhã cánh bị chậm rãi chế tạo ra này sao có thể có chuyện đó a s i n h kỳ thực vẫn luôn đang bí ẩn m ô n mực thời gian dài như vậy tố hình kỳ thực đã rất ổn định thế nhưng báo t á p đại sư nhưng chậm chạp không tiến hành thành tạm không nghĩ tới hắn lại còn có thừa lực tiếp tục tăng mạnh cái này thực sự là quá bất hợp lý quá khó khăn tăng mạnh cũng là tôi h lại còn dám làm tâm đắc thử nghiệm thêm một bộ cánh bực này với ở sáng tạo không có siêu cường s a u lực cùng năng lực không chế không thể thành công thế nhưng sự thực nhưng ngay ở, ở trước mắt xin mất cảm giác nhìn hạ nam đắp nặng cánh càng ngày càng ổn định cũng không biết nên nói cái gì cho phải xem ra thực làm lại như thật sự như thế hoàn mỹ phù hợp hơn nữa cái này một sừng thú phẩm chất đang không ngừng tăng mạnh lẽ nào hắn muốn cưỡng chế vật ư cấp làm một tấm sử thi tạp quả nhiên người tài cao gan l ớ n à chuyện này quả thật sắp lật đổ hắn đối với chế tạp nhận thức q u y một chương hai trăm ba mươi b ố một tạp định t à n khôn này cái này cũng được có cánh một sừng thú phần lớn thương nhân đều chạm lên c h ớ n mắt ngoắt m ồ m n h ì n chế tạp trong phòng báo t á p đại sư ở thánh quang tắm rựa cái này vật cưới thực sự là quá hoa lệ người người đều muốn mua a nếu như mua về nhất định có thể trở thành chân điếm chi bảo thực sự là quá hiếu có chính là không biết có thể thành công hay không đại gia lúc này đều là ý nghĩ này tận mắt chứng kiến thần kỹ sinh ra người người đều không hy vọng đại sư thất bại ngoại trừ số ít mấy người À, đây thực sự là khó mà tin nổi a hạ vị cầm lấy rào chắn yên lặng nhìn hạ nam hắn là tối xoắn suýt một mặt không hy vọng hạ nam thành công chuyện này thực sự là quá đả kích cạ lản bố thương hội thế nhưng trong nội tâm khát vọng chứng kiến kỳ tích bao t á p đại sư là mở ra điều kiện một vị thiên phú dị bẩm có hy vọng xung kích truyền hữu kỳ chế tạp đại sư dùng truyền h kỳ ma tinh đến làm nước cờ đầu không phải là không thể tiếp thu nếu như hắn nguyện ý cùng cạ lản bố thương hội hợp tác thực sự là xin đại sư cường mười lần a này không phải là đối với đại sư không tôn trọng. hạ v i sĩ quan phụ tá căng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ nam hắn chưa từng có sốt sáng như vậy quá một chuyện thật vất vả hôn đến hạ v i bên người lần thứ nhất liền gặp phải tình huống như thế trong đầu hắn rất loạn nhất thời không nghĩ tới cái gì có thể biện pháp giải quyết vấn đề làm như tham n h u thực sự là quá thất bại nếu như đối thủ không phải chế tạo đại sư hắn còn có thể kiến nghị giết chết hắn thế nhưng loại thân phận này đại nhân vật thực sự là hết đường xoay sở nếu như hắn thật sự thành công e sợ lập tức liền sẽ trở thành các cái thế lực khách quý liền hạ v i hội trưởng đều sẽ là một người trong đó chứ nghĩ tới đây hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề vừa nãy xin đại sư người hầu cho hội trưởng đưa tờ giấy có phải là cùng chuyện này có quan hệ đây xem ra hội trưởng đại nhân tựa hồ cũng không phải đặc biệt căm thức nếu như đặt ở bình thường hắn nhất định phải tức giận chứ lẽ nào hội trưởng đã bắt đầu cân nhắc làm sao lôi kéo vị đại sư này ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này hắn cảm giác mình hiện nay nhất định phải biểu hiện một chút nếu như còn tiếp tục như vậy e sợ trở về hội trưởng liền muốn c h ệ t hắn trước chứ vội va cung kính đi tới hạ vi bên người nhẹ nhàng nói hội trường đại nhân xem ra vị đại sư này xác thực rất có thực lực bằng không để ta một hồi tiếp xúc với hắn một hồi nhìn có thể thành hay không vì chúng ta quý khách nếu như có thể hoàn thành chúng ta chẳng phải là nhân họa đắc phúc nhìn kỹ h ắ n nói hạ vị nhiêu có tâm h ý nhìn thủ hạ một chút vốn là hắn đối với cái này mới trợ thủ rất không vừa ý gặp phải sự tình so với hắn trả lại hoảng loạn liền còn lại định hót bây giờ nhìn lại hắn vẫn có chút đầu óc không hưởng công chính mình không có nhìn lầm người vốn là hắn trả lại muốn trở về đem hắn thả quên đi dù sao tình huống lần này là tù ngay cả mình đều nhất thời dối tung lên huống hồ là hắn thực sự là vị này bao táp đại sư quá lợi h bài hiệp hội rất nhiều đại sư trả lại sắp bén nhìn thấy hội trường đại nhân hơi đối với mình gật gật đầu hắn âm thầm thở một hơi cửa hại này miễn cưỡng xem như là quá chứ vị này bao t á p đại sư thực sự là b ấ y người a suýt chút nữa liền để hắn làm mất đi bát ăn cơm mượn rụa ngươi thành công không được sĩ quan phụ tá h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạ nam trở thành toàn bộ tràng quán t r u n g tối đen một người có điều rất hiển nhiên hắn vậy một đ i ể m vụ năng lượng hoàn toàn không ngăn nổi phần lớn người kỳ vọng ở hạ nam thần kỳ dưới hai tay cánh đã hoàn toàn đắp nạn xong xuôi không hề có một chút vỡ bàn dấu hiệu ai lão phu sống đến từng tuổi này không xin nhắm mắt lại cảm thụ càng ngày càng ổn định năng lượng biết hạ nam thành công chỉ là vấn đề thời gian chỗ khó khăn nhất đã vượt qua lấy hắn biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực không có khả năng lắm thất bại trợ thủ của hắn kiêm đồ đệ đều là một mặt trầm mặc dưới con mắt mọi người trở thành người thất bại thực sự là khó có thể tiếp thu phải biết bọn họ căn bản liền không nghĩ tới sẽ thất bại to lớn trong lòng t r ê n lệch để một nữ trợ thủ đều sắp muốn rơi lệ khóc cái gì khóc các ngươi nên cười mới là có càng tốt hơn mục tiêu đã được kiến thức càng gan to sáng tạo đây mới là hợp lệ chế tạp người nên có thái độ hướng về vị này báo tác đại sư học tập các ngươi đều còn trẻ ta tuổi rất cao. vâng m lão sư ô ô bọn học sinh đều hết sức chăm chú gật gật đầu có sim để trong lòng bọn họ dễ chịu có thêm mù ba giác lúc này có chút lung túng chạm ở trên đài âm thầm đem một sừng thú bỏ vào trong túi tiền sớm biết chờ một chút nhìn chính mình là hương phân quá mức có điều điều này cũng không có thể trách nàng a ai có thể nghĩ tới vị này báo tác đại sư lợi hại như vậy không phải nàng không tôn trọng xin đại sư nàng là thật sự có điểm hối hận rồi nếu như báo táp đại sư thành tạp khẳng định là hắn tạp càng tốt hơn đứa ngốc đều nhìn ra sớm biết nắm một trăm ngàn kim tệ mua hắn tạp này không phải là con số nhỏ mụ bạ giặc là công chúa nữ nhân vừa không có lãnh địa càng không có đại sản nghiệp d ự a cả và phụ hoàng bắt cho các nàng hoàng gia phụ khố tạp đã bắt được trong tay không thể lui nữa cho người ta như vậy cũng quá thất lễ không hề thành tín có thể nói làm như công chúa nàng là tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy nàng âm thầm cắn môi vô cùng xoắn suýt báo táp đại sư làm ộ t sừng thu thực sự là quá hoa hoa lệ quái liền không nhịn được rất đừng kích động tim đập đều sẽ ra tốc nàng thậm chí tự phụ cho rằng chỉ có người như chính mình mới xứng đáng thượng như vậy tạm ở tân niên tế thượng biểu hiện nhất định sẽ trở thành vương quốc ca tụng h ĩ đi nghĩ lại mụ bạ giặc ngơ ngác nhìn hạ nam hắn là lạn s ở đại sư khẳng định là có thể đàm luận hạ xuống nhất định phải cùng hắn nói một chút mình làm là công chúa chẳng lẽ còn có thể không nể mặt mũi sao t i ê n đối với loại này cấp bậc chế tạp đại sư trả lại quan tâm sao bọn họ quan tâm chính là tên là địa vị có chính mình giúp hắn thông báo t ạ bài lạn sơ trả lại có thể tìm tới người càng tốt hơn tuyển mụ bạ giặc càng nghĩ càng thấy phải dựa vào、phổ. vi liền nợ nụ cười đây chính là công chúa đặc quyền đáng tiếc vị đại sư này nhất định là một vị tóc trắng xóa lao nhân nếu như vị tuổi trẻ chế tạp đại sư nàng không ngại hiểu nhau một hồi cho hắn một chân chính cơ hội mù bạ giặc đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất nông cạn vì một tấm tạp bài đều nghĩ tới phương diện này có điều nàng đối với với mình từ trước đến giờ hết sức tự phụ nếu như nàng muốn đuổi theo phía trên thế giới này tuyệt đối không có nàng đuổi không kịp đàn ông đàn ông xem đơn giản là được mấy thứ nàng bên nào đều là hoàn mỹ hoàn thành hệ ờ sơn hệ thống âm thanh truyền đến để hạ nam thở ra một hơi thật dài hắn phát hiện diễn kịch thực tế chế tạ quả thực chính là một loại giày vò bởi vì là chế tạp đều là hết sức chăm chú thời gian bất chi bất giác liền quá khứ diễn kịch liền không giống xếp vào lâu như vậy cánh tay đều đã tê dần hắn trả lại không có thể làm cho mình có vẻ quá mức kinh tế h hai tục cố ý để hệ thống chậm lại một chút t i t tấu hắn lúc này đã sớm đầu đậy mồ hôi khắc phờ di đem s ự thi tạp đấy lấy ra đi đã đầy đủ ổn định ta muốn thành tạp hạ nam thanh â m chấm thấp để phờ di một hồi lên tinh thần nói thật nàng từ lâu tiến vào hóa đá trạng thái hạ nam định lực làm cho nàng khâm phục gian phòng này nhiệt độ vẫn ở tăng cao thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra bất kỳ hề chế tạp thật không phải chuyện dễ dàng phải biết nàng nhìn đều mệt lúc này nàng mỏng manh quần áo đều bị mồ hôi đ ố t nhẹp thế nhưng hạ nam không để cho nàng dám chậm trễ chút nào rất nhanh lấy r a ôm vào trong ngực hộ t r í n h trọng đem một tấm sử thi tạp đấy lấy ra tốt rồi đừng núp đ í c h cầm chắc một điểm hạ nam bất giác liếc mắt một cái phở dị sâu s ắ c sự nghiệp t u y ế n mồ hôi để y phục của nàng kề sát ở trên người vóc người này là không kém bao nhiêu a a gây gớm a h ắ n quả nhiên vượt cấp đến sử thi tạp này chính là một tấm hoàn mỹ sử thi một s ừ thú lao phu có thể tận mắt nhìn thấy loại này thật kỹ không h ư n g công đến một chuyến sim nhìn hạ nam chậm lại một lần cảm khái lên hắn cũng không biết đây là lần thứ m ấ y phát cảm khái tuy rằng báo táp đại sư tính cách có chút quái đản thế nhưng làm như chuyên nghiệp chế t ạ p sư thực lực tuyệt đối là khiến người ta khâm phục chính là được làm vua thua làm giặc sự thực bãi ở trước mắt hắn xác thực có ngạo mạn tư bản như vậy một vị nhân tài có tư cách cùng cạ l ạ n bố thương hội bàn điều kiện xin bất giác liếc mắt một cái trên lầu hạ vị hội trưởng lúc này trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao cùng hạ nam đàm phán làm như người trong cuộc hắn ý kiến là nhất định phải vô cùng thật lòng đối sự vị thiên tài này báo táp đại sư yêu cầu xác thực phi thường cao thế nhưng không có nghĩa là không có chỗ thương lượng nói thật sinh lúc này đã bị hạ nam chinh phục nếu như hắn có thể làm chủ một truyền kỳ ma tinh là có thể lấy ra giao dịch vị này báo t á p đại sư biểu hiện ra to lớn tiềm lực làm người khiếp sợ càng đáng sợ chính là hắn chẳng những có thực lực còn có lớn mật trí tưởng tượng cùng sáng tạo có thể đem sáng tạo chuyển hóa thành hiện thực năng lực đây đối với chế tạp sư liền càng hiếm có chỉ có chế tạp người mới có thể rõ ràng này có bao nhiêu khó sinh quan sát toàn quá trình hắn tự cho là mình khả năng ở bốn mươi thời điểm cũng đã muốn vỡ bàn báo tác đại sư cường ở càng thêm ổn định năng lượng chuyển vận cùng càng thêm chính xác năng lượng không chế nói đến dễ dàng bắt tay vào làm liền khó khăn phải biết có thú hồn tình huống chế tạp sư chỉ cần dùng năng lượng vây quanh nó chậm rãi ổn định là có thể tình cờ không ổn định năng lượng sẽ không chế tạo quá to lớn p h i ế n p h ứ c thế nhưng chế tạo cánh là được xuất hiện có cơ sở thượng một lần nữa sáng tạo vậy thì yêu cầu cực kỳ khống chế chính xác lực thời gian dài không thể xuất hiện một điểm sai lệch cái này kỳ thực là phi thường gian nan một chuyện xin chế tạp nhiều năm như vậy đều rất khó làm được nói chung hạ nam thiên phú cùng ổn định tính vượt qua sim tưởng tượng e sợ cũng chỉ có người như thế mới có thể có một ngày đi hoàn thành trong truyền thuyết tạp bài q một chương hai trăm ba mươi lăm từng người mang ý xấu riêng hiện trường trung yên lặng như tờ rốt cục theo phở g ì trong tay sử thi tạp mặt hoa lệ bao bọc m à kết thúc rực rỡ sử thi tạp phát sinh tia sáng trói mắt rất nhiều mắt sắc người đều nhìn thấy chính diện một sừng thú đồ án phảng phất vẫn còn sống như thế chậm rãi lưu động thánh quang sức mạnh đây là một tấm hàng thật đúng giá sử thi tạp một tấm hiện trường sinh ra sử thi tạp tất cả mọi người đều là nhân chứng thực sự là quá thần kỳ cho tới sau khi hoàn thành hiện trường vẫn như cũ yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi hô hạ nam thở phào nhẹ nhõm cánh tay phải ấn ơn cái cổ xếp vào lâu như vậy thực sự là đau l ư n g nghĩnh o không khách khi đem phở dì trong tay một sừng thú cảm ơn sự giúp đỡ của ngài ai thực sự là một quá trình dài dằng dặc ừ phờ gì ngơ ngác nhìn hạ nam nghe thanh âm hắn thật giống không một chút nào mệt t i ê n lặng xem trong tay tạp bài hạ nam nhẹ nhàng nhĩu mày tấm thẻ này hắn trả lại chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào nhìn một chút hệ thống lại chỉ còn lại không tới một nghìn ba trăm bụi nói cách khác hệ thống lại siêu chi nói cẩn thận một nghìn hai trăm nhiều như vậy ma bụi là một tâm chính mình căn bản chưa dùng tới tạp thực sự là quá xa xỉ có điều mục đích của hắn nên đ ã đến hiện tại xin cùng cạ lản bố thương hội nhất định không dám lại xem thường hắn chứ ngươi lại đa dụng nhanh hai trăm hạ nam thực sự là vô lực nổ nước bọt hai trăm l i n bụi bao nhiêu kim tệ đổ xuống sông xuống biển ta đều theo phương pháp của ngươi ở làm thời gian kéo dài tràn ra không ít ngoài ngạch năng lượng không trách ta hệ thống đều là có thể tìm tới vô cùng khách quan lý do để hạ nam vô lực phản bác a q u ê n đi. hạ nam cũng không có thời gian cùng hệ thống vô nghĩa mở cửa phòng ra đi ra ngoài bên ngoài lặng lẽ để hắn cảm thấy bất ngờ chế tạp phòng là hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách hắn trả lại coi chính mình như thế châu b ò biểu diễn bên ngoài đã vỡ tổ cơ chứ lẽ nào còn chưa đủ mạnh còn chưa đủ sắc bén sao không thể nào hạ nam có chút không nói gì đi về phía trước hai bước ngẩng đầu lên liếc mắt một cái xin đại sư hắn cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì loại này q u ỷ dị bầu không khí hoàn toàn không nghĩ tới xin vui lòng phục tùng đối với hạ nam gật gật đầu là một m xạ lụy ạ kỵ sĩ lệ nói ha ha báo t á p đại sư lần này ta thua tâm phục khẩu phục là ngươi thắng ngài thực sự là ra tay bất phàm lao phu khâm phục hy vọng có thể tìm cái thời gian có thể đồng thời thảo luận chế tạp tâm đắc xin đợi đại giá của ngài hạ nam làm một lễ tiết vị này xin đại sư có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người nói nếu như vậy phần này lòng dạ là khiến người ta khâm ph vốn là siêu nhiên a i bản lãnh lớn là được đạo lý quyết định để chúng ta đồng thời là bao t á p đại sư thần kỳ biểu diễn hoan hô Ho phở gì đúng lúc đi ra kết quả này thực sự là không thể tốt hơn ở đây sao nhiều thương ra trước mặt hạ nam làm lần đầu đã thành công danh tiếng cũng làm cho là sẻ thương sẽ cực kỳ lộ một lần mặt có thể tưởng tượng chuyện này nhất định sẽ cấp tốc truyền bá sau đó các loại đơn đặt hàng trả lại không phải nước lên thì t u y ệ n lên hạ nam nợ hắn không ít sau đó nói không chắc có thể mượn thanh danh của hắn kết bạn đến chân chính đại nhân vật lời nói như vậy là sẻ thương hội là có thể thông qua tập bài rất lớn mở rộng nếu như n à n h nghề Ngâm người kích động trước mắt là sẽ thương hội đệ nhất、việc、quan trọng là được tiến cảm mắt một lại là là hội việc đều để đệ được cho kích trước thấy sẽ bao ư ớ với c tác hợp Hạ n m làm hết sức thỏa mãn làm đàn này hết thỏa hắn. h sức cầu của、hắn. Có c người đàn ông yêu điều nàng hoàn tác o o à n đ n không ra, hắn khẳng định ra, ó mục đại í c của hắn chỉ có thể tìm cái thời gian câu thông một chút. h hắn thể thời thông gian Bao tìm một táp đ sư bao t á p đại sư hiện trường trong nháy mắt liền bị nhen lửa lên nơi này tọa phần lớn đều là lạn s ở thương nhân hạ nam thần kỳ biểu diễn cũng làm cho bọn họ đặc biệt tự hào tuy rằng thương nhân trục lợi đối lập lý tính thế nhưng thời điểm như thế này miễn không được tiến vào điên cuồng năm vẽ bảy mạng lạn sợ tình cờ cũng sẽ có loại này dân tộc tình kết nói như vậy dân tộc tự hào cảm xưa nay đều là ngoài miệng nói một chút thôi agga vị đại sư này tam hoàng tử al-asi u đặc biệt hưng phấn nhìn chằm chằm hạ nam lạn sợ cái này hợp lại mới phát quốc gia làm như vương thất nhức đầu nhất chính là không có lực liên kết nếu bản về lãnh thổ cùng tài nguyên lạn sợ cũng không tính quá yếu phải biết xạ l ì hạ vương quốc không phải là không có ý nghĩ đã từng nỗ lực sử dụng vũ lực trình hợp bọn họ cũng không chiếm được quá to lớn tiện nghi một mặt là bởi vì bọn họ có rất lớn họa ngoại xâm chủ lực không dám dễ dàng điều động một mặt cũng là bởi vì kẻ địch vừa đến n a m b ẽ bảy mảng l ạ n s ở còn có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ thế nhưng kẻ địch vừa đi lập tức lại bắt đầu bên trong háo nói chung hiện tại là được tiến thủ không đủ phòng thủ có thừa a lc ưu trên thực tế phi thường muốn thay đổi cái này hiện trạng thế nhưng nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó lần này kết minh sau khi vương thất sẽ bắt đầu tiến hành một lần triệt để thanh tẩy bây giờ vương thất cần nhất chính là có ảnh hưởng lực nhân vật vì bọn họ mở đường l ạ n s ở quá lâu chưa từng xuất hiện một ít có thể ở trên đại lục chế tạo đề tài đại nhân vật ngoại trừ đại nghệ thuật gia l i n ở ngoài đều là chút ở trong nhà mình hành đi ra ngoài liền bị quét ngang ra hỏa l i n dù sao không phải chủ lưu lực ảnh hưởng của hắn đủ lớn thế nhưng rất khó chân chính lay động quý tộc sự chú ý cũng không thể hy vọng một quyển sách một quyển họa liền có thể thay đổi lập trường của bọn họ chứ hơn nữa vị này nhân vật lơ lửng không cố định không muốn là bất luận người nào phục vụ hắn là lãn s ờ một đại kiêu ngạo vương thất sẽ không ép buộc hắn làm việc vạn nhất hắn không cao hứng chạy là một tổn thất lớn nhưng là vị này bao t á p đại sư liền không giống ả lờ xỉ hù hoàn toàn có thể rõ ràng hắn to lớn tiềm lực hắn có thể cùng thương nhân hợp tác tại sao không thể cùng vương thất hợp tác nếu như hắn cùng vương thất liên thủ như thế cường chế tạp năng lực liền có thể ở mức độ rất lớn lôi kéo qu lâ sư thậm chí cảm thấy hắn có phải là chuẩn bị vì một tấm tạp đem mình đều bán một bộ si mê vẻ mặt nhìn chằm chằm đại sư chế tạp đại sư ở trên đại lục địa vị có thể nói là khó có thể lay động bọn họ là người người sùng bái thần tượng vương thất quá cần một vị trắc việt đại sư vì bọn họ đã nói không được chúng ta muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi cùng vị đại sư này được nói một chút à lâ sư liếc mắt một cái mẹ ấy lì dạ nhìn hắn mỹ lệ như vậy mà cười hắn đ ỗ n g nhiên có điểm ý tưởng khác vị đại sư này trợ giúp l à s ẽ thương hội chỉ sợ là đối với phờ gì có hứng thu chứ hắn liền chế tạp đều chuyên môn kêu vị đại tiểu thư này. k h ẳ nhớ g đ ị n là đối v i như như là kỹ n h một gặp được bao t á giúp đại sư nhất định phải lấy ra ngươi lễ tiết đến alassie u nhẹ nhàng lớn mẹ ấy lý ra vay đem nàng vay hướng ra phía ngoài xả một điểm lộ ra không ít phong cảnh hắn kỳ thực vẫn đối với hắn có một chút bất mãn làm như nữ nhân nên nhiều một chút phong tình học một ít phật gì làm cho nam nhân xem một điểm cũng sẽ không chết đại sư nhất định là đối với loại nữ nhân này có hứng thú mẹ ấy l ì dạ tuyệt đối cao hơn nàng mẹ ấy l ì dạ hơi như mày ạ l u x ì ủ kỳ thực cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy luôn cảm thấy nội tâm hắn so với mặt ngoài muốn âm trầm nhiều thế nhưng gà đã gà cho chỉ có thể như vậy không biết tại sao hắn vừa nãy biểu hiện ra chi tiết nhỏ thật giống m u ố n đ ể cho mình câu dẫn đại sư ý tứ như thế điều này làm cho nội tâm của nàng đặc biệt khó chịu chỉ hy vọng là hắn đang nghi rồi vô cùng xoắn suýt kéo lại tam hoàng tử cánh tay hít một hơi thật sâu cùng đi ra khỏi cửa phòng hạ nam kỳ thực chỉ quan tâm chính mình mà tinh vấn đề hắn bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đơn giản là được muốn câu càng to lớn hơn ngư nếu s i m thái độ sản sinh biến hóa lớn như vậy hắn cảm giác mình sắp tiếp cận mục tiêu hiện tại chỉ cần lại đá m ộ t ước tiếp tục giả bộ không chừng chuyển hậu kỳ m a tinh sẽ đưa tới tay bên t r o n g đến rồi trên đài lúc này đã chạm không ít muốn đối thoại với hắn người thậm chí ngay cả xạ ạp tướng quân đều một mặt mỉm cười nhìn hắn không quá hạ nam có thể không có hứng thú cùng bọn họ t h n câu nhẹ nhàng đối với xin đại gia đều mỉm cười nhìn hai vị đại sư khẳng định có cái gì tâm đắc muốn thảo luận tự nhiên không dám cái nhiễu kiên trì chờ đợi mù bạ giặc vẫn duy trì chính mình nhìn là tối nụ cười ưu nhã đáng tiếc vị đại sư này từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn n à n g một cái hắn vốn là hết sức tự tin thậm chí cho rằng báo táp đại sư chuyên môn làm một sừng thú khả năng là được muốn gây nên hắn chú ý thế nhưng như vậy một làm hắn lập tức trở nên không tự tin lẽ nào thật sự phải ngay mặt cầu sao nói chung khẳng định không thể tới n g n h đây đâu đều ở muốn làm sao đem hắn tạp chiếm được như thế nào xin đại sư thực lực của ta ngươi làm sao đánh giá hạ nam bây giờ làm t h à n h tạp trong lòng là vô cùng nắm chắc trực tiếp nói ngay vào điểm chính xin bất đắc dĩ lắc lắc đầu vị đại sư này thực sự là quá tự tin vừa lên đến là được câu nói như thế này bất quá lần này hắn thay đổi chủ ý m ỉ m cười biểu môi nói lao phu là sống sót cao tuổi rồi chưa bao giờ từng thấy ngài như thế ổn chế t ạ m sư tuy rằng ngài tính cách không một chút nào ổn hắn trả lại có tâm tình t r e o chọc chính mình có điều vẫn không trả lời vấn đề của chính mình vậy ta tin tưởng ngài sẽ trở thành tương lai truyền kỳ đại sư xin bỗng nhiên một câu nói để hạ nam đều có chút ngượng ngùng bởi vì là ánh mắt của hắn rất kiên định đầy mặt đều viết thưởng thức hai chữ. hạ nam còn chưa nói lại bị x i n đánh gãy hắn tầng tầng trà t r à gậy chồng nói thế nhưng ta tin tưởng không có nghĩa là chúng ta hội trưởng đại nhân sẽ tin tưởng chính là h ai ngay là giả mắt thấy là thật yêu cầu của ngài ta không làm chủ được hạ v ì phó hội trưởng cũng không làm chủ được ta sẽ trở lại nỗ lực khuyên bảo hội trưởng đại nhân thế nhưng cũng cần ngài phối hợp ta phối hợp có cái gì ngài cũng chỉ quản nói đi hạ nam khẽ h ừ một tiếng hắn liền biết thiên hạ không có không cần tiền cơm chưa ông lão này nhìn xem liền biết không phải cái dễ đối phó ra hỏa cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì q một chương hai trăm ba mươi sáu không nể mặt núi ha, ha. chúng ta c ạ lản bố thương hội ở nửa tháng sau tham gia một hồi vương quốc hoạt động ta hy vọng ngài đến thời điểm có thể trình diện truyền kỳ ma tinh không phải chuyện nhỏ ngài muốn nó đều là muốn cho hội trưởng đại nhân tận mắt chứng kiến thực lực của ngài ta sẽ sớm là ngài bảy sát đường chỉ bằng lần này biểu hiện nhất định có thể cho là chúng ta mở mang tầm mắt sau đó chúng ta sẽ cùng ngài trao đổi ta cũng là tất cả đều dễ nói chuyện mời ngài tin tưởng ta xin mỉm cười nhìn hạ nam hắn nhìn r a vị này báo t á p đại sư đối với truyền kỳ ma tinh phi thường quan tâm nếu như hôm nay hội trưởng đại nhân ở đây chỉ sợ cũng phải chăm chú cân nhắc yêu cầu của hắn rất lớn khả năng cuối cùng phải hắn khả sợ sẽ lớn năng vẫn yêu rất là đã á đáng đánh p ứng hắn đáng tiếc. hắn hôm nay cũng không ở, loại đại sự này chỉ có hắn đánh nhịp định đoạn. hôm chỉ đại đ tiếc loại có ở, sự như vậy thẳng thắn hiện học hiện mại để bao t á p đại sư đến thời điểm trở thành khách quý nếu như có thể bộc lộ tài năng hôm nay bản lĩnh là có thể thuận tiện giúp trợ thương hội cuối cùng coi như cho hắn ma tinh có thể ép cuối cùng giá trị thặng dư đại gia đều đại hoan hỷ chẳng phải là rất tốt không được chỗ của ta không đi hạ nam rất là khó chịu hắn trả lại có thể nghe không hiểu xin、si、muốn thuận tiện lợi dụng hắn muốn làm một viên truyền kỳ ma t i n còn thật là khó khăn nhưng hắn không phải dễ ư ỡ n hiếp tuyệt không có thể mặc cho người định đoạt các ngươi có thể nghĩ rõ ràng ta không phải là cầu các ngươi đến thời điểm cũng đừng hối hận muốn cùng ta nói chuyện hợp tác trước tiên đem thủy tinh cho ta đem ra không nhịn được lần thứ hai cường điệu nếu không phải là bởi vì ma tinh quan hệ trọng đại hắn sớm đều không muốn nói nếu như có thể bắt được truyền kỳ ma tinh hắn là có thể t r ư ớ c ở tân niên tế t r ư ớ c làm ra sáu cái hẹ ở u ầ n triệu hoàn thủy tinh nếu như vậy hắn là có thể làm bỉn sớm đều nghe nói lặn s ở muốn ở tân niên tế cùng xã l ụ hạ vương quốc đạt thành minh ước gì chịa đã từng cho hạ nam triệt để phân tích quá trong đó lợi hại một khi lặn sờ đạt thành minh nước miễn trừ nỗi lo về sau quyền lực lại có thể thuận lợi giao tiếp e sợ chuyện thứ nhất là được toàn lực ứng phó đối với quốc nội tiến hành một lần chân chính về mặt ý nghĩa thanh tẩy lao quốc vương băng hà tân vương đăng cơ nhất định phải dựng nên mới uy tín một ít không phục vương g i a lâu năm gia tộc e sợ muốn đối mặt cứng rắn đà kích r ố t trí làm như gần nhất u y ê n náo hung hăng nhất lanh chúa thế lực nhất định sẽ làm như đ i ệ n hình nghiêm khắc đà kích hạ nam bây giờ là được như thế lung túng không dám đi v ư ơ n g đô chỉ có thể tiến hành chống lại thế nhưng nghĩ tới tương lai rất có thể sẽ bị vây công trong lòng lại rất hư dốt trí tiểu tiểu một mảnh đất có hay không vững chắc thành trì Muốn đóng chú ở là p dì triệu quản gia cho rằng muốn kéo dài thêm chỉ có hy vọng vương ra ở giao tiếp thời điểm sản sinh nội loạn tự loạn trận cước tình huống như thế đối với r u ộ t chỉ là có lợi nhất có điều xét thấy quốc vương bệ hạ rất có trí khôn khả năng này thực sự là có chút thấp thứ yếu là được hy vọng hai nhà đồng minh tan r ã nhưng là lấy hiện nay r u ộ t chỉ thấp kém sức ảnh hưởng muốn làm phá hoại là không thể nói cách khác dột chỉ muốn tiếp tục c n nhàn phát triển phải vô cùng lịch t i ê n vận may mới có thể ngồi đợi nữ thần may mắn giáng lâm đây là thực sự là quá vô căn cứ cuối cùng cũng chỉ có thể vũ trang chính mình hạ nam vốn là đem rất lớn hy vọng ký thác ở nhà xưởng lên hy vọng sớm ngày khởi công có thể là một điểm không hài hòa trang bị vũ trang đội ngũ đến thời điểm tập hợp một cái súng k i ế p đội đi ra nếu như có thể vũ trang đến mình dần dốt chỉ trong thời gian ngắn là có thể tăng cường không ít sức chiến đấu bất quá lần này buổi đấu giá ngẫu nhiên được truyền kỳ ma tinh tin tức để hắn rất là hưng phấn không nên xem thường n à y một viên ma tinh tiểu tiểu một viên ma tinh rất có thể có thể thay đổi cục diện nếu như đến thời điểm có xỉ vạn nạ trợ trận tình huống liền không giống nhau quyền làm như siêu cấp cung tiến h thủ không chừng có thể giúp hắn sáng tạo kỳ tích bắt giặc phải bắt vua trước ai tới liền giết chết người đó bây giờ nàng vẫn là du hiệp tướng quân làm như ạ giờ r u ộ t đại lục rất nổi tiếng nữ anh hùng hạ nam tin tưởng bất kể là đầu góc vẫn là vũ lực đều là đỉnh cao chứ c ai dám nói q u y n không sắp bén hạ nam đệ vừa ra tới đánh hắn đầu đầy là bao cái này ma tinh thực sự là quá trọng yếu nhìn s i m hết sức nghiêm túc suy nghĩ về mặt hạ nam kỳ thực rất xoắn suýt thế nhưng hắn hiện tại nhất định phải h u n g h ă n g không nhìn thấy ma tinh làm sao có thể tùy tiện giúp hắn làm việc vững vàng nhìn chăm chăm sim là được muốn trước khí thế lên ngăn chặn hắn、K、sợ tòm đại sư ngài không nên tức giận ta không có cách nào chuyện như vậy ta không làm chủ được hắn vốn là muốn thử một chút hạ nam điểm mấu chốt không nghĩ tới hắn như thế cứng rắn các người đến cùng hợp không hợp tác nếu như là như vậy liền không có gì để nói nhiều hạ nam chỉ có thể cắn răng chứa được đi không không đương nhiên muốn hợp tác rồi xin vội vã k h o á t tay h áo một cái d ư ớ i cái nhìn của hắn hạ nam tương lai thành tựu không thể đ o á n trước bất luận làm sao đều không thể đắc tội hắn thở dài thường thượt một hơi thay đổi một cái phi thường nguyện c h u y ể n giọng nói đại sư chính ngài ngẫm lại đứng ở ta góc độ lên cân nhắc có thể trực tiếp đáp ứng không bằng không tốt như vậy ngài tới tham gia chúng ta hoạt động cùng hội trường đại nhân tự mình đàm phán ta chắc chắn sẽ không yêu cầu ngài làm bất cứ chuyện gì ta nhất định là ngài chuẩn bị sẵn sàng được rồi đến thời điểm đến là sẽ thương hội tìm ta, ta sẽ sớm đến hạ nam suy nghĩ một chút chỉ có thể như vậy nhìn dáng dấp xin đại sư sát thực không làm chủ được không cần thiết làm khó hắn. a đã như vậy vậy thì thật là quá tốt rồi lao phu c u n g nên đại giá của ngài xin thở phào nhẹ nhõm c h ỉ cần nói phục báo t á p đại sư đến liền được rồi đến thời điểm có thể lại thương lượng vốn là hắn làm như cạ lản bố thương hội tạp bài đại biểu áp lực rất lớn nếu như hắn đến rồi thật đúng là thần binh thiên tướng a hắn rất trịnh trọng đối với hạ nam bãi một cái không hề để tâm chính mình t u ổ i t á c vượt xa cho hắn chế tạp một nhóm đặc giả làm đầu hôm nay hắn biểu hiện ra thực lực xứng với hắn lễ tiết ân đại sư phong độ để ta khâm phục vậy thì đến thời điểm gặp lại hạ nam hơi gật gật đầu đối với hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn rất hài lòng hắn đưa tay ra cùng xin đại sư cầm. hai người đều lộ ra hiểu ý m ỉ m cười mọi người thấy xin đại sư lại như vậy trịnh trọng cho hạ nam hành lý đều là thầm giật mình xem ra bọn họ thật giống đ ặ t thành thỏa thuận gì t ự điều này làm cho phở dĩ phi thường khủng hoảng thầm nghĩ hạ nam sẽ không chuẩn bị từ bỏ bọn họ đi cùng c ả lạn bố hợp t á c chứ lẽ nào đây mới là hắn vốn là mục đích nếu như là như vậy lại sẽ thương hội thắng thì đã có sao đây trên thực tế nhưng là tổn thất nặng nghề hạ nam có thể quản không được những người này nghĩ như thế nào nếu mục đích đã đạt đến liền mau, mau chạy trốn nơi này chạm đều là nhân vật có máu mặt nhiều người thị phi l i n nhiều hắn có thể không có ý định cùng bọn họ từng cái từng cái đối thoại liếc mắt một cái p h ở di liền vội vã đi ra ngoài đại sư cha của ta xạ ạp tướng quân muốn mời ngài tham gia g i a hiến không biết có thể hay không nghề nang mặt mũi p h ở di nhìn thấy phụ thân không ngừng cho nàng nháy mắt chỉ có thể nhắm mắt tiến tới hắn biết hạ nam thân phận đặc thù nhất định sẽ từ chối thế nhưng nhất định phải đem thoại nói ra hạ nam có chút đau bi nhìn p h ở di một chút thực sự là hết chuyện để nói có điều nằm ở lễ tiết hắn dừng bước đối với xạ ạp tướng quân gật gật đầu nói thật không t i ệ n ta rất mệnh chúng ta sau đó bàn lại hắn ngữ cùng nguyện điệu vô c hết u y ể để n xa ạ ư sức nhắc trên lên nụ cười phật hắn có t di dưới cái nhìn của hắn vị đại sư này thật giống cũng chính là đối với nàng nhìn với con mắt khác ngủ bạ giặc công chúa tha thiết mong chờ nhìn hắn lúc đi nhưng cũng chỉ là hướng về con gái liếc mắt một cái báo t á p đại sư có ý định đẻ thấp chính mình âm thanh thế nhưng nghe tới tuổi tác tuyệt đối sẽ không quá to lớn nếu như có thể dựa vào hôn nhân liền trói chặt nhân tài như vậy quả thực chính là trên trời đi đ i ĩ u bánh xạ ạp bắt đầu nghĩ tới đây trả lại hơi có chút khó chịu thế nhưng bây giờ nhìn lại h ắ nước gì đây là sự thực ha ha ta sẽ hạ nam đáp lại để xạ ạp có chút hưng phấn thậm chí cân nhắc có muốn hay không tìm cái thời gian khỏe mạnh nói một chút thế nhưng có một người nhưng đặc biệt khó chịu mụ bạ g i ặ hoàn toàn không có cách nào chịu được vị này báo tác đại sư không nhìn nàng thái độ luận khuôn mặt đẹp luận vóc người luận việc nhà nàng này điểm nói cho cùng thợ gì có điều là được xuyên một điểm thôi vị đại sư này phẩm vị thực sự là không dám k h a i tạo ngẫm lại là các đại sư bình thường đều ở bận bịu tu luyện chế tạo kỹ thuật có phải là kiến thức quá ít tuy rằng trong lòng phi thường c a m thức thế nhưng nàng dù sao muốn cầu c ả n h báo táp đại sư mắt thấy hắn muốn rời khỏi cơ chế để xuống lòng tràn đầy bất mãn rốt cục đi về phía trước hai bước nói thật làm cho nàng đi ra bước đi này là rất khó khăn trời sinh tiêu ngạo nàng trải qua thời gian rất lâu đấu tránh tư tưởng thế nhưng nếu không ra trong động tạp bài liền không biết muốn đi nơi đó tìm rốt cục vẫn là tạm thời thả xuống tiêu ngạo hướng về hạ nam h mao toại tự đề cử mình nói đại sư ta là mù bạ giặc tận mắt chứng kiến ngài thần n g ký để ta lòng sinh sùng kính ta năm giai quan hệ đang sắp đột phá ngài tạm có thể hay không cân nhắc bán cho ta đây đương nhiên như ngài như vậy đại sư nhất định không thiếu tiền ta là vương quốc công chúa đồng ý đáp ứng ngài một yêu cầu chỉ cần ta có thể làm được kỳ thực người người đều có thể hiểu được mù bạ giặc công chúa nếu như là chính mình cũng sẽ đi tranh thủ bởi vì là tấm thẻ này thực sự là quá thích hợp nàng đều đang bí ẩn chờ đại sư muốn đáp lại ra sao hẳn là sẽ không từ chối chứ công chúa xem ra như vậy chân thành hạ nam hơi b i ể u môi vốn là hắn cũng không tính để ý tới mù bạ giặc tập bài coi như ném vào vòng tròn lớn hồ là chắc chắn sẽ không bán cho nàng tìm tới cửa chỉ có thể tự dứt lấy lục hắn thật sự không có ý định làm cho nàng mất mặt ai bảo bản thân nàng nhất định phải không có chuyện gì tìm việc đây vậy cũng chớ trách hắn không để mặt m ũ i Quy thiếu đầu, đây. Hạ nam xoay chương giặc cùng hoan hẹp. Haha, hạ không Hạ khẽ thật hồi người ngó điện ngài tiền Nam nàng lòng Ng gật sao ra ta đáp. mù làm bạ biết đối với vô trong nội tâm rất kích động có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề lớn phải biết bên cạnh nhưng là đứng xạ ạp tướng quân đây coi như nàng hiện tại không tiền đều là có thể sử dụng hoàng gia danh nghĩa mở đến lẽ nào đại sư còn có thể trước mặt nhiều người như vậy làm cho nàng mất mặt sao một trăm ngàn nhiều nhất chứ ba trăm ngàn k i m tệ hơn nữa muốn bằng nhau giá trị ma tinh ngài nếu như bây giờ có thể lấy ra được đến tấm thẻ này là được ngài hạ nam tiện tay lấy ra loe kim quan g một sừng thú tạp bài một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ hắn bỏ ra hơn một nghìn ba trăm đ u i giá trị vượt qua một trăm n g h n kim chính mình hệ ớt m ộ n hệ thống độc nhất vô nhị tiêu hao hắn nhiều như vậy tinh lực thêm vào cùng m ụ bạ giặc quan hệ thù địch cái giá này rất hợp lý nếu như nàng thật có biện pháp lấy ra được đến nhiều như vậy ma tinh bán cho nàng không phải là không thể hắn biết là sẽ thương hội ma tinh đã toàn bộ cho hắn m ụ bạ giặc thời điểm như thế này cầm được đi ra mới là gặp quỷ là được muốn cho nàng không tìm được dưới bậc thang ngươi cái giá này có phải là quá cao m ụ bạ giặc không nghĩ tới bao t á p đại sư lại mở ra như vậy giá trên trời hơn nữa còn muốn ma tinh nay không phải làm khó nàng sao không một chút nào cao ta tấm thẻ này sẽ không lại có thêm tấm thứ hai là được cái giá này ngại không bỏ ra nổi đến vậy ta không có cách nào hạ nam thái độ rất cường ngạnh để mù bạ giặc nhất thời khó có thể tiếp thu nàng liền không hiểu là cảm giác gì vị đại sư này tựa hồ rất nhầm vào nàng nơi nào đắc tội hắn m ộ n bực nhất chính là nàng vẫn chưa thể trước mặt mọi người phát tác đây là nhân g i a chế tạo muốn bán bao nhiêu đương nhiên là hắn định đoạt hơn nữa ưu tú quan hệ chế tạo đại sư vô cùng hiếm thấy coi như nhiều hơn nữa n ộ l ử a cũng không thể phát tiết đi ra trả lại phải nghĩ biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ càng nghĩ càng giận lại không có thể làm cho mình tiến thoái lưỡng nan mù bạ giặc run dày cắn răng nói được cho ta chút thời gian chuẩn bị có thể không. hạ nam không nghĩ tới m ũ bạ giặc như thế kiên cường như thế cao cũng d á m tiếp thực sự là vì sĩ diện đã sắp muốn mất đi lý trí nàng phòng chừng đã tức g i ậ n đến gần chết đi tiện đem nhất nàng tức g i ậ n đến thông minh giảm số mới của ta có thể ngài chuẩn bị kỹ càng có thể tìm ta giá cao như vậy chị nếu như nàng thật có thể quyết định hạ nam không ngại bán cho nàng đây chính là một số lớn ma t ì n h c h ỉ ít quá ba nghìn từ trong tay kẻ địch kiếm tiền ngẫm lại không lại a lan loan đại đầu ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười được ta sẽ mau chóng đem tập hợp mù bạ giặc giận hờn như thế nhìn hạ nam nàng không phải là không có biện pháp quá mức đi cầu mẫu thân tính phí tới chắc cũng không ngắn nổi hạ nam không muốn nhiều lời hướng về mọi người gật gật đầu rời đi trước sân khấu nhớ ký ta danh sách lúc gần đi còn không quên ở phở g ì bên thai lại một lần nhắc nhở đại gia đều đối với cái này tính cách kỳ quái đại sư không có gì để nói thiên tài đều là như vậy sao thực sự là h ỉ nộ vô t h ư ờ n g ngoại trừ đối với vị này là sẽ ra đại tiểu thư đặc biệt coi trọng phở g ì có chút thật không tiện nhìn mọi người hiện tại e sợ tất cả mọi người thậm chí cha của chính mình đều sẽ hiểu lầm chứ nhìn phụ thân nhiêu có thâm ý nhìn mình chằm chằm thực sự là đặc biệt sự bất đắc dĩ ha, ha, ha. hoàn toàn thắng lợi á hạ nam rời đi hậu trường nhẹ nhàng đi ra cửa lớn lần đầu giá này được hành trình thực sự là thu hoạch khá dồi dào không chỉ giải quyết khoáng vật vấn đề còn phải đến truyền kỳ ma tinh tin tức chính mình hiện tại bị vướng bởi triệu hoàn thủy tinh số lượng không có cách nào chân chính lợi dụng hệ ở sườn hệ thống mạnh mẽ uy lực nếu như có thể làm đến truyền kỳ ma tinh tình huống liền không giống ha ha xem ra trùng man này tinh tuy rằng hiếm thấy nhưng không phải là không có chỉ cần có thể dao động đến viên thứ nhất hay là liền có thể tìm tới càng nhiều hạ nam bước nhanh hướng về phòng của mình đi đến nơi như thế này muốn mau chóng rời đi mang tới xi nạ nhanh lên một chút về nhà có điều hắn trả lại không đi tới cửa liền xa xa nhìn thấy hai cái người quen chính ở trước cửa chờ hắn để hắn bất giác chậm lại bước chân thực sự là h oan g i a ngõ h ẹ n à, a tôi không muốn thấy người nhưng ở rất xa cùng hắn c h à o hỏi có lúc thế giới là được kỳ diệu như vậy nếu để cho bọn họ nhìn thấy chính mình bộ mặt thật đại gia có thể hay không lập tức ở đầy động thủ đây bất kể là tam hoàng tử al-lusi u vẫn làm ẹ ấy lì ra bây giờ đều cùng hắn là đối thủ lớn nhất d o len tổng đốc tuy rằng không có minh đao minh thương làm thế nhưng trên thực tế đã cùng dột chỉ không nể mặt núi làm như dô len lớn nhất lãnh chúa hạ nam tất nhiên muốn vượt qua ngọn núi lớn này hai người này tìm hắn e sợ muốn lôi kéo hắn chứ tự mình rót là có thể dùng bao t á p đại sư thân phận này hiểu rõ càng nhiều tin tức nói không chắc còn có thể chế tạo kẻ địch bên trong hối loạn hạ nam đột nhiên cảm giác thấy thân phận này kỳ thực đại có cái nên làm âm thầm lại bước nhanh hơn À, bao t á p đại sư mạo mội quấy dối xin cho phép ta tự giới thiệu mình ta là a l l s i h u edo lặn s ở vương quốc tam hoàng tử chuyên ở lại vị hôn thê của ta m ẹ ấy lì dạ dô len hướng về n g à i chào rất nhiều đại sư bình thường ít giao du với bên ngoài báo tác đại sư trước đây hào vô danh khí phòng chừng là được người như thế vì để tránh cho lúng túng a l l s i u trước tiên tự giới thiệu mình lên. h á n vương ra lễ nghi phi thường khéo léo mẹ ấy lì dạ trả lại thuận tiện lộ ra sâu sắc sự nghiệp t u y ế n để hạ nam bất giác i ĩ u môi loại nữ nhân này thực sự là đủ hung tàn ở hoàng tử vị hôn phu trước mặt cũng dám lộ nhiều như vậy không sợ trở lại bị quất sao hoàng tử điện hạ đến không có từ xa tiếp đón ta chỉ là một cái chế t ạ p sư e sợ đảm đương không nổi ngài phần này lễ hạ nam vô cùng k h á c h khí bởi vì là hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm chính mình thân phận bây giờ là một vị đại gia đều sùng t i n h chế t ạ p sư cũng không phải hạ nam giật chi không cần thiết khiến cho như vậy dương cung bạt kiếm muốn giỏi về lợi dụng tài nguyên không chừng liền có thể t ha ha đại sư thực sự là quá khách khí ta có thể cùng ngài nói một chút sao l i ê n hai người chúng ta ạ l o s ỉ h không nghĩ tới b a o táp đại sư tốt như vậy nói chuyện thậm chí rất tôn trọng hắn dáng vẻ hắn vừa nay tựa hồ liếc mắt một cái mẹ ấy lý ra chẳng lẽ hắn thực sự là đối với loại này nữ nhân cảm thấy hứng thú chính mình bây giờ có rất lớn hy vọng đăng cơ trở thành tương lai lạn sở quốc vương bệ hạ quá thiếu hụt chân chính có mới vừa không có thế lực nhân vật chế tạp sư hơn nửa đều là độc lai độc vãng nhân tài như vậy nhất định phải được giao lưu một chút tình cảm tố tạ hạ nam k ẽ gật đầu đi về phía trước lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó l m c đó lúc đó l ú m đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó r ú c đó lúc đó lúc đó lúc n h đó lúc đó lúc n đó lúc đó n h c đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc n ó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc m ó h ú c đó lúc đ n lúc đ n h ú n đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó l h c đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đó lúc đại sư chúng ta đi thẳng vào vấn đề ta tận mắt nhìn tài ba của ngài thật là khiến người ta nhìn mà than thở như ngài người như vậy nên có truy cầu cao hơn ta đại biểu lãn sở hoàng gia mời ngài tiến vào chúng ta hoàng gia tạm bài ban trị sự đảm nhiệm tổng lý sự trước ta cho rằng ngài tuyệt đối có cái này tài năng ta có quyền đối với ngài tiến hành nhận lệnh không biết ngài có hứng thú hay không Aklusi vừa lên đến liền cho hạ nam rất lớn quyền lực hoàng gia tạp bài ban trị sự là chuyên môn là hoàng thất phục vụ tổ chức có một ít hiệp hội đại lao đều q u ả i cái hư danh tổng lý sự lớn vô cùng thậm chí có quyền trực tiếp điều động ban trị sự tài nguyên hắn sở dĩ dám cho hạ nam loại này hứa hẹn một mặt là bởi vì là hạ nam đúng là hắn gặp sắc bén nhất chế tạp sư một mặt cũng là bởi vì ban trị sự bây giờ nhân tài h é o tản thực sự là không tìm được có thể giữ thể diện đại sư ban trị sự vẫn luôn là do hắn phụ trách càng ngày càng tệ để hắn đặc biệt thật mất mặt có tài có thể chế tạp đại sư quá khó nói phục rồi trước mắt là được một cái ch thời gian của ta rất ít hơn nữa ta không thể đi vương đô c u n g chức hạ nam âm thầm như mày vị này tam hoàng tử cũng thật là để mắt đến hắn nghe tới tốt ái châu bỏ ráng vẻ đ á n g t i ế c hắn một chút hứng thú cũng không có đại sư n à y không có quan hệ ngài chỉ cần hàng năm tham gia một hai lần hoàng thất thịnh điện là có thể tỷ như lập tức sẽ đến tân niên tế a l u x ì hữu tự nhiên có chính mình tiểu toán bản người như thế làm sao có khả năng sẽ bị hắn thuyết phục đi vương đô c u n g chức hắn chỉ là hy vọng có thể ở một ít thời khắc mấu chốt thu được hắn chống đỡ lần này tân niên t ế đối với hết thể vương tử đều là một lần trung cực đại khảo ai có thể để đến từ xã l ì y hạ sứ đoàn nhìn với cặp mắt khác xưa ai sẽ ở quốc vương bệ hạ trong mắt đại đại cộng phân vị này chắc việt báo t á p đại sư nhất định có thể giúp được hắn nói không chắc sẽ trở thành trong tay hắn vương bài hiếm thấy vị đại sư này như vậy thế tục để hắn nhìn thấy cơ hội vì thế hắn không tiếp bất kỳ đánh đổi thân niên t ế hạ nam âm thầm tính toán lên hắn là không phải có thể lợi dụng thân phận này giảo cho bọn họ lòng trời l ợ đất đây hắn không dám đi vô đô không có nghĩa là hắn không muốn đi làm như quyền lực trung tâm rất có bao nhiêu lợi ích xoắn suýt nếu như có thể thiện cộng lợi dụng nói không chắc là có thể là r i ố t chỉ tranh thủ đến đầy đủ thời gian cùng cơ hội có thể so với nhắm mắt làm cường có thêm c h ỉ ít cũng nên trước tiên đồng ý lại nhìn tình huống ngược lại đến thời điểm có đi hay không vẫn là xem chính mình a lc u nhìn thấy đại sư chậm chạp không biểu hiện trong lòng là có chút không n ắ m chắc được rốt cục không nhịn được thử dò xét nói đại sư ngài có yêu cầu gì chỉ để ý đ ể chỉ cần ta có thể làm được ngài nhìn thấy vị hôn thê của ta sao nàng nhưng là do len tên đẹp đệ nhất nữ nhân ta thậm chí có thể đem nàng cho ngài ta vẫn không có động thủ một lần đây ngài có thể nhìn thấy thành ý của ta sao aklasi ưu lộ ra một người đàn ông đều hiểu ánh mắt hắn không để ý một người phụ nữ có điều là được hơi hơi xinh đẹp một điểm thôi mồ hôi hạ nam không nói gì nhìn vị hoàng tử này không nghĩ tới hắn như thế châu bò thành ý này thực sự là quá đủ chứ nón xanh đều là đeo như vậy lẽ thẳng khí hùng mê ấy lì dạ thực sự là đủ khổ rồi có điều hắn không một chút nào đồng tình ai bảo nàng là dô len con gái đây nhất định là kẻ địch ư ơ n g khảo sát mỏ cạm. được rồi có điều ta không có thể bảo đảm là biết có lúc ta vì bận điệu nghiên cứu có lẽ sẽ biến mất rất lâu hạ nam vốn là dự định đáp ứng trước đi tới cùng tam hoàng tử điều kiện cũng không có quan hệ gì có điều a luxi ủ cũng không phải như thế m ớ n hắn có vẻ rất hưng phấn hắn vốn là đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị bởi vì là hắn thực sự là bị những đại sư này từ chối quá nhiều lần chế tạp sư nói như vậy thực lực càng mạnh càng thấp bởi vì là thực lực mạnh đại sư thường thường đều là toàn thân tâm tập trung và o ở chế tạp một nhóm bằng không hắn làm sao đạt được thành tựu người bình thường đều rất ít có thể nhìn thấy bao t á p đại sư lại như thế dễ dàng liền cho hắn chính diện trả lời chắc chắn xem ra đúng là coi trọng mẹ ấy lý giả mỹ nữ có lúc có tác dụng lớn cũng còn tốt hắn hiểu được nghe lời đoán ý tâm tư kín đáo. nắm lấy cái này tiểu tiểu cơ hội hơn nữa mẹ ấy l ì dạ còn là một s ố đại sư nhất định sẽ thỏa mãn thế nhưng ạ là s ỉ ụ không n ố c hắn phải đợi bao t á p đại sư thật sự đến giúp hắn mới sẽ đem mỹ nhân đưa cho hắn nếu như hắn có thể ở tân n i ê n tế đến vương đô chống đỡ hắn mẹ ấy l ì dạ nhất định sẽ rửa sạch sẽ đưa đến trên giường của hắn đối với nữ nhân hắn có quá nhiều biện pháp chế phục các nàng bây giờ không có cái gì so với hắn vương vị càng quan trọng bất cứ người nào mới bất luận cái nào chi tiết nhỏ hắn đều muốn làm đến tốt nhất hắn kích động tra sát tay mang theo ẩn ý cầm hạ nam thủ đoàn nói đại sư có ngươi câu nói này ta thật là phi thường hài lòng ngươi yên tâm. thứ ngài muốn ta nhất định chuẩn bị thỏa thỏa đáng làm đến thời điểm ở vương đô chờ ngài ta sẽ tại l à s x chuyên môn lưu cái kế tiếp t r u y ề n lời người bất cứ lúc nào xin lợi ngài điều khiển có nhu cầu gì có thể sớm thông báo ta ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài hạ nam khe khẽ gật đầu trong lòng lại hết sức nghi hoặc chính mình thật giống không có nói tới yêu cầu gì chứ có điều hắn vốn là dự định trước tiên qua loa một hồi trở lại mới quyết định Cũng lời phỏng đoán vị vương lời vị tốt ử này nhất định thương lượng đến nếu như vương kỳ hoa phải chỉ hồi thời tâm tư trở một thật điểm m lại với đi vương đô gì u n chuẩn bị đồ v ậ rồi ấ nhất thấu t thân tiên một thời thời Tốt nhiều vãn người nhìn thấu thân phận liền phiên liền muốn có hàng đầu dịch dung mới được, còn có một quang thời gian, đến thời điểm lại nhìn. phức, dịch mới điểm đầu đầu bị được lại có có r ta cùng đại sư đối thoại liền đến này đi chúng ta lần sau gặp lại ạ luxu ì biết nơi này không phải tán gẫu địa phương không chừng đại sư đã hơi không kiên nhẫn nên đánh trụ thời điểm liền muốn đình chỉ thả dây d à i mới có thể câu ca lớn Haha ha, chờ mong lần sau gặp mặt hạ nam trước khi đi không quên đúng lúc đập cái ngựa là để ạ lâ xì u đầy mặt mỉm cười hôm nay mặc dù không thu hoạch tạp bài thế nhưng là thu hoạch một vị chế tạp đại sư đầu lưỡi hứa hẹn này có thể so với tạp bài hữu dụng hơn nhiều thực sự là may mắn một ngày ha ha hắn cảm giác mình gần nhất vận may chính vượng ngôi vị hoàng đế đã cách hắn càng ngày càng gần hạ nam đi ra ngoài phòng thở phào nhẹ nhõm cùng những người này đối thoại thực sự là thương thần nhưng là vì mình tiểu tiểu lãnh địa lại không thể không nói rất nhiều trái lương tâm thực sự là đủ m ệ n động tác của hắn bị đứng hành lang bên trong góc mẹ ấy lì dạ xem rõ rõ ràng ràng chi tiết này nói rõ vị đại sư này e sợ còn lâu mới có được xem ra như thế bình tĩnh hắn rốt cuộc là người nào tại sao mẹ ấy lì dạ luôn cảm giác mình tự hồ biết hắn như thế hạ nam mở ra cửa phòng của chính mình dùng dư quang chú ý tới mẹ ấy lì dạ mới nhớ tới đến nữ nhân này có điều hắn làm bộ không thấy rất nhanh đi vào gian phòng nhìn thấy bao táp đại sư một tia chần chờ mẹ ấy lì dạ càng thêm nghi hoặc có điều suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i bọn họ làm sao có khả năng nhận thức đây có thể là hắn cùng tam hoàng tự nói chuyện nội dung nhắc tới chính mình chứ nghĩ đến những th người à n liền lại nói giao điều tới không mình thành đánh nàng không nghĩ n cảm chắc dịch bạc có trả thấy rất xót thẻ h đau đã xa như vậy. thấy Âm thầm cảm tam làm một điểm làm tử nhất thôi hoàng nhiều cho nhan không khả năng làm cho nàng đi hầu hạ lao giả chứ. được sắc giả lao là nàng nàng bán luôn năng n đi ư đàn ông kia sẽ đồng ý kẻ bị c ắ m sừng đây đi thôi bảo bố i hạ nam vừa vào cửa liền kéo xì nạ tay nàng lúc này phi thường lo lắng đứng rào chắn nơi không nhìn thấy hạ nam lại không dám đi ra ngoài còn tưởng rằng thân phận của hạ nam đã bại lộ chạm đến cao rơi ngoan nàng thật hối hận chính mình không có yêu cầu theo hắn vạn nhất đắc y vanh váo đã quên thân phận thực sự nhưng là phiền phức lớn rồi nhìn thấy hạ nam không có chuyện gì nàng đặc biệt hưng phấn thế nhưng nơi này xác thực không thể lại ở lại mau mau đề nghị đại nhân chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi ngài thực sự là quá trói mắt thế nhưng tia s á n g trói mắt rất dễ dàng đâm nhói con mắt rất nhiều người có thể đều đang bí ẩn quan tâm ngài vạn nhất bị xem gặp sự cố liền p h i ệ n phước ân ta cũng thế như thế nghĩ tới đi nhanh một chút phòng đấu giá cao quý phòng khách đều có cửa ngầm thuận tiện một ít không muốn bại lộ thân phận khách nhân bắt được món đồ bắt được món đồ đ ấ u giá thuận lợi thoát thân phớ gì sớm liền nói với hạ nam hai người thông qua cửa ngầm rời đi lái xe thương h ha ha hạ nam hiện tại tâm tình thật tốt thay cái thân phận chơi rất vui vẻ hạ nam ruột chỉ quá thực sự quá nát bởi vì là hắn có rất nhiều người phải nuôi hoạt đây là trách nhiệm là gánh nặng hắn không thể tùy hứng còn muốn duy trì khắc chế một người liền không giống muốn đánh ai mặt liền đánh ai bạo t á p đại sư thân phận này thực sự là điếu bay lên chế tạp đại sư quả nhiên là dị giới cao lớn nhất lên n g ư ờ i nghiệp không có một trong nhìn thấy hạ nam như vậy hài lòng xi nã đồng dạng hài lòng hôm nay hiếm thấy cùng hạ nam c h ó i ở cùng nhau nàng cảm thấy chân chính biết được hắn một vị tài hoa hơn người lòng cao hơn trời vị hôn phu nhất định sẽ ở đại lục lật lên sóng to gió lớn từ nhỏ tiểu nhân ruột trị bắt đầu nghĩ tới đây nàng chăm chú ô m hạ nam thật hy vọng lộ trình có thể lại xa một chút sau năm ngày hạ nam một buổi sáng sớm hãy cùng một nhánh địa tinh tiểu đội đi tới ruột trị bên cạnh tham sơn hai ngày nay hắn được một tin tức tốt đại thợ thủ công ở trong núi sâu khảo sát đến mỏ quặng ruột trị tây nam đều là núi cao theo như hắn nói khoáng vật chữ lượng có thể còn không thấp chí ít đồng thiết khẳng định là có vấn đề duy nhất là đi vùng mỏ phải trải qua một đoạn khu rừng rậm rạp r ộ t chỉ trong rừng rậm có rất nhiều manh thu qua lại hơn nữa còn có không ít có trí tuệ chủng tộc đại thợ thủ công dựa vào xuất sắc thân thủ tìm tới mỏ c ạ n g thế nhưng nghị thông phát liền phi thường khó khăn bởi vì là không có nhân thủ hơn nữa quá nguy hiểm rất khó trở về đi nếu như có thể trực tiếp khai phá khoáng sản tự nhiên tốt nhất hạ nam suy nghĩ một chút quyết định tự mình đi xem một chút chỉ có hiện trường khảo sát mới có thể làm rõ thực tế tình hình dọc theo vòng tròn lớn hồ một đường đi tới phía tây rừng rậm biên giới cao to sơn mạch xa xa liền có thể nhìn thấy thế nhưng hạ nam biết thực tế đi tới chỉ sợ là một đoạn rất dài lộ trình hắn lúc này đang có điểm đau bi nhìn l i n h mình và đội ngũ đi khảo sát mỏ cặn mắc mơ gì đến hắn đây nhất định phải hùng hục theo ở phía sau mắt thấy muốn tiến vào rừng rậm rốt cục không nhịn được phải biết chính hắn đều có chút sợ sệt lần thứ nhất nhìn thấy v a n h long suýt chút nữa mệnh đều không còn nếu không là thực lực bây giờ tăng mạnh hắn cũng không dám tiến vào làm sao có khả năng mang cái con ghẹ đây hắn nhưng là bảo bối của chính mình cán bút nên làm gì làm gì a dừng bước lại bất đắc gì nói ta nói lên đại sư ta có việc vào xem xem ngài theo ta làm gì ta rất hiếu kỳ a nay không có quan hệ gì với ngài chứ các ngươi ruột trị đội tuần tra vẫn ở giới nghiêm quanh thân rừng rậm ta đã sớm muốn vào xem xem truyền thuyết nơi này có tinh linh tộc là có thật không linh tấn ấn trên đầu mũ thập phần hương phần nói nếu biết cũng đừng theo chúng ta ta có thể bảo vệ không được ngươi không sao ta không cần ngài bảo vệ ta liền theo ở phía sau nhìn gì t r i a một bộ chết muốn theo hạ nam dáng vẻ mắt thấy hạ nam muốn nổi giận hắn p h i thường không cam lòng nhìn trước mắt tiểu đội nói ngài ở lại mấy cái địa tinh đều không mang theo ta còn có nghỉ cố lệ tiên sinh đều có thể đi ta tại sao không thể hạ nam thực sự là chẳng muốn cùng hắn giải thích mang địa tinh là vì để cho bọn họ đi theo thợ thủ công đại sư bên người học tập cũng không thể mỗi ngày triệu h ắ n đại sư chứ nghi cố lệ liền càng không cần phải nói hàng thật đúng giá tinh linh tộc ở lại trong lòng chân thật hắn biết cái pa được ta ở lại ngươi có điều ngươi muốn bảo đảm ở chúng ta ruột trì lưu nửa năm nơi nào không thể đi bằng không ta dựa vào cái gì bảo vệ ngươi tôi ta nửa năm liền nửa năm ngược lại ta ở đây chính chơi vui vẻ vợi cao hứng ta còn có thể giúp một chút ngươi linh suy nghĩ một chút không cảm thấy có cái gì Tân n hạ A m năm mà khe khẽ hắn gật đầu nửa năm này đối nửa được được này nói với vô chủ nhân đại sư đã ở mặt trước chờ chúng ta vệ gạ chỉ vào xa xa đúng lúc nhắc nhở hắn hôm nay đã sớm trải qua súng bắn chim đội pháo mang một cái thợ thủ công đại sư khen thưởng công trình tính bảo vệ mắt con lấy điều so sánh quá đồng thau súng kíp một bộ phi thường tự tin d á n g vẻ hắn hiện tại ruột chỉ cũng coi như là một nhân vật mọi người rất yêu thích hắn tộc nhân rất tôn kính hắn hạ nam rất coi trọng hắn theo đại sư học nghệ để hắn tầm nhìn đại đại trống trải ý thức được giá trị của chính mình đ ị a tinh là có thể phi thường châu bò chỉ cần trong truyền thuyết nhà xưởng làm lên bọn họ liền muốn đột kích ngược theo bên người mấy cái đ i ệ tinh đều là đặc biệt thông minh nắm cốt người người đều cầm súng kíp đã có thể thông thạo nắm gi nhanh chóng ở lại tiểu phân đội đi tới thợ thủ công đại sư bên người trên bả vai hắn máy móc sóc để hạ nam rất đau bi đến hiện tại hắn cũng chưa từng thấy trong truyền thuyết máy móc khủng long xác suất này thực sự là có chút vua hố ừ chủ nhân ngài mang người hơi nhiều áp vùng rừng rậm này kỳ thực rất nguy hiểm mục tiêu quá to lớn dễ dàng gây nên chú ý ta vốn là muốn liền hai người chúng ta thợ thủ công đại sư âu â từ bạt cờ đem mình công trình k í n h bảo vệ mắt hướng ra phía ngoài lật qua lật lại nhìn lướt qua mọi người không có chuyện gì đi thôi hạ nam biết đại thợ thủ công khẳng định cho rằng hắn là phi thường cường nhưng trên thực tế hắn không mang theo nỉ cộ lệ cũng không dám q một chương hai trăm ba mươi chín nguyện tinh linh tế tự được rồi có điều các ngươi những này đầu ngu cũng không nên kéo ta cùng chủ nhân chân sau、so、đến thời điểm gặp phải nguy hiểm chạy ta cái thứ nhất nắm cờ lê gõ các ngươi đại thợ thủ công khinh bị nhìn mọi người một chút ác miệng lần thứ hai phát tác nghe được linh đầy mặt trợn b ọ bừng vâng lão sư vệ gạ cùng mấy cái đ ị a tinh cung kính gật gật đầu giữa n g ư ợ c vị này chu nho đại sư ở trong mắt bọn họ quả thực chính là thần nhân không chỉ nắm giữ này siêu cấp mạnh mẽ c h i thức còn có mạnh phi thường thực lực đại gia đều nói đ i ệ tinh chu nho là thần con rơi nhìn thấy đại sư mới biết đây là vô nghĩa đại sư có thể dùng công trình cờ lê tay không gõ quái thú đánh cho chúng nó đầu đầy là bao nhìn như vậy đến bình thường đại sư đối với bọn họ thực sự quá ônu và không sớm đều bị gõ đến đầu nở hoa rồi chứ alin h nhìn thấy một người lùn cũng như này vênh vang đ ắ c ý thực sự là không thể n h ấ n nhịn dốt chỉ thật là có rất nhiều kỳ hoa sự nhưng nhìn đến liền hạ nam cũng không có phát tác là cố nín lại hắn liền không hiểu nổi hạ nam tìm những này địa tinh đi trong rừng rậm có ý gì t h â n kỳ nhất chính là những này địa tinh không một chút nào sợ sệt hắn cũng coi như là kiến thức bên bác xưa nay chưa từng thấy như thế tự tin địa tinh đặc biệt là đầu lĩnh của bọn họ mũi đều muốn đẩ nghị cố lệ đúng là một điểm cảm giác cũng không có chỉ là có một chút lo lắng rừng rậm nơi sâu xa nhưng là có nguyện tinh linh đám người kia hắn cũng không thích vạn nhất gặp phải muốn kết thúc như thế nào đây đi thôi hạ nam phất phất tay thợ thủ công đại sư mở đường nghị cố lệ cuối cùng mình và địa tinh ở chính giữa nếu đại sư cũng có thể mình tới đ ạ t nói vậy sẽ không ra vấn đề quá lớn hắn nhất định phải tự mình đi nhìn trở lại nghiên cứu làm sao khai thác thực sự không được dù cho mở ra một cái đường hầm cũng phải đem khoáng vật làm ra đến nói chung đến cùng có bao nhiêu khó khăn đi một lần liền đã hiểu trên thực tế ở vùng đất này khởi công xưởng không thể tốt hơn hoa tiêu thuận tiện vị trí h i ệ lánh ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua c á n h lá túp ở trong rừng cây lất pha lất phất hạ nam ở lại đội ngũ đi rồi một đoạn không có gặp phải tưởng tượng nguy hiểm trái lại một ít rất manh động vật nhỏ đều là xuất hiện ở tại bọn hắn phụ cận để hắn thỉnh thoảng sẽ miết hai mắt bây giờ đã tiến vào mùa đông không ít địa phương trả lại có lưu lại tuyết động phòng trường phần lớn đều hôn mê chứ hạ nam vừa đi một bên âm thầm nghĩ đại sư ngươi lần trước đến có hay không gặp phải đặc biệt nguy hiểm hạ nam có chút kẻ nhạt nhặt lên một cái cành cây trên không trung khoa tay hai lần hắn vẫn duy trì sự tập trung cao độ thời gian dài như vậy thư giãn có a ta lần trước gặp phải người đầu châu. sẽ phun lửa loại cỡ lớn b ò sát địa lòng đúng rồi còn có bảy sói đại thợ thủ công ở mặt trước thao thao bất tuyệt người phía sau bao quát hạ nam càng nghe càng không nói gì cái này có phải là có chút quá v ô n g h ĩ a thấy thế nào đều không giống a luôn cảm thấy hắn là đang nói mơ ngươi có thể hay không đừng nói một người lùn dám ở chỗ này khoác lác ngươi có phải là muốn nói ngươi ở đây gặp phải hỏa long sau đó đem nó cho gõ hôn mê linh rốt cục không nhịn được cái tên này thực sự là quá có thể thổi đứa ngốc đều nghe được thực làm quá bất hợp lý hạ nam lại còn cứ gọi hắn đại sư sọ não hỏng rồi chứ cái kia đổ ngu dám nghi với ta đứng ra xem ta không gõ đánh ngươi đại thợ thủ công cấp tốc đình chỉ bước chân căm tức nhìn mặt sau ánh mắt không quen nhìn chằm chằm lên cùng nghĩ cố lệ sớm đều xem hai người này đ ồ ngu không hợp mắt không cần nghĩ liền biết là hai người bọn họ bên trong một cái hắn tuy rằng có một ít khoác lác hiểm nghi thế nhưng lần trước xác thực gặp phải không ít nguy hiểm hắn cũng không biết tại sao nơi này ngay cả dễ m a u cũng không có trên thực tế nội tâm của hắn rất nghi hoặc tốt rồi đừng lên cho ta nội chiến a nhanh lên một chút dẫn đường không gặp nguy hiểm trả lại không tốt sao hạ nam cấp tốc đẻ xuống hai người tranh chấp nơi này liền người đầu châu đều có không phải chứ hắn cảm thấy đại thợ thủ công nên không đến nỗi khoác lát sớm biết sớm hỏi rõ ràng thế nhưng dọc theo đường đi không gặp phải tình huống thế nào à bất giác lại canh cắt lên nghi cố l ệ bất giác sờ sờ cảm trong rừng r ậ m t i n h đáng sợ là có chút không phù hợp thường quy luôn cảm giác mình thật giống quên mất một cái chuyện rất trọng yếu là cái gì đây nhất thời không nhớ ra được tiểu phân đội một đường cất bước cuối cùng lại rất thuận lợi đến đại thợ thủ công tìm tới đệ nhất nơi màu cạo nơi này địa thế đối lập c h ố n g trải núi cao xa xa liên miên không rứt đường xá một đường khổ cực hạ nam tùy tiện ngồi ở một chỗ trên tảng đá lớn thưởng thức phong cảnh tuy rằng khí trời rất lạ h、oh, ô chính là chỗ này sao không sai a thực sự là chỗ tốt hạ nam uống hai ngụm thủy nhìn thợ thủ công đại sư lấy ra một cái d ạ n dị địa đồ đúng đấy nơi này là ta đánh dấu cái thứ nhất khu mỏ cặn thợ thủ công đại sư tiện tay lấy ra một cái tự chế khảo sát máy móc có chút hưng phấn nhìn hạ nam phía dưới này có cái gì khoáng hạ nam đối với vấn đề này tương đương quan tâm nơi này có tinh thức khoáng hơn nữa theo ta quan sát rất dễ dàng khai thác xe máy m móc phân tích nên cũng không có thiếu hy hữu phối hợp khoảng mấy trăm công nhân trải qua thích hợp với luyện là có thể khởi công tuy rằng hiệu suất sẽ có chút thấp hắn tự tin lấy nhờ công trình con mắt nhìn phía trước một bộ hang hai dáng dấp hắn biết hạ nam nhân thủ xem ra không phải rất đủ vì lẽ đó không dám nói quá cao con số trên thực tế đương nhiên là càng nhiều càng tốt nhất định phải nói hạ nam lãnh địa thực sự là một khối bảo đ ị a tin tưởng có không ít khoáng vật có thể khai phá quan trọng nhất chính là tựa hồ không a i quản muốn nào tới chỗ nào liền đào tới đó cái này thực sự là quá thoải mái ừ vậy thì đạo a hạ nam tầng tầng gật gật đầu chắm lên nhưng là không dễ như vậy chứ đại sư âm thầm n h ư mày lần trước hắn rõ ràng gặp phải rất nhiều nguy hiểm không đạo lý a phổ thông công nhân e sợ rất khó ở đây khởi công nhất định phải có một nhánh quân đội bảo vệ mới có thể vốn là như cái hạ nam được nói một chút thế nhưng lần này thuận lợi như vậy hắn lại không tốt lại nói thật giống thực sự là chính mình khoác lác như thế linh không nói gì nhìn hai người kỳ hoa đối thoại nguyên lai、like、bọn họ là chạy đến tìm mò cảm đối với phương diện này linh có trải qua hắn xưa nay chưa từng nghe nói nắm một cái phá đổ vật lượn một vòng liền có thể kết luận có hay không khoáng sản trả lại có thể phân tích ra là cái gì khoáng vật chuyện này quả thật quá buồn、cười. một cái thần côn ở đây dao động đến dao động đi nói một ít không phù hợp thực tế điều kỳ quái nhất chính là hạ nam lại nghe được là mạch lạc rõ ràng thật giống thật sự như thế hai người này là tới nói tướng thanh tiêu khiến sao của bọn họ quả thực chính là đang khiêu chiến sự thông minh của hắn nơi nào có vấn đề không xong rồi ta giúp ngươi mở một cái đường hầm hạ nam hai tay chống lạnh một bộ lời thề son sắt răng r ấ p có khoáng trả lại không đ ả o trừ phi là đầu h ó c có vấn đề trên thực tế nơi này ta còn phát hiện mỏ vàng ngay ở cách đó không xa có điều thợ thủ công đại sư nhớ tới lần trước nguy hiểm tình huống muốn nói lại thôi không chịu được linh thực sự là có chút không chịu nhận có thể đang chuẩn bị phát tác lại n g h e được đứng ở một bên n à y giờ không nói gì nỉ h cộ lệ thàn phục câm thanh ừ ta nghĩ tới hắn tầng tầng vỗ tay một cái một bộ đ ô n g nhiên tỉnh lộ gián dấp nhớ tới cái gì linh nghi hoặc nhìn vị này mỗi ngày ở bên hồ câu cá ra hỏa nói chung hắn cảm giác mình gia nhập một cái siêu cấp biến thái đội ngũ người người đều cùng hắn không ở một cái tần suất thật giống như mình mới là đến từ một thế giới khác hạ nam không hiểu ra sao nhìn hắn thực tế hắn từ đi vào liền cảm thấy rất q á i dị một loại không thể nói được cảm giác nói chung rất đổ là được rồi còn không bằng thoải mái quật ngã mấy cái tiểu quái thú đến thoải mái nghị cầu ngươi tuy rằng có lúc vô căn cứ thế nhưng chắc chắn sẽ không đ ù a dỡn hôm nay là n g u y ệ t tinh linh tế tự nhật đây là bọn hắn truyền thống ngày lễ ngày hẳn phải biết n g u y ệ t tinh linh là cái rất dễ dàng nghi kỵ chủng tộc hơn nữa chưa bao giờ cùng ngoại tộc liên hợp dưới cái nhìn của bọn họ ngoại trừ tinh linh bộ tộc đều là ô huế bọn họ hàng năm đều sẽ ở ngày đó đối với mình lãnh địa tiến hành một lần quét sạch không cho phép bất kỳ chủng tộc ở chính mình lãnh địa tiến hành hoạt động bọn họ ở vùng rừng rầm này nghỉ lại rất lâu nói vậy hơi có chút trí tuệ chủng tộc đều thăm dò thói quen của bọn họ vì lẽ đó đều trốn đi ngài đến thật là không phải lúc tế tự nhật nếu như bị phát hiện có thể thế nào đây hạ nam cao m á y bất giác hỏi bị đội tuần tra ngũ phát hiện sẽ bị tại chỗ đánh gục đây là bọn hắn dựng nên uy nghiêm một loại tập tục đi nhanh đi đại giáo chủ có thể đừng đụng đến bọn họ nghỉ cổ lệ phi thường nghiêm túc nhìn hạ nam càng là cổ lao chủng tộc càng là cứng nhắc đây chính là không thương lượng còn có chuyện như vậy hạ nam đương nhiên tin tưởng nghỉ cố lệ hắn là thật là xui xẻo mau đi, đi. ta nói làm sao như thế yên tĩnh hạ nam tiện tay ném mất tấm nước căng thẳng đi về phía trước trên thực tế hắn nghĩ tới rồi có thể sẽ gặp phải n g u y ệ t tinh linh thế nhưng kết hợp cha mình t a o nộ nói vậy sẽ không quá làm khó dễ bọn họ chí ít cũng sẽ cho hắn một cơ hội chứ trên thực tế hắn còn muốn thử một chút đối thoại vậy nếu như đúng như nhị cố lệ từng nói này nhưng dù là chạm rủi ro linh không hiểu ra sao đổi tới đội ngũ hắn hiện tại đã hoàn toàn tiến vào hỗn loạn hạ nam đội ngũ dưới cái nhìn của hắn đều là diễn viên diễn vừa ra rất khiến người ta khó hiểu trò khôi hài bỗng nhiên lại kéo tới trong truyền thuyết nguyễn tinh linh loại này ở đại lục sớm đều sắp mai danh nhận tích chủng tộc thật là làm cho người ta không hiểu rõ nổi. có điều rất nhanh hắn liền không còn suy nghĩ lung tung tâm tình một cái c ự c sự nhanh chóng tinh chuẩn cung tên hướng về hắn bắn lại đây đến nỗi cho hắn một điểm phản ứng cũng không có trận to hai mắt trái tim đều có rút lại lên đang đại thợ thủ công ngay ở bên cạnh hắn thì tay một cái cờ lê giúp hắn cả lại à c ũ n g thật là đủ lực các đại thợ thủ công trên tay thậm chí đều hơi hơi tê tê nghiêm túc nhìn về phía trước lin h ngơ ngác nhìn cái này vóc dáng thấp chú nho một bộ khó mà tin nổi dáng dấp như thế nhược nhưng n h ì n lên như thế nhược q một chương hai trăm bốn mươi cung thần vẫn sắt bỗng nhiên phóng tới cung tên cũng làm cho hạ nam kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. có điều tình huống so với hắn dự đoán muốn hỏng việc nhiều lắm còn chưa kịp chạy trốn một loạt mưa tên lại bắn lại đây ta đẹp để... nhanh lên một chút phòng thủ hắn tiện tay ném ra phong tường ở mặt trước xây lên phòng ngự thế nhưng uy lực so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều ở lại năng lượng mũi tên lại như mũi khoan như thế hơi hơi dừng lại một chút liền chui lại đây a mạnh như vậy hạ nam ý thức được cường độ thời điểm đã hơi trễ trên chắn nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra đại giáo chủ mau mau chạy đi nghi cố lệ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cho gọi ra màu xanh làm tên béo tre ở phía trước nó dùng thân thể căn răng chặn lại rồi một loạt mưa tên có thể thấy rất v chạy ta mau mau triệt hạ nam tỉnh táo lại quay đầu liền chạy hắn đúng là nghị thông cánh rời đi thế nhưng sợ bay đến trên trời thành c h ú n g thị nơi những này n g u y ệ t tinh linh quả nhiên châu b ỏ à, thuật bắn cung này nghi cố lệ triệu hắn nhất thời c h ặ n lại rồi tiến công mọi người là theo hạ nam vắt chân lên cổ mà chạy cô lam tên béo làm như cấp cao hệ nước triệu hắn sức phòng ngự phi thường xuất sắc thậm chí xây lên đơn giản thủy t ư ờ n g c h ặ n lại rồi vài đợt n g u y ệ t tinh linh xa kích nghi nghi cố lệ tiên sinh thật không nghĩ tới ngài l i n chạy ở cuối cùng xa xa nhìn thấy hắn triệu hắn như vậy ra sức một người liền ngăn cản đối phương tiến công là hô to không nghĩ tới từ chu nho đến nghỉ cố lệ linh này mới cảm giác được chính mình mới thật sự là nông tạng người ở rốt chỉ cũng coi như ở lại một quãng thời gian hắn hiện tại mới phát hiện mình cái gì đều không làm rõ nơi này liền cái cả ngày câu cá ra hỏa đều là xuất thủ như thế bất phàm đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì a nhìn bên cạnh trầm mặc không nói nghỉ cố lệ hắn lúc này tâm tình thực sự là khó có thể hình dung lẽ nào thật sự gặp phải trong truyền thuyết n g u y ệ t tinh linh còn bị bọn họ truy sát nếu như có thể chạy về hắn nhất định phải viết một quyển truyện ngắn a không được ta cảm giác được vẫn sức mạnh đại nhân đừng chạy tin tưởng ta v à n g không ta khả năng bảo vệ không được ngài nị h cố lệ mau mau lớn tiếng ngăn lại hạ nam bước chân phi thường nghiêm túc che ở phía trước vẫn cung thần vẫn linh trợn mắt lên nhìn nị h cố lệ đây chính là trên đại lục trong truyền thuyết thần cấp t ạ p bài n g u y ệ t tinh linh trí bảo một trong hắn làm bác học người ngâm thơ rong đương nhiên nghe nói qua đại danh của nó nị h cố lệ ở trước mặt mọi người lớn tiếng hô lên một đoạn cổ láo tinh linh ngữ bọn họ quá xui xẻo rồi có thể cầm vẫn người chẳng lẽ nói gặp phải nguyện tinh linh hoàng gia đội tuần tra sẽ không là nguyện tinh linh quyền tự mình đến rồi chứ đối với vẫn sức mạnh hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai nếu như không phải đã cảm giác được bị vững vàng khóa chặt hắn mới sẽ không dùng tinh linh ngữ cùng nguyện tinh linh câu thông tương so với nhân loại nguyện tinh linh đối với bọn hắn tinh linh thương tích càng to lớn hơn không phải vạn bất đắc dĩ hắn căn vốn không muốn cùng bọn họ nói hơn một câu hạ nam là bọn họ tinh linh một lần nữa đi vào thế giới r i à n buộc quan hệ trọng đại bằng không hắn coi như bị vẫn xuyên thủng sẽ không c ú i đầu ngắn n g ủ yên tĩnh sau khi mọi người thấy thấy một phát ở lại nóng rực năng lượng màu trắng tiễn từ đằng xa bắn lại đây làm tên béo cũng không có chống lại liền bị nổ sụp đổ lại như quăng như thế xán lạ. Đây chính là trong truyền thuyết vẫn sao. quá hoa lệ linh bất giác nuốt một ngụm nước bọn lấy hạ nam phúc hắn cũng coi như là mở mang tầm mắt có điều nghĩ lại vừa nghĩ n à y nỉ cô lệ đến cùng thân p h ậ n gì hắn thật giống nói chính là tinh linh ngữ chứ hạ nam hít một hơi thật sâu cảm kích đối với nỉ cô lệ gật gật đầu hắn không đốc tuy rằng không hiểu nỉ cô lệ đang nói cái gì thế nhưng rõ ràng đối phương đã không tấn công nữa hắn rõ ràng hai cái tinh linh tộc trong lúc đó gấp mắt hắn có thể làm được này khẳng định là làm rất lớn trong lòng đấu tranh c ó thể đều là vì mình dưới cái nhìn của hắn nỉ cô lệ như thế bình tĩnh người kiên trì cùng tôn nghiêm so với sinh mệnh trọng yếu hơn hai người lẫn nhau xo xoan x tất cả đều không nói chung n g h ị cố l ệ làm như tinh linh lão nhân nhanh diện tộc cũng không có cầu quá nguyện tinh linh lần này vì một người ngoài hắn lại tự giới thiệu này tương đương với biến hướng cúi đầu nói chung ở giốt chỉ thắng ngày hắn rất vui vẻ thời gian dài rằng giặc để hắn càng ngày càng thợ ơ là hạ nam để hắn một lần nữa biến cảm tính lên hắn rất yêu thích hạ nam cùng đồng bọn của hắn nhân loại sinh mệnh rất ngắn ngủi thế nhưng là rất cực nóng rất nhanh cách đó không xa xuất hiện một loạt nữ tính tinh linh các nàng hầu như đều là tóc bạc ăn mặc một thân thống nhất màu xanh lục khinh khải mỗi người đều cóng lấy mũi tên trên eo khóa tinh xào trường cung yểu điệu vóc người ra thị trắng non phối hợp mỹ lệ dung mạo khiến lòng người sinh ngưỡng mộ hôm nay là tế tự nhật các nàng trên mặt mỗi người đều bơi lên kỳ quái vệt sáng toát ra rất mạnh s á t k h í n n h ị cổ lệ biết đây là giết chóc chi vết thương đại diện cho tiến công cùng giết chóc chỉ có ở tế tự nhật hoặc là trong chiến tranh mới sẽ bơi lên nó quả nhiên là hoàng gia lục y vệ đội nghị cổ lệ cao mày nhìn các nàng s á c thực quá xui xẻo rồi bằng không chỉ muốn chạy ra các nàng phạm vi thế lực thì sẽ không lại đổi vì hạ nam an toàn hắn chỉ có thể như vậy cùng các nàng đối thoại tha bọn họ một lần tin tưởng đại tế ti nhất định sẽ không trách tội hắn lục y vệ đội đầy đ phi thường nghiêm túc gạt ra một con đường ánh mặt trời t u n g quá có vẻ đặc biệt duy đẹp dù sao những thứ này đều là tinh linh tộc tài năng xuất chúng nữ nhân xem mọi người là trợn mắt ngót mồm đặc biệt là linh thậm chí đã từ sợ sệt đã biến thành hưng p h ấ n hắn thật muốn ngay tại châu vì các nàng họa một bước nhân là màn này thực sự là quá đẹp chu đều biết tinh linh tộc ở đại lục là đẹp nhất chủng tộc hôm nay nhìn thấy một chút cũng là quá à. hạ nam cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m con đường phía trước hắn đã gặp tinh linh đã sớm có sức đề kháng hai cái tinh linh tộc mỗi người có các vẻ đẹp tinh linh có một loại lãnh diễn vẻ đẹp hắp hắp sẽ là một vị hạng người gì đi ra nhìn trật thế nhất định là cái đại nhân vật chứ rất nhanh hạ nam nhìn thấy phía trước đi ra một vị thân m ặ c phong y nữ tinh linh nói thật bộ này trang phục hắn luôn cảm thấy ở nơi đó gặp lý gia n g u y ệ n ảnh gặp nhì cỗ lệ ngữ đại nhân không nghĩ tới ngài lại và hôm nay xuất hiện ở đây nếu như ngài không nói ta thật sự đã dùng vẫn bắn tới e sợ m â u thân đại nhân sau khi biết ta cũng sẽ bị giam tiến vào nhà tù thế nhưng ta không nghĩ tới ngài lại cùng những n à y dơ bẩn sinh vật làm bạn trả lại không tiếc dùng phương pháp này cứu bọn họ ta không phải rất rõ ràng hắn cố ý dùng thông dụng ngữ là được muốn cho mặt sau quân không chính quy nghe được lời nói của chính mình bởi vì là hắn thật sự xem không hiểu đây là tình huống thế nào có địa tinh có nhân loại còn có chú nho đầu linh còn là một vị địa vị cao thượng tinh linh nguyện tinh linh trước sau thua thiệt bọn họ quá nhiều quyết không có thể nào ra tay cùng tinh linh đánh tới nhưng nhìn đến nỉ cố lệ ở lại như vậy đội ngũ thật là làm cho hắn không thể nào tiếp thu được lẽ nào là lâm thời đụng tới nổi lên lòng c h ắ c cẩn phải biết ở tế tự n h ậ t xuất hiện ở lãnh địa là được đang gây hấn với các nàng quyền uy nếu như không phải nỉ cố lệ hắn mới sẽ không cùng những này đ ầ ngu phí lời chúng ta có thể rời đi chứ không cẩn thận vào hôm nay tự tiện xông vào lãnh địa là ta sơ sẩy mang ta hướng về nguyện ảnh nữ vương c h à o hỏi nì cố lệ cao mày cắn răng nói rồi những câu nói này xoay người đã nghị ở lại hạ nam rời đi chờ chút ý lý giả âm thanh để mọi người dừng bước dù sao nhân ra to bằng nắm tay trả lại phạm vào các nàng kiên kỵ ngài ta đương nhiên không có quyền ngăn cản thế nhưng những người còn lại nhất định phải lưu lại hôm nay là tế tự nhật chúng ta tuyệt không cho phép bất kỳ dị tộc ở lãnh địa của chúng ta bên trong tiêu căng như vậy đạp lên ta không biết ngài tại sao phải giúp trợ bọn họ thế nhưng ta không thể phá hoại quy củ ý lý g i yên lạc nhìn chằm chằm xem ra hắn vẫn rất hồi hộp hắn tựa hồ đang che giấu cái gì đi ra phía ngoài hai bước thay đổi cái góc độ hắn rốt cục nhìn rõ ràng trong kẽ răng bỏ ra vài chữ hạ nam do chi ha ta có chút rõ ràng ngươi thực sự là gan lớn a lại dám vào hôm nay tới nơi này ý lý ra đ ỗ n g nhiên ngữ khí trở nên nghiêm túc lên các vị lục ý hộ vệ cảm nhận được tâm tình của nàng dồn dập lấy ra cung tên nhắm vào mọi người ngươi là hạ nam không nói gì đi ra trong đầu rốt cục nhớ tới một người chỉ là trả lại không dám xác định thôi ha ha nhanh như vậy liền đem ta đã quên ngày đó ở hải hồn đ i ệ ngươi n nhưng là rất uy phong á ngay cả ta đều tiến thoái lưỡng nan bất quá hôm nay nơi này là lãnh địa của chúng ta ngươi không mời mà tới muốn đi liền không dễ như vậy một cái dơ bẩn tên lừa đảo ngươi lừa tinh linh nhưng lừa gạt không được ta ý lì dạ tiện tay liêu nổi lên mũ trùng đầu lộ ra tuyệt mỹ lãnh ngạo khuôn mặt trắng n o n đầy lỗ thai nhẹ nhàng run lên nói rõ hắn lúc này có một ít kích động nguyện tinh linh luôn luôn thù rất dai dù cho một điểm chuyện v ậ t vãnh việc nhỏ các nàng hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường ở trong tộc sẽ không sản sinh tranh cãi vì lẽ đó hạ nam đối với nàng mà nói thực sự có thể nói nhớ tới quá sâu sắc n g u y ệ t tinh linh ngàn năm cũng không có cách nào cùng tinh linh hòa giải thế nhưng hắn đang nhận được các nàng lễ ngộ thậm chí làm cho nàng ngồi vào ghế phụ phần này x ỉ nhục sớm đều muốn báo ở trong mắt nàng hạ nam là được cái dựa vào miệng lưỡi g i a o động tên lừa đảo lại còn lừa gạt đến tinh linh tộc trên đầu nhất làm cho người không thể tiếp thu chính là đại tế ti vẫn đúng là bị hắn lừa gạt đến chỉ có thể nói tinh linh quá thuần khiết nếu không là mâu thân kiên quyết không cho tinh linh tộc đi ra rừng rậm hắn sớm đều đem hạ nam trả về ăn tươi nuốt sống nay cũng thật là nguyện thần phù hộ mỗi ngày nghĩ tới được chuyện vì hiện thực cái này nhân loại ngu xuẩn lại dám ở tế tự ngày đến rừng rừ lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ nam trên tay vẫn cung thần lóe lên lóe lên tỏa ra ánh sáng thật giống có thể cảm nhận được chủ tâm tình của người ta nói đi nói lại mẫu thân vừa đem vẫn truyền cho hắn kẻ nhân loại này là được hắn cái thứ nhất tế phẩm không thể tốt hơn Quy quá đau nguyện đầu điều cựu muốn này, này chương địch trước có địch có mức cứ lúc Hạ nhìn tinh linh hắn hất đi mũ đầu thì thật là để hắn kinh ánh phải Thật hắn như thế giữa bọn họ miệng Nam giống nào bọn giữa vô vị đột. Đệ. đi để đi mắt mũ trùm diễm, mắt làm bi loại rồi. bất là là ý lì ra điện hạ hạ nam là chúng ta tinh linh quý khách ngươi chẳng lẽ không biết sao hơn nữa đại tế ti đã trao tặng hắn vinh dự hải yêu tên gọi các ngươi nguyện tinh linh chẳng lẽ lại muốn cùng chúng ta là đi sao nghị cố lệ phi thường nghiêm túc che ở hạ nam trước người ta ít linh chừng mắt mắt to vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ nam dùng tay che miệng chuyện này thực sự là quá chấn động hạ nam lại thu được hải yêu tán thành n g u y ê n lai nghị cố lệ là hải yêu c h ẳ n g trách lần này hắn có chút đã hiểu nay ở hắn trong ấn tượng ngàn năm cũng không có cái nhân loại có thể làm được cùng hải yêu cầu thông chớ nói chi là cái gì vinh dự tên gọi bọn họ tiền thân là tinh linh tộc một đ s ư ơ n g chính mình là quang tinh linh sau đó phát sinh p h â n l i ệ t mới ném mất tinh linh tộc tên gọi đổi tên chính mình là h ả i yêu hạ nam quá châu b ọ chứ chuyện này làm sao làm được nếu không là hiện tại tình thế nguy cấp hắn đánh chết cũng phải c u ố n quýt lấy hạ nam đem hắn thần kỳ trải qua tự nói với mình vì hắn sáng tác một quyển sách chỉ bằng này hắn đầy đủ viết tiến vào nhân loại lịch sử Có điều đây nhất định nhất hắn là bí m ậ t lươn chứ. v y sẽ không phải đem hắn chào đứng lên đi ngay ở l i n h suy nghĩ lung tung thời điểm ý lý giả đã biểu đạt chính mình thái độ mệnh làm mình vệ đội vây quanh bọn họ trong tay vẫn tỏa ra dâng trào năng lượng hắn đương nhiên không muốn cùng tinh linh lại nổi lên ma sát thế nhưng hạ nam hắn tuyệt đối sẽ không bông tha người này ở trong mắt nàng là cái âm mưu r a muốn t ừ nội bộ tan giã vĩ đại tinh linh tộc trưởng thống không bằng ngắn thống dù cho cuối cùng bị đại tế t i cùng mẫu thân trách tội hắn không thể để cho hạ nam lại thi hành âm mưu của hắn quỷ tế đem hắn nuốt vào n g u y ệ t ảnh đại lao v ĩ n h không vươn mình lên được ni h cố lệ nhìn thấy hắn thái độ vô cùng căm tức nói ta nói còn chưa đủ rõ r à n g sao đại tế t i quý khách là được tinh linh chúng ta đều rất yêu thích hắn ngươi không muốn tự chủ trương để hai tộc lần thứ hai sản sinh ma s á t các ngươi bảo thủ không có quan hệ gì với chúng ta ta càng ngày càng lý giải đại đức lộ y y ở ý nghĩ chúng ta nhất định phải hòa vào thế giới này thả xuống những tia tẻ n h ạ t lòng tự ái chẳng trách x è n nạ các hạ muốn rời khỏi các ngươi hạ nam không nghĩ tới bình thường lạnh nhạt nghỉ cổ lệ như thế giữ thì hắn lời nói của hắn sâu sắc đâm nói h ý l ì giã đức lộ y thì trốn đi thực sự là đối với nguyện tinh linh lớn nhất đả kích liền mẹ của nàng đều thời gian dài sâu não ất ức đến hiện tại không có đi ra khỏi bóng tối tại sao đều phải rời các nàng lẽ nào tinh linh tộc liền không thể không ngừng vươn lên? hắn càng nghĩ càng giận lửa giận thậm chí có chút không khống chế được đem hết thể nộ khí đều chuyển đến hạ nam trên người là được những n à y nhân loại đáng ghét không ngừng đầu độc tinh linh tộc để bọn họ biến thành như bây giờ sụp đổ cao đẳng tinh linh bị loài người lời chót lưới đầu môi giao động đắc chí thật sự cho rằng nhân loại coi bọn họ là thượng tân sao lại cùng nhân loại liên minh đế quốc một ngày nào đó muốn vạn kiếp b ấ t phục ám tinh linh bị loài người kéo vào cấp độ càng sâu hám duy nhất vẫn tinh thuật k h i ế t nguyệt tinh linh cùng tinh linh như người dương nước lã hiện tại tinh linh bộ bọn họ góp chân bị loài người lời chót lưới đầu môi lừa dối hắn thực sự là là tinh linh tộc bi xem trong tay vẫn cung thần hắn xin thể muốn rửa sạch thế giới này lừa dối cùng ô h ế ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên cũng không tiếp tục khách khí với n g h ị cố lệ lạnh lùng nói các ngươi đã đều muốn phản bội vĩ đại tinh linh tộc liền chớ có trách ta không khách khí ta khuyên ngươi mau trở về tìm đại tế ti đi hạ nam ruột chỉ ta mang đi hắn hội tiếp thu n g u y ệ t tinh linh tra hỏi ta muốn cho hắn biết lừa dối hậu quả hắn bây giờ xem như là tinh linh một thành viên ngươi xác định phải làm như vậy n g h ị cố lệ tức giận đến trực run lên vẫn đã cảm nhận được sự phẫn nộ của ta ngươi không nên ép ta ỷ lụy g quyết tâm muốn xử phạt hạ nam n h i cố lệ không thế nhưng ta muốn gặp các ngươi quỳnh ta liền không tin một cái sống lâu như vậy trải qua nhiều như vậy cực khổ người sẽ giống như ngươi h ấu trĩ người dám mang ta sao ngươi sẽ không muốn lén lút xử lý ta chứ hạ nam phi thường p h i ề n muộn gặp phải chuyện như vậy thực sự là vận rủi tám đời thế nhưng hắn nhìn ra nghỉ cổ lệ đã không chống đỡ được chính mình bây giờ bị vây công không thể chạy đi được đã như vậy đổi bị động làm chủ động nhắm mắt cũng phải lên sợ nhất là được nữ nhân này vì một điểm chuyện v ậ t vãnh việc nhỏ lợi dụng chức quyền cùng h ắ n giải quyết riêng chết cũng không biết tìm ai nói lý ngươi nói ai ấu trĩ lý phi thường phẫn nộ nhìn chằm chằm hạ nam chết đến nơi rồi còn dám mạch miệm hạ nam hiếp mắt không lùi mà tiến tới nói là được nói ngươi ấu trĩ ngươi không chỉ ấu trĩ ngươi trả lại du nhược ngươi bởi vì là một ít mặt trái đổ vật liền phủ định toàn bộ các ngươi cùng với nó i là bảo thủ trả lại không nói là sợ s ệ t không biết khiêu chiến hạ yêu đều so với các ngươi có dũng khí các ngươi đem người nghĩ thầm tượng thành hồng thủy m á n h thú nói trắng ra cũng là bởi vì các ngươi hại sợ chúng nó thế giới ở b i ế n hóa các ngươi chỉ dám đoa ở cánh rừng cây này bên trong diếu võ dương a i ngươi ý lý ra nào có hạ nam thiết sĩ đồng răng nhất thời là n h ẹ lời không biết nên làm gì sắc bén đáp lại bây giờ nguyện tinh linh sắc thực phi thường gian an mắt thấy phủ cận nhân loại càng ngày càng lớn mạnh các nàng nhưng đang lùi lại nguy cơ ý thức đã ở trong tộc lan tràn hắn cũng sẽ không nói dối hạ nam ít nhiều gì chọc vào nỗi đau của nàng người cái gì ngươi ta thừa nhận các ngươi có rất mạnh cá thể thế nhưng các ngươi đã sớm bị loài người quăng đến lên chín tầng mây coi như các ngươi số may nhân loại chính mình là nội chiến không nớt nếu để cho láo tử nhất thống tây nam trước tiên đem các ngươi cho sốc ngươi nói cái gì ý lý dạ tiện tay đem vẫn nhắm ngay hạ nam dám nói nếu như vậy một mũi tên bắn chết hắn không quá hạ nam không ý kị tí nào ánh mắt làm cho nàng trần trờ trên thực tế h ắ n không có ý định hiện tại liền giết chết hắn như vậy lợi cho hắn quá rồi hơn nữa đại tế ti áp lực vẫn có chỉ là muốn vĩnh viễn g i a m cầm hắn thôi hạ nam trên thực tế rất sợ sệt thế nhưng nói đến đây cái mức nếu như túng mới là thật sự não tàn hắn cảm giác nữ nhân này kỳ thực bề ngoài c ứ n g rắn nội tâm yếu đuối vì chút ít sự đều thù dai thằng nhóc mà thôi đối phó người như vậy liền muốn nhắm mắt làm xem ai trước tiên túng s a a n g ư ơ i nghĩ ta thật sợ ngươi sao nhân loại sớm muộn sẽ kết thúc nội chiến ta chỉ là đánh so sánh thôi các ngươi chẳng lẽ không sợ sao ngươi thật sợ rằng các ngươi có thể an n h à n quá thực sự là quá ngây thơ đi ngược dòng nước không tiến nát lùi liền đạo lý này cũng không hiểu á a ý ly dạ trong nháy mắt kéo động dây cung liếc hạ nam hắn không muốn cùng hạ nam đấu vóc mồm âm thầm hạ quyết tâm nếu như hắn dám xin tha lập tức một mũi tên làm thịt cái này miệng đầy mạnh miệng người t ặ n bà tất cả mọi người đều bất giác bảo hộ ở hắn phía trước nghỉ cỗ lệ hiếp mắt chăm chú c a o mày nhìn chu vi lục ý vệ đội đúng là hết đường xoay sở hắn thực sự là không hiểu hạ nam tại sao còn muốn kích thích hắn mẹ kiếp người dám xạ lao tử biến thành quỷ không đông tha ngươi hạ nam nắm thật chặt nắm đấm lòng tuyệt đối sẽ bị hắn càng thêm khinh bị ở trong mắt hắn kỳ thực tinh linh đều là rất đơn thuần được coi như ngươi còn có chút cốt khí xem ở đại tế ti trên mặt để mẫu thân đến xử lý ngươi hôm nay là tế tự nhật ngươi tự tiện xông vào chúng ta lãnh thổ đã là tội chết tiếp thu chúng ta n g u y ệ t tinh linh thẩm phán để ngươi tâm phục khẩu phục ý lý giả đối thủ khoát tay h á o một cái đều món vũ khí để xuống nghỉ cỗ lệ nhìn dáng dấp là không dự định đi rồi có hắn ở hạ nam bên người mình quả thật không có cách nào lén lút xử lý nếu như nàng đối với hạ nam trừng phạt e sợ đại tế ti coi như có lời oán hận sẽ không tới trợ giút hắn hô hạ nam âm thầm thở một hơi tuy rằng hắn cảm thấy ý lì dạ hẳn là sẽ không độc thủ thế nhưng việc quan hệ cái mạng nhỏ của chính mình một phần trăm khả năng đều là áp lực sơn đại suýt chút nữa liền không chịu nổi được ta và các người đi ta hạ nam giọt chi xưa nay không sợ khiêu chiến hắn chỉ có thể trang làm ra một bộ đại trượng phu d á n g dấp bước nhanh đi ở chính mình phía trước đội ngũ trong nội tâm vô cùng khủng hoảng chạy lại chạy không thoát cũng không biết dựa vào miệng đội có thể hay không chống đỡ linh lén lút đi tới hạ nam bên người một bộ rất đừng ở vẻ mặt kích động nói ai ta hôm nay mới biết cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng hạ nam hình ghê g a vừa nghĩ tới ta muốn nguyện t quá k hắn động. Tâm, đối định Ngươi yên không nói ngươi, cùng ngươi lan lộn ngươi nói ngươi muốn nhất thống vùng phía Tây là có thật không? Có yêu chống mới tuyệt quyết Tây, yêu tâm, ta mật ta thật ra của sau vừa phía sẽ hải thấy rất có hy đó có Có có rất bí cảm là vọng đỡ, hiện tại mới xem như là chân chính biết được hắn không biết tại sao hắn cảm thấy hạ nam thành công là vĩ đại nhân vật khả năng đi theo bên cạnh hắn đ i chép mỗi một chuyện viết ra một quyển cự đ ỗ n g nhiên lách vào trong đầu của hắn n g ắ m lại đều cảm thấy hưng phấn hắn quyết định nên vì hạ nam sự nghiệp vĩ đại tận một phần lực hạ nam không nói gì liếc mắt một cái người này đều lúc nào trả lại có tâm tình muốn những thứ này hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng đã k h ô nam g trong lòng ở t bàn y của ì n h h ắ nhữ đến cũng có i ể mày nhìn lính nói ha ha ta cảm thấy này sẽ là một đoạn vui vẻ lữ trình nhân vật vĩ đại đều là cần tôi luyện sư phụ của ta từng giáo dục ta nếu như kết quả nhất định hay dùng tâm hưởng thụ mỗi một đoạn lữ trình thống khổ sẽ biến thành vui sướng ta tin tưởng ngươi hội chuyển nguy thành an lại như vừa nãy như thế nhìn thấy linh đối với mình nháy mắt một cái hạ nam bất giác lắc lắc đầu nói ngươi cũng thật là c h i ế t nhân a vừa nói như thế ta áp lực nhỏ rất nhiều a không chừng chúng ta chả lại có thể nhận thức mấy cái xinh đẹp tinh linh đây có phải là nên nghĩ như vậy ha ha ngài thực sự là người thông minh hạ nam không nói gì nhìn hắn n à y không phải là lừa mình dối người sao q một chương hai trăm bốn mươi hai ảnh nguyệt thành hạ nam theo n g u y ệ t tinh linh tiến vào giường rậm nơi sâu xa tất cả mọi người là chừng mắt mắt to nhìn chu vi bởi vì là thực sự là quá làm người ta giật mình ừ thực sự là quá đẹp linh bất giác phát sinh cảm khái hạ nam yên lặng nhìn gật gật đầu cùng nhau đi tới sắc thực phi thường chấn động phải biết hiện tại đã tiến vào mùa đông bên ngoài cây tối hơn nửa cũng đã khô héo nhưng là càng đi về phía trước rừng cây đã từ từ biến r ầ m r ắ p lên càng ngày càng dày đặc đi đến chỗ này màu xanh biết cá nhưng g n đã không đủ để hình dung hạ nam lúc này cảm thụ lục nước mỡ cây cối tỏa ra dâng trào sức sống những n à y cây giống hạ nam hoàn toàn chưa từng thấy thậm chí còn có một loại mạng đẳng quấn vào rất nhiều trên cây to tỏa ra thăm thẳm ánh đèn đem toàn bộ rừng rậm tô điểm đặc biệt mỹ lệ đây cũng quá thần chứ hoàn toàn n ị c h sinh trường à thật muốn mượn chút hạt giống về trồng hạ nam rất hứng thú thưởng thức mỹ cảnh suýt chút nữa đều đã quên chính mình hiện tại tình cảnh nguy hiểm không phải không thừa nhận tinh linh tộc có bọn họ đặc biệt văn hóa nguyện tinh linh sùng bái tự nhiên thực sự là rất có một bộ chỉ bằng này một tay cải tạo tự nhiên cũng làm người ta nhìn mà than thở ô thật sự quá vĩ đại linh suýt chút nữa cũng sắc khóc làm như người ngâm thơ dong có cơ hội tham viếng nguyện tinh linh tuyệt đối là tha thiết ước mơ ừ nhân loại các ngươi biết cái gì các ngươi đối với phá hoại đúng là rất rõ dương d ậ m ở các ngươi quản lý chỉ có thể gào khóc ý lì dạ k i n h bị quay đầu nhìn hạ nam ở trong mắt nàng nhân loại không có bất kỳ chỗ thích hợp lời nói dối hủy diện giết chóc âm mưu những thứ này đều là nhân loại nhãn mát đúng đấy chúng ta xác thực trên nhiều khía cạnh làm cũng không đủ tốt đã hạ nam bất giác gật gật đầu đối với điểm ấy hắn cũng không phải muốn phản bác nhân loại xác thực đang không ngừng đóng vai phá hoại giả nhân vật so với người của thế giới này loại chính mình một đời trước nhân loại mới gọi là phá hoại chuyên gia hoàn toàn không phải một cấp bậc hạ nam hiếm thấy không phản bác hắn cũng làm cho ý ly giả hơi nhữ mày xem ra hắn còn có chút tự mình biết mình có thể là nghĩ đến một hồi muốn đối mặt thẩm phán t r ộ t giả chứ nghĩ tới đây hắn hơi nhữu nhữ mày d ừ n g bước quay về phía trước tử lộ nói rồi một đoạn tinh linh ngữ chỉ chốc lát mọi người kinh ngạc xem thấy phía trước dậy nặng mạn đang bắt đầu tàn ra một cái màu xanh lục đường nối xuất hiện ở đại gia trước mắt trên thực tế hạ nam mới vừa rồi còn ở b u ồ n b ự c đã không đường không nghĩ tới nguyên tới nơi này còn có một cái ám đạo À, thực sự là thần kỳ alin bị một đám tinh linh nữ vệ sĩ áp lên không chút nào một điểm khủng hoảng một bộ say mê trong đ ó răng r ố c c h í n h ta sẽ đi hạ nam đồng dạng bị nữ vệ sĩ áp giải lên những nữ nhân này xem ra h i ể u điệu ra tay lại hết sức trọng đại gia đều nhìn ra ý lì dạ điện hạ phi thường chán ghét kẻ nhân loại này tự nhiên đối với hắn chăm sóc rất nhiều nhìn thấy hắn còn d á mạnh m miệng càng thêm nhiều trên tay p h â n lượng khiến cho hạ nam không ngừng tê khổ tinh tướng quả nhiên là muốn trả giá thật lớn đi ra thầm nói mọi người tới đến n g u y ệ t tinh linh nghỉ lại nơi ảnh nguyện thành cùng với nói nó là thành thị không bằng nói nó là ở thiên nhiên thai ngén tự nhiên văn minh để hạ nam mở mang tầm mắt cổ điện phiến đá đường không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài đầu đường xa xa nhìn thấy hai cái cao to cây tối con mắt hiện ra ánh sáng xanh lục thăm t h ẳ n nhìn bọn hắn chằm chằm không phải chứ chiến tranh cổ thụ sao hạ nam không nghĩ tới thế giới này tinh linh có loại này sắc bén thụ nhân xem ra rất lợi hại dáng vẻ có điều chúng nó không có hạ nam tưởng tượng cao to như vậy chí ít không có hạ dở r ộ t đại lục đại thụ như thế thô bạo t hư ý lì dạ khinh bị liếc mắt nhìn hạ nam những người này khẳng định bị bọn họ chiến tranh thụ nhân sợ rồi chứ có điều đáng tiếc từ khi đức lỗi ý ý ở trốn đi n g u y ệ t tinh linh đã không có cách nào lại đào tạo loại này tràn ngập trí tuệ lại thực lực mạnh mẽ thụ nhân hiện tại lãnh đ ị a bên trong còn lại không tới mười khỏa đóng quân ở then chốt địa điểm nếu như nếu như trở lại ngàn năm trước bọn họ thậm chí có mạnh mẽ chiến tranh cổ thụ trợ trận nghe m â u thân nói chỉ cần một viên liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã đáng tiếc n g u y ệ t tinh linh càng ngày càng suy yếu đã không có thực lực dưỡng dục loại này trong truyền thuyết vật t r ù n g ý lý giả cảm giác mình sinh không gặp thời tinh linh tộc thực sự là nước sông này một rút xuống một mực trả lại không muốn sắp nhập nghĩ đến tinh linh lại bị hạ nam Ta l i ề người tìm m ảnh đại điện ý lý ra mạnh mẽ chừng một chút hạ nam không thèm phí lời với hắn kẻ nhân loại này là được chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đến thời điểm có hắn khóc hạ nam bị nữ vệ sĩ áp giải ở trên đường trong lòng khỏi nói có bao nhiêu đáng chính mình là được quá tham nghe được khoáng vật liền đã quên nguy hiểm sớm biết liền không tiến vào rừng rậm không liền chẳng có chuyện gì có điều tuy rằng đối mặt hiểm cảnh hắn hay là muốn duy trì đầy đủ sức quan sát không ngừng quan sát chu vi hiểu thêm một điểm là một điểm một hồi nói không chắc liền không có thể dùng tới nguyện tinh linh trụ sở vô cùng xinh đẹp đâu đâu cũng có tràn ngập sức sống thực vật các nàng phần lớn đều là nữ tính tinh linh ở tại hốc cây trên nhìn thấy hạ nam là người là tràn ngập hiếu kỳ nghỉ chân xem ra các nàng đối với nhân loại tựa hồ không hề tưởng tượng như thế không hữu hảo nay cùng hạ yêu đều không khác mấy trên thực tế thời gian hỏa tan tất cả. tinh linh tộc không có cùng nhân loại sản sinh quá quá to lớn gặp nhau tinh linh tộc thượng tầng quyết định các nàng thái độ bình dân phần lớn đều là mới r a sinh ở hoàn toàn c á c h biệt với thế gian trong hoàn cảnh cũng sẽ không đối với nhân loại sản sinh đặc biệt mãnh liệt bài xích tâm tình các nàng trời sinh nghi kỵ thế nhưng nội tâm là đơn thuần có điều bởi vì như thế muốn thay đổi các nàng lập trường liền đặc biệt khó khăn là được một đám chết để tâm vào chuyện vụ vặt cũng lý lẽ cứng nhắc người hạ nam nhớ tới gì chịa quản gia đã từng vì hắn phân tích quá nguyện tinh linh bây giờ nhìn lại gần như là được như vậy chính mình nên làm sao tránh được nguy cơ lần này đây lần trước có thể thuyết phục hải yêu thực sự là hắn v ậ n khí không tệ có gia tộc làm nền thêm vào đại đức lô y y hải vừa vận làm thuyết khách hắn mới có thể may mắn qua hải lần này nhưng là khó khăn có thể trở về là tốt lắm rồi hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng chỉ có thể tình huống cụ thể cụ thể phân tích đội ngũ một đường hướng về đại điện đi hạ nam rất xa liền nhìn thấy một cái tinh xảo màu xanh lục kiến trúc so với hải yêu hải hồn điện n g u y ệ t tinh linh đại điện xem ra liền có vẻ khéo léo rất nhiều thậm chí có thể dùng thô giáp để hình dung này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý mới kỳ thực nguyện tinh linh ở tinh linh tộc trung tối không thiện kiến tạo vùng rừng rậm này trước đây cũng không phải các nàng nơi ở vương đô đã sớm ở trong chiến tranh bị phá hủy n g u y ệ n tinh linh chỉ có thể trồng t â y tinh linh tộc phân liệt làm cho các nàng ăn được không ít vị đắng hạ nam ở trên đường trả lại nhìn thấy một cái để hắn vô cùng lưu ý sự hắn nhìn thấy có không ít tinh linh tộc nữ quân nhân vết thương đầy dây thậm chí có một ít là vừa chịu đến thương tích ở l á o tinh linh dưới sự giúp đỡ dùng thực vật khép lại vết thương bọn họ mất đức lộ ý, ý liền trị liệu đều biến khó khăn lên nay đến ít nói do các nàng khẳng định có ngoại địch hơn nữa thực lực không tầm thường ý lý ra đi tới ngoài điện đối thủ k h á t tay nào nói các ng đúng nữ vệ sĩ đều chạm t h ẳ n g tắp vững vàng nhìn chằm chằm hạ nam hạ nam yên lặng nhìn ý lì dạ đi vào đại điện trong lòng hơi có một điểm ý nghĩ nhìn ra những n à y n g u y ệ t tinh linh tựa hồ quá rất tồi tệ các nàng tuy rằng không có hạ yêu xem ra như thế dù mình phần lớn đều ở trần trùn g mà chạy thế nhưng trên thực tế hạ nam dắc đến vấn đề của các nàng kỳ thực càng nghiêm trọng hạ yêu quá rất vui vẻ các nàng đã vượt qua khó nhất thời khắc làm cho các nàng trở nên rất kiên cường n g u y ệ t tinh linh phần lớn người đều mặt buồn rười rưỡi có chút miệng cọt gan thỏ cảm giác hơn nữa ý lì ra chính là các nàng đại biểu mẫn cảm hung hăng trên thực tế đều chưa thấy một cái có nụ cười bên trong lo cộng hòa ngoại xâm nếu là như vậy hắn liền có cơ hội người ở yếu ớt nhất thời điểm thường thường cần nhất ngoại lực nghĩ tới đây hắn quay đầu đối với nghị cố lệ nói nghị cố lệ đại sứ ngài biết n g u y ệ t tinh linh bây giờ có cái gì kẻ địch sao kẻ địch nghị cố lệ nghe được hạ nam đ ố n g nhiên hỏi như vậy nhẹ nhàng nhữ mày không cho nói nói năng h gì đó chúng ta vĩ đại n g u y ệ t tinh linh ai dám xâm phạm đứng phía trước nhất nữ vệ sĩ rất khó chịu quay đầu lại nhìn c h ầ m chằm hạ nam thế à vậy tại sao có nhiều người như vậy bị thương đây hạ nam rất muốn biết đáp án nói không chắc một hồi liền có thể phát huy được tác dụng a nữ tinh linh cũng sẽ không nói dối hắn không muốn nói phiền muộn xoay chuyển quá n g cố lệ nhẹ nhàng đối với hạ nam lắc lắc đầu hắn quá lâu không có quan tâm nguyện tinh linh sớm cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào trên thực tế hắn đi tới nơi này rất chấn động đã từng phong quang nguyện tinh linh bây giờ thực sự là so với hắn tưởng tượng chán nặng có thêm phải biết trước đây các nàng vương đô cao lớn bao nhiêu khi thế tinh linh trợ giúp lẫn nhau mới là hoàn trình c h ủ n tộc đáng tiếc lại cũng không trở về được trước đây hạ nam lý giải gật gật đầu có điều xem tinh linh nữ vệ sĩ vẻ mặt có thể có thể thấy chính mình suy đoán khẳng định không sai các nàng hiện tại có ngoại địch lại một lần phân liệt trở nên càng thêm yếu đuối nói không chắc hắn thật có cơ hội tới cửa m ộ t cước gõ mở cái này cổ lao chủng tộc cửa lớn có lúc chuyện xấu là được có thể biến chuyện tốt nghĩ tới đây hạ nam đúng là có chút chờ mong hắn tin tưởng làm như tộc trưởng một tộc cân nhắc nhất định là càng to lớn hơn phương hướng chính mình là các nàng hàng xóm vừa không có thật sự tội lỗi các nàng hẳn là có thể thương lượng có điều vừa nghĩ tới con gái của nàng như thế căm hận nhân loại hạ nam liền nhữ mày chuyện như vậy kỳ thực khó nói không biết đều là khiến lòng người rất sợ sợ. Quy một chương nuốt vào đại lao dẫn bọn họ vào đi cũng không lâu lắm lùi ra nghển đầu đứng phía trên cung điện mẫu thân đã ở bên trong chờ hạ nam bây giờ n g u y ệ t ả n h điện bên trong liền còn lại q u ỳ n cùng hai cái hoàng gia nữ vệ sĩ từ khi đức lộ y thì trốn đi sau n g u y ệ t ảnh nữ vương trong cơn tức giận giải tán n g u y ệ t tinh linh hội nghị bởi vì là hắn cho rằng cũng là bởi vì n g u y ệ t tinh linh chính mình cả ngày lẫn nhau thảo luận chủng tộc tương lai để đại gia tư tưởng sản sinh phân kỳ còn không bằng một người định đ o ạ n bây giờ n g u y ệ t tinh linh âm v đầy từ khí từ trình độ nào đó lên rằng cũng là bởi vì nguyên nhân này hạ nam yên lặng đi bước lên bậu thang rất xa nhìn t r ố n g giông đại điện trong lòng rất là kỳ quái các nàng xem ra không phải thiếu người khiến cho như thế quản cũ v lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết phản phát quy chân sao có điều những thứ này đều là việc nhỏ hắn cũng lười suy nghĩ nguyên nhân đầy đầu đều đang muốn như thế nào cùng các nàng vương giả đối thoại cung thần vẫn nàng đều truyền cho ý lý ra, tộc nhân tương lai liền giao cho hắn bận tâm hắn hiện tại cái gì đều không muốn quản bán nằm ở giường trên trong đầu đều là hồi ức nếu như năm đó mình có thể khoan dung một hồi sự tình thì sẽ không biến thành bộ dáng này nếu như mình có thể được nghe một chút xèn nạ kiến nghị có thể hắn sẽ không trốn đi đức lộ y t hiện ì h tại có nhiều như vậy tín đồ mà hiện tại n g u y ệ t tinh linh đã chán nản đến liền quanh thân thế lực nhỏ đều áp chế không xuống không có nỗi đau như cắt thì sẽ không tự xét lại nguyễn ảnh nữ vương bây giờ mỗi ngày đều chìm đắm ở đối với mình khiển trách cùng mâu thuẫn bên trong thế nhưng hắn là vĩ đại n g u y ệ t tinh linh quỳnh làm sao có thể nhận sai đây hắn là đúng chỉ là người ở bên cạnh quá vì tư lợi còn có những kêu tham lang ngoại tộc đều là ở đầu độc thuần khiết tinh linh nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên lại phẫn nộ lên nhân loại là được ghê tởm nhất hôm nay là tế tự nhật hắn đã lâu không có nắm ra bản thân uy nghiêm phi thường nghiêm túc ngồi dậy đến thậm chí mặc vào chiến giáp chờ cái này gọi hạ nam ruột chi nhân loại làm hạ nam mới vừa lúc tiến vào liền ý thức được vấn đề khả năng so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng vị này trong truyền thuyết nguyện ảnh nữ vương ăn mặc một bộ màu bạc giáp nhẹ phi thường nghiêm túc ngồi ở phía trước tiểu tiểu gian nhà đầy d â y một loại làm người nghẹt thở áp lực nguyện ảnh nữ vương cùng ý lý d i trường phi thường như tinh linh tộc sức sống mãnh liệt làm cho các nàng xem ra lại như một đôi tỉ bội song sinh g ặ n ý lý giảnh vị này q u y ể n tỏa ra nồng nặc ý thực làm rồi cùng con gái của nàng giống như l ú c điều này làm cho hạ nam phi thường đau bi quả nhiên có mẫu tất có nữ nếu như là như vậy chính mình thật đúng là khó lòng g i ả i bày bởi vì là người như thế căn bản là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý nhắm mắt đi vào thậm chí có chút thật không dám cùng vị này q u y ể n đối diện hắn so với ý l ì dạ k h í t r à n g mạnh hơn nhiều ngồi lâu như vậy vương vị tự nhiên có một luồng trời sinh khí thế điều này làm cho hạ nam âm thầm có chút không chống đỡ được dù sao hắn không phải ý l ì dạ thật sự chọc giận chính mình nhưng là phiền phức mẫu thân hắn là được hạ nam dội chi ta lần trước ở hải hồn điện gặp hắn, hắn lừa dối thiện Lương hải Yêu. ý l ì dạ vừa tiến đến liền rất căm tức chỉ vào hạ nam có một bụng oán khí muốn phát tiết có điều hắn lời còn chưa nói hết liền bị nghỉ cổ lệ vô cùng khó chịu đánh gãy ý l ì dạ điện hạ xin chú ý ngài ngôn t ử chúng ta chưa từng có bị lừa dối đại tế t i thông qua đắn đo suy nghĩ mới quyết định cùng hạ nam các hạ hợp tác chúng ta h ả i yêu có khả năng phán đoán của mình bị lừa dối người xưa nay sẽ không cảm thấy mình bị lừa ý l ì dạ ư ở ngực đối trọi gây gắt hắn kỳ thực sớm đều nhịn gần chết chính mình chân thành bãi phỏng kết quả không bị tiếp ã i hạ nam một kẻ loài người đang nhận được lễ ngộ nguyện tinh linh từng làm sai sự thế nhưng nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không thể lẫn nhau hư nhị cổ lệ không thích gì l ì giả thái độ ngược lại hôm nay có hắn ở đây nói cái gì không thể để cho hạ nam bị thương tổn quay đầu đối với quyển vô cùng nghiêm túc nói quyền điện hạ đại tế ti đã thừa nhận hạ nam là chúng ta hạ yêu một thành viên ngươi xử trí hắn là được xử trí một cái hạ yêu ta hy vọng ngươi rõ ràng trong đó lợi hại đại tế ti phi thường coi trọng hắn hắn là chúng ta ở trong nhân loại đại ngôn ồ ta sớm đều nghe nói các ngươi cũng phải cùng nhân loại làm bạn không nghĩ tới đây là thật sự nguyện ảnh nữ vương ngồi thẳng lên tâm tình của nàng bây giờ thật sự phi thường đồ không phải cùng nhân loại làm bạn chúng ta muốn hòa vào thế giới này nỉ cổ lệ ở rột chỉ khoảng thời gian này nghĩ tới rất rõ ràng hắn cảm thấy nhân loại không hề tưởng tượng như thế ác liệt lại như hạ nam nói như thế có tốt có xấu không thể bởi vì là xấu liền toàn bộ phủ định đây là sen nạ giáo cho các ngươi chứ quy tích lũy oan khi đã sắp muốn bạo phát không sai đại đức l ô y g tràn ngập trí tuệ hạ nam rột chỉ là hắn tán thành quá nỉ cổ lệ không nghĩ nhiều như thế vô cùng khẳng định hồi đáp ta sát hạ nam vốn là muốn ngăn lại nỉ cố lệ hắn quá đơn thuần này không phải hết chuyện để nói sao nhân ra bên trong phân liệt nói rõ sớm đều thành thù người hắn ở đây nói những này quả thực chính là đi quyển trên vết thương sắt môi a thực sự là xuân khóc vậy thì c h ư a có trách ta không nể mặt các ngươi quả nhiên nguyện ảnh nữ vương l ử a giận hung h ă n g chạm lên hắn hận nhất là được đại đức lộ y ỉa đã từng người yêu cùng chiến hữu nhưng phản bội hắn ở lại tộc nhân rời đi chính mình lúc đi như thế kiên quyết hoàn toàn không để ý nguyện tinh linh an nguy cho nàng lưu lại như vậy một cái hỗn loạn k h i ế p mắt nhìn hạ nam mềm mại đi xuống dùng ngọc thạch bình thường tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi khuôn mặt của hắn hạ nam một điểm thưởng thức tâm tình cũng không có bởi vì là hắn từ q u y n trong mắt nhìn thấy khắc cốt sự thù hận bởi vì là hắn biết nói cái gì đều vô dụng trên c h á n toát ra mồ hôi phải biết trước mắt vị này nhưng là tinh linh tộc thủ lĩnh bài bài ngón tay cũng có thể đưa hắn ra đi đi tới nơi này hắn mới biết mình nghĩ tới đơn giản bằng một điểm khôn vật làm sao có khả năng qua lại đây anh n g u y ệ t quỳnh nếu như, như thế dễ dàng liền bị thuyết phục không tới phiên hắn đại đức lộ y hỉa nhiều c h â u bỏ một nhân vật đều bắt nàng hết cách rồi bất đắc gì mới sẽ rời đi chỉ có thể kỳ vọng bản thân nàng nghĩ rõ ràng ủng h ổ là chính mình hắn dám nói mình hiện tại nhiều hơn nữa một câu phí lời lập tức ngọn cụ tỏi n h i cố lệ quá con mẹ nó ngu xuẩn bây giờ đem lựa giận của n Tân bản cũng k hạ ô n nói. g có có lý trí có thể đ i đức cảm lô ý thì cảm thấy nam g không ư ơ i s i Tại sao ta sao đã đ nghĩ e ngươi ngàn đao bầm thơi đây? Quỳnh quặng thơi đao đây? bầm chăm u âm t a n n h Hạ để không chú nói. ắ n mới cau mày hiện tại vấn đề phi thường nghiêm trọng thế nhưng hắn nhưng vô lực dãy ruộng quyền điện hạ người muốn làm gì n g ư ơ i chẳng lẽ còn muốn đả thương hại chúng ta sao n g h ị cố lệ không nghĩ tới nhiều năm như vậy vị này nữ vương bệ hạ vẫn là như vậy bảo thủ thương tổn là các ngươi đang không ngừng thương tổn ta nhiều năm như vậy ta chuyên môn dẫn dắt tộc người cùng ngươi môn liền nhau hy vọng bay về với tốt a có thể các ngươi thì sao chưa từng có cho ta một cơ hội kẻ nhân loại này dựa vào cái gì có thể thu được tán thành xen nạ phản bội ta các ngươi rồi lại cùng hắn đi tới đồng thời đã như vậy ngươi liền chớ có trách ta không hoài cựu tình hắn một bụng oán khí không chỗ phát tiết hôm nay rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương hắn muốn đem hạ nam ngàn đao bầm thầy hạ nam bi v ẫ n nhìn n g cố lệ không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo lúc này hắn thực sự là khanh đến chính mình tuy rằng hắn xuất phát từ hào ý bá quyển tiện tay một tấm bài đem n g ỉ cố lệ giang buộc lên đây là đại cấm ma thuật trừ phi mình tự mình giải trừ hoặc là thực lực đối phương vượt qua hắn bằng không n g ỉ cố lệ cũng không còn cách nào sử dụng tạp bài hắn dù sao cũng là rất có thực lực hải yêu hắn muốn đem hắn giam cầm lên chờ đại tế ti tự mình đến lãnh địa nhiều như vậy năm hắn nhị n được quá lâu phải ngay mặt hỏi một chút rõ ràng đem bọn họ cho ta nhốt vào ảnh nguyện đại lao ngày mai tế tự ta tự mình chủ trì quyền lớn tiế khi mắt nhìn chằm chằm hạ nam ngày mai đầu tiên bắt hắn khai đao mẫu thân quyết định của ngài thực sự là quá anh minh rồi các tộc nhân nhìn thấy mẫu thân một lần nữa tỉnh lại nhất định cũng sẽ phi thường kích động ý l ì dạ đã quá lâu không nhìn thấy mẹ của chính mình như vậy có khí thế xem ra cái này hạ nam còn có chút dùng hắn bất giác đối với hạ nam như n h ữ mày tất cả đều không nói c h u n g nghĩ đến hắn mới vừa lúc đi vào một bộ tự cho là giam giấc liền cảm thấy buồn cười hạ nam có nỗi khổ không nói được bị một đám vệ binh không khách khí giam giữ lần này thật sự bi kịch e sợ rõ ràng chính mình cũng bị ăn tươi nuốt sống chứ muốn nghĩ biện pháp a thế nhưng đầu hắn bên trong trống g i n g không nghĩ tới cái gì đáng tin biện pháp rất nhanh mọi người liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bị áp tiến vào một chỗ trong địa lao đây là một cái do to lớn hốc cây kiến tạo mà thành nhà tù theo ý l ì dạ tinh linh ngữ kiên cố mạng đẳng bỏ tiến vào vết tường đem cử a động vững vàng ngăn chặn ha ha hiện tại không cười nổi quý trọng cái cuối cùng buổi tối những thực vật này đều là có linh tính ngươi có chạy đằng trời ý l ì dạ phi thường hạ giận nhìn ngồi vào góc tường hạ nam từ một tiếng mị bưởi rời đi lại lao đã lâu không vui vẻ như vậy gần nhất trong tộc sự không có một cái không cho người ta ngột ngạt một chương hai trăm bốn mươi b ố gặp lại giải nạ nghe ý lì dạ dần dần mơ hồ tiếng bước chân hạ nam phiền muộn nhìn mọi người lần này có thể phiền phức lớn hơn rồi hắn hiện tại liền thoại đều nói không được trước mắt có thể làm việc cũng chỉ có ba cái địa tình một cái chu nho còn có một cái chỉ có thể viết sách vẽ vời ra hỏa ngoại trừ thợ thủ công đại sư còn lại đều là lưu manh n ỉ cổ lệ còn được đặc biệt mang đi thực sự là quá tệ hắn cảm giác được chính mình tạp bài không dùng được xem ra là bị tinh linh quyển cấm ma cũng còn tốt hắn còn có thể sử dụng hệ t t u ầ n tạp bài thế nhưng bởi vì là triệu hắn thợ thủ công đại sư duyên cớ hắn chỉ có một cái thủy tinh chí ít hiện nay không bất kỳ ý nghĩ gì chỉ có chờ đến màn đêm chính mình một lần nữa có được bốn cái thủy tinh thời điểm đến thời điểm hắn cũng chỉ có triệu hắn i ả i nạ dựa vào hắn đối với phép thuật lý giải cùng đầu góc muốn nghĩ biện pháp nói chung không thể ngồi chờ chết ảo t ư ở n g quyền ngày thứ hai có thể hồi tâm chuyển ý tha hắn làm sao bây giờ a lao sư vệ gạ hiện tại mới dám nói một câu làm như vô dụng chủng tộc bọn họ thành công bị tinh linh quyền không nhìn bị không để ý tới còn có một người loại linh lúc này không cười nổi yên lặng đi tới hạ nam bên cạnh nói ai không nghĩ tới chúng ta cuối cùng có thể chết ở một khối có điều ta thực sự là đối với người nhìn với cặp mắt khác xưa nhờ người phúc để ta gặp được trong truyền thuyết nguyện ảnh nữ vương cũng thật là cái khó mà nói nữ nhân hạ nam đau bi nhìn linh thời điểm như thế này không nghĩ biện pháp trả lại có tâm tình nói nói mát thợ thủ công đại sư lấy nhờ chính mình công trình con mắt thở dài nói chủ nhân ta không có mang thùng dụng cụ lại đây hơi bó tay a nói hắn liền nắm cờ l ê mạnh mẽ gõ rơi mất một khối trận ở cửa m ạ n g đằng chơi ạ đừng ở linh còn chưa kịp ngân lại đại gia liền nhìn thấy m ạ n đằng bỗng nhiên như vẫn còn sống như thế lại dài ra đi ra biến thành vô số xúc tu trong nháy mắt đem thợ thủ công đại sư trói lên sắc xúc tu quái á hạ nam trận to hai mắt nhìn bị điếu trên không trung mạnh mẽ không sử dụng ra được thợ thủ công đại sư không có gì để nói chẳng trách gì lì dạ trước khi đi nói mình có chạy đằng trời như thế thần kỳ thực vật trên thực tế nếu như hắn có thể tùy tiện hoạt động thật muốn một cây đ ố t đốt nơi này ai cũng còn tốt linh thở phào nhẹ nhóm thao thao bất tuyệt lên các ngươi biết không ta muốn đoán không sai loại thực vật này gọi là quỷ mặt đ ẳ n g là nguyện tinh linh trí bảo một trong các ngươi cũng chớ xem thường nó rất nhiều đại nhân vật đều thoát khỏi không được nó lần theo loại thực vật này phi thường có linh tính xem ra nơi này cũng không phải rất có tính chất công kích bằng không vị này chui nho tiên sinh đã đầu một nơi thần một n g o a đem nó đốt cứu cứu sư phụ của ta vệ gà mới không cần quan tâm nhiều cầm lấy súng kíp liền nhắm vào lên a hạ nam c h ặ m lên nói không được thoại thật con mẹ nó đau bi những người này liền không thể yên lặng một chút ngẫm lại lối thoát tỉnh làm chút vô dụng lại còn dám nổ súng thực sự là đầu tú đùa đồ ngu mở ra cái khác thương bên ngoài khẳng định có hộ vệ ngươi sinh sợ bọn họ không biết ngươi có vũ khí ồ mau mau là... xin lỗi lao sư chúng ta nên làm thế nào cho phải vệ gạ cấp tốc bình tĩnh lại tủ dũ ở, ở trong góc chính mình không giúp được một điểm bận điệu e sợ vẫn là đội ngũ phiền thoái thứ ta nói thẳng chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có liền coi như chúng ta thật có thể chạy ra nhà tù có thể thế nào đây lẽ nào chúng ta trả lại có thể chạy ra các nàng lánh địa hay sao chỉ có thể hy vọng ngày mai có thể xuất hiện kỳ tích linh đi ở trong phòng giam đi vòng một vòng không nhịn được nhìn về phía hạ nam lời nói của hắn để đại gia đều trầm m ặ t lại hiện thực là được như thế tàn khốc sự thực là được như vậy hạ nam cũng lời cùng bọn họ phí lời những nhữ mày nhắm hai mắt lại đợi được nửa đêm triệu giải nạ đi ra nói sau đi lúc này ở nguyện ảnh đại điện q u y ề n thời chiến giáp lại nằm ở trên giường hắn cơn giận còn s ấ t lại chưa tiêu nhớ tới xẻn nạ lại chạy đến hạ yêu nơi nào tuyên dương hắn lý luận liền giận không chỗ phát tiết tinh linh tộc nếu như trả lại có thể giống như kiểu trước đây liên hợp chẳng lẽ còn có thể bại bởi đại lục thế lực khác tại sao nhất định phải hòa vào đây? quả thực chính là làm bẩn tinh linh tộc thuần kích tính thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình bây giờ đối mặt to lớn cảnh khốn khó lại đặc biệt x o ắ n suýt bởi vì là hắn cũng không biết các tộc nhân nên làm thế nào t r ậ m rãi bình tĩnh lại hắn cảm thấy hôm nay có chút quá là h ấ p tấp chí ít không nên đối với nghị cổ lệ như vậy không hữu h ả o hạ nam kẻ nhân loại này xem ra s ắ c thực được hạ yêu tín nhiệm sử t ử hắn e sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được tha thứ quỳnh cảm giác mình đều sắp yếu nhân cách phân liệt mỗi ngày đều là như vậy có lý trí cùng tự tôn chung nhiều lần soán suýt mẫu thân bọn họ đã bị ta nhốt vào nhà tù chỉ chờ ngày mai tế tự chúng ta vĩ đại thần linh hầu như không có đi ra khỏi quá rừng r i m hiếm thấy có kiện làm cho nàng có thể kích động sự hắn vượt qua mấy trăm năm năm tháng chịu đến mẫu thân ảnh hưởng mục tiêu lớn nhất là được một lần nữa chỉnh hợp tinh linh tộc mấy trăm năm đều hy vọng thuyết phục hải yêu thế nhưng bị một kẻ loài người tùy tùy tiện tiện hoàn thành hắn tha thiết ước mơ sự dựa vào lời chót lưới đầu môi không hận hắn làm sao có khả năng tốt nhất làm cho nàng ngày mai tự mình xử lý h ạ nam tuy nhìn con gái của chính mình trong mắt hà o quang trong lòng đ ố n g nhiên đặc biệt khó chịu đây chính là bị hắn ảnh hưởng đời kế tiếp so với nàng còn muốn chấp nhất cũng không biết đối với vẫn là sai thế nhưng hắn không thể để cho con gái nhìn thấy nội tâm của nàng hối hận cùng yếu đối nguyện tinh linh bộ tộc coi như là thật sự mất đi không thể thất kiêu ngạo nghĩ tới đây hắn lại kiên định lên ngày đầu nhìn ý lý dạ nói ngày mai ngươi đến chủ trì cũng làm cho các tộc nhân lên dây có tinh thần gần nhất chúng ta xác thực chiến đấu quá cực khổ cần một điểm khích lệ ân ta cũng không phải để ngài thất vọng ý lý dạ trắng non lỗ thai không ngừng run run nhẹ nhàng lui quyên h u v phải nằm ở trên giường dài lâu sinh mệnh có lúc rất thống khổ thân thể của nàng vẫn không có tiến vào suy yếu kỳ thế nhưng tâm sớm đều thùng trăm n ả lỗ thời gian vội vã mà qua trong phòng giam rất yên tĩnh có quỷ mặt đằng canh gác tinh linh tộc căn bản cũng không có quản hạ nam mấy người nhân làm căn bản không cần vệ gạ đem ấm nước lấy ra trong cái bọc của bọn họ trả lại mang không ít món ăn nắm hạ nam vẫn nhắm mắt dưỡng thần hắn bất động mọi người liền ngụm nước cũng không dám uống một mặt là xuất phát từ nội tâm tôn trọng một mặt là âm thầm tự trách vô năng nhìn ra l ã n h chúa đại nhân rất tức giận đại nhân ngài uống ngụm nước vệ gạ cầm ấm nước hùng hục đi tới hạ nam bên người xem linh rất phiền muộn hắn lâm thời theo hạ nam cái gì đều không mang trên thực tế hiện tại thực sự là lại na lại khắc những này tiểu địa tinh rõ ràng có ăn uống nhưng không muốn cho hắn một điểm, chính mình không ăn. ở hắn trong ấn tượng địa tinh có thể bởi vì là c u n g bách đều là một đám ích kỷ dơ bẩn n h á t gan sợ p h i ề n phức gia hỏa thời khắc mấu chốt giải tán lập tức không thể bình thường hơn được nhưng l à n à y mấy cái địa tinh đối với hạ nam tôn trọng tuyệt không là tùy tiện nói một chút là xuất phát từ nội tâm cái này hạ nam ruột chỉ cũng không biết sẽ m a pháp gì có thể đem không màng thế sự hạ yêu kéo thành minh h i ế u nhìn n h ỉ cổ l ệ lúc đó vẻ mặt kích động liền biết rồi có thể đem đê tiện n u nhược địa tinh biến thành trung thành bộ hạ thực sự là khó mà tin nổi hạ nam vẫn đang yên lặng chờ đợi hệ ờ sơn hệ thống bố trí lại thời gian trên thực tế hắn trả lại thuận tiện nghiên cứu một hồi chính mình hệ ờ sơn tạp bài hắn thậm chí nghĩ tới cho gọi ra tiểu phân đội đến trợ chiến thế nhưng cảm thấy ý nghĩa không lớn bây giờ hắn cần vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ thông minh có thể làm ra nhân vật trợ chiến cũng chỉ có giải nạ thích hợp nhất hy vọng hắn có thể xoay chuyển c n k h ô n bá theo đại thợ thủ công hóa thành một mặt năng lượng để mọi người thấy trận mắt mồm hạ nam bố trí lại thời gian rốt c ụ c đến nguyên lai vị này chu n h a đại sư là hạ nam r u t chi tạp bài triệu hắn mọi người hiện tại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nh vị này siêu q u ò n t u y ệ t luân lão sư lại là lãnh chúa đại nhân một tấm tạp bài lãnh chúa đại nhân thực sự là quá vĩ đại lúc này hạ nam cũng không có thời gian bảo thủ này bí mật nhỏ ngược lại bọn họ cũng nhìn không ra đến vấn đề gì chính mình là được gia đại nghiệp đại là được châu bò là được tạp bài nhiều thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó mạng nhỏ quan trọng nhất hắn tuyệt không thể chờ đến ngày mai tham gia cái gì tế tự hoàn toàn không ở hắn trưởng không bên trong chỉ có thể đem hy vọng đều ký thắc ở giải nạ trên người hãy ở sơn hệ thống không ở quyền không chế bên trong hắn mở mắt ra tiện tay làm ra g ả i nạ chuyển thuyết bài ném về phía góc từ nơi đại gia đều ngơ ngác nhìn một tấm đặc biệt hoa lệ tạp bài trên không trung xoay tròn cấp tốc đã biến thành một vị đặc biệt thiếu nữ xinh đẹp đem l i n h đều xem đốc ngược lại hạ nam rột chỉ ở trong mắt hắn đã kỳ hoa trung kỳ hoa có thể có cái gì tạp bài đều không kỳ quái có điều nữ nhân mỹ lệ như thế làm thành tạp bài lẽ nào là bọn họ rột chỉ chuyển thừa tạp sao a ngươi rốt cục nhớ tới ta rẽ nạ cho ta nói rồi ngươi rất nhiều chuyện ta đối với ngươi cực kỳ hiếu kỳ thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa nhưng là tháng ngày quá lâu như vậy ngươi nhưng bật vô âm tín dài nạ tiện tay đem pháp trượng xuyên đến bên hồng mỉm cười đi ra hắn cảm nhận được bên người đầy đủ phép thuật năng lượng thật sự như d è n nạ từng nói đây là một cái đặc biệt thích hợp pháp sư thế giới nếu để cho hắn ở chỗ này cái một năm nửa năm hắn có lòng tin thăng cấp pháp sư hạ nam yên lặng nhìn dài nạ tập bài cái này tương lai pháp sư anh hùng quả nhiên châu b ò a lần trước vẫn là bốn mươi lăm vóc người bây giờ chính mình liền cao lên tới năm mươi lăm ảo thuật thiên tài rất kỹ quả nhiên không phải nắp bây giờ hắn so với lần trước thành thục không ít cũng càng thêm sáng rực rỡ cảm động đáng t i ế p nơi này không phải là tán gẫu địa phương tốt huống hồ hắn còn bị cầm cố liền câu nói đều không nói ra được q một chương hai trăm bốn mươi lăm thoát kh mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn dài nạ nhìn dáng dấp của nàng liên biết là có được độ cao trí tuệ mới vừa đi rồi đại thợ thủ công lại tới một người thiếu nữ x i n h đẹp hạ nam thần kỹ đã khiến người ta vô lực nhổ nước bọt những này tạp bài chất lượng đều cao kinh người có điều triệu vị mỹ nữ này có tác dụng đâu nhìn dáng dấp không phải rất biết đánh nhau chẳng lẽ còn có thể giúp bọn hắn chạy thoát hay sao linh phát hiện mình lại nhiều một vị muốn vì hắn chân dung nữ nhân hắn có một luồng trời sinh khí chất quý tộc nhưng là vừa có thêm một phần đặc hữu tự tin nói chung mang đến cho hắn một cảm giác là được tin phục bất giác thì có chồng tin cạy cảm Trời i s n hạ lanh hơn nửa này h tụ, đều có cái cảm giác này hạ nam t h ỉ ngươi h h t o ả n sẽ có, n h n nữ nhân này nhưng、thủy、trung tồn tại. Hạ nam yên lặng nhìn nạ, nói thật hắn dáng vẻ hiện tại có chút lung túng, vọng hắn bận nam, n g giải g thủy Hạ thật chút thật hy thể chút Hạ là vậy. ư tại. tại rất mất mặt trả lại hy vọng hắn có thể rút một lại có có vẻ bị vậy. Hạ nam, ngươi bị người cầm cố thực sự là khó mà tin nổi nguyên lai、like、ngươi chỉ có thời điểm như thế này mới nhớ tới đến triệu hoán ta g i ả i nạ tuy rằng trong miệng nói thế nhưng vẻ mặt nhưng rất nghiêm túc hạ nam ở trong mắt nàng là vị t h i ê n tài đã cứu hắn một lần nếu không là hắn lần trước dùng nổ tung hỏa cầu đẩy lùi kẹo thu giác chính mình khả năng đã trở thành bụi trận nghe rẽ nạ nói hắn có thể liên tiếp hai cái thế giới càng làm cho hắn khâm phục không thôi phải biết loại này cao thâm ma pháp không gian không phải là cửa tệ lẹ hoặc đơn giản như vậy có thể dùng thần kỹ để hình dung người như vậy đều bị cầm cố tuyệt đối không phải chuyện nhỏ hạ nam bất đắc d ì đối với giải nạ gật gật đầu tất cả đều không nói trung thủ xem trước một chút hắn lại không có cách nào đánh vỡ quyền cầm cố hắn là thiên tài pháp sư hơn nữa không thuộc về thế giới này đối với sức mạnh lý giải có chính mình một bộ có thể có thể làm đến giải nạ rõ ràng hạ nam ý tứ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn tay phải nổi lên năng lượng màu xanh lam nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ bên cạnh hắn quấn quanh trắng bệnh sức mạnh liên lạc nhìn hắn xem gia vị này không đơn giản a lẽ nào thật sự là ruột chỉ ra bảo vệ truyền thừa tại sao gia tộc lớn bình thường đều có thực sự là quá g ớ c ao à chẳng trách có thể ràng buộc trụ ngươi cái này sức mạnh phi thường mạnh trên ta xa quá một trận dài nạ chậm rãi mở mắt ra rất hứng thú nhìn hạ nam hạ nam vốn là nghe được tâm đều mội một nửa nhưng nhìn đến dài nạ vẻ mặt hắn cảm thấy nữ nhân này nhất định nghĩ đến biện pháp không ngừng đối với nàng nháy mắt thời gian cũng không nhiều nếu như có thể quyết định cũng sắp điểm có thể nói chuyện mới có thể thương lượng đối sách bằng không chỉ có thể ngồi chờ chết hay ngươi nháy mắt cũng không dùng ta tại sao nhất định phải trợ giút ngươi đây ta cũng không có d ẹ n nạ như thế đối với ngươi khăng khăng một mực không sai ta đến t r ư ớ c cùng ngươi ký kết một cái đơn giản khế ước thế nhưng ta chỉ là hiếu kỳ thôi nếu như ngươi không cho ta đầy đủ chỗ tốt ta có quyền từ chối giải nạ mỉm cười đối với hạ nam nháy mắt một cái còn không quên đối với nàng là một người quý tộc lễ tiết có vẻ rất đẹp đẽ hạ nam đã cứu hắn mệnh không giả thế nhưng hắn muốn một cái hứa hẹn hiện tại chính là một cơ hội tốt hạ nam từ hệ ở xuân hệ thống nơi nào sớm cũng đã hiểu rõ nó khế ước kỳ thực căn bản không có c ư chế hiệu quả hoàn toàn là được ở dao động gặp phải cái thông minh cao vấn đề liền đi ra có điều có yêu cầu là tốt rồi chỉ cần đừng quá gây khó cho người ta là được thời điểm như thế này hắn trả lại có thể thế nào chỉ có thể khe khẽ gật đầu mọi người nhìn mỹ nữ trước mắt thực sự là trường kỳ hoa tạ a lại còn bàn điều kiện ta muốn ngươi trong vòng mười ngày nhất định phải triệu h o á n ta một lần cũng phải giúp ta kiến tạo pháp sư tháp nếu như ngươi không làm được ta có quyền không hưởng ứng ngươi triệu h o á n có thể không giải nạ đối với hạ nam n h u n h u mày nơi này năng lượng dồi dào phi thường thích hợp lĩnh ngộ phép thuật thế nhưng không cần thiết mỗi ngày ở đây mười ngày tới một lần liền tốt vô cùng thế nhưng hắn có thể không bản lĩnh đi tới thế giới này hắn cần hạ nam triệu hắn hắn nếu như đem mình đã quên thực sự là không có biện pháp nào phép thuật con đường từ từ nhân sinh nhưng đắng ngắn có thể đến đến như vậy một cái bảo địa có thể rút ngắn rất nhiều hắn thời gian học tập thực sự là quá trọng yếu hạ nam bất đắc dĩ nhìn giải nạ vậy cũng là là chỉ tiêu chính có điều triệu liền triệu đi hắn kỳ thực rất yêu thích giải nạ nếu không là gần nhất lãnh địa cần đại thợ thủ công giáo dục học sinh còn có khởi công xưởng tìm mò cặn hắn không chừng đã triệu hắn đến tăng tiến cảm tình giải nạ nếu như không cộng hào cảm không làm thẻ vàng trừ phi hắn nước chạy vào đầu tấm thẻ này nhất định phải làm thành thẻ vàng triệu hắn là tất yếu giải nạ tương lai nhất định là hắn hạt nhân tạp bài một trong mười ngày một lần vấn đề không lớn. gật đầu lia liệm cùng giải nạ hảo cảm mời hệ thống truyền đến âm thanh chỉ sợ là hôm nay nghe được duy nhất tin tức tốt ha ha n g ư ơ i đáp ứng là tốt rồi giải nạ trên thực tế trong nội tâm thật lo lắng trên thực tế hạ nam nếu như hung hăng điểm không đáp ứng hắn cũng sẽ trợ giúp hắn dù sao hắn nợ hạ nam một phần tình hắn không phải là nợ n ầ n không trả tiền lại người giải quyết chính mình vấn đề nhỏ giải nạ rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái nguồn năng lượng này phi thường sắp bén n g ạ n h giải là không thể muốn hóa giải nó liền muốn đường con cứu quốc hắn cho rằng lấy hạ nam đối với phép thuật nhận t ứ c kỳ thực có thể làm được chỉ là hắn hẳn là một vị không hiệu đầu góc người có l nghĩ tới đây giải nạ âm thầm hơi nhỏ đ ắ c ý chí ít lần này hắn thắng hạ nam lần trước hắn ném nổ tung hỏa cầu sâu sắc đà kích hắn tuổi rõ ràng gần như chí ít cao hắn một cấp bậc đ i ề u này làm cho làm như thiên tài siêu cấp chính mình thời gian rất lâu mới đi ra bóng tối có mục tiêu mới có tăng cao hắn gần nhất tiến bộ rất nhiều còn nhiều hơn nhiều cảm tạ hắn hắn tiện tay trên không trung tìm một cái phù văn hạ nam cấp tốc bao phủ ở một cái ám s ắ c trong không gian loại này cường lực thuật c h ó i buộc khẳng định là thực lực nhân tài phi thường mạnh mẽ làm được ngươi muốn mạnh giải đương nhiên là không thể thế nhưng ta phát hiện nó có một cái vấn đề lớn nhất là được nó quá ổn định không có hoạt tính sức phán đoán lẽ nào ngươi không có phát hiện sao hạ nam không nói gì nhìn giải nạ nữ nhân này đây là biến hướng khinh bị hắn a phát hiện cái màu a thế giới này đối với hắn có lực lượng pháp tắc hạn chế không ở chế tạp phòng nơi như thế này hắn đều không cảm giác được nguyên tố sức mạnh bọn họ chỉ có thể chuyển hóa tạp lực mới có thể vận dụng có điều bị k i n h bị liền k i n h bị đi có thể giải là được g i ả i nạ nhìn thấy hạ nam có chút thất bại ánh mắt đặc biệt hài lòng có thể làm cho nàng đ ể bụng đối thủ không nhiều hạ nam coi như sức mạnh mạnh hơn hắn thế nhưng đầu góc nhưng không đủ trí ít lần này hắn thắng không gian tác dụng có thể tạm thời cố hóa loại này năng lượng phía dưới nhưng là đơn giản hắn tiện tay tụ hợp màu xanh lam hệ nước năng lượng bao vây ở hạ nam trên người chậm rãi đ ọ c lại hạ nam cảm giác mình lại như bôi lên một tầng mặt mồ đông nhiên bị kéo ra ngoài trên người sức mạnh trong nháy mắt liền bị giải trừ đặc biệt chua thoải mái gây gấm a này xem như là thay thế thuật sao hạ nam rốt cục có thể nói chuyện nhìn bên cạnh cùng mình trường giống như lúc pho tượng bị năng lượng ràng ư ợ c thở phào nhẹ nhõm ha ha đơn giản là một m cái hệ nước ảnh trong gương có cái gì khó đây trọng yếu chính là trong nháy mắt vững chắc loại này năng lượng cầm cố tiểu phép thuật có lúc có thể quản tác dụng lớn chúng ta pháp sư liền muốn làm được linh hoạt vận dụng giá nạ nhẹ nhàng đối với hạ nam niệu nhữ mày rất là đắc ý được rồi vẫn là ngươi lợi hại hạ nam xưa nay liền không để ý mặt mũi của chính mình đập chính mình tạp bài ngựa luôn luôn đều là xe nhẹ chạy đường quen tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn bọn họ tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu thế nhưng quá thần kỳ vị này nữ triệu hoán e sợ trước đây là vị đ n g không không ân hạ nữ ư nam nhữ mày gật gật đầu có giải nạ ở đây ít nhất còn có cái thương lượng đối tượng bị xua tan cầm cố chỉ là vấn đề nhỏ hiện tại vấn đề là nếu như chạy ra vượt ngục chuyện như vậy không phải là như thế dễ dàng hơn nữa nói thật hắn hiện tại một đầu tư cũng không có chỉ có thể l ạ i tính tình hướng về giải nạ như thực chất nói rồi chính mình hiện tại đối mặt lúng túng tình huống giải nạ cao mày n g h e xong biến càng thêm nghiêm túc hắn đ â m chiêu đi tới bị mạng đằng vây quanh trước cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút tiện tay chế tắc một cái ảnh trong gương vừa đụng chạm mạng đằng liền bị cấp tốc bao bọc lại loại thực vật này đúng là phi thường mạnh mẽ s á c thực rất khó đột phá nó phòng ngự quan trọng nhất chính là coi như đột phá làm sao ở mạng đằng dưới sự truy kích rời đi nơi này mới là thật sự khó xem hạ nam trên người ràng buộc liền biết thế giới này tinh linh không phải ăn cơm khô ai Đáng tan nếu n ga tiếc hạ ư nam g ư ờ i lãnh đ có này, vắt hết á p s ta là lợi n góc tọa mở r quan sát chu vi nơi này bốn phía là cây già sắc ngoài lãnh、so、làm làm chúa đại nhân ta có một ý tưởng không biết có thể nói hay không tiểu tiểu nhà tù trung vệ gạ tinh tế âm thanh phá vỡ hiên lặng hắn có vẻ không phải rất tự tin Cẩn t hạ nam, nam gật gật đầu đầu giơ Ta Ta lên tay phải đánh gãy vệ gạ lúc này giải nạ quay lại cùng hạ nam đối diện một chút tất cả đều không nói chung vị này đ ị a tinh bằng hữu nói có đạo lý ta chỉ cần sáng tạo một cái lùi lại không gian ở những n à y mạng đẳng quấn quanh chúng ta trong nháy mắt chế tạo ảnh trong gương phép thuật chúng ta là có thể thoát vây rồi lại như giải ngươi cầm cố phép thuật nguyên lý như thế tối d i ệ u chính là những n à y ảnh trong gương có thể kéo dài c h í ít một ngày những n à y tinh linh còn tưởng rằng quấn quanh chính là bản thân vậy Giải phương thông, mạng đằng thông đối với hạ nam như như mày, cái đối phi minh bi nạ nam nhữ nhữ này trên lý thuyết tuyệt đối được đến không? Trừ phi thông minh đến có thể phân phân hạ được pháp thuyết thể mày, tuyệt có trừ lý hạ nam nhẹ nhàng vỗ v ỗ vệ gạ tiểu nao môn để hắn màu xanh lục khuôn mặt đều nổi lên đỏ hứng có điều liền coi như chúng ta ra nên làm gì rời đi đây linh lần đầu không có t r e o trọc tâm tình đ a m g chiêu nhìn hạ nam nhìn thấy đại gia đều ở thật lòng thảo luận liền điệu tinh đều làm ra công hiến hắn thu hồi chính mình phân tùy ý tâm tình chân chính hòa vào hạ nam đ o à n đội cái này hạ nam b vớt cằm méo s ệ c h đầu nói không sai ra sau khi mới là khảo nghiệm chân chính hắn yên lặng nhìn dãi nạ tương lai truyền kỳ pháp sư đều là có biện pháp chứ quân thể ẩn thân thế nào thế nhưng có thể hay không ra liền không nói được rồi dù sao mùi âm thanh rất khó che lại ta chỉ có thể làm nhiều như vậy giải nạ suy nghĩ một hồi nhẹ nhàng thở dài hắn lại không phải đạo tặc cũng không là phi thường am hiểu ở n ó h ô có thuật thần thân là tốt lắm rồi chúng ta không bao nhiêu thời gian muốn biện pháp khác chúng quy phải thử một lần liền quyết định như vậy đại gia ra sau nhất định phải cẩn thận duy trì chăm chú chính là mọi người kiếm tuổi đốt d i ễ m cao ít nhất nhìn thấy hy vọng cho tới có thể hay không thuận lợi chạy trốn khả năng còn cần điểm vận may ân đại gia đều gật đầu lia l i ệ lãnh chúa đại nhân ni cố lệ tiên sinh làm sao bây giờ đây Cũng k hạ ô không n hắn bị giam áp ở nơi、đó. Linh tuy rằng cùng Nghĩ nói có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng làm như hàng xóm quan hệ bọn hắn cũng g giam biết bị đếm thế tuy thể tay tệ. hệ h làm xóm áp ở đó được đầu có Lệ Cổ nam lắc đầu nói không được chúng ta không thể tìm hắn có thể chạy ra là được thắng lợi ta ngay lập tức sẽ tìm đại tế ti nói rõ tình huống những này nguyện tinh linh nhìn xem là được thù dai ra hỏa ta liền như thế chạy nói không chắc các nàng sẽ đến trả thù nhất định phải xin mời đại tế ti đứng ra giải quyết vấn đề này các nàng sẽ không đối với nghị cổ lệ như thế nào thế nhưng đầu tiên chúng ta muốn bảo tồn lại cùng những này tinh linh không có cách nào giảm đạo lý nhanh lên một chút chuẩn bị một chút rời khỏi nơi này trước lại nói hạ nam mệnh lệnh để mọi người lên tinh thần Thu dọn một hồi ngoài đều đứng cái ử a chưa?、Vậy、ta lớn, lặng liền lần lực lượng trước giới tiên nhìn nạ. Chuẩn xong nạ cùng như văn, này nguyên tố phi thường bắt thế một thế tố giải Giải phi rồi phù thi h đạo đầu. bị rào Vậy vẽ p p cũng dễ dàng có c dàng dễ thêm. Một á màu tím không gian vây quanh cửa lớn cho mỗi người c h ồ n g lên ảnh trong gương phép thuật đi thôi hắn cái thứ nhất tiếp xúc được mạng đ ằ n g ở màu tím trong không gian mạng đ ằ n g quấn quanh tốc độ biến chậm rất nhiều nó vẫn chưa hoàn toàn ràng buộc trụ giải nạ hắn đã từ ảnh trong gương trung thoát ly đi ra xuất hiện ở ngoài cửa lớn mỉm cười nhìn mọi người bây giờ đã là đêm khuya tinh linh không có vệ binh ở đại lao trông coi một mặt là bởi vì các nàng gần nhất vẫn ở chiến đấu đều rất mệt mỏi một mặt không cho là có người có thể chạy ra đại lao quỷ mặt đằng sẽ vẫn truy kích kẻ địch coi như có thể chạy đến cũng sẽ bị rất nhanh phát hiện mọi người thấy giải nạ thành công rời đi đại lao đều hết sức kích động xem ra loại này mà đằng không có thần kỳ như vậy nó cũng không biết phân biệt thật giả bây giờ giải nạ ảnh trong gương bị nó vững vàng ràng buộc nhưng không có truy kích bên ngoài c h ạ m chân thân động tác đều nhanh một chút hạ nam ở lại mọi người dùng phương pháp giống nhau từng cái lướt qua nhà tù linh đặc biệt hưng phấn đứng cửao Ha ha h trước tiên ẩn thân sau khi ra quan sát một chút lại nhìn tình huống dài nạ gật gật đầu lại họa ra một cái phù văn quần thể ẩn thân phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị rất nhanh mọi người rồi cùng hoàn cảnh hợp thành một thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương đã biến thành không khí âm thầm than thợ vị này thiếu nữ sinh đẹp mạnh mẽ năng lực thực sự là quá s ắ p bén cùng lúc đó ở nguyện tinh linh ngoại vi mấy người mặc đấu bồng màu đen nhân loại chính tựa ở một cây đại thụ một bên i ế n lặng nhìn về phía trước trong đó một vị đi về phía trước hai bước ngồi t r ồ m hôm xuống b ư ớ c lên một đống bùn đất nhẹ nhàng trà sát ánh mắt sắc bén dưới ánh trăng giường như một cái lóe hàn quang lưới lê hắn chậm rãi chậm lên nhắm mắt lại ngửi một cái đầu ngón tay m g i vị sâu xa nói a đã lâu không có nghe thấy được n g u y ệ tinh t linh m g i vị phía sau hắn hai vị người mặc áo đen yên lặng nhìn hắn trong mắt hiện ra nóng bỏng s ù n g bái a a dông các hạng à i thật sự dự định hừ ta cũng không phải đứng ra liền giao cho các người hai cái ta chở các người tin chiến thắng a a dông tiện tay ném ra một cái chiếc hộp màu đen nói nó có thể giúp các ngươi phong tỏa n g u y ệ t ảnh sức mạnh n g u y ệ t tinh linh bộ tộc đ e m muốn trở thành chúng ta nô lệ liền giống như chúng nhớ kỹ không thể chuyển hóa liền lập tức giết không tha biết không trước tiên đem cô lập thế lực nổ tận gốc đại lục sớm muộn đều là chúng ta hắn phi thường bá khí quay đầu mặt sau xuất hiện một đám người đầu châu đại quân bên trong trả lại hôn tạp rất nhiều nguyên tố đất còn có một chút thẳng làn nhân theo một người trong đó thủ hạ ném ra một tấm tạp bài những sinh vật này toàn bộ đều đỏ mắt lên một bộ phi thường t ạ ác dáng vẻ liên miên không nhìn thấy bờ ở trắng non dưới ánh trăng. Có vẻ phi thường ha <theho> ha vĩ đại á a dông đ e o rất vật thuế hai người thủ hạ cùng nhật nhìn hắn chậm rãi biến mất ở tại chỗ hôm nay là được n g u y ệ t tinh linh tận thế trên thực tế bọn họ vì hôm nay đã thăm dò rất nhiều thứ cùng n g u y ệ t tinh linh không ngừng mà sát thăng cấp lợi dụng quanh thân sinh vật n g u y ệ t tinh linh quả nhiên cùng đại nhân phán đoán như thế các nàng đã không còn nữa năm đó chi dũng hiện tại là được cơ hội tốt nhất đại nhiều người như vậy năm nghiên cứu k h ô n g d ắ p tâm đã tiếp cận đại thành chỉ cần có một điểm tà ác ý nghĩ sinh vật đều sẽ bị cáo chế trừ phi thực lực của hắn vượt qua người làm phép bản thân ơ cho bọn họ thời đại chẳng mấy chốc sẽ đi tới nghĩ tới đây hai người phi thường kích động thiên công trước tiên đem các nàng sinh lực đánh đổ còn lại đều là chúng ta nô lệ ha ha ha trong đó một vị rút ra trường kiếm trong tay tỏa ra cường điệu nhiều hắc khí chỉ về phía trước đại quân cấp tốc xông về phía trước quá ai làm sao bây giờ đây hạ nam ở lại tiểu phân đội đau bi trốn ở một cây đại thụ một bên quan sát chu vi tuy rằng bọn họ ẩn thân thế nhưng về phía trước mỗi đi một bước đều là phi thường khó khăn tinh linh tộc có rất nhiều trạng gác những người này phi thường cảnh giác vừa nãy bọn họ suýt chút nữa liền bị phát hiện nguyện tinh linh thính lực cùng k h í giác đều là cao cấp nhất rất xa liền có thể nhận ra được vấn đề nếu như không phải một con mèo hoang hộ giá bọ e sợ đã bị tóm chung quanh đây có ít nhất năm cái đồn biên phòng nói không chắc còn có trạm g á c ngầm đi hướng nào đều rất lớn khả năng bị phát hiện hạ nam là vô cùng đau đầu chỉ có thể đường cũ trở về lại tìm một cái lối thoát nói chung nơi này khẳng định là không thể thực hiện được đại gia đều không dám nói chuyện một cái lôi kéo một cái chỉ nghe lệnh hạ nam trên thực tế thuật tần thân cho mọi người tạo thành v á i nhiễu câu thông lên q u á phiền phước đ ỗ n g nhiên l i n h dưới chân trượt đi phát ra tiếng âm để đại gia bất giác dừng bước mỗi người cái chán đều toát ra mồ hôi cũng không biết là cái kia đầu ngu chuyện làm ăn truyền vào tinh linh lính gác lô thai âm thầm quan sát chu vi một người trong đó đi xuống trạm gác hướng về bọn họ đi tới ta sát hạ nam rất xa nhìn hắn càng ngày càng gần tâm đều muốn nhắc đến cổ họng dài nạ đọc thầm hàn b ă n g tiễn chỉ hy vọng có thể động thủ nhanh một chút vu đ ỗ n g nhiên chân trời chuyển đến đinh thai nhức g ó c tiếng c ạ n lệnh để yên tĩnh n g u y ệ t ảnh thành trong nháy mắt sôi sùng s ù n g chiến tranh c ạ n lệnh một cái tinh linh lính gác vô cùng khiếp sợ từ trạm gác lên chạy đi nghiêm túc nhìn đồng bọn đây chính là n g u y ệ t tinh linh quan trọng nhất kẻ lệnh nói rõ có kẻ địch mạnh mẽ đột kích gần nhất tinh linh tộc quanh thân thế lực trở nên phi thường không an phận không ít đã cùng các nàng khai chiến thậm chí có chút điên cuồng bây giờ chính trực đêm khuya khẳng định lại là chúng nó s â m l ớ n loại này cấp bậc tiếng kèn lệnh đã là cao nhất nhanh một chút trợ giúp c h u vi tinh linh đều từ trong hốc cây b ò ra ngoài vội vã đổi trang bị chiến tranh kèn lệnh toàn dân đều binh mỗi người đều muốn ra chiến trường tình huống thế nào hạ nam vốn là đã làm tốt lần thứ hai bị tóm chuẩn bị không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện tình huống này ngoại trừ không n ú c n h c h lao tinh linh, tất cả mọi người đều đi rồi nh đánh trợn ha ha ca vận may đều là tốt như vậy hạ nam lập tức ý thức được nói tới thực sự là không thể tốt hơn không sấn hiện đang chạy trốn càng đối với khi nào q u y một chương hai trăm bốn mươi bảy người đầu châu gia nhập liên minh sấn hiện tại mau mau chạy hạ nam từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ ở lại đội ngũ cấp tốc về phía trước chạy dọc theo đường đi bọn họ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại vận may lúc nổ thực sự là chặn cũng không ngăn nổi cũng không biết tinh linh tộc gặp phải ra sao kẻ địch lại cần người người đều ra chiến trường có điều hiện tại q u n không được nhiều như vậy rời đi trước các nàng phạm vi thế lực lại nói dưới á n h trăng mọi người là càng chạy càng nhanh người tiềm lực đều là ở thời khắc mấu chốt mới sẽ bị bước ra đến liền địa tinh cũng không có đi đội đến lúc sau thậm chí giải nạ đều lớn mật bắn ra pháp thuật t r ợ đại gia ở trước khi trời sáng liền rời đi nguyện tinh linh phạm vi thế lực hô hô linh thở hồn hển đ ặ t mông ngồi ở một cây đại thụ một bên hôm nay thực sự là quá kích thích đủ để về viết một quyển chuyện ngắn quân thể thuật tần thân đã sớm tiêu trừ hạ nam tựa ở đại thụ bên yên lặng nhìn phía xa có được tạp bài trợ rút hắn kỳ thực có thể chạy càng nhanh hơn chỉ là không muốn bỏ lại này mấy cái con ghẹ thôi bây giờ đi ra để hắn bình tĩnh lại trong l t hồ ú h nhị cố lệ trả lại ở n g u y ệ t anh thành cũng không biết quan ở nơi đó không khỏi đối với hắn có chút bất tâm các người nói xảy ra chuyện gì đây hạ nam yên lặng nhìn mọi người khẳng định là kẻ địch tập kích đi n g u y ệ t tinh linh như thế tự phụ nhất định phải tội không ít người liền nhìn các nàng làm cái gì tế tự nhật liền rõ ràng quá hung hăng linh lấy lại sức được nhún vai một cái nói ai ta muốn mau mau về một chuyến hải hồn điện nhị cố lệ nhưng là trả lại ở trong thành đây chúng ta chạy cũng không thể đã quên linh đệ hạ nam hít một hơi thật sâu lên tinh thần hắn có loại rất dự cảm không tốt muốn g à n h giật từng giây ừ nhị cố lệ tiên sinh là bằng hữu của ta xin nhờ ngươi tôn kính l ã n h chúa đại nhân linh nhẹ nhàng b á i một cái a ngươi như thế xưng hô ta hạ nam nghe ra ý của hắn đúng đấy ta linh nói ngươi xâm từ nay về sau là ngài phục vụ ta đã quyết định ta yêu thích r u ộ t c h ỉ xem trọng ngài ở đây c ắ m dễ ngài sẽ không không hoan n g h ê n chứ hắn ấn ấn chính mình mũ vô cùng chân thành nhìn hạ nam ha ha tất yếu sau đó ngươi là được anh em tốt của ta chúng ta r u ộ t chỉ vi đại bộ trưởng tên giáo chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác hạ nam tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn nay đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt ha, ha ta cảm thấy ngài sớm có dự ngữ có điều Ta n hạ ư tướng n hắn g là làm phải ha ha h đối với tể nam nhữ nhữ mảy vị này tiểu lánh chúa thực mảy vị tiểu sau ự là một điểm cái giá không có, quá cùng c quá không khẩu vị ủ hắn. liền Ừ, vậy m ố n ngươi có bản lánh hay không.、Hạ、nam xem có hay Hạ sau đó tiếp nhận vệ g ạ đưa tới ấm nước trả lại không uống hai cái liền nhìn thấy dài nạ xoa ra một cái hỏa cầu lớn không muốn lại ẩn dấu ta cảm giác được các ngươi hắn một tiếng khét ê ơ cực nóng năng lượng vững vàng quay về cách đó không xa lòng đất hắn âm thanh cũng làm cho đại gia cảnh giác lên đều nghiêm túc nhìn về phía trước năng lực của nàng đã sớm để đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa không có ai sẽ nghi vấn phán đoán của nàng thậm chí hạ nam đều rút ra phong kiếm ao ao ao theo phía trước lá khô tư tán từ lòng đất chui ra mấy cái thân hình cao lớn sinh vật đem hạ nam xem trợn mắt mắt mồm người đầu châu cái này sinh vật hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được năm đó chơi ma t h ú cái thứ nhất chơi là được người đầu châu chiến sĩ không nghĩ tới trong rừng rậm thật sự có loại sinh vật này xem ra thợ thủ công đại sư xác thực không có k có lác xem ra những n à y người đầu châu thật giống bị cái gì mỗi người đều bị thương một bộ vô cùng thất bại d á n g dấp hàm hậu tướng mạo trước sau như một thân hình cao lớn phi thường uy vũ chỉ là hạ nam từ chúng nó trong ánh mắt nhìn thấy sâu sắc thất lạc lại như là đánh, đánh bại binh lính phờ phạt hai mắt vô thần a các người khỏe ta vô ý quấy dối các ngươi không có ác ý nếu như có thể có thể nhận thức một chút không hạ nam không xác định chúng nó có thể hay không câu thông vô cùng cẩn thận nói đại gia đều rất hồi hộp nhìn chúng nó người đầu châu là đại lục phi thường hy hữu chủng tộc có người nói lực lớn vô cùng tôn trọng tự nhiên chúng nó đại đa số tâm địa thị i ệ lương cùng t i n h linh tộc từ trước đến giờ là minh hữu sẽ không là đến bắt bọn hạn chứ x o n g tộc trưởng chết rồi mọi người đều bị đã không chế cầm đầu người đầu châu cũng không trả lời hạ nam vấn đề tự mình tự q u y lại như lệ n a n g dọc hắn là người đầu châu bộ tộc một vị tiểu đầu mục ở bên ngoài bài tập may mắn thoát khỏi với khó bọn họ thậm chí còn cùng một cái tiểu đội đồng bào tang nộ bất đắc dĩ lẫn nhau tàn sát một vị đồng bào sắp chết tỉnh táo lại cho hắn nói chuyện đã xảy ra một cái tà ác đồng thời sức mạnh hết sức mạnh ràng buộc chúng nó căn bản là không có cách tránh thoát trong tộc trưởng lão cùng thủ lĩnh đều bị giết lục hầu như không còn ớ lại còn lại tiểu bộ đội tiếp nhận rồi số rất ít chạy đến tộc nhân một đường rời đi nơi ở đi rồi chừng mấy ngày vốn là muốn tìm nguyện tinh linh trợ giúp thế nhưng các nàng bây giờ bị người đầu châu liên hợp không ít chủng tộc xung kích e sợ tự thân khó hạ nam đau bi nhìn trong rừng càng ngày càng nhiều người đầu châu đi ra trong lòng là phi thường hư những này chỉ ít cao hơn hắn gấp đôi sinh vật trả lại là phi thường có khí thế có điều xem ra khẳng định là đụng phải trọng đại đạ kích hắn không biết nên làm gì câu thông dài nạ nhưng trước tiên đi rồi quá hắn đối với người đầu châu rất quen thuộc ở hắn trong ấn tượng đều là một đám ham muốn hòa bình ra h ò a không c cái gì trong lòng áp lực nhìn thấy chúng nó hồn bay phách lạc dáng vẻ phi thường quan tâm các ngươi đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta biết không nếu như có thể Ta đ ồ người ý trợ giúp g các n đầu châu đầu mục chú ý nó vừa nay ở lòng ấ từ liền cảm nhận được kẻ nhân loại nhận nhân này tiểu cô nương đồng, mạnh cảm được cô mẽ cảm chố để được lượng nguyên tiểu bất tố quy đầu Người lực nó trước đến giờ không màng thế sự đối với nhân loại không có bao nhiêu ẩn đoán nhân loại bởi vì là tinh linh khuôn mặt đẹp ngẫu nhiên còn có thể đặt mình vào nguy hiểm đối với người đầu châu thật là không có bao nhiêu hứng thú vì lẽ đó xưa nay chưa từng xuất hiện ma sát nhân loại đi nhanh lên đi vùng rừng rậm này có một cái mạnh mẽ tà ác sinh vật chúng ta đã không nhà để về tự giết lẫn nhau để ta lòng như đào cắt kẹo muôn báo thù tà ác sinh vật quay đầu liếc mắt nhìn hạ nam xem ra cái gì thế giới đều có loại này chán ghét xưng hô hắn trời sinh tinh thần trọng nghĩa không thích nhất là được cái từ này hối k h e o đội trưởng nhân loại không đáng tín nhiệm đừng ở nói chuyện cùng bọn họ nói không chắc chúng ta là được bị loại người đầu độc mặt sau chuyển đến các tộc nhân lớn tiếng tiếng chất vấn nếu như không phải bọn họ kiệt sức có lẽ có không ít đã muốn cùng hạ nam đánh nhau nhân loại có tốt có xấu nói với chúng ta nói cũng có thể giúp đỡ các ngươi dài nạ đi tới keo bên người hắn có một loại trời sinh khí chất khiến người ta đồng ý tin tưởng hắn keo cùng nhau đi tới trong lòng đổ thực làm muốn nổ tung các tung thống khổ hắng khổ h k hắn ô không n bằng cùng ngoại nhân nói nói trong nhà thống g khổ. h một đêm không nhà để về thống khổ. Hắn ngồi ở đại thụ một bên, rõ ràng mới nói với nạ ra bọn họ tao nộ, nghe hạ nam những Không linh. giải đại mới mới với ở hạ thụ một tao tâm họ chăm chú những mày. Không chế tâm linh. Hắn mày. rõ ra là ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng cái này thật đáng sợ chính là môi hở răng lệnh phải biết vùng rừng rậm này nhưng là ở cửa nhà mình à. nói như vậy là được người đầu châu tiến công n g u y ệ t tinh linh có thể k h ô n g chế một cái bộ tộc lại tiêu diệt quanh thân sức mạnh ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố này có thể so với làn sở vương thất mang cho hắn áp lực lớn có thêm tiêu diệt hết nguyện tinh linh lại đánh hại yêu sao sau khi lẽ nào là được bọn họ nhân loại nếu là như vậy nhất định phải mau mau liên hợp lại ngăn lại bọn họ a người đầu châu nghe được kẻo nói xong lời cuối cùng đều là than thở khóc lóc bọn họ thực sự là quá thảm hơn nữa đến hiện tại đều trả lại không hiểu rõ đến cùng là cái gì thế lực đang đà kích bọn họ một thân vết thương vô lực t á i chiến liền g á i nghỉ lại địa phương cũng không có hạ nam khe k h ẽ thở dài bước nhanh đi rồi quá nhất định phải quyết định thật nhanh hắn vô cùng chân thành nhìn những n à y người đầu châu nói các ngươi khỏe ta tên hạ nam do chi là vùng rừng rậm này ở ngoài một kẻ loài người lanh chúa các ngươi tao nộ để ta phi thường k i ế p sợ tuy rằng chúng ta vẫn là hàng xóm thế nhưng cũng chưa từng sản sinh quá mâu thuẫn các ngươi bây giờ không chỗ có thể đi có thể cái kế tiếp là được ta vì lẽ đó chúng ta cũng coi như là có cùng chung kẻ địch ta cùng hạ yêu bây giờ là minh hữu i quan hệ ta ngay lập tức sẽ tìm kiếm trợ giúp nhất định phải ngăn cản âm nhu của bọn họ nếu như các ngươi tin tưởng ta trước hết lãnh địa của ta hồi phục một hồi ta có hạ yêu có thể giúp các ngươi khôi phục vết thương cùng tinh lực chờ ta tìm đến cứu v i ệ t binh ta sẽ dẫn các ngươi chết về hạ yêu có thể tinh chế tâm linh có thể cắt nặng có thể chừng cứu các ngươi hạ nam âm thanh để người đầu châu rơi vào vắng lặng kẻ nhân loại này nói rất chân thành không giống như là ở lửa bọn họ nhưng là bọn họ đều là nghe n g u y ệ t tinh linh nói nhân loại đều là tên lừa đảo không muốn cùng bọn họ lui tới có một ít người tin tưởng có một ít người không tin rất nhanh sản sinh phân kỳ các ngươi phải tin tưởng hắn hiện tại tình huống của các ngươi chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao giải nạ cao g i ọ n g phù hợp nói được rồi ta cho các ngươi một phút làm quyết định ta nhất định phải mau mau trở về thời gian q u ý g i a các ngươi muốn cứu vớt tộc nhân liền lựa chọn tin t ư ở n g ta hạ nam lần thứ hai cường điệu một bộ phải đi người dáng dấp này không phải là đang giả bộ h á n s á c thực không thể ở đây háo nguyện tinh linh tuy rằng đáng ghét thế nhưng thật sự bị cáo chế thực sự là quá tệ nhất định phải tìm đại tế t i hỗ trợ Được. đại định đồng đồ đáng đi đêm, đã sớm không chống đỡ trước ngươi như ngươi ngươi người tưởng ngươi tộc chút, cùng chính sức túc có chống chẳng chọn. Ta tiên theo một tuân thủ ta nhất tận trụ. Hết tại rất tin tốt hứa ra Nam nữa Nam lựa mang Hạ Hạ biểu nghiêm hiện nhiều rồi nổi. Nói nói rồi, linh, bọn bệnh, bằng nếu quy Quá nhân không hẹn nó mình nhìn hơn ngày không không họ sớm xem kéo lấy sẽ vụ là làm cho nàng tìm nghĩa điện hạ tới chợ giúp người đầu châu khôi phục ta nhất định phải hải hồn điện một chuyến hạ nam đối với mọi người khẽ gật đầu một cái mở ra phong dực hướng thiên không phi q một chương hai trăm bốn mươi tám lâm hạ nam một thân một mình rất nhanh sẽ đi tới hải hồn điện hắn đã có đoạn thời gian không có tới nơi này có điều làm như duy nhất bị tán thành nhân loại đại gia đều biết hắn tôn kính đại giáo chủ các hạ ngài vẫn sớm mà gọi đến có chuyện gì không ở hải hồn điện phiên trực nữ tế tự nhìn thấy hạ nam vội vàng vàng phi đi đối với hắn nhẹ nhàng bái một cái bây giờ hắn ở hải yêu tế tự trung địa vị không thấp đại gia hứa hẹn đối với hắn phi thường thỏa thời gian cũng không lâu đã vì các nàng xây dựng hai tòa giáo đường hơn nữa giáo đường t ò a c h ấ n tỷ m ộ i trở về chia sẻ mọi người rất dễ dàng tiếp thu các nàng thậm chí đã đến sùng bái mức độ lại như hạ nam nói như thế trong nhân loại có rất nhiều người hiền lành hơn nữa so với hạ yêu cảm tình càng thêm cực nóng hải hôn đoàn kỵ sĩ thậm chí cũng đã bắt đầu chiêu mộ không ít có hệ nước tiên phú nhân loại đồng ý tùy tùng đương nhiên này cần đi qua không ít thử thách hơn nữa còn không có chính thức khởi động nói chung hạ yêu đối với hạ nam phi thường thỏa mãn hợp tác rất vui vẻ hắn thực hiện chính mình hứa hẹn đại lực mở rộng hải hôn giáo không có tới quáy dày quá các nàng. Phi thường tôn trọng Ta tế ti có việc có đại ấp, đây ở k hạ ô n thường, phi thường trọng g Phi phi h yếu.、Hạ、nam lặp lại cường đầu i h tiên nghĩ đến hạ yêu các nàng vẹn vẹn dựa vào tiếng ca thì có chữa trị năng lực chính mình lúc đó bị một luồng kỳ quái sức mạnh quanh quẩn trong lòng vẫn v là dựa đại tế ti ở, ở nhanh g mới đi theo k ta hắn nhẹ nhàng lôi kéo hạ nam đi nhanh bộ hướng về trong đại điện đi đại gia đều rất yêu thích hạ nam hải hôn điện bên trong không khí trong lành cũng làm cho hạ nam bình tĩnh lại một đường đều phi thường thuận lợi rất nhanh sẽ nhìn thấy đại tế ti hắn lúc này đang nằm ở vỏ sò làm thành trên giường lớn nghỉ ngơi nghe được hạ nam tìm đến mình không có chuyên môn thay y phục nền tiếp bây giờ hạ nam ở trong mắt nàng cũng coi như là rất thân mật đồng bọn hạ nam không công phu thưởng thức hiếm thấy mỹ cảnh nhẹ nhàng bái một cái nói đại tế t i các hạ ta có phi thường trọng yếu sự hướng về ngài thông báo rất khả năng quan hệ đến hai người bọn ta tộc tương lai hơn nữa n g u y ệ t tinh linh bây giờ có thể sẽ bị lợi dụng ngài nhất định phải trợ giúp các nàng cái gì đại tế t i nhữ mày nhẹ nhàng ngồi dậy đến hắn còn chưa hiểu thế nhưng nghe được vấn đề rất nghiêm trọng vẫn cùng nguyễn tinh linh có quan hệ a sự tình là như vậy hạ nam một đường suy nghĩ dòng suy nghĩ sớm đều bị hắn làm theo thêm hai nói để các tế tự mỗi người nghe t r ê ngực n vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc ngươi là nói có ngoại lai thế lực k h ô n g chế nguyệt ảnh lãnh địa ngoại vi sinh vật công kích các nàng sau đó sẽ k h ô n g chế các nàng nếu như thành công mục tiêu kế tiếp đại tế eti đã không bình tĩnh n ế u m ạ y c h ặ m lên đúng đấy ta t ử các nàng lãnh địa lúc chạy ra không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào hết thể nguyện tinh linh đều ra chiến trường áp lực nhất định lớn vô cùng có được khống chế sức mạnh của tâm linh ta tin tưởng bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng thỏa mãn có thể là muốn trước tiên n ắ m chủng tộc độc lập thế lực khai đao lại hướng về thế lực lớn khiêu chiến nghĩ cố lệ đại sứ trả lại ở lãnh địa ta rất lo l ắ n g hắn an toàn ngại không thể để cho nguyện tinh linh dẫm vào người đầu c h â u vết xe đổ nhất định phải trợ giúp bọn họ thời gian có thể không nhiều hạ nam nói xong hết sức nghiêm túc nhìn đại tế t u chờ đợi quyết định của nàng hắn không biết hai cái tinh linh tộc trải qua ra sao phân kỳ thế nhưng làm như lãnh tụ vào giờ phút như thế này không nên lại do dự không quyết định. đại tế ti c h ạ m ở trong điện tựa hồ nhớ ra cái gì đó trong mắt có rất nhiều thương cảm tự đ ủ các nàng thổi chính là chiến tranh c ạ n lệnh toàn dân đều binh ngươi nói không sai nhất định là gặp phải to lớn t i ề n thức ta nhất định phải trợ giúp người ảnh dù sao chúng ta đã từng chị em tốt hắn liếc mắt một cái bên người tế tự nói đem đ ạ i đức lộ y cho ta kèn lệnh mang tới để n g ư ờ i vào nhất là tế tự đều túi đầu nói tốt rồi ta đại giáo chủ ngươi nhanh lên một chút về làm chuẩn bị đi ta sửa sang một chút d ì sát quân đội rất nhanh sẽ dẫn dắt các tế tự cùng các ngươi ở rừng rậm một bên hội hợp đại tế ti đối với hạ nam khẽ gật đầu một cái ân vậy ta đi trước cung kính đại giá của ngài hạ nam hơi có một chút kích động vậy cũng là là lần thứ nhất cùng hạ yêu liên hợp tác chiến kẻ địch có thể phi thường mạnh mẽ thế nhưng hắn nhất định phải quyết định thật nhanh nếu như mặc kệ không hỏi rất khả năng liền sẽ nhanh chóng quật khởi một cái chính mình căn bản không có cách nào chống lại thế lực coi như gặp nguy hiểm nhất định phải làm a chờ một chút hắn đang chuẩn bị rời đi lại n g h e được đại tế ti âm thanh hạ nam nghi hoặc xoay người nhìn đại tế ti đại tế ti hơi cười cười nói à ta chợt nhớ tới đến một chuyện chúng ta lãnh địa còn có một vị nhân loại khách nhân hắn để ta có chút bận tâm thế nhưng chúng ta không có cách nào cầu thông ngươi có thể có thể thử xem thời điểm như thế này có hắn trợ trợn có lẽ sẽ đến giúp ngươi không ít việc ai nhân loại hạ nam nhất thời không nghĩ tới đại tế ti nói tới ai các ngươi gặp hắn gọi lâm nghĩ tới sao chúng ta thu nhận giúp đỡ hắn thế nhưng hắn mỗi ngày đều ở hải giác một mình tu luyện có thể hắn chỉ muốn tìm một cái yên t ĩ n h góc vớt lên tâm linh thương tích ta biết hắn có mạnh mẽ tiềm lực hắn nhưng là thần kiếm truyền nhân lâm hắn trả lại sống sót a đại tế ti lời nói để hạ nam trận to hai mắt thật không nghĩ tới hắn lại trốn đến hải yêu lãnh địa không nói với hắn một tiếng ở một vị tế tự dẫn dắt đi hạ nam gật đầu lia liệu rời đi hải nội đ ị đại tế ti nhìn bóng lưng của hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu cái kia gọi lâm nhân loại nữ tâm linh con người chịu đến to lớn thương tích ngay cả mình đều không có cách nào vì nàng chữa trị hắn thuận miệng nói cũng không cho là hạ nam c ó biện pháp có thể cùng hắn câu thông rất nhanh hạ nam liền đến đến hải g i á c xa xa liền nhìn thấy một cái giản dị lều vải bóng người quen thuộc ở hải g i á c nơi tính tọa lại như một cái tượng đá như thế không đúc đ í t lâm vẫn là trước sau như một chỉ là một bạc tóc ngắn thay đổi trường không ít xem ra gầy gò rất nhiều hắn xuyên qua một cái rất đơn giản màu ngực màu đồng cổ ra rẻ dưới ánh mặt trời vẫn như cũ rất bắt mắt hiện ra nhàn nhạt ánh s nghe được tiếng bước chân cũng không có làm cho nàng có một tia dao động lại như không cảm giác được như thế tế tự đã sớm về hải hồn điện trước mắt cũng chỉ có hạ nam một người yên lặng nhìn lâm không biết tại sao hắn cảm thấy nữ nhân này thay đổi rất nhiều cho hắn rất lớn áp lực hắn không hề có một chút động tĩnh hạ nam chỉ có thể chính mình mở ra máy hát khắc lâm là ta hạ nam ruột chỉ ta liền biết ngươi khẳng định không có chuyện gì cảm ơn ngươi đưa tới cho ta chiến sĩ các nàng phi thường ưu tú giải quyết ta phiền thoại lớn các ngươi hải tử rất hiểu chuyện ta rất vinh hạnh vì ngươi chăm sóc bọn họ hạ nam n g h o cổ tựa hồn h ì n thấy lâm khoe miệm vẫn là hơi giật giật Điều này nói do hắn nghe được. đến cùng phát sinh cái gì làm cho nàng trở nên như vậy trầm mặc ít lời hạ nam đương nhiên không sẽ chủ động hỏi thời gian của hắn không hơn nhiều cũng không thể ở đây háo thời điểm như thế này giúp đỡ càng nhiều càng tốt lâm nhất định là vị thực lực mạnh mẽ chiến sĩ suy nghĩ một chút hắn quyết định lại thử nếu như không được sau đó trở lại tiếp tục lẩm bẩm nói Hít, ngươi ở h ả i yêu nơi này không tiện đến chúng ta r u ộ t chỉ nơi nào có huynh đệ tỷ bội của ngươi ngươi sẽ không cô độc hà tất như vậy đây hạ nam đã sớm nghe qua bà g ụ c bộ tộc đã bị đánh đổ làm như tộc trường có thể lâm không thể nào tiếp thu được thất bại đả kích chứ nhưng là hắn vẫn như c ũ không nói lời nào để hạ nam không biện pháp gì một lần cuối cùng nói ai vậy ta trước hết đi rồi không nói gặp ngươi ta lập tức muốn chiến đấu có lẽ sẽ mang tới ngươi chiến sĩ vốn là ta hy vọng để ngươi lãnh đạo các nàng hạ nam âm thầm liếc mắt một cái lâm vẫn là thờ ơ không động lòng hắn là thật không cái gì chiêu được rồi chờ ta liên hợp hạ yêu đánh bại những n à y có thể khống chế lòng người ra hỏa lại tới tìm ngươi khống chế lòng người hạ nam vừa mới chuẩn bị bất đắc dĩ mở cánh rời đi lại nghe được lâm thanh â m nhẹ nhàng hắn lúc này rốt cục mở mắt ra loại kia xuất phát từ nội tâm âm v để hạ nam nhìn đều đau lòng lâm lớn nhất thống khổ là tự mình biết nên tìm ai báo thù thế nhưng không thể né được lại như di o nói như thế hắn coi như cố gắng nữa không thể là đối thủ của hắn đồng dạng là thiên tài có khoảng cách bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên biết gốc biết dễ bất kể là đầu góc sức mạnh vẫn là thái độ nàng đều không phải là đối thủ của di o loại này tranh lệch không phải dựa vào liều mạng nỗ lực là có thể bù đắp mình muốn báo thủ đầu tiên liền muốn quá hắn cửa ải này huống hồ cuối cùng chính mình vẫn bị hắn cứu nếu như không phải đệ đệ có thể trả lại sống sót hắn có thể đã tự sát đây chính là người thất bại vận mệnh hà tất kéo dài hơi tàn đây nghe được hạ nam k h ô n g chế lòng người làm cho nàng nhớ tới đệ đệ tình huống còn có trận chiến cuối cùng mang đi đệ đệ người kỳ quái sở kỳ hiệu có thể cấp tốc khống chế lượng lớn người thậm chí cường hóa bọn họ điều này làm cho hắn rốt cuộc không lại lãnh đạm hắn cũng không muốn quấy rối hạ nam càng không muốn thấy huynh đệ của chính mình tỉ mội nhưng là tìm kiếm đệ đệ manh mối là hắn hiện tại sống sót duy nhất niềm tin đúng đấy khống chế sinh vật hạ nam nhìn thấy lâm rốt cuộc chịu nói chuyện tuy rằng không phải rất rõ ràng vẫn là rất chăm chú trả lời có phải là hai mắt t h n g hồng xem ra rất điên cuồng lâm vấn đề để hạ nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút a ta không có thấy tận mắt đến thế nhưng nghe người đầu châu nói thật giống là như vậy hắn nói các tộc nhân trở nên rất cáu kỉnh con mắt tỏa ra năng lượng màu đỏ hạ nam nhẹ nhàng ngồi sổ xuống, xuống như có điều suy nghĩ nói được rồi ta đi với ngươi gặp gỡ bọn họ lâm đống nhiên c h ạ m lên để hạ có chút không ứng phó kịp q một chương hai trăm bốn mươi chín huy hoàng vườn sáng đi theo ta quá tốt rồi ngươi không thành vấn đề chứ hạ nam bắt đầu trả lại vô cùng hư h ấ n nhưng nhìn đến lâm so với lần trước g ầ y g ò rất nhiều nói vậy chịu không ít khổ s ở đi xem ra có thể hay không đánh đều là vấn đề lâm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên tắm rửa ở nhàn nhạt nắng sớm bên dưới không nói ra được quật cường khí chất để hạ nam suýt chút nữa xem lốc thống khổ cùng g i a n vặt kích phát rồi mạnh nhất ta ngươi không muốn hoài nghi quyết tâm của ta hắn nhẹ nhàng thu dọn một hồi tóc ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên phi thường sắc bén từ khi bị di o một thương đánh bại hắn ngộ đến t ầ n g thứ cao hơn bây giờ hắn thần kiếm đã s ắ p muốn lên cấp sáu giai này chứng minh thực lực của nàng chẳng mấy chốc sẽ đột phá cấp sáu đối với một cái hai mươi tuổi mới tới đầu nữ nhân đây tuyệt đối là phi thường nổi bật hắn truyền thừa vài tờ bạn g ụ c bộ tộc trưởng thành bài thực lực không thể nghi ng sẽ trở thành đại lục mạnh nhất chiến sĩ một trong hạ nam khẽ gật đầu một cái nói à được rồi có điều ta có một chút hiếu kỳ tại sao ngươi đối với k h ô n g chế tâm linh cảm thấy hứng thú như vậy hắn cảm giác mình có tất phải hiểu rõ lâm mục đích đừng ở đến thời điểm xuất hiện phân kỳ tối thiểu cũng phải xác định mục tiêu của bọn họ là nhất trí ta đệ đệ là được bị một ít nghiên cứu k h ô n g chế lòng người cặn đầu độc mới có mặt sau bạn giúp bộ tộc bi kịch ta muốn giết hết t ấ t cả mọi thứ nghiên cứu loại này thủ đoạn hèn hạ giá hỏa hy vọng có thể tìm tới vấn đề đầu nguồn thuyết pháp này người thỏa mãn sao ta cũng không phải cho người thêm phiên phức lâm vẻ mặt phi thường Tốt rồi, lâm để hạ nam nhẹ nhàng lắp lắp đầu có điều hắn có ý nghĩ của chính mình nói cái gì không thể thả đi rồi hắn chính mình hiện tại đang cần nhân tài đến thời điểm lại nhìn nhất định nghĩ biện pháp lưu lại hắn được rồi hiện tại thời gian cấp bách sau khi chúng ta nói lại hạ nam mở ra phong dực suất rời đi trước hải giác lâm làm tộc trưởng một tộc không thể theo không kịp hắn chứ rất nhanh mặt sau liền bay tới một con to lớn s a điêu vô cùng mỹ vũ làm hạ nam trở lại l ã n h địa thì vòng tròn lớn hồ phụ cận đã sớm vây quanh rất nhiều l ã n h địa con dân chào mọi người kỳ xa xa nghỉ chân nhìn trên đại thảo nguyên một đám hình thể cao to người đầu châu nghị luận sôi nổi hoa mụ mụ bọn họ là cái gì a xem ra thật là đáng sợ a nghĩ ra tỉ tỉ lại còn cùng bọn họ t h n g gấu một đứa bé chỉ vào người đầu châu t r ừ n g mắt mắt to hồ nơi này phần lớn đều là phổ thông nhân dân lao động thực sự là chưa từng nghe nói những sinh vật này có điều từ dột chỉ mấy cái đại nhân vật thái độ đến xem những sinh vật này sẽ không lại giống như điệu tinh cũng trở thành hợp pháp lĩnh dân chứ có điệu tinh dẫm vào vết xe đổ đại gia ít nhất còn có chút chuẩn bị tâm lý có điều những sinh vật này mang cho bọn họ chấn động có thể muốn so với điệu tinh đại thể đều là một bộ phi thường lo lắng dáng dấp lãnh chúa đại nhân xưa nay không dựa theo lẽ thường ra bài làm như dột chỉ con dân đại gia ít nhiều gì đều có một điểm miễn dịch lực nếu như đặt ở nếu như lãnh địa sớm đều vỡ tổ ha h a bọn họ kỳ thực thật đáng yêu nhìn dáng dấp tốt đ a hàm hậu a lớn mật h ả i tử cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế đều là một bộ nóng lòng muốn thử rằng dốc đại gia không phải sợ những này là người đầu châu ta trước đây ở jolen thư viện từng công tác bọn họ là phi thường dịu ngoan chủng tộc có thể so với rất nhiều nhân loại cường có thêm lúc này một vị lao nhân đi ra t r à t r à than thở là một bộ khó mà tin nổi rằng dốc phải biết người đầu châu không phải là dễ tìm như vậy lãnh chúa đại nhân thật là có biện pháp lại chiêu nạp đến chủng tộc như vậy đức cao vọng trọng lao nhân một câu nói để đại gia ổn định lại tâm tình đều là một bộ vẻ hiếu kỳ theo lý thuyết lãnh chúa đại nhân cũng nên đến rồi thời điểm như thế này luôn luôn có thể nhìn thấy bóng người của hắn quả nhiên rất nhanh đại gia liền nhìn thấy hạ nam ở lại phong dực từ trên trời giáng xuống không ít người đều gặp lãnh chúa đại lòng người cánh mỗi lần nhìn thấy đều có một loại tự nhiên mà sinh ra tự hào cảm chính mình lãnh chúa là được như thế châu bò hoa lãnh chúa đại nhân tới đám con nít đặc biệt hưng phấn nhìn hạ nam bây giờ hắn từ lâu trở thành phần lớn hải tử tấm gương thậm chí ngay cả bạn ruột hải tử đều trợn mắt lên yên lặng nhìn hắn bọn họ ở ruột chỉ đã thành thói quen những người ở nơi này cũng không tính ngoại ngược lại vị lãnh chúa này đại nhân vô cùng chăm sóc bọn họ cho bọn họ t ă n g cao đủ khả năng công tác có thủ lao có cơm no ăn k h o tiên sinh chào ngài hạ nam vừa đưa ra liền đi hướng về phía người đầu châu lão đại nhìn thấy hắn được sự giúp đỡ của nghĩa khôi phục hơn nữa hơi gật gật đầu nhân loại ngươi rất tốt trợ giúp chúng ta đối với này ta rất c ả m tạng theo kẹo phần lớn người đầu châu đều đứng lên đến đối với hạ nam gật gật đầu chúng nó là rất hiền lành đơn thuần t r ủ n g tộc trợ giúp bọn họ tự nhiên hiểu được cảm ơn nghĩa sức khôi phục để bọn họ một lần nữa có được sức chiến đấu quan trọng nhất chính là khôi phục tinh lực của bọn họ phải biết vừa nay mí mắt đều sắp không mở ra được gì c h ư a bận b i ể u tứ phía tạm thời thu nhận bọn họ lao nhân cùng hải tử trả lại để bọn họ ăn một bữa cơm no không ít người đầu châu hiện ở trong tay trả lại cầm ruột chỉ ngư phan cơm ăn rất vui vẻ nhân loại nơi này để bọn họ rất hài lòng chí ít hiện nay xem ra nhân loại không có nguyện tinh linh nói như thế không thể tả tốt rồi ta đã cùng hải yêu đã nói các nàng có thể đã ở nơi dừng dậm chờ chúng ta n g ơ i còn nguyện ý theo ta giết về sau hạ nam vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề không như thế lời khách sáo đương nhiên chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng cảm ơn ngươi nếu như ngươi có thể cứu vớt chúng ta bộ tộc ta đồng ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì kẻo thập phần hưng ơ phấn nhìn hạ nam tối lúc tuyệt vọng nhân loại cho bọn hắn trợ giúp thực sự là hoàn toàn không nghĩ tới à. được đã như vậy hiện tại liền lên đường đi hạ nam đối với tất cả mọi người khoát tay háo một cái l i n h vừa đến đã đem sự t ì n h truyền đạt cho gì chịa gì chịa rất nhanh sẽ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng cấp tốc tập kết ruột chỉ hết thể lực lượng vũ trang hạ nam cầm xí nạ tay chính mình lần này nhất định phải sự t ì n h phát sinh rất đột nhiên thế nhưng tình thế nhưng rất nghiêm trọng ân ngài xí nạ tuy rằng muốn cùng hắn thế nhưng hắn rõ ràng mỗi người đều có sứ mạng của chính mình nghĩa điện hạ ngài cực khổ rồi hạ nam nhẹ nhàng đối với n g a gật gật đầu vị này ở lại lãnh địa mình hải yêu đều là yên lặng trả giá bất kể đánh đổi nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt trong lòng là hơi có một chút hổ thẹn nghĩ tới đây bất giác cầm nghĩa tay ân cần nói ngài còn có thể sao nói không chắc ta cần ngài tiếng ca đương nhiên ta gần nhất tu luyện vô cùng khắc khổ có thể so với lần trước cường có thêm nghĩa hít một hơi thật sâu đẻ xuống suy yếu khí tức b ỉ m cười nhìn hạ nam hắn lần này nhất định phải theo hắn chỉ có hắn rõ ràng có thể k h ô n g chế thuần khiết người đầu châu là đáng sợ rừng nào hắn nhất định phải tận cùng chính mình cố gắng hết sức hạ nam không x o a n suýt hắn nhất định phải mang t ớ i nghĩa lên đường đi hạ nam cái thứ nhất đi đầu hướng về rừng rậm đi kẻ địch lần này hắn cũng không biết cấp bậc gì có điều hắn mang đến cường lực minh h i ế u tuyệt không thể để cho nguyện tinh linh bị cáo chế bằng không chỉ có thể càng thêm bị động lâm đi theo hạ nam mặt sau yên lặng nhìn hắn liền người đầu châu đều đi theo hắn người này thật là có điểm thần kỳ hải yêu người đầu châu nguyện tinh linh trả lại có thần bí thế lực ai có thể nghĩ tới ở roland một cái hẻo lánh lãnh địa rất nhanh có lẽ sẽ phát triển trở thành một trận đại chiến hắn âm thầm nắm thật chặt mũ giáp lâu như vậy ý chí xa suốt hắn đ ỗ n g nhiên đặc biệt khát vọng chiến đấu có thể chiến trường mới có thể làm cho hắn quên thống khổ tìm về chính mình có người đầu châu gia nhập hơn nữa hạ nam lãnh địa bên trong mấy trăm người đội n ũ n ê n ô n g quần quận ngàn người đội n ũ lái vào bên trong vùng rừng rậm hạ nam trong lòng kỳ thực rất ư hắn đối với loại này lên ngàn người đội ngũ không cái gì chỉ huy kinh nghiệm cũng còn tốt có hải yêu quân đội đại tế thi hẳn là kinh nghiệm lâu năm xa trường bọn họ lần này không có mặc bất kỳ gia tộc nào văn chương trang bị tốt nhất tình huống là được ở lại đội ngũ té đi đối thủ không biết là người nào hắn đương nhiên hy vọng thông qua hải yêu cùng người đầu châu giải quyết vấn đề hắn chỉ cần theo hôn là được hơn nữa đại tế tự trên tay còn có đức lộ y kỷ lưu lại kèn lệnh phía bên mình kỳ thực thực lực mạnh mẽ để tỏ lòng thanh ý hắn mới mang tới chính mình tất cả mọi người đây chính là trước mắt hắn toàn bộ gia sản thế nhưng không đánh lại không được loại này khủng bố đối thủ nếu như không sấn hiện đang ngăn trở e sợ sau đó li hạ nam người rốt cục đến rồi giải nạ rất sớm ngay ở nơi rừng rậm chờ đợi hắn thân phận của nàng tù t cũng không muốn làm ra một ít phiền phức không tất yêu n ế u đến, đến rồi hắn đương nhiên muốn tham chiến này đối với nàng mà nói là quý giá thực tiễn kinh nghiệm ha ha ta t r ả lại đang suy nghĩ ngươi nơi nào vậy ta thành ý mời ngài trở thành ta tham như hạ nam mỉm cười đối với giải nạ gật gật đầu hắn là trời sinh lãnh tụ có hắn ở bên người hỗ trợ chính mình sẽ không dối tung lên giải nạ thuận lợi lấy ợ i l ra p h á p trượng đối với hạ nam gật gật đầu hắn đương nhiên sẽ không từ chối ở đại gia ánh mắt kinh ngạc hắn dưới chân năng lượng nguyên tố lượng lớn tiết ra ngoài cấp tốc hội t rất nhanh sẽ sản sinh một cái xinh đẹp sóng gợn trạng vầng sáng giải nạ bản lĩnh sở trường huy hoàng vầng sáng đối với hạ nam mở t r ư ờ n g hai mắt nói làm như tham mưu ta đương nhiên phải giúp t r ợ đại gia chúng ta tất thắng làm như tương lai sức ảnh hưởng lớn nhất lãnh tụ một t r o n g giải nạ vừa lên đến liền lan truyền to lớn chính năng lượng này nghĩa khó mà tin nổi nhìn hạ nam vị bằng hữu này hắn vầng sáng hiệu quả uy lực mạnh mẽ chính mình vừa nay dùng rất nhiều tạp bài sở kỳ cấp tốc khôi phục làm lạnh thời gian đây đối với hãn loại này hoàn toàn dựa vào sở kỳ ăn cơm loại hình quá hữu dụng không nghĩ tới xem ra hiệu điệu điệu nhân loại không đúng vậy nhân loại làm sao có khả năng đánh vỡ lực lượng phát tắc trực tiếp vận dụng v ầ n g sáng đây trừ phi hắn là rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh lộ nhìn hạ nam nữ nhân này lại là hắn triệu h o a n bài quá s á t bén vị này nhân loại tiểu lãnh chúa hóa ra là vị sâu không lường được tạp bài đại sư nhất thời sĩ、si、khí đại trấn q một chương hai trăm năm mươi hát thế lực ngẩm huy hoàng v ầ n g sáng đạp ở dưới chân dài nạ đi tới hạ nam bên người Ở lại đội ngũ mênh m ô n g quần quận đi vào rừng rậm đại gia đều có thể cảm nhận được vầm sáng lực lượng đối với hạ nam nhìn với cặp mắt khác xưa coi như có cái ý nghĩ khác người đầu châu tạm thời thả xuống thái độ hoài nghi dù sao thực lực mới là tôn nghiêm ở nơi đó đều là đạo lý này hạ nam rất xa liền nhìn thấy đại tế ti dẫn dắt hải yêu các tế tự đã đang chờ hắn tất cả mọi người đều trận to hai mắt nhìn các nàng thực sự là quá khó mà tin nổi đây chính là trong truyền thuyết hải yêu sao các nàng có thể so với nhân loại phần lớn nữ nhân xinh đẹp rất nhiều bất quá nghĩ đến đều là tinh linh bộ tộc không chừng so với mụ nội nó tuổi đều lớn hơn mỗi người đều không dám lên tiếng nghe gì chĩa đại nhân nói bọn họ muốn tham gia một hồi liên hợp tác chiến làm như giọt chỉ chiến sĩ nhất định phải giữ nghiêm bí mật tuy rằng trong lòng phi thường kích động rất hồi hộp mỗi người đều rất nghiêm túc hạ yêu tuy các tế tự r ằ nam g lượng không nhiều, thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ. số lực nhiều, n thế thực thể Hạ、nam、mỉm cười đối với đại tế ti gật đầu một cái nói đại tế ti các hạ tự mình l ĩ n h quân ta liền yên tâm đội ngũ của chúng ta đều nghe ngài hiệu lệnh đại tế ti khe k h ẽ lắc đầu nói chúng ta hạ yêu từ trước đến giờ đều là phụ trợ chiến đấu lần này then chốt ở chỗ tinh chế bọn họ t à á c phép thuật nếu như chúng ta không cách nào tinh chế tâm linh đến bao nhiêu người đều là vô dụng nguyện tinh linh sức chiến đấu ở chúng ta tinh linh tộc có thể nói là mạnh nhất ta hy vọng ngươi có chuẩn bị rõ ràng các vị tỷ tỷ h ã y cùng ta lên đường đi hạ nam phi thường nghiêm túc gật gật đầu chính như đại tế ti từng nói nếu như ngay cả hải yêu đều không thể tinh chế loại này k h ô n g chế lòng người đồ vật vậy mình nhất định liền thất bại kỳ thực nghĩ đến nhưng lại áp lực sơn đại a hô hắn nô lên q u a i hàm t h ở phào nhẹ nhom hô lớn lên đường đi liên quân tất thắng thời gian cấp bách nhất định phải nhanh một chút đ ổ i tới có thể trả lại có thể kéo đến không ít nguyện tinh linh trợ chiến cái này có thể là một hồi cướp người chiến đấu chính mình muốn tinh chế các nàng mà đối phương muốn đầu độc các nàng t i ệ tay vung lên ở lại liên quân cấp tốc hướng về nguyện h n h thành xuất phát nhất định sẽ trở thành người thắng ở một châu ngóc ngách xuân vô cùng hưng ơ phấn nhìn giặc hạ nam đúng là để hắn phục sát đất nhanh như vậy kéo đến như vậy một nhánh đội ngũ không phục cũng không được hắn trước đây giết người cất của có thể kéo đến ba mươi người trả lại thường thường đ ắ c trí lần này không giống đối thủ phi thường mạnh mẽ ta có chút bất an giặc theo thói quen nâng lên ngũ chăm chú cao mày a xuân vốn là rất hưng ơ phấn làm như khán giả k é đi là rất thú vị một chuyện không nghĩ tới giặc như thế nghiêm túc phải biết lần trước coi như gặp phải á c ma giặc vẫn là có vẻ rất bình tĩnh một bộ tính chức kỹ càng dám vẻ h anh có điều cũng còn tốt đại tế ti dẫn theo đức lộ y k h i n lệnh tin tưởng lãnh chúa đại nhân sẽ thắng lợi chúng ta chỉ phải bảo vệ hắn an toàn là được g i á cuối c cùng suy nghĩ một chút khẽ gật đầu nhẹ nhàng đi về phía trước ừ xuống hơi nghi hoặc một chút theo ở phía sau đức lộ y k h i n lệnh là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm bất quá ngay cả lao sư đều có chút lòng tin không đủ xem ra đối thủ lần này thật không phải người bình thường lần chiến đấu này kết thúc ngươi lãnh chúa đại nhân nơi nào mưu cái c h ứ c vị hắn hiện tại nên rất cần nhân tại như ngươi giặc cảm thấy xuân nên chân chính đi vào g i t chi thực lực của hắn đầy đủ ứng phó lúc bình thường hạ nam khẳng định rất cần hắn loại này vì hắn ở trong bóng tối công tác người ân xuân kỳ thực có đến vài lần đều muốn mao t o a tự đề từ mình chỉ là bị vướng bởi giặc không dám tự chủ trương ở tại trong chuồng ngựa ngoại trừ tu luyện đều sắp dị sát hắn còn trẻ tự nhiên không có giặc tính nhẫn mại có thể đi tới trên mặt đài có một cái thân phận thích hợp vẫn là hắn một đại mục tiêu gió chi nhất định phải có thành tự lớn hắn cũng không muốn lạc hậu với người hạ nam dẫn dắt quân liên hiệp cấp tốc lái vào n g u y ệ t tinh linh lãnh địa tuy rằng còn chưa tới n g u y ệ n thành thành thế nhưng đã nghe thấy được khói thuốc súng ngụy vị hắn rất xa nhìn thấy máy em n g u y ệ t tinh linh chiến sĩ hồn bay phách lạc chạy ra mau mau ở lại đội ngũ chặt đứng các nàng chúng ta là đến giúp các ngươi ảnh n g u y ệ t thành đã bị chiếm rồi các ngươi nữ vương bệ hạ đây hạ nam rất lớn tiếng hỏi nếu như n g u y ệ t tinh linh nhanh như vậy liền thua trận tuyệt đối là cái đại đại tin t ứ c xấu máy em nguyễn tinh linh hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì một bộ mê man dám vẻ vào lúc này đại tế t i đi ra những thứ này đều là vô cùng trẻ tuổi nguyễn tinh、linh. không thông suốt dùng từ rất bình thường đã gặp các nàng sợ sệt dáng vẻ hắn dùng tinh linh nữ cấp tốc bỏ đi các nàng sợ hãi m á y em n g u y ệ n tinh linh nhìn thấy hắn than thở khóc lóc uy xuống nói ngài là được đại tế thi trời cao phù hộ q uy điện hạ sức mạnh bị sức mạnh thần bí p h o n g ấn chúng ta gặp phải lấy người đầu châu cầm đầu liên hợp bộ đội đột nhiên đà kích liên tục bại lui kẻ địch quả thực chính là điên cuồng thực sự là quá hung mánh hơn nữa chúng ta trả lại chịu đến một luồng điên cuồng sức mạnh đầu đ ầ u không ít tộc nhân thậm chí phản chiến đối mặt thực sự là là thật đáng sợ nữ vương bệ hạ bây giờ trả lại ở thủ vững h ắ n để ý lý ra điện hạ trả ngải cầu viện thế nhưng điện hạ tay cầm cung thần không muốn rời đi nhưng là chúng ta chúng ta đi ra mới biết căn bản không tìm được phương hướng chúng ta chưa bao giờ từng rời đi ra viên chúng ta không tìm được hải hồn đ ị a đường nhưng là ngại nhưng xuất hiện ở chúng ta trước mắt ô、oh、ô、oh. mấy cái nữ tinh linh chiến sĩ nhìn thấy đại tế ti khóc một cái nước mũi một cái lệ lại như nằm mơ như thế đến cùng vẫn là người trong nhà thời khắc mấu chốt tới rồi trợ giúp các nàng hạ nam rất đau bi nhìn các nàng đối thoại hoàn toàn không biết nói cái gì trong lòng rất lo lắng cũng không biết chiến sự thế nào rồi đại tế ti cùng các nàng đối thoại xong、xuôi. hướng về hạ nam nói đơn giản tình huống trước mắt nghe được nguyệt ảnh nữ vương trả lại đang chống cự trong lòng âm thầm thở một hơi hắn xoay người đối với mọi người hô mọi người chúng ta lập tức liền muốn mất kích mục tiêu là trước tiên cùng nguyệt tinh linh còn lại bộ đội hội hợp kẻ địch của chúng ta có thể rất phức tạp bọn họ đều là bị tà ác phép thuật đầu độc các loại sinh vật làm tốt phòng thủ về phía trước đội tiến đến chỗ cần đến lại tiến hành bước kế tiếp chiến đấu đều hiểu chưa rõ ràng tất cả mọi người đều lên tinh thần mấy em nguyệt tinh linh phi thường nghi hoặc nhìn hạ nam các nàng không biết kẻ nhân loại này là làm cái gì xem ra còn giống như là vị người lãnh đạo l i ê n đại tế ti cũng không có nói nhiều hơn nữa các nàng trả lại nhìn thấy quen thuộc người đầu châu nhìn ra những n à y người đầu châu đều là bình thường tuy rằng trong nội tâm rất nhiều nghi vấn thế nhưng đại tế ti khẳng định là đến trợ chiến q uyên điện hạ đã nói các nàng phi thường cần hạ yêu tinh chế năng lực hiện tại cũng không có thời gian dư thừa suy nghĩ lung tung ở đại tế ti của vũ mấy người các nàng nhanh chóng về phía trước chạy đổi u tới các nàng hạ nam cấp thiết phất phất tay ở lại đội ngũ ra tốc hành quân chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi bà giút nữ quân nhân cùng người đầu châu che ở ngoại vi bố nổi lên trận hình phòng ngự mặc dù mọi người không có phối hợp quá nhưng đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ đều biết mình nên làm cái gì mắt thấy càng ngày càng tiếp cận nguyện thành thành bên người mũi tên bay ngang tiếng hô g i ế t rung trời hơn nữa trong không khí tràn ngập một loại rất kỳ quái sâu xa tham thảm tiếng hạ nam bất giác thì có một luồng lệ khí thăng chăm chú lên đầu có điều rất nhanh hắn cũng cảm giác được một luồng mát mẻ sức mạnh từ bên người truyền đến nghĩa trên tay nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu xanh l a m để hạ nam thở ra một hơi thật dài hô nghĩa điện hạ có n g à i ở bên người thực sự là quá tốt rồi hạ nam rất chân thành đối với nàng gật gật đầu nếu không là hắn tiếng ca có thể hiện tại chính mình trả lại ở phòng thụ dằn vật lại như chính mình bảo vệ thiên s nghĩa hơi lắc lắc đầu bảo vệ ở hạ nam bên người hắn cảm thấy rất hạnh phúc hắn sẽ không giống nhân loại như thế như thế cực nóng chỉ có thể l ặ n g lặng cùng thời gian đồng thời chậm rãi lắng đ ộ n g À, đây thực sự là một luồng t à ác sức mạnh thật giống có thể phóng to trong chúng ta trong lòng ác nghiệm chẳng trách g i ả i nạ bưng đầu là một bộ thống khổ dáng dấp cùng đối thủ như vậy chiến đấu rất dễ dàng sẽ thất tâm trí theo hạ nam bộ đội tiến vào nguyện hành t h hoàn cảnh chung quanh để hắn phi thường cảm khái lúc này mới đi rồi bao lâu mỹ lệ tự nhiên tri thành đã đã biến thành núi thây biển lửa các loại sinh vật thi thể đâu đâu cũng có mỹ lệ nguyện tinh linh chân chất người đầu châu còn có các lo ha ha ha đồn thực sự là quá thoải mái nhìn thấy hoàn mỹ n g u y ệ t tinh linh thành vì chúng ta giết chóc thị n h i ế n một phần tử ta thực sự là đặc biệt có vui vẻ ngươi đã đã k h ô n g chế không ít n g u y ệ t tinh linh chúng ta buổi tối về có thể tìm mấy cái nhạc một nhạc lúc này ở một chỗ trên tường thành một người áo đen tiện tay ném ra một tấm màu đen tạp bài nhất thời hắc khí bắn ra bốn phía phía trước một cái tiểu đội n g u y ệ t tinh linh chiến sĩ trong nháy mắt bị hắc á m nuốt chừng hắn thả song s ở kỳ h i ệ u bất giác sờ s o ạ n một cái bên người nguyện tinh linh nữ quân nhân hắn đã trở thành bọ con rối bị bắt đến tinh quang trả lại đang không ngừng bắn tên hắn một cái khác đồng bọn vẫn ở một cái kỳ q u á i trên trận pháp phóng thích năng lượng trong miệng từng trận có t ừ a đ ô n g nhiên hắn dừng lại nợ chú quay đầu nhìn một phương hướng ám con mắt màu đỏ phi thường sắp bén làm sao tại sao không tiếp tục người mặc áo đen nghi hoặc nhìn hắn có một nguồn sức mạnh ngăn cản ta sầm lấn liền ở cái hướng k i a đồn âm thanh hết sức c âm trầm tâm linh của hắn k h ô n g chế đến từ chính chủ nhân tuy rằng không dám nói đã đại thành nhưng học được ra dáng liền nguyện tinh linh đều đang không ngừng bị hắn dằn vặt uy lực liền không cần bàn cãi chủ nhân có thể yên tâm giao cho hắn tự nhiên là tin tưởng hắn tuy rằng bị tiểu tiểu ngăn cản cũng làm cho hắn phi thường khó chịu. có thể là bất ngờ đi ngươi tiếp tục là được có một ít thuần túy sinh vật không cách nào bị đầu độc là chuyện rất bình thường chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thắng lợi các nàng chống lại càng ngày càng yếu người mặc áo đen suy nghĩ một chút không cảm thấy có cái gì quá mức trước mắt chính sự quan trọng hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tóm lấy trong truyền thuyết nguyện ảnh nữ vương ngẫm lại cũng làm người ta h ư n phấn không phải không cách nào đầu độc là bị ngăn cản ngươi đến cùng có hiểu hay không trong này không giống nếu như có người có thể tinh chế k h ô n g chế của chúng ta vấn đề nhưng là rất nghiêm trọng đồn lớn tiếng nói người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ đáng tiếc là cái đầu ngu q một chương hai trăm năm mươi mốt thần thủy truyền thừa người mặc áo đen nhìn thấy đồng bọn đã tức giận tuy rằng vẫn là không biết rõ thế nhưng nhất định phải đầy đủ coi trọng tiện h tay rút ra một t ấ m tạp bài mặc ra một cái un、um、g t ù n hắc kiếm đạo được rồi ta rõ ràng ta tự mình dẫn đội nhìn một chút ngươi tiếp tục do bảo bối của ta n g u y ệ t tinh linh đội cận vệ bảo vệ ngươi ngươi có thể an tâm đầu độc các nàng nếu như ngươi có thể đem n g u y ệ t ảnh nữ vương con gái đầu độc lại đây ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì hắn đắc ý vỗ vỗ đổn vai đi xuống tường thành hừ ta cần những n à y nguyện tinh linh bảo vệ sao thực sự là kẻ nhạt g i hỏa đồn liếc mắt một cái chu vi đều bị hắn vạch trần nguyện tinh linh nữ công nhân khinh bị nhìn đồng bọn của chính mình thực sự là buồn nôn hứng thú có điều nói đi nói lại những n à y nữ tinh linh thân thể thực sự là trời cao bàn ơn h ô đồn rất nhanh áp chế một tia k h ô nóng lại bắt đầu chuyên tâm niệm nổi lên thần chú nói một câu nói thật nếu như lại nhìn hai mắt hắn đều không thể chuyên tâm làm việc dọc theo đường đi phi thường thuận lợi đều là chút linh chống lại vị trí này có thể bắt đầu đi đại tế ti đối với hạ nam gật đầu một cái nói được rõ ràng chúng ta sẽ tổ chức phòng ngự cho các người tranh thủ thời gian hạ nam gọi tới mấy cái đội ngũ lãnh đạo nhỏ giọng phân phối nhiệm vụ hắn làm chỉ huy kỳ thực đối với thực tế chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm hắn chỉ cần chỉ huy mấy người là được còn lại để cả người có kinh nghiệm phát huy tác dụng người đầu châu tiểu đầu mục kẹo chính mình s ở tọn đoàn kỵ sĩ hiện nay người lãnh đạo lẫy lạ chiến đấu liền giao cho bọn họ hiểu chưa các người chỉ huy từng người đội ngũ l i ề u mạng cũng muốn làm tốt ta phòng ngự đại tế ti một khi bắt đầu phóng thích tinh chế nhất định sẽ gặp phải kẻ địch tập trung đ ả kích hạ nam đối với hai cái đầu mục phi thường nghiêm túc nói ta sẽ dùng sinh mệnh chiến đấu đến thời khắc cuối cùng hai người đều vô cùng thật lòng nhìn hạ nam được đi hạ nam nhẹ nhàng khoát tay áo một cái thở ra một hơi thật dài đối với đại tế t i gật đầu một cái nói ngài bắt đầu đi vốn là mục tiêu của bọn họ là trước tiên cùng n g u y ệ t tinh linh hội hợp thế nhưng trên đường lại thay đổi chủ ý n g u y ệ t tinh linh bây giờ ở chính mình cứ điểm chung phòng thủ phía trước có đại quân đang không ngừng tiến công hạ nam liên hợp bộ đội e sợ rất khó và o vào hơn nữa không cách nào câu thông phi thường dễ dàng tạo thành nội thương không bằng ở cách các nàng chỗ không xa triển khai trận hình p h o n g ngự bắt đầu tiến hành tinh chế công tác đầu tiên muốn q u ấ y dày đối phương không ngừng đầu đọc thanh âm chỉ cần cho đại tế ty đầy đủ thời gian rất khả năng bọn họ sẽ tự loạn trợt ước n g u y ệ t tinh linh ngay được hạ yêu môn trợ giúp cũng sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất vấn đề mấu chốt là hạ nam có thể ngăn trở hay không đối phương quay lại tới được tiến công thế nhưng chỉ có thể như thế làm giải nạ tiện tay cho gọi ra nguyên tố nước đứng hạ nam bên người phi thường nghiêm túc hắn chuẩn bị sẵn sàng lâm s e n lẫn trong phía trước nhất trong đội ngũ yên lặng chờ đợi chiến đấu mở màn hắn phi thường bình tĩnh từ nhỏ ở huyết cùng xa c h u n g lớn lên chiến tranh là được hắn sinh hoạt một phần đại tế tự hít sâu mờ hơi làm ra một tấm tập bài dưới chân trận pháp bắt đầu chậm dãi thành hình pháp trận này có thể mức độ lớn nhất Các Các pháp, tế tự đứng trong trận pháp, phi thường thành đứng kính.、Các、nàng phi mẫu u ố n tinh hát chế chi một bài ca, thân làm sao bây giờ chúng ta sắp không chịu nổi lúc này ở cứ điểm chúng khổ sở dãy rụa ý lì dạ vừa đánh n mất một cái tỉ mụi cả người đều bị các nàng không chỉ muốn ngăn trở không ngừng tiến công liên hợp đại quân trả lại phải tùy thời phòng bị khả năng làm phản tỷ m ộ i đây thực sự là quá khó khăn nếu như không phải hắn vẫn cung thần uy lực mạnh mẽ kẻ địch sớm đều tấn công vào cứ điểm thế nhưng điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi vì là hắn đã không bao nhiêu khí lực lại kéo dài nó mẫu thân lại mất sức mạnh vĩ đại nguyện tinh linh thật sự sắp diệt sao nguyện ảnh nữ vương ấn lại ngược đứng trên thành tường nội tâm so với ai khác đều muốn thống khổ chính mình một tay dẫn dắt tộc nhân bị đã k h ô n g chế hơn nữa gia viên cũng bị hủy lẽ nào thật sự chính là chính mình sai lầm rồi sao thời khắc mấu chốt hắn không tìm được một cái min sức mạnh của nàng bị phong ấn đều là tự cao tự đại trên thực tế n g u y ệ t tinh linh thật sự đã bị trở thành nhị lưu thế lực chỉ là chính mình không muốn thừa nhận thôi bây giờ hắn đã không thể né được vĩ đại n g u y ệ t tinh linh liền muốn trở thành bụi bậm của lịch sử nghĩ đến những kia bị người k h ô n g chế tộc nhân có lẽ sẽ trở thành mặc người ngư thịt con dối hắn liền lòng như lao cắt xen nạ ngươi nhìn thấy không ngươi sẽ đến cứu ta sao hắn nhìn về phía trước đại quân tuyệt vọng cầu khẩn lên mẫu thân tiếng ca ngài đã nghe chưa bỗng nhiên mặt sau chuyển đến con gái âm thanh duyên dáng tiếng ca tràn ngập ở tất cả mọi người bên、thai. lại như một biểu thành tuyển thành tẩy tâm linh của mỗi người hải yêu đây là gã âm thanh tinh linh thần phù hộ các nàng đến giải cứu chúng ta nguyện ảnh nữ vương kích động không kềm chế được vị này từ trước chị em tốt đã đến rồi bởi vì là quá mức kiêu ngạo cùng nghĩ kỵ chính mình hổ thẹn cùng nàng thế nhưng thời khắc nguy cơ vẫn là chỉ có hắn đồng ý trợ giúp n g u y ệ t tinh linh tiếng ca uy lực vượt qua tưởng tượng cứ điểm chung không ngừng chịu đến tâm linh g i à n v ậ t tinh linh khôi phục lại bên ngoài tiến công bộ đội cũng biến thành trần trở lên a loại này buồn nôn tiếng ca là cái gì đồn đứng t rất ậ n trên bị hải yêu tiếng ca không ngừng sự sự pháp hải yêu bị u ca q vui sướng thức đến hải yêu độ khả thi cấp tốc chỉ huy đại quân thay đổi đầu súng điên cuồng hướng về tiếng ca truyền bá phương hướng nhào quá tinh chế sức mạnh cường đại như thế có thể dùng không được quá thời gian dài chính mình không chế sẽ bị tan giã nhất định phải liệu l ĩ n h đánh gãy các nàng tinh chế bằng không liền có thể thất bại chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn hắn từ không cho phép thất bại t i ệ tay rút ra một tấm đen kị tạc bài đặt tại trận pháp trên ra tăng cường độ niệm nổi lên chú văn thời điểm như thế này nhất định phải bính một thương Cũng còn n tốt hạ hướng hướng nam g này đến hải mở ra phong lực lượng hắn cũng chỉ có phong tưởng có thể dùng thế nhưng ngàn người hình tròn phương trận sức mạnh của hắn làm sao có khả năng phòng thủ được hoàn toàn là không thể tâm đều ngồi một nửa phương xa xuất hiện các loại điên cùng sinh vật nhìn người đầu châu cầm trụ đã tấn công tới hạ nam muốn chạy tâm đều có kẻ địch phản ứng cùng hung tàn trình độ vượt qua sự tưởng tượng của hắn thế nhưng chỉ có thể nhắm mắt đứng vững hô tường băng giải nạ cấp tốc xây lên một đạo băng xương tường cao liên quan này báo tuyết rất lớn chỉ h o á n bộ đội tiên phong sùng phong bước chân mưa tên bên dưới đối với hạ nam bộ đội tạo thành đả kích rất mạnh mẽ một vòng qua đi không ít người đều bị thương liền hạ nam đều bị bắn trúng cánh tay phải ta sát trở lại một vòng không cần chơi đau đớn còn có thể chịu đựng thế nhưng hạ nam thật sự ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng h ắ n ngàn người đội e sợ không ngăn được bao nhiều thời gian đại tế ty còn bao lâu nữa hắn quay về các tế tự hô to lên. không được các nàng chịu đến đầu độc quá sâu chúng ta cần thời gian đại tế ti nếu bắt đầu liền không thể đánh gãy hắn làm làm chủ cột tuyệt không có thể trên đường trợ giúp hạ nam người bệnh quá nhiều chúng ta n g ả i nhanh lên một chút đưa đến viện binh đi hạ nam bưng cánh tay phải lòng như lửa đốt hiện tại đại tế ti còn có một lá vương bài gọi tới đại đức lộ ý để trợ chiến bằng không chân tâm không ngăn được mắt thấy băng bích cũng bị đánh nát g i ả i nạ bao tuyết kéo dài không được bao lâu một khi đại quân sông lại liền thật sự bị kịch đại tế ti liếc mắt nhìn tình huống trung h o n h triệu hoán đại đức lộ y chỉ có một lần xẹn nạ hứa hẹn không thể vẫn hữu hiệu không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không dùng kỳ thực chỉ cần hắn sử dụng thần thủy lô xi là có thể đại đại tăng mạnh bộ đội sức chiến đấu thế nhưng bây giờ hắn chủ trì đại trợ không thể nhất tâm nhị dụng hơi suy tư một chút đối với con gái nghĩa gật đầu một cái nói nghĩa ngươi lui ra c h ợ giúp bọn họ ta đem thần thủy chuyển cho ngươi phụ trợ hạ nam giáo chủ phòng ngự hạ xuống ta tin tưởng có thần thủy phụ trợ bọn họ khẳng định đỉnh hạ xuống ta cũng nên chuyển cho ngươi được lợi dụng nó、Nỗ、lực đích đạt đến đình phong vâng mẫu thân nghĩa biết hiện tại có thể không thời gian xo hạ nam nhìn thấy một viên nóng ánh long lanh g i ọ t nước mưa từ đại tế ti mặt mày trong lúc đó bắn vào nghĩa trên người thần tạp c h u y ể n thừa cũng chỉ có có được thần huyết người mới có thể thành lập quá trình cũng không phức tạp nghĩa yên lặng cảm thụ thần tạp vi lực thần thủy l ũ s ì có thể tăng mạnh hắn hết thể hệ nước t ạ i bài đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cấp làm cho nàng cấp tốc lên tới hệ nước cấp sáu sáu giai thần thủy đã phi thường mạnh mẽ gia tăng rồi cường lực khôi phục v ầ ờ n sáng nghĩa đi tới hạ nam bên người giúp hắn rút ra mũi tên đau hắn làm ồ hôi t h ra đến đây đi vi đại thủy thần lù xì nghĩa cấp tốc cho gọi ra thần thủy hạ nam liên hợp bộ đội d ư ớ i chân nổi lên mạnh mẽ hệ nước năng lượng siêu cấp nhanh chóng khôi phục vết thương cùng tinh lực thậm chí gần chết người rất nhanh khôi phục sức chiến đấu hạ nam không nói gì nhìn trên cánh tay vết thương rất nhanh khép l ạ i đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung nghĩa lúc này ở bên cạnh hắn không ngừng phóng thích năng lượng nhẹ nhàng nói hạ nam các ngươi không phải sợ ta lần này nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng ừ đại gia lên tinh thần đến nhìn thấy không chúng ta là thân bất tử không có trí mạng thương liền có thể chiến đấu đến cùng cho ta bảo vệ chết cũng không thể bỏ qua tới một người kẻ địch hạ nam vung tay hô to có mạnh mẽ như vậy năng lực hồi phục ngoại trừ bạo đầu hắn sợ cái mau xây lên một đạo thân thể vách tường nhất định phải đẩy đến tinh chế s o n g xuôi Quy một chương 252, người đầu thủ lĩnh. được nghĩa thần thủy phụ trợ hạ nam liên hợp bộ đội sĩ khí tăng mạnh đặc biệt là người đầu châu bộ đội cảng là xây lên một đạo trưởng thành bọn họ so với bất luận người nào đều hy vọng đạt được thắng lợi bởi vì là tộc nhân chính đang chịu đủ giày vò chỉ có hải yêu có thể trường cứu bọn họ giải nạ tường băng rốt cục không chịu nổi lượng lớn quân liên hiệp hướng về hạ nam đội ngũ đánh tới trên trời còn có mưa tên không ngừng đối với bọn họ bàn phá thực làm áp lực sơn đại người đầu châu nhìn những đồng bào điên cuồng sông về phía trước bọn họ lại nhất định phải phản kích có chút người đầu châu thậm chí liều lĩnh bị giết chết nguy hiểm đem những này điên cuồng tộc nhân đánh ngất thế nhưng không người nào có thể bảo đảm bọn họ bị cứu sau khi trả lại có thể khôi phục như cũ loại này t à á c phép thuật thật là làm cho người ta c h ơ chẽn bất kể là ai mở phát ra đều phải đem hắn tiêu d i ệ t hết hô hạ nam không ngừng phóng thích sở kỳ hiệu ở giải nạ huy hoàng v ầ n g sáng ủng hộ hắn cơ bản đã có thể làm được không gián đoạn công kích tiện tay dùng phóng thích một phát tăng mạnh bản phong chém quật ngã cách đó không xa một cái khí thế hùng hộ người đá kẻ địch quá tuy rằng có nghĩa hầu như biến thái sức khôi phục thế nhưng hắn bộ đội vẫn cứ không ngừng lui về phía sau vẫn như cũ có chiến sĩ đức quang ngã xuống trận hình đã so với bắt đầu chí ít lui về phía sau vài mét khoảng cách kẻ địch quân không chính quy số lượng cùng chất lượng thượng đô có ưu thế còn có nguyện tinh linh tinh chuẩn viễn chỉnh trợ giúp hơn nữa bọn họ vô cùng cùng n g bạo hắn không sợ chết ngược lại hạ nam nhìn thấy đội ngũ của chính mình có rất nhiều người nhưng ở hạ thủ lưu t ì n h điều này cũng không có thể trách bọn họ dù sao đây chính là huynh đệ của bọn họ tỉ bội nếu như là hắn chỉ sợ cũng phải do dự nói chung tình hình trở nên càng ngày càng nát đại tế ty cũng không biết trả lại cần bao nhiều thời、gian. mẫu thân bọn họ đều rút lui lẽ nào đại tế ti thành công rồi sao ý lý d a đứng trên tường thành nhìn hung m á n h liên quân cấp tốc lui ra thở ra một hơi thật dài nói thật hắn thực sự là một chút khí lực cũng không có trở lại một làn sóng hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi lau một cái mồ hôi trên trán thở hồng hộp tựa ở trên tường không đúng đại tế ti tiếng ca không có đ ỉ n h chỉ é、e、sợ tinh chế sẽ không xong dễ dàng như vậy thành nguyện ảnh nữ vương nhìn bầu trời lại hướng về xa xa bay qua một làn sóng lui tên là có thể phán đoán đối phương khẳng định muốn tập trung tất cả sức mạnh xung kích hải yêu trận doanh hiện tại các nàng nhất định rất nguy hiểm nhưng là chính mình đóng giữ cứ điểm hai mặt núi vây quanh vừa v ẫ n bị chặn lại rồi tầm nhìn hoàn toàn quan sát không đến tình huống bên ngoài ngài là nói bọn họ tất cả đều công kích hải yêu hải yêu từ trước đến giờ không am hiểu tác chiến các nàng vô hiểm có thể thủ làm sao chống đỡ được liên quân xung kích ý lý dạ tuy rằng rất mệt nhưng vẫn là căng thẳng chạm lên hải yêu vì cứu các nàng tới rồi trợ giúp bây giờ ở loại này thời khắc mấu chốt các nàng cũng không thể phụ lòng minh hữu người ảnh nữ vương bỗng nhiên hết sức nghiêm túc nhìn mình còn lại các tộc nhân lớn tiếng nói ta yêu nhất bọn nhỏ ta nghĩ ta thật sự sai rồi có thể ta sớm đều ý thức được chỉ là tới hôm nay ta mới chính thức biết tại sao liền sẻn nạ đều phải rời ta chúng ta đều là trách cứ tinh linh tộc lẫn nhau không tha thứ đối phương nhưng kỳ thực là tự chúng ta ngạo mạn thương tổn tất cả mọi người nếu như chúng ta thái độ có thể chân chính thả xuống có thể thuần khiết hải yêu sớm đã quên đi rồi chúng ta sai lầm chúng ta không muốn thừa nhận lịch sử không cho phép tộc nhân thảo luận hàng năm ta chỉ là tính chất tượng t r ứ n g phái một hai người thủ hạ thấy hải yêu là được ta ngạo mạn ở quậy phá nếu như không phải là bởi vì ta thái độ chúng ta hôm nay không hội ngộ đến như vậy tai nạn nhưng là ngay cả như vậy gại ạ vẫn là tới cứu viện ta hải yêu hiện tại cần muốn chúng ta coi như bính đi một giọt máu cuối cùng cũng phải trợ giúp đến các nàng là vĩ đại tinh linh tộc mà chiến hãn tuy rằng mất sức mạnh nhưng cái thứ nhất đi đầu hướng về chỗ cửa lớn đi nơi này là nguyện ảnh thành cuối cùng bình phong từ bỏ nó mang ý nghĩa các nàng đã không chuẩn bị để lại đường lui là vĩ đại tinh linh tộc mà chiến y l ý giả hít sâu một hơi tay cầm vẫn cấp tốc theo ra tuyệt đối không thể để cho hải yêu một mình phấn khởi chiến đấu cứ điểm bên trong còn lại nguyện tinh linh đều là tinh anh phần lớn đều là hoàng gia lục y thị vệ tuy rằng số lượng đã không nhiều thế nhưng sức chiến đấu vẫn như c ũ mạnh mẽ n g u y ờ i ảnh nữ vương ở lại đội ngũ ra khỏi cửa thành nhìn bên ngoài máu chạy thành sông hít một hơi thật sâu rất nhanh sẽ bình tĩnh lại mệnh lệnh bộ đội nói bắt giặc phải bắt v u a trước sấn hiện tại cơ hội này chúng ta chỉ cần làm thịt người làm phép như thế có thể đạt đến mục đích thì lì dạ ngươi đi theo ta dùng ngươi công kích mạnh nhất đánh đổ hắn những người còn lại vòng qua từ phía sau t r ợ giúp gãi ạ là lục y thị vệ ở đội trưởng dẫn dắt đi các loại quỷ mỗi người đi một ngã lúc này không thể có một tia lo lắng nhất định phải nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh đối với con gái khoát tay háo một cái chính mình tuy rằng sức mạnh bị phong ấn thế nhưng bọn họ quá khinh thường n g u y ệ t tinh linh lại không có để lại một đội quân tiếp tục gáp chế bọn họ có thể là bởi vì là nhất thời dối tung lên một mạch đánh về phía hải yêu trên thực tế lãng phí lượng lớn sức chiến đấu nhìn rắn g dấp đối phương không cái xuất sắc quan chỉ huy chỉ là cái mê tín sức mạnh g i a hỏa đã như vậy liền muốn để hắn trả giá thật lớn tuy rằng ý lì dạ vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy vẫn uy lực thế nhưng chuẩn bị đầy đủ muốn ngăn trở nó không phải là chuyện dễ dàng lúc này hạ nam đội ngũ chính diện lâm càng ngày càng mạnh áp lực nặng n ề phía trước điên của người đầu trâu g i lên tr thậm chí cũng có thể cảm giác được mặt đất đều đang lay động hơn nữa còn có một cái đặc biệt cường tráng ra hỏa cong lấy kỳ quái đồ đ ằ n g cầm một cái to lớn trụ đá dẫn dắt người đầu châu thực làm thế như t r ẻ tre suýt chút nữa liền mở ra chỗ h ỏ n g cũng còn tốt có giải nạ hỏa cầu lớn đem hắn đẩy lui bà tỏ tiểu tộc trưởng keo nhìn thấy hắn nước mắt đều muốn tiêu đi ra đây chính là bộ tộc tương lai tộc trưởng đại nhân đáng tiếc nghe chết tộc nhân nói bà to bởi vì là nhìn thấy phụ thân chết thảm bị phẫn nộ không chế đã thành trăm phần trăm không hơn không kém cô máy chiến tranh giết chết không ít phản kháng tộc nhân không nghĩ tới đây là thật sự giải nạ sớm đều chú ý tới hắn. cái này người đầu châu đặc biệt mãi đánh hắn hàn băng tiễn chỉ có thể trì hoan hắn trầm trọng b ấ c tiến thế nhưng tựa hồ hoàn toàn không thương tổn tới hắn hỏa cầu lớn đọc một phát bị hắn dùng trụ đá đánh tan có điều hắn chịu đến thương tổn không nhỏ thế nhưng rất nhanh bạ tỏ liền khôi phục lại hắn run lên đầu châu lại một lần nữa chạm lên cầm trụ đá điên cuồng g i í t gào làm như người đầu châu tôn trọng tự nhiên hắn không nhưng có rất mạnh sức khôi phục còn có thể chính mình dùng xuân về t h u ậ t trị liệu vết thương hô thực sự là một cái đối thủ khó dây dưa giải nạ hỏa cầu lớn trả lại ở làm lạnh cũng còn tốt thế giới này nguyên tố dồi dào hắn lại ném ra một phát hàn băng tiễn. t hắn u tuyết huy nguyên n tiện nổi lên nước gào thét hướng tố thét tò báo bạ quá. gào chỉ nhỏ h về nhìn ra rồi liên quân tuy rằng số lượng khổng lồ thế nhưng vây lại giao lộ cũng không thể hình thành hợp lực hắn chỉ cần trọng điểm quan tâm cường lực kẻ địch ngăn cản hắn là có thể tranh thủ thời gian dài tuy rằng đội ngũ lại không ngừng lui về phía sau thế nhưng bởi hạ nam bên người nữ tinh linh mạnh mẽ sức khôi phục chỉ cần không bị súng kích q u y ế t trước k h ẩ u tạm thời là được an toàn vừa này hắn không có chú ý tới thực sự là thiếu một chút liền g i tràng xe cát khá lắm dãy nạ hạ nam thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt chính mình có giải nạ không hổ là trước mắt hắn mạnh nhất tay chân năng lực phân tích là nhất lưu nếu không là hắn phản ứng nhanh cấp tốc gáp chế cái này mạnh mẽ người đầu châu tập kích nhưng là p h i ề n phức một khi bị xông ra trận hình này quần quận không ngừng quân không chính quy sẽ phải xông tới bây giờ hắn một làn sóng sở kỳ h i ệ u tốt rồi lại có thể k é o dài một hồi giải nạ cũng không có thời gian để ý tới hạ nam hắn làm như trong đội ngũ hạt nhân một trong nhất định phải toàn lực ứng phó không thể có một tia lười biếng không quá hạ nam gọi nổi lên hắn đ u danh lại trước mặt nhiều người như vậy cũng làm cho hắn hơi có một chút thật không tiện ngài cũng không nên đem tiểu tộc chớ giết hắn nhưng là chúng ta bộ tộc tương lai hy vọng kẻo nhìn thấy giải nạ tay cầm như thế cường hỏa cầu thuật một mặt khẩn cầu nhìn hắn hắn vẫn dẫn dắt tộc nhất dùng đỡ lấy đại quân tiến công nhưng nhìn đến chính mình tộc trưởng bất luận làm sao không tay à hắn rất mạnh mẽ không làm thương hại chúng ta là tốt lắm rồi giải nạ hơi lắc lắc đầu chính mình công kích mạnh nhất cũng không thể đối với hắn tạo thành vết thương trí mệnh làm sao giết đến hắn loại này thời khắc mấu chốt hắn không muốn cùng những n à y xoắn suýt người đầu châu nói lời thừa thai hắn lý giải bọn họ không cách nào đối với đồng bào hạ sát thủ đây mới là hắn nhận thức người đầu châu bộ lạc. cùng hạ dợ dột đại lục như thế đều là một đám nhẹ dạ ra hỏa quản tri bây giờ là một mất một còn đối thủ Ô ô, mọi người chịu đựng thắng lợi cũng sắp muốn đến e o cũng không biết chính mình tiêu bao nhiêu lệ hắn là được một cái nhẹ dạ như cây bông như thế người đầu trâu quản tri xem ra rất hưng mãnh khốn nạn nhiều như vậy người lại không xông phá phòng ngự của bọn họ đổ tức đến nổ phổi không ngừng tăng mạnh k h ô n g chế tinh chế sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh còn hắn đã sắp muốn tiếp cận cự hạn hai cơ người tên khốn kiếp này đến cùng đang làm gì hắn quay về không khí ném ra bôi đen khí cấp tốc ở trên chiến trường hô gọi đồng bọn của chính mình tên x u â n tài này đã rời đi một quãng thời gian tại sao vẫn không có dẫn dắt chủ nhân màu đen thị vệ x u n g kích h ả i yêu trận doanh lại như thế mắt thấy hắn liền muốn không chịu nổi thời khắc mấu chốt khanh đội h ư u quả thực chính là người n g u ngốc nói không chắc ở nơi đó khoái hoà vậy lúc này t i g e r quả nhiên cùng đồn nghĩ tới như thế ở đại bộ đội mặt sau thành thơi thành thơi hắn thậm chí tẻ nhạt mang tới một cái nguyện tinh linh nữ công nhân đem nàng mới vừa thoải mái xong một cái hắn vô cùng thỏa mãn nhìn về phía trước như thế nửa ngày lại còn không có đánh xuống thực sự là q u á ngu trên thực tế hắn căn bản cũng không đủ coi trọng bởi vì là hắn cho rằng liên quân khẳng định dễ như ăn bánh liền có thể bắt ở ý nghĩ của hắn bên trong đại nhân vật đều muốn cuối cùng mới ra tay tiểu đệ rõ ràng có thể hoàn thành cần gì phải hắn lên đây Quy truyền thuyết hải yêu xuống vưu mày thấy bày này một kiếm tìm một xem. xem mình. thần A-Tiger tới tao rất biết, giật trong tế tự bày xuống đại trận, những này các tế tự thật đúng là nhân gian vật chương kích. cái cổ, cái cao các các phản nhẹ nhàng Không nhìn không nhìn Hắn nhìn hải những nhân ấn ấn đúng gian đối đại đại lập xa là ạ, cha cha tiger đen kịt mặt nạ chung áng con mắt màu đỏ hết sức hưng phấn ha ha chẳng trách không hạ được đến lại có một cái sắc bén như thế hình người triệu hoán ai làm thực sự là nữ nhân hoa mỹ đáng tiếc lại trường lớn một chút là tốt rồi tiger rất nhanh sẽ phát hiện rãi nạ từ hắn không cần tạp bài liền hắn có thể không ngừng thả s ở kỳ h i ệ u liền biết là một tấm tạp bài triệu hoán có thể làm ra loại này tạp bài người thật đúng là một thiên tài ai nhất định là một tấm vô cùng hiếm thấy truyền thừa triệu h o n tạp rất nhanh hắn lại đưa ánh mắt tập trung ở nghĩa trên người cái này hà yêu đang không ngừng tỏa ra dâng t à o thủy lực lượng nguyên tố đối phương tốc độ khôi phục Cái này chẳng này lần ẽ là được trong truyền thuyết t h thì sao? này h đánh hạ như ư vậy, vậy đồn quái xuống nếu n mới biết kỳ ta này ở đây xuất công k hai ô n hắn muốn điên g xuất lực, hắn、e、sợ muốn khí sợ s rồi o Thực sự có chút bất sự có cần r ồ ta t còn n ư ở g rằng rất dễ dàng liền thắng. Lần này Tiger dễ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng hắn nếu như không nữa liều mạng e sợ thật sự cũng bị những này buồn nôn âm thanh tinh chế đang lúc này xa xa bay tới một luồng đen kịt năng lượng cấp tốc ở trước mắt hắn hóa thành một cái phẫn nộ mặt người vẻ mặt hận không thể ă n hắn h i gơ đau bi nhau mắt lại quả nhiên cùng mình đoán như thế lần này chính mình không nữa nỗ lực tuyệt đối muốn bi kịch c ngay biết đối với ở hắn đang chuẩn bị xung phong thời điểm mặt sau t h ợ tiễn như mưa rơi để hắn không ứng phó kịp không nạn làm cái gì hắn tiện tay một đao đen kịp năng lượng chém chặt lại rồi rất lớn một làn sóng sắc bén cung tên nguyện tinh linh không phải trợ giúp chính mình sao làm sao có thể có xạ hắn đây lẽ nào những này hạ yêu tinh chế đã bắt đầu tạo tác dụng đồn tên kia không chịu nổi t i g e r lần này thật sự từ trong đấy lòng tưởng thật r ồ i lên nếu như bọn họ thật sự thất bại chính mình e sợ muốn vạn kiếp bất phục kỳ thực những n à y cũng không phải nguyện tinh linh bị tinh chế chỉ là hoàng gia lục y vệ sĩ đã đứng cao điểm rất xa quan sát được vị trí của hắn hắn toàn thân áo đen trang phục thực sự quá dễ thấy không xả hắn xả ai đó trước tiên làm thịt những người mặc áo đen này là bọn tìm mọi b ả o thủ lục y vệ sĩ quan chỉ huy liều mạng kéo động dây c u n g phân n ộ cung tên đại biểu các nàng lúc này tâm tình không ngừng đả kích h i gơ tiểu đội những n à y tinh linh cung thủ đều là tinh n u y lực không phải chuyện nhỏ hai g r thậm chí còn chưa hiểu ai đang làm hắn không ít hắc ý thị vệ đã gần bị xuyên qua hết hầu mà qua k h ố n n ạ n không cần lo các nàng theo ta trùng hai g r quyết định thật nhanh ở lại thị vệ vọt vào đại bộ đội hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ là được tách ra h ả i yêu phòng ngự đội ngũ chỉ cần có thể hoàn thành hắn vẫn có công lao bằng không chỉ có một con đường chết tiện tay ném ra hát bài lượng lớn năng lượng màu đen trong nháy mắt chẳng h ẳ đại đại quáy dày tinh linh môn tầm mắt hắn nhấc lên một cái đen kịt đại đ a o ánh mắt cũng biến thành dị thường lạnh lẽo hai gớ phải chăm chú tiếp thu ta trừng p h t đi lượng lớn hắc khí quanh quẩn ở bên cạnh hắn lại như một lồn u g màu đen toàn như gió nhanh chóng về phía trước đột tiến lại đây a hạ nam ta cảm giác được một lồn u g rất mạnh hắc á m sức mạnh chính đang hướng về chúng ta bên này xung lại ta muốn ngăn trở người đầu châu không có cách nào đẳng ra dư lực ngươi nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp giải nạ ngay lập tức cảm ứ n g được tiger xung phong nguồn sức mạnh này không phải chuyện nhỏ thậm chí ở người đầu châu trên đúng đấy ta cảm giác được nguồn sức mạnh này thực sự có chút bắt mắt dùng con mắt đều có thể nhìn thấy hắc khí chính đang bao phủ tới đại tế ty còn chưa khỏi sao ngài còn bao lâu a hạ nam trong tay hiện nay bài li trong thời gian ngắn tới chỗ nào tìm cứu viện chỉ có thể hy vọng đại tế t i có thể thời khắc mấu chốt sáng tạo kỳ tích không được còn thiếu một chút sức mạnh của đối phương đã ở suy yếu lại cho ta mấy phút dù sao bọn họ bị cáo chế thự hài gian quá dài đại tế ti xoắn suýt nói rằng chuyện như vậy không vội vàng được hơn nữa kẻ địch không phải quả hồng n h ũ n trả lại ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy phút hạ nam đau bi nhìn năng lượng màu đen càng ngày càng gần nói thật hắn hiện tại phi thường mệnh không ngừng ném sợ kỵ không phải là quá ra ra hắn hiện tại tay đều có chút không nhắc lên nổi lâm vẫn ở trong đội ngũ cẩn trọng phòng thủ hắn chỉ dùng chính mình thường quy tạp bài bởi vì là hắn không muốn bị chính mình bọn tỉ mội nhận ra mình làm dẫn đầu lĩnh không có bảo vệ tốt lãnh thổ càng là trơ mắt nhìn các tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn nhìn tộc thúc bị thiên thương đâm xuyên v ậ y một khắc hắn thực sự là không muốn sống thêm rơi xuống cuối cùng hắn còn bị di ô cứu lại phải biết hắn là kẻ thù của chính mình một trong hắn còn có mặt mũi nào lại thấy v i n h đệ của chính mình tỉ mội nếu không là còn có niềm tin chống đỡ hắn sống sót hắn lúc đó liền tự sát bây giờ ở loại này thời khắc mấu chốt hắn phi thường xoắn suýt nguồn sức mạnh này rất cường khắc lớn hắn không đánh thần kiếm không thể chặn hạ xuống một khi sử dụng thần kiếm hắn không thể nghi ngờ liền bị người nhận ra thế nhưng bọn tỷ m ộ i liền ở sau lưng nàng hắn càng không thể trơ mắt nhìn các nàng bị xâm vỡ phụ thân nếu như ngài trả lại sống sót sẽ làm thế nào đây không có ngài ở bên người ta thực sự là tốt á khổ c ự c á lâm nhẹ nhàng trên ngực ta còn có đệ đ ệ muốn giải cứu các ngươi những n à y ô h ế cặn chính là các ngươi ta cảm t h ụ được ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu hắn nhất định phải làm ra quyết định trong nháy mắt mở mắt ra ở tất cả mọi người nhìn kỹ một tấm hoa lệ tạp bài trên không trung tiêu đốt thả ra dâng trào năng lượng hạ nam rất xa nhìn thấy một cái hóng ánh vũ khí xuất hiện ở lâm trong tay hắn lúc này toàn thân đều tắm rửa ở năng lượng màu đỏ s m bên trong xem ra đặc biệt sắp bén lâm đúng rồi hạ nam âm thầm vui mừng chính mình nỗ lực không có b ầ n phí cũng còn tốt tự mình nói phục rồi hắn nhìn dáng dấp hắn muốn bạo phát đây chính là thần kiếm truyền nhân a tuy rằng hắn đối với trên đại lục thần huyết cũng không phải rất có nghiên cứu thế nhưng dám gọi thần khẳng định là phi thường châu bò nhìn nga liền biết rồi này thần thủy nếu như luyện đến cao nhất thực làm không dám tưởng tượng đánh không chết tiểu cường ai thấy đều sợ hãi. t hà ầ n n kiếm. g i l haecker trưởng. n g rất xa nhìn một tấm phi thường sắc bén tạp bài bùng nổ ra siêu cường năng lượng sau đó một cái ăn mặc toàn bộ nữ sĩ áo giáp chiến sĩ hướng về hắn vào tới quản ngươi là ai h á n tiện tay nhắc lên đại đao tầng tầng hướng về lâm bộ quá chen lẫn âm trầm hắc khí có vẻ thô bạo mười phần lâm không ý kỵ tí nào thần kiếm là được chiến thần p h ụ thể càng đánh càng mạnh hai nguồn sức mạnh một tiếp cận liền bùng nổ ra hai đại năng lượng thậm chí lâm dưới chân đều bị sâu sắc hãm tím i bảo ha ha ha dám tới khiêu chiến ta hai gỡ nhất thời chiếm cứ thượng p h ò n g đại đao không ngừng liều lĩnh hắc khí đối với lâm thi cộng áp lực mạnh mẽ tộc trường lấy là rất xa nhìn lòng như lửa đốt xem ra lâm vẫn không thể điều động thần kiếm sức mạnh xác thực quá miễn cưỡng phải biết hắn trả lại không có mình xuất phát từ nội tâm sự phẫn nộ để lâm từ từ thích đứng thần kiếm sức mạnh hắn từ lần trước liền cũng không còn sử dụng tới bây giờ hắn sống sót sau tai nạn năng lực trở lên một n ấ p thang nhất thời rất khó trường khống chính thần lực lượng không ngừng ở trên người hội tụ thần kiếm bắt đầu tỏa ra năng lượng mắt thấy liền muốn che khuất hạ khí a này t i g e r cảm giác được càng ngày càng vất vả quá khó mà tin nổi lại che lại chính mình tà linh khí cảm nhận được sao quyết tâm của ta lâm điều k h i ể n t i g e r đại đao chậm rãi chiếm cứ thượng phong bị hắn áp chế có chút không k ị thở h i gơ nội tâm vô cùng sợ hãi từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ cái gì quyết tâm nát tan các ngươi những n à y cho cặn quyết tâm lâm thần kiếm đã bước đến tiger cái cổ hàn âm thanh vô cùng chấm thấp ai cũng nghe ra đi ra nồng đậm sự thù hận a ha ha ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao ta chỉ là cái tiểu nhân vật hơn nữa ngươi cho rằng ngươi thắng sao tiger bỗng nhiên hắc khí đại thịnh chen lẫn gào thét â m thanh năng lượng màu đen như mũi khoăn như thế hướng về lâm đ â m quá đến đây đi vĩ đại tổ tiên lực lượng lâm thiện tay rút ra một tấm tài bài một vị tuổi già chiến sĩ bị kêu gọi ra đại thuẫn đỉnh ở mặt trước là lâm đứng vững tiger tiến công ngươi đến cùng là ai tiger lần này có chút không bình tĩnh đây chính là hắn ép đáy hỏm chiêu số một trong đối phương lại đánh bài nhanh như vậy hơn nữa lại là chuyển thừa triệu hoán bài này không phải là người nào đều có lâm cũng không tính cùng hắn phí lời hắn muốn bắt sống nhất định phải hiểu rõ bọn họ rốt cuộc là ai có thể còn có đệ đệ manh mối nhanh chóng soạt ra một phát năng lượng màu đỏ chém đem nỗ lực chạy trốn t i g e r ép trở về phối hợp chính mình tổ tiên bài cuối cùng đem hắn b ứ c đến tuyệt cảnh nếu như ngươi nói cho ta ngươi đến từ nơi nào ta nên tha cho ngươi một mạng lâm h i p mắt vững vàng nhìn chằm chằm t i g e r a ha ha đồn nhanh tới cứu ta hắn bỗng nhiên bay đầu lại hô to lên kỳ thực hắn đã sớm chuẩm vừa nay đã đem ám năng lượng lan truyền ra mình và đồn có trận pháp liên hệ hắn nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu q u y một chương hai trăm năm mươi b ố triệu hoán đại đức lộ ý đ g h ĩ người tên rác rưởi này đồn tiếp thu được đồng bọn cầu viện tiện tay cho gọi ra trận pháp hắn có thể đem t i g e r kéo trở về có điều coi như cứu hắn kết quả như thế tên xuẩn tài này nhất định sẽ bị chủ nhân trừng phạt tự cho là lâm trận bỏ chạy bất luận như thế cũng là tội lớn hắn hội như thực chất bầm báo sẽ không có chút tẩn dấu cùng loại này ra hỏa hợp tác quả thực chính là xỉ nhục có điều ngay ở hắn chuẩn bị kéo t i gơ tới được thời điểm một cái bóng đen nhưng xuất hiện ở bên cạnh h n g à i n g à i đã tới đồn nhìn thấy a a dông đeo rất nhẹ nhàng xuất hiện ở bên cạnh hắn nhất thời phi thường kích động nói một câu nói thật hắn đã đến cực hạn chủ nhân nếu như không nữa đến hắn cũng không biết nên làm gì hai cơ quả thực chính là đến h a m hại hắn thời khắc mấu chốt hoàn toàn không có phát huy tác dụng nên có bây giờ đại quân nhất thời không cách nào trùng phá phòng ngự hắn không hề chất bài chỉ lát nữa là phải thất bại nhìn thấy a a dông phi thường ánh mắt sắp bén đồn toàn thân run dày to lớn hoảng sợ bỏ chăm chú lên đầu chủ nhân ta hắn biết chủ nhân không thích nhất kiếm cớ lời chưa kịp ra khỏi miệm vẫn cứ nuốt về vô cùng đáng thương nhìn a a dông không cần lo tiger không nghĩ tới thần kiếm cũng ở nơi đây à thực sự là có chút ý nghĩa đáng tiếc những n à y thần huyết hậu duệ đều vẫn là trồi non ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết ở nảy sinh trạng thái hôm nay thực sự là đáng giá chúc mừng một ngày a a dông phi thường lánh khóc hơi bướm môi hắn ngăn thần huyết kế hoạch vẫn đang tiến hành bây giờ là được một lần cơ hội tốt không nghĩ tới hải yêu tự chui đầu vào lưới thần kiếm chạy tới tham gia trò vui thần kiếm nàng không phải đã đ ồ n há to m i ệ n g nhìn a a dông việc này nhưng là hắn tận mắt nhìn thần kiếm huyết mạch không phải đã đoạn tuyệt sao nếu như đúng là nếu như vậy chính mình sẽ phải bi kịch dù nhìn đồn vô cùng sợ sệt dáng vẻ a a dông nhẹ nhàng lắc đầu nói lần này không trách ngươi bởi vì là ngay cả ta cũng không nghĩ tới h ử lại là kẻ nhạt t í n h nghĩa hô đồn âm thầm thở dài hiếm thấy chủ nhân thông tình đạt lý một lần đã như vậy hắn mau mau thừa cơ hội này hướng về a a dông têu khổ nói chủ nhân bởi hải yêu trợ giúp ta hiện tại đã không chịu nổi các nàng tình chế sức mạnh quá mạnh mẽ a a dông phi thường nghiêm túc phóng thích một đạo đen kịt như mực năng lượng đồn dưới chân trận pháp lần thứ hai trở nên vững chắc lên để hắn vui mừng k h ô n xiết không hổ là chủ nhân ra tay bất phảm lần này có thể có trò hay nhìn、a đồn một một g l cảm này nhận n i được đến từ nguyện tinh linh sức mạnh chính mình vừa nay thật sự bất cẩn rồi lại không có để lại một nhánh đội ngũ phong tỏa nguyện tinh linh làm cho các nàng nhẹ như vậy dịch đi ra mục tiêu đương nhiên là hắn trận pháp trả lại chủ nhân tốt đến trợ giúp bằng không vẫn ngưng tụ lâu như vậy năng lượng chỉ sợ hắn không ngăn được đều do thay gơ tên ngu ngốc này phân tán sự chú ý của hắn bằng không hắn sớm nhận ra được đã có chủ nhân tự thân xuất mã hắn không một chút nào lo lắng lại bắt đầu tập trung tinh lực mặc đọc chú ngữ chuyện gì thế này đại tế ti vốn là cảm thấy đã sắp muốn xô tan đ ỗ n g nhiên lại gia nhập một luồng cực cường sức mạnh không chỉ chưa hoàn thành trái lại những sinh vật này sức khống chế lại sâu sắc thêm lời nói như vậy các nàng lại phải cần một khoảng thời gian làm sao đại tế ti hoàn thành sao hạ nam vẫn ở lưu ý hải yêu nhìn thấy đại tế ti nhữ mảy mơ hồ có một chút bà tan lâm gia nhập để bọ sĩ khí tăng mạnh mắt thấy liền muốn thành công không biết có một cái sức mạnh hết sức mạnh mẽ đang ngăn chở chúng ta đại tế ti lần này cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt nàng cảm thấy phi thường tất yếu thổi lên đại đức lộ y hẻ c ạ n lệnh cái này kẻ địch k g sợ không dễ như vậy chống lại hạ nam chăm chú nhữ n g mày thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên này chỉ sợ cũng là hậu trường hát thủ chứ có thể khai phá mạnh mẽ như vậy tâm linh không chế người này nhất định khó đối phó đáng tiếc hắn hẹ ở sân tạc bài còn rất xa không có đạt đến cấp bậc hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài、Ngài. vẫn là triệu hoán s ẹ n nạ các hạ ta cảm thấy những thế lực này phi thường không đơn giản nếu như không thể đem bọn họ bắt e sợ hậu hoạn vô cùng hạ nam sâu sắc nhìn đại tế t i hiện tại không phải là thời điểm do dự trước mắt chính mình trong đoàn đội k h u y ế t thiếu chân chính cường giả điên quần g liên quân nhất thời nhưng không có cách tinh chế nếu như kẻ địch thật sự đến rồi một cái bọn họ căn bản ứng phó không được người c ắ n cân thắng lợi sẽ hoàn toàn ngã về đối phương chờ một chút ta cảm nhận được vẫn sức mạnh đại tế t i bỗng nhiên thay đổi chủ ý yên lặng nhìn phương xa vẫn hạ nam theo đại tế ty quan sát phương hướng nhìn thấy càng ngày càng lớn mạnh ánh sáng chính đang không ngừng phát tán lúc này y lý ra ở mẫ đã đ e ý lý ra kìm nén một hơi hoàn toàn không có cách nào nói chuyện nàng chỉ hy vọng mẫu thân nhanh một chút mệnh lệnh nàng tiến công bắn cung theo nguyện ảnh nữ vương ra lệnh một tiếng Ý lúc ý dạ dây vẫn sức mạnh lại phong phía pháp. thích như một viên lưu như thế hắn cung vẫn viên bắn về phía đồn cùng hắn trận một sức lưu về l này a a dông vô cùng bình tĩnh nhìn đập vào mặt mà tới năng lượng mỹ mắt đều không nháy mắt một cái trên thực tế hắn còn có chút đánh giá cao vẫn uy lực dù n g tới chính mình mạnh nhất phòng ngự nhưng nhìn đến thế tới hung hăng màu bạc cùng tên hắn hơi b u môi ha ha quá non hắn đẻ xuống đất tay phải kéo một cái một đạo đen kịt cửa lớn cửa lớn không ngừng tỏa ra hát cám sức mạnh phản phất hố đen như thế mở ra đại t r ụ vẫn năng lượng đụng chạm đến cửa lớn sau khi hơi hơi chống lại một hồi liền bị hút tiến vào mạnh mẽ như vậy năng lượng phản phất bốc hơi khỏi thế gian như thế một hồi biến mất không thấy hình bóng này sao có thể có chuyện đó ý lý r đ ứng một chỗ cao đả trên rất xa nhìn về phía trước đen kịt sức mạnh trong lòng đã sôi sùng sục đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay phóng thích quá sức mạnh mạnh nhất thế nhưng ở địch trong mắt người phản g phất lại như h ả i đồng ném ra món đồ chơi như thế không nổi lên được một tia gợn sóng nguyên ảnh nữ vương vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc phía trước đột nhiên xuất hiện người m à c áo đen thực lực vượt qua sự tưởng tượng của nàng cho dù nàng không có bị phong ấn cũng không dám nói có thể làm được chẳng trách có thể tìm được tạm thời phong ấn sức mạnh của nàng nguyên lai、like、có người như vậy tọa chấn lần này có thể p h i phước như thế cường kẻ địch nàng nhưng không có cách chiến đấu, ai tới ngăn cản hắn đây. tình huống thế nào hạ nam xa xa nhìn thấy như ban ngày như thế năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn hắn chạm địa phương không cách nào nhìn rõ ràng tình huống thực tế thế nhưng đứa ngốc đều h i ể u vẫn cũng không có trọng thương kẻ địch lúc này ở một chỗ ưu ám bên trong góc xuân há to miệng yên lặng nhìn phương xa l a n lộn cửa lớn màu đen mạnh mẽ như vậy hắc cám sức mạnh thực sự là quá kinh người hắn b ấ t giác liếc mắt nhìn giáo viên của chính mình dạng ánh mắt liều lĩnh sắc bén ánh sáng cũng không biết lao sư lúc này lại nghĩ cái gì hắn có thể ngăn cả người này sao nói thật lúc này xuân lần thứ nhất không có tự tin người này khả năng ở lao sư trên đây là trực gi lúc này giặc hiếp mắt nhìn về phía trước người này c ư nhưng đã lĩnh nộ g hắc cám lực lượng phát tắc quá khó mà tin nổi ở hắn trong ấn tượng như vậy người không mấy cái lần gần đây nhất chỉ có đại đức lộ y y s ẹ n nạ để hắn cảm nhận được gáp lực mạnh mẽ không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải kẻ địch như vậy bất luận làm sao đều phải bảo vệ hạ nam đáng tiếc hắn già rồi muốn ngăn trở e sợ muốn liên lụy tính mạng của chính mình hạ nam nhanh lên một chút thổi lên c ạ n lệnh chúng ta cần đại đức lộ y trợ giúp ngươi nói không sai sự mạnh mẽ của kẻ địch đã không phải chúng ta có thể chống lại đại tế ti cấp thiết ném ra cạnh lần này tuyệt đối không thể do dự bởi vì là nàng đã cảm nhận được kẻ địch chính đang ngưng tụ sức mạnh đáng sợ ừ hạ nam tiếp nhận kèn lệnh sau khi không do dự cấp tốc thổi lên lên này có thể việc quan hệ cái mạng nhỏ của hắn chính mình ở dị giới trả lại không dốc sức làm ra dáng vẻ đến liền lao bà đều trả lại không cớ i hẹn ở sân vẫn không có thành hình kẻ địch nhưng một cái so với một cái hung tàn cũng còn tốt có đại đức lỗi để áp trận tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần thế nhưng hạ nam đối với sẹn nạ rất tin tưởng bởi vì là hắn cho mình ấn tượng quá sâu khẳng định không thành vấn đề hùng hôn tiếng kèn lệnh vang vọng phía chân trời để a a dông nhẹ nhàng n h ữ mày này đây là hắn mơ hồ cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn chính đang từ trong hư không tới rồi vốn là hắn định đem những người này một lưới bắt hết như thế tinh khiết sức mạnh tự nhiên là các nàng đại đức lỗi để trở về cảm nhận được áp lực cực lớn hắn không dám thành thơi thành thơi trở nên hết sức nghiêm túc lên trước ở trước khi hắn tới đem những n à y thần huyết toàn bộ làm thịt để tránh khỏi đêm dài lắm lộng h ĩ tới đây a a dông trong nháy mắt đem mình tích chữ hát cám sức mạnh phóng thích ra ngoài Chỉ cần đ q một bọn chương t mục đích của hắn cũng coi hắn h n hai trăm năm mươi lăm kết quả không tệ mạnh mẽ hắc ám sức mạnh liền hướng lơi đao như thế hướng về mấy cái nhân vật then chốt thẩm thấu quá nghĩa ý lì dạ còn có lâm hạ nam tuy rằng có thần phong thiên phú thế nhưng rất hiển nhiên cũng không có tiến vào a a dông pháp nhãn mọi người liều mạng chống lại có điều hoàn toàn không chống đỡ được này cố sắc bén năng lượng nghĩa tộc trưởng bạn g i ú p nữ quân nhân cùng hạ yêu tế tự thậm chí định dùng thân thể vì các nàng chặt thương lúc này xa ở trong bóng tối quan sát hạ nam giặc sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng a a dông không có tích lũy đến hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại năng lượng liền phóng thích ra ngoài điều này làm cho hắn thở dài một cái hắn là vội vàng ra tay mà giặc đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tuy rằng mục tiêu của đối phương không phải hạ nam thế nhưng những mấu chốt này nhân vật đều cùng hạ nam có phi thường trọng yếu liên hệ hắn không thể không quản thích hợp điều chỉnh sức mạnh trình độ như thế này giặc còn không đến mức lực kiệt mà chết thế nhưng gia tốc hắn giả yếu chính là khẳng định hắn cũng không phải muốn áp chế nguồ chỉ cần có thể kéo dài tới đại đức lộ y đi tới là có thể xuống cao mày nhìn lão sư họa ra một cái chật pháp màu đen tạp bài năng lượng trong nháy mắt bạo phát ba cô năng lượng đồng dạng bắn ra đi nhanh một chút giác p h o n g thích năng lượng sau khi cố nén gắng sức kiệt thống khổ ở lại sụt g nhanh chóng rời đi tại chỗ đại đức lộ ý ý chỉ lát nữa là phải đến rồi không đi nữa ở lại đây chỉ có thể rơi vào phiền p h ứ c hắn có thể làm toàn làm nhất định phải rời đi hả a a dông vốn là đắc ý chờ đợi mình năng lượng giết chết mấy người này sau đó bỏ chạy thế nhưng hắn cảm giác được một luồng đồng dạng sắc bén ám năng lượng từ một góc bên trong vật ra còn có người ta lại không có phát hiện thật là một tam h i ể u ẩn náu ra hỏa hắn nhiễu chặt lông mày nhìn sức mạnh của chính mình bị cản lại trên thực tế dự định lui lại sai một ly đi một ngàn dặm bởi vì là đại đức lỗi l ì đã đến, đến rồi tuy rằng hắn hết sức tự phụ cũng không sợ sẹn nạ thế nhưng bây giờ trạng thái đã vô cùng bất lợi cho hắn bên trong góc trả lại ẩn giấu đi một cái rất mạnh kẻ địch hắn thậm chí còn không có làm rõ lai lịch của đối phương thế nhưng một do dự hắn tốt nhất bỏ chạy cơ hội đã thất mạnh mẽ sức mạnh tự nhiên thậm chí phong tỏa hắn đường lui hắn bây giờ muốn lui lại nhất định phải trước tiên đánh phá sẹn nạ phong thích bình phong không hạ nam nhìn thấy sẹn nạ từ trong hư không đi ra hắn phi thường nghiêm túc nhìn đại tế ti đầu tiên cảm nhận được hai cố mạnh mẽ h ắ t cám sức mạnh lẫn nhau va chạm rất hiển nhiên có một luồng là đến tiến công hạ yêu điều này cũng có thể là được triệu hoàn hắn đến nguyên nhân đây quả thật là là phi thường cường sức mạnh lộ ra một luồng đột phá lực lượng p h á p tắc dấu hiệu cũng khó trách muốn triệu hoàn hắn hắn tiện tay nhấc lên chính mình chất gỗ pháp trượng màu xanh lục sức mạnh của tự nhiên ở đầu trượng hội tụ rất nhanh sẽ xua tan ba cố năng lượng giặc lúc gần đi phóng thích sức mạnh đã lẫn nhau trung hòa hơn nữa đây đối với sẹn nạ tới nói thực sự là không cái gì độ khó có điều hắn rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề hoàn cảnh chung quanh thực sự quá quen thuộc nơi này không phải là n g u y ệ t tinh linh trụ sở nguyện hành thành sao tuy rằng hắn đi ra rất lâu thế nhưng từng c g ọ n cây ngọn cỏ đều ở lại đáy lòng nhìn chu vi tàn tạ khắp nơi còn có liều lính tà ác sức mạnh không ngừng tiến công người đầu châu sẻn nạ nhất thời ngây người vì sao lại như vậy hắn vô cùng xoắn suýt nhìn đại tế t i hy vọng có thể được đáp án đại tế t i rất đơn giản trần thuật tình huống để sẻn nạ trở mặt lại lẩm bẩm nói lại dùng như thế tà ác thủ đoạn không thể tha thứ hắn tiện tay cho gọi ra một con hoàn toàn do năng lượng tạo thành con mai cấp tốc hướng về a a dông nhào quá bây giờ hắn chính mưu toan đánh nát hắn kết giới hơn nữa lập tức liền muốn thành công báo lên tên của ngươi ta sèn nạ muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến vì ngươi tàn sát ta nhiều như vậy tộc nhân nợ máu trả bằng máu sèn nạ âm thanh để a a dông cảm giác vô cùng trói thai xoay người lại lạnh lùng nhìn hắn cùng một cái mấy ngàn năm lao yêu quái chiến đấu không phải là kiện vui vẻ sự thế nhưng việc đã đến nước này hắn nhất định phải ứng chiến tất cả vốn là cũng rất thuận lợi không nghĩ tới gặp gỡ chuyện như vậy thực sự là người định không bằng trời định hắn còn có mục tiêu vĩ đại muốn thực hiện cũng không thể ở đây bị té nhào nhất định phải, phải nghĩ biện pháp lui lại. xen nạ nếu như cùng hắn đánh tới đến chính mình tất nhiên muốn toàn lực ứng phó nhất định sẽ gây nên mấy người chú ý kế hoạch của mình sẽ phải bị nhỡ nghĩ tới đây hắn giả vờ chấn định than mở tay ra nói không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết đại đức lộ ý đ g h ĩ thực sự là may gặp a làm như hiểu rõ bí mật người a a z o n g đã quyết định c h ú ý bất hòa xen nạ quyết tranh hơn thua quản chi trả giá một chút hắn rất đặc t h ù cũng không thể bại lộ chính mình ngươi lẽ nào không có cảm nhận được sự phẫn nộ của ta sao xen nạ hiếp mắt n h ì n trăm trăm a a a d n g cái này bao phủ ở trong bóng tối người hoàn toàn đoán không ra thân phận của hắn xem ra cũng chỉ có ra tay mới có thể ép hắn bại lộ thân phận chân thật của mình a a a rông yên lặng nhìn s e n a hắn chỉ có một cái biện pháp có thể không chiến đấu liền có thể rút đi chỉ có điều có một ít tác dụng vụ thôi thế nhưng so với bị phát hiện hậu quả điểm ấy đánh đổi là có thể tiếp thu s e n a nhìn thấy người này lại còn có thể cười được trận mắt nhìn từ trong thân thể lôi ra một cái hóng ánh long lanh màu xanh lục n g u ồ năng n lượng người này rất mạnh mẽ hắn muốn dùng tuyệt chiêu của chính mình đem kẻ địch hóa thành cho tàn người này có thể khống chế sức mạnh tâm linh tuyệt không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn quản chi chính mình cũng phải trả giá thật lớn tự nhiên tri tâm ngay cũng thật là để mắt ta a a d ô n g nhẹ nhàng như mày cũng còn tốt hắn có chuẩn bị mà đến âm thầm lấy ra một cái màu đen c h á p làm như có thể tạm thời bao bọc ảnh nguyện quyền thần khí lần này cũng chỉ có thể dùng nó chỉ cần có thể cho nó tranh thủ thời gian là được hừ hừ ta ngủ say tích góp lại sức mạnh có thể không dễ ngăn cản như vậy ngươi chẳng lẽ còn coi chính mình có thể chạy đi được sao xen lạ năm tự nhiên c h i tâm đi về phía trước hai bước đối phó kẻ địch cũng không thể lòng dạ mềm yếu đặc biệt là vẫn là tàn hại chính mình đồng bào g i a hỏa ta có thể thử một lần a a a ô n g mở ra tay một bộ, bộ dáng thoải mái mở ra tráp cơ hội chỉ trong né mắt hắn nhất định phải duy trì đầy đủ chăm chú. người chết đi đại đức l ô y y l ử a giận hung hăng đẩy ra tự nhiên c h i tâm nơi này là hắn tích góp tự nhiên năng lượng không phải chuyện nhỏ vì phòng ngừa hắn chạy trốn hắn dùng hết toàn lực sáng tạo một cái ngắn ngủi không gian nói chung không nên nghĩ chạy cảm thụ tự nhiên sự phẫn nộ đi a chủ chủ nhân đồn vẫn không dám lên tiếng thế nhưng thời điểm như thế này hắn nếu như không chạy chắc chắn phải chết đáng tiếc đại đức l ô y y kết giới không phải hắn có thể đánh vơ c h ơ mắt nhìn tự nhiên c h i tâm vỡ tan thả ra siêu cấp năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt liền bị hóa thành một phấn lúc này a a dông đ ố n g nhiên ném ra một cái hộp đen hộp đen trên không trung lại như màng mỏng như thế đứng vững đập vào mặt mà tới tự nhiên năng lượng để xèn nạ n h ư m à y vô dụng không ai ngăn nổi nó uy lực xèn nạ trận to hai mắt lớn tiếng nói quả nhiên chắc năng lượng chẳng mấy chốc sẽ bị khô cạn chung quanh nó hắc cám năng lượng bắt đầu ngưng tụ đã không cách nào toàn diện chống đối tự nhiên c h i tâm năng lượng là thời điểm a a dông đ ố n g nhiên dùng tay nắm chặt r ồ i hộp đen tuy ý mạnh mẽ sức mạnh tự nhiên đem hắn mất trưởng hầu như không còn hạ nam rất xa nhìn đại đức l ô i kia đắp n ặ n không gian đều đang phát sinh lay động tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế điều kỳ quái nhất chính là người mặc áo đen này hành vi phi thường kỳ quái hắn từ đầu đến cuối cũng không có làm ra hữu hiệu chống lại thật giống chờ chết như thế có ý gì à? lẽ nào là đại đức lỗi quá mạnh mẽ vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác thật giống bắt nạt học sinh tiểu học như thế bọn họ t ầ n g thứ này sức mạnh thứ trước mắt hắn không thể nào hiểu được thế nhưng bất luận làm sao có vẻ như thắng giải quyết một cái như vậy phiền tài lớn sau này mình liền có thể an tâm một điểm đại đức l ô i yên lặng nhặt lên hộp đen chăm chú cao mày hắn kỳ thực cùng hạ nam ý nghĩ gần như cảm thấy rất kỳ quái thế nhưng hắn xác thực nhìn thấy người mặc áo đen này bị nổ thành một phấn không có lực lượng linh hồn chẳng ra thế nhưng tại sao một điểm thắng lợi cảm giác cũng không có chứ cái này hộp đen mặc hắn mấy ngàn năm trí tuệ đều xem không hiểu ở hắn trong ấn tượng không có bảo vật như vậy có thể đứng vững hắn tích góp nhiều năm như vậy tự nhiên năng lượng cũng đã rất đáng gờm hắn yên lặng đem hộp đen cất đi vật này về nhất định phải nghiên cứu rõ ràng hắn có một loại rất dự cảm không tốt liếc mắt một cái cách đó không sang nguyện ảnh nữ vương xén nạ cũng không muốn nói cái gì giữa bọn họ cái v ã thực sự là rất nhiều hắn đã mất hứng thế giới này có rất nhiều bí mật c h ỉ ít hắn trả lại ở tìm hiểu chung nhìn trên đất nằm thất thất bắt b á t mệnh b ở hơi thai liên quân không có người k h ô n g chế bọn họ nên khôi phục còn lại sự liền giao cho hải yêu nghĩ tới đây xén nạ đối với đại tế ti khẽ gật đầu một cái nói gài ạ ta phải đi lần này tiêu hao ta năng lượng khổng lồ cũng may kẻ địch thuận lợi bị giải quyết ta cần một quãng thời gian rất dài khôi phục ngươi phải cố gắng bảo vệ mình ta sẽ phái người đến giúp đỡ ngươi còn không chờ nguyện ảnh nữ vương đi tới h xenna đã đi vào trong hư không hô không dễ dàng a tuy rằng kết cục này để ta nhìn có chút không h i ể u hạ nam thở phào nhẹ nhõm trên thực tế đại gia đều có một chút không h i ể u ra sao hạ nam liếc mắt một cái ôm người đầu châu tiểu tộc trường lệ rơi đầy mặt kẹo lại nhìn một chút cách đó không xa kinh ngạc theo dõi hắn ý lý giả hắn cảm thấy tuy rằng quá trình rất phức tạp thế nhưng kết quả tốt vô cùng hắn cảm giác mình hay là có thể kéo đến người đầu châu bộ tộc gia nhập liên minh dầu gì bọn họ là bằng hữu trải qua lần này nguyễn tinh linh bất luận làm sao không thể coi hắn là kẻ địch rồi chứ nếu không phải mình chạy ra tìm đến hải yêu các nàng tuy yêu cầu của hắn không cao cho hắn một cánh rừng phát triển đem hầm cắt cho hắn là được q u y một chương hai trăm năm mươi sáu giột chỉ c ắ n bút hai ngày sau hạ nam hôm nay dậy thật sớm thái dương đều vẫn không có bay lên đến hắn đã ra ngoài hai ngày nay hắn vừa hưng phấn vừa cực khổ dựa vào ba tấc không nát m i ệ n g lưỡi hắn lại thật sự thuyết phục người đầu châu cùng nguyễn tinh linh chuyện này đối với giột chỉ tới nói thực sự là tin tức vô cùng tốt đặc biệt là ở loại này áp lực thật lớn tình huống người đầu châu vô cùng ngay thẳng bọn họ tiểu tộc trường bà tỏ tỉnh lại sau khi ở hà yêu trị liệu rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái biết được hạ nam liệu mạng giải cứu mình tốt n h â n hắn trước mặt mọi người nổ xuống đồ đằng ở dưới con mắt mọi người tuyên thế nên vì hạ nam làm một chuyện bất luận cái gì đều sẽ đáp ứng đã như vậy hạ nam đương nhiên sẽ không k h á c h khí thành khiêu người đầu châu đến mình lánh địa ở lại đại gia sau đó lẫn nhau phối hợp trở thành minh hữu bà tỏ cân nhắc đến chính mình nơi ở đã bị phá hỏng hầu như không còn bà tỏ cùng hắn t h tộc nhân sức chiến đấu hạ nam nhưng là tận mắt nhìn thấy vô cùng cường hắn có bọn họ gia nhập liên minh giúp h r ì sức lực thì càng đủ đợi được tân niên tê qua đi cái kia tên giá hỏa có mắt không chòng dám đến đánh hắn liền để bọn họ nếm thử giúp trì nhân thú quân đoàn vĩ lực có điều hắn may mắn phúc vượt hiện người đầu châu bộ tộc di chuyển là kiện đại công trình bọn họ trở lại nơi ở tuy rằng cảnh còn người mất có rất nhiều thứ muốn trở tới đây hơn nữa quan trọng nhất vẫn là chính mình lính dân có thể hay không cùng chủng tộc mới ở trung hòa thuận bà tỏ hôm nay liền muốn theo ước định ở lại tộc nhân đi tới giữa chi hạ nam là muốn dẫn dắt một nhóm người trợ giúp bọn họ một lần nữa kiến thiết gia viên thuận tiện tăng tiến cảm tình làm như l ã n h chúa h ắ n bụng làm dạ chịu tuy rằng người đầu châu xem ra ngay thẳng hàm hậu có vẻ như rất tốt g i a o động thế nhưng cũng phải để bọn họ cảm nhận được thành ý của chính mình để bọn họ cảm nhận được ra ấm áp mặt khác n g u y ệ t tinh linh khi biết hạ nam trợ giúp sau khi rơi vào phi thường cục diện lúng túng các nàng thậm chí đã từng định đem hắn đem ra làm tế phẩm nhưng là hắn thoát đi sau khi không chỉ không c o i trả thù còn nói phục rồi hạ yêu đến trợ giúp đây thực sự là làm cho các nàng những này tự phụ ưu tú nhất chủng tộc n g u y ệ t tinh linh không có gì để nói hạ nam lấy đ ư ợ c báo đoán hành vi sâu sắc cảm động phần lớn n g u y ệ t tinh linh dù sao các nàng thật sự thiếu một chút liền muốn bị trở thành người khác con rối thậm chí có nguy hiểm diệt tộc sự thực bại ở trước mắt coi như vô cùng nghi kỵ nguyễn tinh linh đối với hạ nam một lần nữa thay đổi cái nhìn nguyện ảnh nữ vương thậm chí trước mọi người mà x lần này kiếp nạn để n g u y ệ t ảnh hoàn toàn thay đổi chính mình đối xử vấn đề góc độ nàng thả xuống chính mình có chút bệnh trạng ngạo mạn thành khẩn cùng hướng biển yêu cùng hạ nam nhận sai cũng quyết tâm một lần nữa mặt với cái thế giới này là đến nhất định phải thay đổi thời điểm các nàng tuy rằng tổn thất nặng nề thế nhưng hạt nhân vẫn còn n g u y ệ t tinh linh còn có thể có thời hạ nam rất nhanh sẽ thực hiện n g u y ệ t tinh linh hứa hẹn yêu cầu của hắn kỳ thực không cao ruột chỉ tây bắc bộ có đại diện tích rừng r ầ m hắn hy vọng có thể nhân cơ hội mở rộng thế lực của chính mình phạm vi đối với một cái lanh chúa tới nói không có so với thổ địa càng thêm quý giá tài nguyên hắn bây giờ dù sao cũng là l ạ n sợ lanh muốn hướng ra phía ngoài mở rộng hầu như không thể có thể đồng dạng cánh rừng tài nguyên cho hắn tuyệt đối là tha thiết ư ớ c mơ đương nhiên hắn có chính mình vô cùng cao to lên lý do người đầu châu di chuyển đến đây thêm vào lao nhân phụ nữ cùng hải tử đầy đủ hơn số ngàn ngưu nhân đây đương nhiên muốn cho bọn họ mưu một khối địa phương tốt nguyện ảnh nữ vương vốn là cùng người đầu châu bộ tộc quan hệ hài lòng nếu bọn họ quyết ý thay cái hoàn cảnh cho bọn họ một mảnh đất không có bất cứ vấn đề gì nguyện tinh linh bây giờ đại chiến sau khi nhân khẩu giảm mạnh liền coi như các nàng ở thời điểm toàn thịnh quản không được lớn như vậy mảnh rừng rộng trên thực tế hạ nam yêu cầu để nguyện tinh nữ v linh nhét vào chính mình bản đồ đối xử người đầu châu cùng nguyện tinh linh hắn lấy không giống sách lược nguyện tinh linh có thực lực hơn nữa có cổ lão truyền thống tự cao tự đại làm sao có khả năng nghe hắn hiệu lệnh nếu như hắn đưa ra quá đáng quá mức yêu cầu sẽ chỉ làm đại gia lung túng thôi chỉ cần nguyện tinh linh không đem làm xem thành kẻ địch có thể ở trung hòa thuận đối với hiện tại giốt chỉ tới nói là được đại đại lợi dụng tốt rồi thực lực của hắn còn chưa đủ liền không muốn làm những n à y vất vả không có kết quả tốt sự mọi việc muốn c ó chừng có mực hắn đã dành sử dụng tốt nhất lợi ích không thể nhiều hơn nữa h ồ không khí sáng sớm có vẻ lạnh lẽo hạ nam lúc này đi ở vòng tròn lớn hồ đến rừng rậm trên đường nhẹ nhàng t r à sát tay hôm nay thật là đủ lạnh có điều khí trời lại lạnh Có m mãi mãi hắn g ư i m thuộc ũ n g về số rất ít tâm linh vô cùng thuần khiết sinh vật ở ngục chung hoàn toàn không cảm giác được đồn tâm linh oanh tạc đến nỗi với bị quỳnh thả sau khi đi ra cũng không biết lại phát sinh như thế chuyện trọng đại kiện một bộ không biết làm sao dáng vẻ hạ nam hiện đang nhớ tới đến hắn lúc đó trợn mắt lên vẻ mặt trả lại cảm thấy buồn cười nói chung vị này hạ yêu đại sứ tiên sinh tuyệt đối là cái kỳ nhân không phục cũng không được nếu như có một ngày hắn đi tới bên hồ đ ỗ n g nhiên không nhìn thấy nhị cỗ lệ câu cá e sợ phi thường không quen à lãnh chúa đại nhân di chia đại nhân đã chuẩn bị kỹ c ả g thì ở phía trước chờ n g ư ờ i đ ấ y linh kể từ khi biết thân phận của nhị cỗ lệ sau khi đối với vị này hàng xóm là nhìn với cặp mắt khác xưa không có chuyện gì liền ở lại tập tranh cùng sách vợ lẳng lặng tọa ở bên cạnh hắn các bận hữu cắc hai người đều là chịu được n h ả m chán người linh tự nhận là tối h i ể u nhị cố lệ làm việc là được muốn nhịn được này câu không phải ngư này nhất định là một loại hắn tự nghĩ ra phương pháp tu luyện không chỉ từng mạnh thực lực trả lại tôi luyện tâm tính nếu để cho hạ nam biết linh phân tích tuyệt đối sẽ mang hắn vô nghĩa hắn dám bảo đảm nhị cố lệ câu cá tuyệt đối không có làm bất kỳ có ý nghĩa sự hắn là được quá kẻ nhạt sống quá lâu cho hết thời gian thôi ân có gì chĩa đại nhân vì ta quản lý chuyện gì đều ung dung có thêm hạ nam đối với linh gật gật đầu gì c h ĩ xưa nay sẽ không có để hắn thất vọng quá chính mình tối hôm qua nộp lên đối với sự hắn nhất định một trăm hai mươi phần trăm hoàn thành người đầu châu đến nhất định sẽ để lĩnh mà sản sinh hơn một giờ dư ý nghĩ có hắn vì chính mình làm lĩnh dân tư tưởng công tác tin tưởng sẽ không có bất cứ vấn đề gì dù sao liền điệu tinh đều bị người tiếp nhận người đầu châu hẳn là sẽ không đối với r u ộ t chỉ sản sinh tiêu cực ảnh hưởng nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn họ hòa mình ở hạ nam dưới sự lãnh đạo r u ộ t trí mọi người có một viên đại trái tim l ĩ n h trên thực tế muốn vì hạ nam làm một ít càng thực tế công tác thế nhưng hắn ngoại trừ cho mình một cái cái gì bộ trưởng tuyên giáo danh hiệu không có cho hắn phân phối bất kỳ có giá trị công tác cũng làm cho hắn hơi có chút bất mãn hắn không phải là chỉ là hư danh n g i tuyệt đối là sẽ có chân tài thực học bằng không làm sao có khả năng đại danh lan xa thu được nhiều như vậy đáng tin người theo đuổi d i t r ị a đại quản gia tuy rằng rất có năng lực thế nhưng dù sao tuổi tác đã cao bày mưu tính kế là được linh bây giờ đối với r u ộ t chỉ tràn ngập tự tin không thể chờ đợi được nữa muốn trở thành nó quật khởi một phần tử l ạ n sợ là cái bệnh đến giai đoạn cuối quốc gia tuy rằng hắn sinh ra ở đây thế nhưng không có bất cứ hứng thú gì là quốc gia này hiệu lực nhưng là r u ộ t chỉ không giống hắn nhìn thấy hạ nam trong xương lãnh tụ khí chết hạ nạ bách xuyên lòng dạ quan trọng nhất chính là hạ nam không như bình thường người g i tâm có thể đem đ ị a tin h cùng người đầu châu đều c h ỉ n h hợp tiến vào giữa chi không có bất kỳ p h i ế n diện đây chính là phi thường không dễ dàng càng là đại quý tộc càng là bảo thủ có ngày thật tốt có điều ai nguyện ý làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự hắn cảm thấy hạ nam rất khả năng muốn thành lập nhiều loại tộc dung hợp đại đế quốc nếu như có thể thực hiện này sẽ trở thành sử thi bình thường cố sự bị hậu nhân quỷ b á i ai không muốn đem tên của chính mình khắp vào như vậy cố sự chung đây ngẫm lại đều cảm thấy kích động l i n hiện h tại rất có cảm xúc mãnh liệt nhưng là hạ nam nhưng không cho hắn làm điểm thực sự rốt cục không nhịn được nói à kỳ thực n g à i giao cho ta có thể ta linh đại danh rất nhiều người đều biết ta nhưng là địa địa đạo nói người ngâm thơ rong ở rất nhiều quốc gia du lịch qua ta làm tư tưởng công tác năng lực không kém hạ nam đương nhiên biết gì chịa rất có bản lĩnh thế nhưng hiện tại trả lại không phải hắn trên b à n tiệc thời điểm nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi hiện tại nhưng là ta một lá vương bài cũng không thể để mấy người biết ngươi đã quyết định làm việc cho ta ta biết ngươi từ chối quá lạn s ở vương thất hiện tại không muốn lại kích thích bọn họ ngươi phải tiếp tục duy trì biết điều phải biết ngươi nhưng là chúng ta lạn s ở vàng b ằ n g hiệu ta nhưng là có cả nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi vậy hạ nam hết sức chăm chú nhìn linh cũng làm cho hắn rất là được lợi hắn vỗ ngông ngựa phi thường đúng chỗ khiến người ta bất giác hài lòng lên vàng bằng hiệu cái này hình dung thực là không tồi ha ha một câu nói để linh hơi bất mãn hoàn toàn biến mất ở trong không khí hắn hết sức kích động nhìn hạ nam nói chuyện rất trọng yếu quá tốt rồi ta sẽ chờ ngươi phân phối nhiệm vụ đây nói nhanh một chút kỳ thực hạ nam sớm đều muốn tốt ta phải dùng làm sao linh hắn cường hạng là được cán bút cùng sức ảnh hưởng đây chính là phi thường đáng giá đem ra làm n u đồ lớn ưu thế thế giới này cũng không có hô nệ đ ợ muốn thông báo chính mình phải nhờ vào linh nhân tại như vậy có thể truyền bá sử dụng tốt nhất. q uy một chương hai trăm năm mươi bảy nhà mình l ã n h chúa là được châu bò hạ nam hơi hơi thu dọn một hồi dòng suy nghĩ vô vô linh bả vai nói ngươi hiện tại viết một quyển tiểu thuyết liền bằng vào chúng ta r u ộ t trì là nguyên hình làm thêm một điểm tân trang nhiều viết một điểm người bình thường yêu thích đồ vật thích hợp q u y ế t đại ngươi h i ể u chứ nói chung mục đích là được khiến mọi người thích r u ộ t trì thư muốn ở tân niên tế trước phát sinh vì chúng ta chế tạo một ít dư luận lên ưu thế bên trong sách r u ộ t trì là không phải chúng ta không trọng yếu trọng yếu đem dột trì như thế tên làm hết sức khắc vào mọi người trong lòng ngươi có thể làm được sao linh lúc mới bắt đầu hơi có chút thất vọng lại để hắn viết tiểu thuyết thế nhưng nghe đến phía sau, hắn năm chiêu lên vuốt c ầ m lầm bầm nói à ngài thực sự là thông minh a muốn mượn ta tiếng tăm để xem ta thư người nhớ kỹ tên của ngươi là sau đó lót đường thực sự là một cái không sai ý nghĩ nếu như đến thời điểm ta thừa nhận đây là lấy chân chính ruột chỉ là nguyên hình sẽ vì ngươi tranh thủ đến rất lớn danh tiếng xem ra ngươi muốn ở tân niên g h tế sau khi có làm nhiệm vụ này rất nặng a xem ra ta phải cố gắng cấu tứ sáng tạo ra một quyển xúc động lòng người cố xử đến hắn càng nghĩ càng thấy đến thú vị xem ra chính mình sáng tác bản lĩnh là một cái lợi khí a làm sao trước đây liền không nghĩ tới đây bất giác liếc mắt một cái hạ nam cái này tiểu lãnh chúa nghĩ tới cũng thật nhiều không sai ngươi nói rất đúng ta là ý nghĩ này hy vọng ngài có thể viết ra một quyển chuyện thế giai làm khiến người ta thông qua thư yêu chúng ta dột trì hạ nam thỏa mãn gật gật đầu cái này l i n h thực sự là một điểm liền rõ ràng có thể nghĩ rõ ràng tốt nhất liền không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích đây chính là kiện rất trọng yếu công tác nếu như không thể rõ ràng trong đó lợi hại hắn e sợ rất khó xuất phát từ nội tâm sáng t á c chứ ha ha ha ngươi yên tâm đây chính là ta bản lĩnh sở trường ta sẽ để mọi người nhìn thấy thư xong xuôi sau khi đến ngài thiên nga bảo làm lễ có điều ngài cũng phải nỗ lực t có thể đừng ở đến thời điểm để ta khoác lác thổi tới trong hầm lính cười ha ha đi vào chính mình phòng nhỏ hắn đã bắt đầu tiến vào sáng tác trạng thái muốn dùng toàn bộ nỗ lực hoàn thành này bạn còn tiếp thư mãi đến tận hạ nam thực hiện hắn mục tiêu vĩ đại chuyên nghiệp hạ nam yên lặng nhìn lính rời đi khẽ gật đầu một cái lời còn chưa nói hết đã bắt đầu rồi đây mới là làm việc thái độ a chính mình thực sự là vận khí không tệ càng ngày càng nhiều ưu tú người vừa mới đến bên cạnh hắn còn như vậy sau đó té đi là có thể đối với nghị cỗ lệ lên tiếng chào hỏi hạ nam nhanh chóng rời đi vòng tròn lớn hồ chính mình nhiệm vụ hôm nay phi thường nặng nề không chỉ muốn tiếp nhận người đầu châu bộ tộc thợ gì cũng tới tin chẳng mấy chốc sẽ ở lại đơn đặt hàng lên hàng hóa đến ruột chỉ hôm nay liền đem chuyện công s ư ở n g quyết định lãnh địa ở tân niên g h tế trước sự liền toàn bộ làm theo sau khi hắn là có thể toàn lực ứng phó ở các thế lực lớn trung đỏ sức đợi được tân niên g h tế sau khi ruột chỉ muốn làm một vô lớn h o a n g thất muốn tới đánh hắn hắn còn chuẩn bị ở lại đội ngũ phản công đây ai sợ ai a còn có ta truyền kỳ ma tinh nhất định phải đoạt tới tay đến thời điểm ta cần càng mạnh hơn hẹ ở s ư n tạc bài vì ta dẫn dắt đội ngũ hướng đi thắng lợi hạ nam âm thầm đức n ô i bây giờ có người đầu châu bộ tộc gia nhập liên minh có nguyện tinh linh cái này v Hắn sức lực mười phần. Bây giờ ai là thợ săn, ai là con sức、e、sợ lực là là mười giờ ai ai mồi Bây e đã khó nói. khi ó ó n k hắn i h đi tới rừng rậm thời điểm di chĩa đã chờ đợi đã lâu hắn mỉm cười vớt hoa dâm dấu mép ở lại gần như hơn năm trăm cái ruột chi người tình nguyện phi thường đắc ý nhìn xa xa mà đến hạ nam chính mình lãnh chúa đại nhân thực sự là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn không nghĩ tới hắn lại kéo tới trong truyền thuyết người đầu châu bộ tộc c h u y ệ n này thực sự là quá vĩ đại nói một lời chân thật di chĩa làm như hạ nam thủ tịch phụ tá gần nhất chút thiên chỉ có mấy cây tóc đen cũng bị sầu liếc trắng lạn sờ bây giờ trạng thái đối với r i ộ t trí đại đại bất lợi hoàng thất rất khả năng đã đang nhu đ ồ bọn họ thế nhưng r i ộ t trí bây giờ tình huống không thể có thể đỡ được đại quân bọn họ vẹn vẹn thiên hội nhân khẩu vệ đội đã gần đến liều mạng ở tập hợp cũng là mấy trăm người hạ nam cả ngày một bộ bình tĩnh giang dấp thế nhưng gì chỉ có thể không làm được hắn như thế bình tĩnh mỗi ngày đều sầu thậm chí ngủ không yên mỗi ngày viết thư cho một ít bạn cũ hy vọng có thể là g i t chỉ tìm tới một ít viện trợ thế nhưng tình huống như thế làm sao có khả năng có người đáp lại mỗi một phong thư đều đá trì mi chính là dựa vào người không bằng dựa vào chính mình lãnh chúa đại nhân lần này vì hắn lại sinh động lên một khóa âm thầm liền làm đến mấy ngàn cái người đầu châu khái niệm này nghĩa là gì tương đương với để r u ộ t chỉ nhân khẩu phiên một phen r u ộ t chỉ là cái tài nguyên phong phú lãnh địa không sợ không nuôi nổi chỉ sợ không người đến quan trọng nhất chính là người đầu châu nhưng là trời sinh chiến sĩ tiểu hai tử đều rất biết đánh nhau một hồi thêm nhiều như vậy quân đầy đủ sức lực gì c h ữ hai ngày nay lại ngủ không n g ngon giấc bất quá lần này là hưng phấn ngủ không yên hắn đã toán quá này mấy ngàn cái người đầu châu có thể lập tức thành lập một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện ngàn người quân đội sức chiến đấu hay là có thể đạt đến nhân loại một nhánh quân đoàn uy lực hơn nữa bọn họ còn có thể là r u ộ t chỉ cung cấp sung túc lao lực người đầu châu mỗi người người cao mã đại lực lớn vô cùng thực là m quá hoà mỹ như vậy một bộ tộc đối với hiện nay r u ộ t chỉ là được cứu mạng thuốc hay đừng nói là người đầu châu là được cầu đầu nhân c h ứ đầu nhân bọn họ nhất định phải thành khẩn tiếp nhận gì chỉ hai ngày nay không ngừng làm mỗi người công tác đem người đầu châu thổi phồng đến mức dường như thiên sứ bởi vì là hắn nhất định phải cho hạ nam trường mặt mũi nhất định phải để những n à y người đầu châu cảm nhận được đến từ giọt chỉ mỗi người thái độ mọi người ở hắn nỗ lực từ từ thả xuống lo lắng trong lòng trả lại nóng lòng muốn thử lên lần này hầu như mỗi một gia đều phái gia đại biểu theo gì chịa trợ giúp người đầu châu kiến thiết gia viên có thể không giúp được đại ân thế nhưng cũng phải để người đầu châu biết nhân loại đều là hoan n g h ê n bọn họ ân không sai a ngài công tác đều là để ta chọn không mắc lôi hạ nam mỉm cười đối với gì chịa gật gật đầu nhìn đại gia no đủ nhiệt tình mỗi người nụ cười trên mặt vô cùng thỏa mãn người đầu châu dưới cái nhìn của hắn vô cùng chân chất rất dễ dụ hắn nhìn ra bà tỏ trên thực tế có một chút lo lắng lo lắng không cách nào cùng nhân loại câu thông nhưng là mình lĩnh nghi ngờ chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói chứ mở cái tốt đ a đầu rất trọng yếu gì c h i không thể nghi ngờ hoàn mỹ hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ hắn lớn tiếng hướng mọi người nói ta thân ái các con nhân dân các ngươi cực khổ rồi ta hiện tại rất hài lòng bởi vì là ta thấy một cái ưu tú đội ngũ bọn họ không ý kỵ tí nào không có bị trong truyền thuyết người đầu châu dọa đến còn nguyện ý dối ra cứu viện đến giúp đỡ bọn họ ta từ trên mặt của các ngươi nhìn thấy mỉm cười không có ai là bị ép buộc ta hy vọng đại gia có thể lẫn nhau lý giải ở trung hòa thuận liền giống như địa tinh cho ta lấy ra các ngươi tốt nhất thái độ nên tiếp chúng ta bạn mới vâng lãnh chúa đại nhân tất cả mọi người đều dơ cao lồng ngực bởi vì là hạ nam nói mình là dũng cảm người tuyệt không có thể ở l ã n h chúa đại nhân trước mặt mất mặt hạ nam nói xong cũng ở lại đội ngũ tiến vào rừng rậm bạ tỏ bây giờ chính đang nghĩa phối hợp ở trong rừng rậm chờ hắn có như vậy một nhánh hoàn toàn do nhân loại bình dân tạo thành trí nguyện đội ngũ đơn giản tiếp xúc một chút sau đó liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức không tất yếu dõi trí rừng rậm trước đây vẫn luôn là cấm chỉ tiến vào rất nhiều sinh hoạt mấy chục năm lão linh dân đều là lần thứ nhất tiến vào đại gia ở lại hiếu kỳ tâm thái cùng sau l ư n g hạ nam tâm tình vô cùng kích động nghe gì chia đại quản gia nói nơi này sau đó sẽ đối với đại gia mở ra. Có người đầu không ít người thân r trong nên an t lòng đều muốn hô to r u ộ t chỉ và thuế n à y đều là hạ nam tiểu lãnh chúa mang đến thay đổi có như vậy lãnh chúa thực sự là quá hạnh phúc đi không bao lâu bọn họ rốt cục nhìn thấy trong t r u y ề n thuyết người đầu châu nói thật nhìn thấy chân chính người đầu châu rất nhiều người đều âm thầm d ừ n g bức bởi vì bọn họ xem ra thực sự quá cao to uy mãnh gần như là nhân loại hai lần đặc biệt là đứng đằng trước nhất thủ lĩnh người bình thường tự nhiên cảm nhận được rất lớn áp lực bà tỏ hôm nay để tỏ lòng thành ý chuyên môn ăn mặc phụ thân chiến giáp tới đón tiếp hạ nam hắn vẫn như cũ con lấy ra tộc đồ đằng cùng trụ đá vô cùng uy nghiêm nhìn hạ nam sau lưng các tộc nhân đều cùng tộc giống nhau yên lặng nhìn hạ nam ở lại một nhóm nhân loại đi tới người đầu châu là hiệu được tri ân báo đắc chủng tộc hạ nam cứu bọn hạ nam nhìn thấy bà tỏ mỉm c ư ờ i đi rồi quá các con dân nhìn thấy hắn phòng chừng sẽ sản sinh một ít hoảng sợ tâm lý hắn làm như l ã n h chúa muốn lấy mình làm gương bỏ đi đại gia lo lắng bà tỏ hoan nên các ngươi tới đến dột chỉ ta ở lại người của chúng ta dân chuyên đến giúp đỡ các ngươi làm một ít đủ khả năng sự ta hy nhìn chúng ta có thể hiểu nhau cộng đồng kiến thiết nhà của chúng ta viên hạ nam ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người cùng bà tỏ đến rồi cái h ôm ôm đại gia trên thực tế đều hơi n h ư mày l ã n h chúa đại nhân ở người đầu châu thủ lĩnh so sánh có vẹn h ư thế thấp bé có điều rất nhanh đại gia đều bỏ đi nghi ngờ hai người bọn họ rất hữu hào m ôm, ôm. Mặc dù coi dù n hoa ư cười, người cười cười. được hưu người có chút chúng cùng cũng chân đó không Ha ha, Hạ nhất vĩnh phần tình thanh thô thế nhưng ai cũng nghe ra hắn chân thành. h ít trả ta tốt ta tỏ tỏ buồn bằng bạ bạ sau Nam, viễn nợ ân này lại、wow. ai vô ra ra lộ là lỗ, mỉm âm đủ liền như thế vì m ạ n h mọi người đều thiếu nợ linh chủ chúng ta thực sự là quá vĩ đại đại g i a lúc này đều là một ý nghĩ nhà mình l ã n h chúa là được châu bỏ bất giác giờ cao lồng ngực q u y một chương hai trăm năm mươi tám đường xa mà đến đoàn xe hạ nam cùng b ạ tỏ rất nhanh sẽ đặt thành nhận thức chung r i t trí tây bắc bộ rừng rậm sắp trở thành người đầu châu bộ tộc nơi ở đặc biệt là bọn họ vừa di chuyển đến đó đồ ăn cùng tài nguyên đều phi thường khan hiếm hạ nam rất tự nhiên giúp bọn họ gánh vác lên sơ kỳ kiến thiết cùng vấn đề sinh tồn mấy ngàn cái người đầu châu mặc dù là rất lớn chi tiêu thế nhưng đối với hạ nam tới nói một điểm vấn đề cũng không có chính mình thủy sản phẩm còn có bạ rổ quẹ vận đến lương thực đầy đủ nuôi sống những n à y người đầu châu hơn nữa bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tự cấp tự túc ơ lại có chút sợ sệt lĩnh dân hạ nam đi đầu khí thế ngất trời làm lên người đầu châu đốn tuổi bản lĩnh để mọi người thán phục thực làm lại như cắt có như thế c những này xem ra rất c ổ n g kềnh ra hỏa trên thực tế có thận trọng một mặt bọn họ chế tác m ộ t đầu nhà làm phi thường có trình độ hơn nữa hiệu suất khá cao vẹn vẹn một buổi sáng không ít xinh đẹp nhà gỗ nhỏ vụt lên từ mặt đất để hạ nam đều xem trận mắt mất mồm ở tại bọn hắn một vị người đầu châu tiên tri dẫn dắt đi bộ tộc kiến thiết có vẻ ngay ngắn rõ ràng quy hoạch phi thường khoa học ha ha các ngươi bộ lạc thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nguyên bản ta còn muốn giúp giúp các ngươi cho các ngươi một điểm kiến nghị bây giờ suy nghĩ một chút ta còn thực sự là coi thường các ngươi văn minh bận bịu vừa giữa trưa hạ nam cùng bà tỏ tìm đất chống ngồi xuống nghỉ ngơi hắn bất giác phát sinh cảm khái nhất định phải nói người đầu châu ngoại hình làm cho người ta một loại rất ngu cảm giác trên thực tế bọn họ thật là phi thường thông minh liền hạ nam đều bị bọn họ bề ngoài lừa dối bà tỏ nghe được hạ nam khích lệ có chút đắc ý cơ cơ đầu to nói ha ha chúng ta người đầu châu là cổ lão dân tộc vẫn không ngừng vươn lên đương nhiên lắng đ ộ n g xuống chúng ta văn minh hạ nam ngươi thực sự là giúp đại ân của ta không chỉ cứu vớt ta còn nguyện ý không trả giá trợ giúp ta nhiều như vậy ta thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi hắn rất xa nhìn thấy gì chịa vận đến rồi rất nhiều lương thực phi thường cảm động những nhân loại này thật sự rất tốt một cái sáng sớm rồi cùng không ít người đầu châu trở thành bằng hữu bọn họ tuy rằng khí lực rất nhỏ nhưng vẫn cứ cống hiến sức mạnh của chính mình có bọn họ hỗ trợ kiến thiết biến nhanh hơn không ít đến buổi tối có thể có rất nhiều người liền có thể và ở ấm áp trong phòng hiện tại dù sao đã tiến vào mùa đông ở bên ngoài ăn gió nằm sương có thể là phi thường gian nan hiện ở tại bọn hắn lại không ngại cực khổ đưa tới một xe lại một xe đồ ăn thật sự để bạ tỏ đặc biệt cảm động hạ nam hơi bị môi khe khe lắc đầu hắn làm không phải vậy không phải loan đại đầu vô cùng thành khẩ bà ở i vì l tỏ a cũng gật đầu lia l i a hắn chỉ sợ hạ nam yêu cầu gì cũng không có như vậy hắn ban đêm thậm chí sẽ ngủ không yên có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn hạ nam nói có chuyện gì ngươi cứ việc nói chúng ta bây giờ trụ ở cùng nhau ngươi là được thân mật nhất minh đệ chúng ta cộng cùng tiến lùi có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu người đầu châu xưa nay chưa bao giờ nói dối đồng ý là bằng hưu chân chính giúp bạn không tiếp cả mạng sống À hạ nam phi thường bất ngờ nhìn vị này chân chất người đầu châu thủ lĩnh không nghĩ tới hắn khi nói chuyện lạ như thế lưu không biết còn tưởng rằng hắn trước đây là hôn đỉnh núi khẽ cười nói không dối gạt ngài nói hạ i ệ n t i gia quốc c h ú nam g t cũng sắp u ố nói hôn không xuống thế lực lớn nhất xuống lớn rất lực c thể ta h sẽ cùng a k chiến, ngài biết đến, chúng ta ruột chỉ kỳ thực là cái trước bách chúng khắc địch hẹp nhỏ hơn nhân phế Hưng hiện tại là chúng ta thời khắc yếu đối nhất, nhưng ngài biết nơi bởi đối với tại đối đến, nữa nguyên là là là là bé, ta ruột trật một ít ta đây yếu kỳ kẻ vì sau ẽ không cho t n h i ề thời i g a nghiên hơn bọn họ có thể dắt cho h bọn n có c dắt ú ta căn bản là k ô n n g đỡ ổ một đòn bây giờ bộ lạc gia nhập ta trận đòn ngài nhập bây Hy giờ gia lạc doanh lặng nhìn bà t ỏ trên thực tế hắn không nắm chắc được người đầu châu dù sao vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh vẫn còn chưa thương trạng thái hiện tại cũng không thích hợp thảo luận kỳ thực hắn cũng không muốn vẫn sớm mà gọi nói vấn đề này thế nhưng nếu bà tỏ hỏi hắn đơn giản ăn ngay nói thật đối xử bằng hữu như thế tốt nhất không muốn ma ma tức tức được không có vấn đề bà tỏ không hề nghĩ ngợi như đinh chém s ắ t nói trên thực tế hắn đáp ứng hạ nam đi tới do chi cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tâm lý nhân loại là cái đặc biệt phức tạp chủng tộc đều là nội chiến không ngừng tiền chi tối hôm qua lên rồi cùng hắn thảo luận qua hạ nam là bọn họ bộ tộc cân nhân cứu mạng bất luận làm sao cũng là muốn báo đáp nêu đến, đến rồi liền muốn cùng bọ đồng thời cộng đồng đối mặt tương、lai. chưa kịp hạ nam đáp lời bạ tỏ suy nghĩ một chút tiếp tục nói có điều gần nhất không thể được ngươi biết bộ tộc vừa trải qua thống khổ rất nhiều người kỳ thực vẫn không có khôi phục như cũ bao quát chính ta chúng ta hiện tại rất khó tiếp tục tác chiến phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh đến thời điểm ta sẽ đích thân dẫn dắt đội ngũ gia nhập vào các ngươi trong quân đội giúp ngươi cộng đồng bảo vệ nhà của chúng ta viên hạ nam không nghĩ tới bạ tỏ thái độ như thế ra sức vô cùng mừng rỡ gật đầu một cái nói đó là tất yếu ngươi không nói ta sẽ không để cho các ngươi ra chiến trường chí ít mùa đông này chúng ta là an toàn ta không tới bước mặt nguy hiểm sẽ không dễ dàng vận dụng các ngươi yên tâm an ổn phát triển ân như vậy ta liền yên tâm hai người đều nói ra nhất thời tán gâu rất đầu cơ đang lúc này dì chịa vội vã đi tới có chút hay nay đối với bà tỏ gật đầu một cái nói l ã n h chúa đại nhân ngài khách nhân đã ở thị chính phòng khách chờ n g à i bọn họ mang đến rất nhiều vật tư ta cũng không biết nên xử lý như thế nào bọn họ nói là từ giữa sắt đến thương nhân hợp tác với l ã n sĩ sự hạ nam cũng không có nói rõ với dì t r i a bạch dù sao hắn là muốn chuẩn bị kiến nhà xưởng chuyện như vậy làm sao có khả năng nói rõ ràng này một bận b i ể u cái gì đều quên đi thực sự là người đầu châu bộ tộc mang đến cho hắn không nhỏ chấn động hôm nay nhưng là phở dị sớm thông báo qua hắn Vô vô có h người đ n lên đến với câu nói l này ta liền yên tâm hạ nam lần này mục đích đã đạt đến cùng bà tỏ công bằng nói chuyện đàm luật rõ ràng người đầu trâu chân thực ý nghĩ như vậy hắn liền thật sự chân thật tin tưởng có bọn họ trợ chiến cùng dọn chỉ khai chiến e sợ cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề hiện nay mở ra phong dực rất nhanh sẽ rời đi rừng rậm di chia mắt thấy hạ nam rời đi lại sẽ thương nhân ở lại khổng lồ đoàn xe đi tới g i t chi khẳng định là lãnh chúa để chuẩn bị trước tốt tuy rằng hắn không biết là cái gì thế nhưng bây giờ hắn đã đối với hạ nam sản sinh tin tưởng mù quáng hắn làm việc tất nhiên có có đạo lý của hắn chính mình không cần nhiều bận tâm quay đầu lại mỉm cười đối với bạ tỏ nói còn lại sự liền giao cho ta đến v ụ trách đi ngài có nhu cầu gì cứ mở miệng chúng ta nhất định thỏa mãn ha ha vậy ta liền không khách khí cảm ơn trợ giúp của các ngươi có thể trước hết để cho chúng ta lão nhân cùng hài tử ở buổi tối và ở trong phòng bạ tỏ đối với vị này gió chi đại quản gia phi thường thỏa mãn lúc này hạ nam đã chạy tới thị chính trung tâm hắn ở trên trời liền rất xa nhìn thấy đoàn xe thật dài không thể không nói phở gì thực sự là ra sức thời gian ngắn như vậy làm nhiều như vậy v ậ tư t một chút đều không nhìn thấy bờ trên thực tế hạ nam biết mình có chút làm người khác khó chịu hắn nếu không là nhất định phải giành giật từng giây sẽ không như vậy bức bách là sẽ thương hội thế nhưng một tuần lễ phở gì nhìn dáng dấp thật sự quyết định cũng làm cho hắn có chút mừng rỡ rơi xuống trên đất tiện tay đem trả lại ở trong rừng r ầ m khảo sát khoán vật thợ thủ công đại sư kéo đến bên người đây là hệ ở sân tạp bài một chỗ tốt chỉ cần ở trong vòng một ngày trả lại ở thế giới này hạ nam cũng có thể đem triệu hoán vật mang tới bên cạnh chính mình Hắn hiện tại cần thợ ạ i cần t thủ công đại sư đến đ chỉ ạ chơi chơi vừa ra tới có vẻ hơi có chút khó chịu nếu như không phải hạ nam hắn sớm đều chửi ấm lên thăm hỏi hắn người nhà hắn đáng ghét nhất công tác thời điểm bị người đánh gãy áp chế một cách c ư ơ n g ép tâm tình nói à chủ nhân ngươi làm sao gọi ta tới ta có thể đang chuẩn bị dẫn dắt đội ngũ khai phá khoáng vật đây ngài biết không nơi này tinh thiết khoáng có có giá trị không nhỏ phối hợp khoáng ta thậm chí phát hiện mặt trăng thạch chữ lượng đây chính là chế t á c tinh vi k í n h bảo vệ mắt còn có các loại linh kiện nhỏ nhất định phải vật liệu đại gia đang chuẩn bị dưới sự chỉ huy của ta thoải mái đào tiến vào nhìn một chút vậy a hắn trên thực tế đã phi thường khắc chế chính đang thoải mái đây đ ỗ n g nhiên bị lôi đi phải biết hắn có hai cái ham muốn một cái là phát minh chế tác một cái là được đào mỏ hiếm thấy phát hiện phẩm chất rất cao khoáng vật hơn nữa bây giờ những n à y mỏ quặng đã bị hạ nam hoa vào chính mình lãnh địa hắn rốt c ụ c có thể danh chính ngôn thuận đào so với tìm cái chui nho còn muốn đến thoải mái hạ nam hành vi đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là được cởi quần không cho hắn làm việc thực sự là quá hoan hưởng nhìn thợ thủ công đại sư cực lực nhấn lại thổi dâu mép chừng mắt dáng dấp hạ nam liền cảm thấy buồn cười chỉ chỉ xa xa đoàn xe nói ngươi sự không đội cũng đã là chúng ta ngươi còn sợ có người cùng ngươi cấp sao đào mỏ trung quy phải thời gian cùng nhân lực chứ nơi này có thể đều là sẵn có sẽ chờ người đến vì ta kiểm nghiệm vậy sẵn có thợ thủ công đại sư cao mày suy nghĩ một chút có chút kích động nói ngài là nói những thứ này đều là ngài tìm đến khoán v ậ t ừ trời ạ nhiều như vậy chúng ta nhà xưởng có thể thì có hy vọng ha ha ta cũng thế như thế nghĩ tới hạ nam hợp tượng đại sư những n h ư mày đắc ý ở lại hắn hướng mình phòng thị chính đi q u y một chương hai trăm năm mươi chín cùng bãi quần chúng phòng thị chính cửa lớn lúc này phi thường náo nhiệt đ ỗ n g nhiên đến rồi đại quy mô như vậy đ o à n xe tầng tầng vết bánh xe ấn để mỗi một chiếc xe xem ra đều là nặng chính trị bởi ngư nghiệp bán xì thị trường đại lực hoạt động bây giờ r ộ t chỉ phòng thị chính đã không giống như trước như thế tiêu điều ở xì nạ cùng dì c h ị không ngừng nỗ lực rất nhiều thương mại cũng bắt đầu chậm dai t h ứ c tỉnh nơi này chẳng những có bán xì thủy sản phẩm trả lại có rất nhiều ngành nghề bánh mì phường hàng g i a thợ rèn thậm chí bánh rán điếm đều tùy ý có thể thấy được lui tới thương nhân nối liền không dứt, để một ít có chút tay nghề người đều dồn dập trở về r ộ t chỉ cùng với ở bên ngoài l a n lộn như thế thảm còn không bằng nghe người trong nhà lần thứ hai trở lại cố hương phát triển bởi vì bọn họ không ngừng đang nói lanh chúa đại nhân lợi hay chỉ có thể lại tin một lần lần này bọn họ không có bị khanh. r ố t trì thật sự thay đổi trở nên so với bất kỳ dô len lánh địa cũng muốn khỏe hơn bởi vì là hạ nam tiểu lanh chúa hoàn toàn t ì n h lộ thật giống như là muốn đem trước đây nợ toàn bộ trả lại tự không những mình móc tiền túi đại lực k i ế n thiết trả lại là tất cả mọi người cung cấp phi thường hậu đ ạ i chính sách gì chỉ làm như hạ nam chính sách chấp hành giả trở thành đại gia kính yêu nhất đối tượng bởi vì là hắn cương trực công chính thưởng phạt phân minh đều là làm phi thường công bằng làm cho tất cả mọi người đều không lợi nào để nói thanh minh chính sách phối hợp lượng lớn tài nguyên để dốt trì thương mại cấp tốc phát triển bây giờ nơi này so với mấy tháng trước thực sự là biến hóa quá to lớn lúc này phần lớn thương nhân cùng lĩnh dân đều bị đoàn xe hấp dẫn nhất thời tụ nước chạy không l o ạ n dồn dập đang suy đoán trong xe hàng hóa rốt cuộc là thứ gì đứng ở cửa một vị trung niên trên mặt ở lại hơi bất mãn cái này r ố t chỉ thực sự là đủ hẻo lánh l à sẽ bọn họ đội bôn u trước đây chưa bao giờ cùng bọn họ từng làm chuyện làm ăn mệt gần chết một đường vẫn đưa tới nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi vận chuyển lớn như vậy lượng lớn có vật tuyệt đối là kiện khổ sai sự e sợ toàn bộ lạn sợ không mấy cái thương hội dám tiếp loại này chuyện làm ăn n a y một đường đưa tới đậu h ú đều biến thành giá thị tiền có thể có lợi điều kỳ quáy nhất chính là trong đó một xe đáng giá tiền nhất hy hữu k h o á n vật tiểu thư lại còn là làm tiêm đầu miễn phí biếu tặng làm lần này vận chuyển người phụ trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy thông minh tầm nhìn tiểu thư làm loại này vô ly đầu b u ồ n bán nếu như là có máu mặt đại quý tộc cũng là thôi vẫn là loại này chim không thể bị phá địa phương tiểu l ã n h chúa hắn khinh bị liếc mắt nhìn phụ cận hoàn cảnh cùng quần chúng vây xem những hương ba lão này nhất định không quá hùng vĩ thành phố lớn không phải là một dây lớn đoàn xe sao có gì đáng xem đoàn xe đã ở chỗ này chờ sắp nửa giờ chậm chạp không gặp tiếp đón l ã n h chúa thật là khiến người ta giận sôi lên rốt cuộc không nhịn được đi tới một hai chiếc xe ngựa túi lầu nói tiểu thư vị này r u ộ t chỉ tiểu l ã n h chúa cũng thật là cái giá rất lớn ngài mấy ngày nay không ngủ không ngớt đàm phán mới kéo tới những tư nguyên này bọn họ nhưng như vậy thất lễ chúng ta hắn đứng bên cạnh xe ngựa vô cùng oan ức l á xe bọn họ thương hội không phải là thuần túy thương nhân là địa địa đạo nói l ạ n sở danh môn v ọ n g tộc chân chính đại quý tộc muốn tiền có tiền muốn người có người tại sao phải như thế cho giột chỉ mặt mũi chẳng lẽ giột chỉ lanh chúa là cái tiểu kiểm bị tiểu th hắn này một đường cân nhắc chỉ muốn đến khả năng này phở gì tiểu thư s ắ c thực trưởng thành nhìn xem đàn ông ngược lại cũng đúng là rất bình thường dưới cái nhìn của hắn vữ vật trời sinh thường thường tuyển nam nhân đều rất kỳ hoa cái này r i ọ t chỉ tiểu lãnh chúa cũng không biết cho tiểu thư quán cái gì thang để luôn luôn lợi ích t ố i tượng h vô cùng nghiêm cẩn tiểu thư cũng biến thành như thế k ỳ quái phở gì ngồi ở trong x e ngựa kỳ thực âm thầm có chút lo lắng lâu như vậy đều không có tới sẽ không phải có cái gì khác ý nghĩ chứ hạ nam bây giờ mới học được trở thành danh chấn đại lục truyền kỳ đại sư mình có thể hợp tác với hắn là số may bây giờ nàng không ngủ không ngất đem hạ nam yêu cầu hoàn mỹ giải quyết vốn là đến lấy lòng hiện tại hắn chậm chạp không hiện thân để phở d ì phi thường xoắn suýt kéo dài cửa sổ xe liếc mắt một cái vội vã không nhịn nổi thủ hạ phở d ì không lý do một trận căm tức nàng đương nhiên không thể cùng những người này nói rõ thân phận của hạ nam hắn thiếu kiên nhẫn là có thể lý giải thế nhưng ưu tú thủ hạn liền nên đối với chủ nhân có lòng tin lại đợi nửa giờ liền nghi vấn lên chính mình cũng không đ ộ i hắn cũng dám gấp vô cùng không khách khi nói xem ra ta nên biến thành người khác như vậy quyết thiếu kiên trì trả lại làm sao theo ta làm ăn nói xong cũng rất kh a người đàn ông trung niên đau bi nhìn chăm chú đóng cửa sổ bất giác sờ soạ n trên c h á n một vệ t mồ hôi lạnh chính mình khả năng muốn bi kịch quả nhiên họa từ miệng ra a làm sao liền không khống chế lại đây rơi vào ái tình phụ nữ đều là không có lý trí chí, chính mình cũng coi như là tay giả đợi tại sao ngu xuẩn như vậy đây nhất định phải chạm cái này rủi ro thật là đang chết hắn mạnh mẽ giật giật miệng mình tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ luôn luôn thiếu thốn nhất kiên trì tiểu thư lại đợi lâu như vậy trả lại bình tĩnh như thế phòng trưng đã không có thuốc nào cứu được chứ mất bỏ mới lo làm chuồng là thì chưa mượn Chính chi của chính cùng cơm của còn có thực bạch phục cũng được. cung trước chúa mình một hồi nhất định phải lấy ra 120 thái hắn thăm hỏi quá thế nhưng hiện mình khả định hắn thể hay không thể thực này không phải là đùa giỡn. Thế giới này mạnh nhất không không thu thập tâm tình cung kính lãnh đến quản trong lòng toàn năng ăn này giỡn. này vẫn đứng trước đại môn nóng trông đến. một đem kiểm Mau mau tâm trì độ ruột ruột quyết bắt trụ tiểu trở trở trì biểu giới đại lấy lấy đã đều đùa quả là là ra ra A, quá ừ lãnh chúa đại nhân tới theo một ít mắt sắc l í n h dân đồng thanh hạ nam đến mức mọi người dồn dập nhường đường ra ruột trị người bây giờ đối với hạ nam đã từ hận thấu x ư ơ n g đã biến thành mũ quáng sùng bái thời gian mấy tháng đủ để thay đổi lập trường của bọn họ xem trò vui thương nhân phần lớn nhận thức hạ nam có một phần đến từ bạ rổ quẹ của nhiệt người hâm mộ cũng có một chút ngoại lai thương nhân ở trong mắt bọn họ có n ã i là đường đường ruột trị thương phẩm rất phải cụ thể thủy sản phẩm càng là hiện nay hút hàng hàng kiếm tiền tự nhiên đều hài lòng a hạ nam không nghĩ tới chính mình lại như thế được hoan n ê n cùng nhau đi tới nhìn đại gia nhường ra con đường chân thành túi người trào thậm chí có mấy người đã quỳ lệ để hắn triệt để lĩnh hội một cái đi thảm đỏ cảm giác. Người như thế người chú ý lễ. xác thực rất hưởng thụ hắn là lãnh địa làm nhiều như vậy cái này cũng là chuyện đương nhiên người đàn ông trung niên rất xa nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tiểu l ã n h chúa cảm nhận được không nhỏ áp lực nói thật hắn rất ít nhìn thấy người như thế người cúng b á i tình cảnh các quý tộc hơn nửa đều là vì tư lợi rất ít có thể có người chân chính thu được phía dưới người xuất phát từ nội tâm chống đỡ y ê u tú quý tộc có thể có một nửa chân tâm chống đỡ là tốt lắm rồi thế nhưng không nghĩ tới đây quần chúng vây xem nhìn thấy hạ nam người người đều ở lại ngưỡ ngộ ánh mắt nhìn hắn nơi này không phải là một cái không đáng chú ý thị chính trung tâm sao nhìn quen lớn lao xa hoa tình cảnh hắn thực sự là không thấy được có gì đặc biệt nhất làm cho hắn không nói gì chính là p h ờ g ì tiểu thư lại tự mình xuống xe ngựa ở lại phi thường cảm động mỉm cười đứng hắn bên cạnh hắn cũng coi như là là sẽ lao nhân như tiểu thư hôm nay như vậy ấm áp nụ cười hắn căn bản liền chưa từng thấy người này so với người khác quả nhiên tức chết người vị này tiểu lãnh chúa không cảm thấy có chỗ đặc biệt nào trường chỉ có thể nói trải qua thôi hạ nam dọc theo đường đi bước nhanh hơn bị người ngưỡ ngộ m là không sai thế nhưng bị như vậy vây xem vẫn để cho hắn hơi có chút áp lực nhìn p h ờ g ì đi xuống xe ngựa hạ nam n ó lên nàng có thể nhanh như vậy hoàn thành yêu cầu của chính mình xác thực phải cố gắng cảm t ạ một hồi nàng phở d ì tiểu thư cảm tạ đi tới chúng ta r u ộ t chỉ vừa nay l ã n h địa bên trong có chút việc gấp chỉ hoãn để ngươi lợi lâu phi thường xin lỗi hắn là một người quý tộc lễ nhẹ nhàng kéo phở d ì tay ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dẫn nàng đi vào thị chính trung tâm nói chuyện đương nhiên muốn đến một cái yên tĩnh hoàn cảnh cửa quần chúng vây xem quá nhiều thực sự không có gì để nói nhiều Và, l ã n h chúa đại nhân lại lĩnh một vị tiểu thư xinh đẹp nhìn thấy không chúng ta r u ộ t chỉ là được lợi hại đến đều là một cái so với một cái xinh đẹp mắt thấy hạ nam đi rồi tiến bảo tiến bàn luận cấp tốc sôi sùng sục ừ chẳng có gì g ê gớm vẫn là x i nạ tiểu thư sinh đẹp nhất ôn nu nhất thông minh nhất ân mọi người ở thị chính trung tâm hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy x i nạ chủ trì công tác nàng từ lâu thâm nhập lòng người huống hồ mọi người đều biết nàng lập tức liền muốn chính thức gả tới ruột trị nhưng là địa địa đạo nói l ã n h chúa phu nhân mỗi ngày đều có người đập hắn ngựa hô để ngài để ngài chê cười hạ nam mới vừa vào cửa liền thả ra p h ở dị tay chính mình người quá nhiệt tình để làm là chủ nhân hắn đều có chút không thích ứng ha ha không nghĩ tới ngài con dân như thế kính yêu ngài e sợ ở lạn sở cũng không tìm tới nơi như thế này ta thậm chí có chút ngạc nhiên ngài đến cùng làm cái gì sản sinh như vậy hiệu quả p h ợ gì không để ý chút nào hạ nam lôi kéo nàng đi tới này là phi thường chính thức lễ tiết hiện ra hắn đối với mình tôn trọng làm cho nàng cảm giác rất tốt hạ nam mỉm cười lắc lắc đầu hắn cũng không muốn ở vấn đề này xoắn suýt nói ngay vào điểm chính ngài hoàn toàn dựa theo ta trên danh sách nội dung mang đến những này khoáng vật ta nghĩ đúng chứ người ra hy hữu khoáng vật yêu cầu ngài cũng không có cho ta một cái cụ thể danh sách vì lẽ đó ta làm hết sức thu thập chúng nó cũng không biết ngài có thể hay không thỏa mãn p h ợ gì khẽ thở dài hạ nam thực sự là quá phải cụ thể một điểm chuyện p i ế m không muốn t â u này chỉ có thể nói do hắn đối với mình không hề hứng thu thậm chí khả năng liền bằng hữu cũng không tính. mình muốn cùng hắn trường kỳ hợp tác biết đánh nhau chỉ có tình bạn bài hy vọng có thể cái cùng hắn ở tư nhân quan hệ trên có đột phá tính tiến triển bằng không hạ nam sớm muộn phải đi người đây là nàng lén lút phán đoán nàng cho rằng lần trước hạ nam tại là sẽ khẳng định còn có giao dịch nói cách khác hắn hợp tác đối tượng có rất nhiều thậm chí khả năng cùng cả lặn bố thương hội đều có lén lút đàm phán là sẽ muốn trói chặt hắn có thể không một chuyện dễ dàng q một chương hai trăm sáu mươi đại sư ác miệng hy hữu k h á n vật ha ha có thể để cho ta xem một chút sao thợ thủ công đại sư ở hạ nam bên người vẫn không lên tiếng nghe được hy hữu khoáng vật lập tức tinh thần tỉnh táo hắn kỳ thực cùng hạ nam lo lắng như thế hắn công trình học là căn cứ vào hạ dở dột đại lục phát triển lên học vấn rất nhiều mang tính then chốt vật liệu không biết thế giới này có hay không nếu như không có hắn muốn làm lợi hại mọi người chỉ sợ cũng rất khó khăn dù sao một lần nữa nghiên cứu thay thế vật liệu không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được p h ợ dị kỳ thực từ đi vào liền chú ý tới đi theo hạ nam bên người chu nho địa tinh cùng chu nho ở nhân loại trong mắt thuộc về cấp thấp sinh vật lại đánh gây hai người nói chuyện hơn nữa nhìn dáng vẻ hạ nam cũng không có bất kỳ trách tội ý tứ trả lại hết sức chăm chú đối với nàng gật gật đầu thật giống cái chu nho nói có thể đại biểu hắn như thế thiên tài đều là cùng người bình thường không giống lại tìm một người lùn làm phụ tá ở nàng trong ấn tượng chu nho ngoại trừ thoại rất nhiều bên ngoài thực làm không còn gì khác hơn nữa còn có rất nhiều thói xấu v ậ thế t nhưng bọn họ mạnh hơn địa tình một ít ít nhất rất đoàn kết còn có chính mình thế lực nhỏ tuy nhiên nhân loại có thể rất ít cùng bọn họ lui tới ừ đã quên giới thiệu cho người vị này gọi ô ốc từ bắc c ờ bằng hữu của ta hắn đối với khoáng vật rất có nghiên cứu vì lẽ đó ta chuyên môn mời hắn đến giút ta kiểm nghiệm hạ nam chú ý tới phờ gì ánh mắt khó hiểu vụ vô, vô thợ thủ công đại sư v a i hết sức trịnh trọng giới thiệu cho nàng chính mình công trình bộ trưởng nhưng là d ộ t trì nòng cốt nhân vật người khác xem thường hắn phải cho đủ chu nho đại sư mặt mũi à chào ngài rất vinh hạnh nhận thức ngươi phở gì mặc dù có chút c ă m ghét c h ú nho thế nhưng hạ nam đều nói rằng phần này lên nàng chỉ có thể làm ra một bộ phi thường hữu hảo dáng vẻ ngẫm lại chính mình thực sự là sự nhẫn mại đủ cường nếu như không phải là bởi vì là hạ nam nàng e sợ sớm đều tức giận hơn coi như là vương công đại thần nàng sẽ không như thế cho hắn mặt mũi trước mắt vị này tiểu lãnh chúa cũng thật là nàng khắc ở trước mặt hắm nổi đến đều sắp thành nhẫn nhục chịu đựng cô dâu nhỏ nói thật nàng thực sự là rất hoài nghi hạ nam lời giải thích chu nho đối với khoáng vật có thể có cái gì nghiên cứu bọn họ ở trên đại lục danh tiếng ngoại trừ làm to chủ đối với ăn uống rất có nghiên cứu ở ngoài không cái gì đáng giá xương đạo trên thực tế nàng thậm chí cảm thấy hạ nam có ý định đang khảo nghiệm nàng là được nhìn nàng có hay không cùng hắn thành ý của sự hợp tác thợ thủ công đại sư âu â từ bạt cờ nâng lên công trình kính bảo vệ mắt hơi n h ữ mày nữ nhân này thật giống rất xem thường hắn dáng vẻ hỏi nàng thoại không có trả lời chính mình nhưng là vội vã nghiệm hằng đây một điểm thành ý không có phải biết hắn nhưng là n ặ p mộ thủy căn hứng kể đến hàng đầu đại sư ngoại trừ hạ nam hắn sẽ không cho bất luận người nào mặt núi hắn không có hứng thú biết hạ nam cùng kẻ nhân loại này nữ nhân trong lúc đó quan hệ thế nhưng khoáng vật đưa tới vậy khẳng định là hạ nam mua làm như người mua đương nhiên muốn trâu bỏ một điểm ngược lại hắn luôn cảm thấy p h ở dị có một tia kỳ thị hắn tuy rằng chiều cao của hắn còn chưa đủ đến bắp đùi của nàng vô cùng khó chịu ngẩng đầu lên nhìn nàng một hồi vỡ lao cao ác miệng lại phát tác các ngươi những n à y đ ầ ngu không nghe ta nói sao sao thợ thủ công đại sư kiên trì chỉ, chỉ có không một giây mâu dẫn ta xem các ngươi khoáng vật nếu như đều là r á c rưỡi không đạt tiêu chuẩn chúng ta hết t h ể cũng không lớn ngược lại ta ở trong rừng dẫm phát hiện a hạ nam rất đau bi cấp tốc che thợ thủ công đại sư miệng cái tên này lại bắt đầu theo thói quen phun người hắn có thể không chịu nhận đại biểu người khác có thể chính mình có điều là được cùng p h ở dị từng người suy tư một chút vị này chu nho đại sư lại liền tức giận nói thật hạ nam tuy rằng thường thường triệu hỏa hắn nhưng đều là để một đám nghe lời điệu tinh đi theo bên cạnh hắn học tập điều này cũng làm cho hắn theo t h i quen phun người trên thực tế hắn với cái thế giới này nhận thức cơ bản là không tự nhiên không biết chu nho ở dị giới hồ h hắn suýt chút nữa nói ra bí mật của chính mình hiện tại cũng không thể để bất luận người nào biết mình đã có thể khai phá tinh linh tộc rừng d ầ m phở dị tuy rằng muốn cầu cảnh hắn thế nhưng dù sao cũng là lại s ệ ra người không chừng sau đó vẫn là kẻ vậy có điều có mấy lời đã nói ra miệng cũng làm cho hạ nam phi thường lúng túng đây quả thật là quá thất lễ nên trước đó cùng âu â c từ bạt cờ giao lưu một hồi mắt thấy chừng mắt mắt to không biết làm sao phở dị cùng hắn mấy tên thủ hạ, hạ nam liền đặc biệt không nói gì a bằng hữu của ta cả ngày bận đ i ệ u nghiên cứu tính khí không tốt lắm ta nhất định phải nói tiếng xin lỗi kỳ thực đây chỉ là câu thiền ngoài miệng của hắn cũng không hề có ý gì khác chúng ta vẫn là dẫn hắn nhìn khoáng vật hạ nam tuy rằng cảm thấy lung túng thế nhưng c h ú n g quy phải đem chính sự làm chứ ha ha bằng hữu ngài thiền ngoài miệng vẫn là rất đặc biệt sở gì cũng coi như là lần thứ nhất bị người ngay mặt chỉ vào mũi mắng cố nén tức giận thậm chí có chút oan ức nàng thật sự có điểm không làm rõ ràng được hạ nam ý đồ nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng hạ nam giải thích nào có chu nho dám chính mình làm chuyện như vậy nhất định là sẽ có dự mưu hắn như thế làm lẽ nào là đột ép mình cùng hắn trở mặt thế nhưng ngẫm lại không có khả năng lắm dù sao nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ được chính mình không có nơi nào làm không tốt sao huống hồ nàng cũng coi như là biết hạ nam nội tình hắn liền không sợ chính mình đem hắn bạo lộ ra đương nhiên p h ở gì tuyệt đối sẽ không làm như thế làm như một vị như vậy ưu tú chế tạo đại sư bất luận là tạp bài hiệp hội vẫn là hắn khả năng ẩn tại bằng h ư u cũng không thể tùy tiện cùng hắn đối n ị c h a p h ở gì thủ hạ mỗi người đều là tức giận đến gần chết liền không hiểu nổi luôn luôn linh khoan dung tiểu thư tại sao muốn như thế tự xôn giá mình cùng một cái thế lực nhỏ yếu lanh chúa nói chuyện làm ăn hồ ú h trả lại không phải cái gì món làm ăn lớn rất khả năng vẫn là thâm một tiền đều lựa g i ậ n hung hăng n h ì n chằm chằm ấu ốc từ bạt cỡ nhất làm cho người khó chịu chính là cái này chu nho lại còn dùng đồng dạng ánh mắt không chút nào yếu thế chừng mắt bọn họ nay quả thực chính là bọn họ đời này gặp tối kỳ hoa sự một mực trả lại phải nhẫn mại cũng không biết tiểu thư đến cùng trong óc đang suy nghĩ gì cho ta giữ yên lặng có chút lễ phép bọn họ có thể không phải người của mình bằng không ta có thể không chịu h ắ n ngươi hạ nam nhẹ nhàng ở thợ thủ công đại sư bên t a i nói nhỏ để hắn sợ hết hồn rốt cục trở nên chịu thua lên hắn đã triệt để yêu thế giới này ngày này đều muốn đến nơi này có một đám nhẫn đ ụ c chịu khó tiềm lực to lớn đệ tử có khoắng có thể đảo có người chống đỡ nghiên cứu của hắn quả thực chính là giấc mơ trở thành sự thật phải biết ở ạ giờ r i ố t hắn mặc dù là phi thường ưu tú đại sư thế nhưng lợi hại người không ít có thể không người nào nguyện ý vì hắn c h ỉ n h hợp tài nguyên hy hữu khoáng sản người người đều đang đảo tăng nhiều thị thiếu muốn thu mua một khối nguyệt quang thạch đều phải tốn không ít kinh tệ nghiên cứu như băng mỏng trên giày cho mình làm một chiếc công trình m ộ t ờ đều không phải chuyện dễ dàng bây giờ giốt chị nhưng có thể thỏa mãn hắn hạ nam đặc biệt chống đỡ hắn công tác lúc này mới bao lâu liền cho hắn làm đến rồi nhiều như vậy khoáng vật rốt cục có thể thoải mái làm trên thực tế hắn quả thật có chút kích động quá mức lại như hạ nam nói như thế những thứ này đều là câu thiền ngoài miệng của hắn không có gì ghê gớm thế nhưng nơi này dù sao không phải hạ dợ rốt có thể rất nhiều quen thuộc đều là không giống nghĩ tới đây hắn bình tĩnh lại có chút thấy n á y liếc mắt một cái hạ nam rốt cục ngậm miệng lại túi đầu yên lặng nhìn sàn nhà hắn chỉ muốn nhìn một chút khoáng vật lời thừa thái nếu không nói thờ gì không nói gì nhìn hạ nam hai người cũng không biết bọn họ đến cùng xướng cái nào vừa ra nhìn ra hạ nam thật gi không giống như là đang diễn trò nếu như đây thực sự là trước hắn đạo diễn tốt chỉ có thể nói hắn biểu diễn công phu đã lô hỏa thuần t h à n h có điều phờ gì đ a nghĩ n g rõ ràng mặc kệ hạ nam làm sao làm chính mình là được không tức giận là được khuôn mặt tươi cười đ ó lấy là được để hắn tìm không ra một điểm tật xấu coi như hắn thật sự không muốn hợp tác với nàng nàng cũng phải tận cùng thành ý của chính mình tin tưởng hắn đều sẽ nhớ tới lái xe bọn họ tốt ta làm như nhiều năm bán dạo kinh nghiệm rất nhiều lúc muốn thả dây dài câu cả lớn đối với một ít như hạ nam loại này tương lai không thể đo lường thiên tài tuyệt đối không thể đối nghịch hắn dù sao mới mười sáu tuổi Có như thế cường thiên phú cùng năng lực khó tránh khỏi tính cách sẽ quái đản nghĩ tới đây nàng lộ ra một cái vui tươi mỉm cười đem thủ hạ đều xem choáng váng còn tưởng rằng nàng muốn theo thói quen bạo phát không nghĩ tới còn muốn khuôn mặt tươi cười đó lấy thợ dị tiện tay đối thủ khoát tay h á o một cái đối với hạ nam gật đầu một cái nói các ngươi muốn kiểm nghiệm khoáng vật đương nhiên đây là chuyện làm ăn một phần ta mang đến mức ngài nhìn thấy một xe một xe kiểm tra rất phiền phức ta đã sớm xếp vào mỗi một loại khoáng vật hàng mẫu nếu như người tin được tác quá kiểm nghiệm hàng mẫu là có thể từ đồng khoáng đến hy hữu khoáng vật mỗi một dạng đều có nàng để hơi buồn bực thợ thủ công đại sư kích chuyển động bây giờ nhìn lại vị này nhân loại tiểu thư không chỉ xinh đẹp người trả lại rất thông minh làm việc rất đúng chỗ còn biết thu dọn hàng mẫu như vậy hắn công tắc nhưng là ung d u n g có thêm hắn sớm cũng đã đem vừa nãy không vui quên đến không còn một mống hưng ơ phấn nói và、wow, các ngươi thực sự là chuyên nghiệp mau đem tới cho ta nhìn một chút đi được rồi liền coi như các ngươi thật sự mang đến đều là rắt rưởi ta cũng phải phục vụ cho ngươi thái độ đánh một trăm p h ầ n ngươi người này đến cùng có biết nói chuyện hay không a hạ nam phiền muộn nhìn thợ thủ công đại sư thật muốn đem hắn miệm phùng lên chuyện tốt nói thành chuyện xấu p hắn ở thủ hạ chăm chú năm, năm đấm,、hắn、cảm vi c mình đều sắp khóc thường i l nhiều lần n n thế h làm mất l là không, là không, là không, không phục đem túi đưa cho thấp bé chu nho nhìn hắn đắc ý vẻ mặt trong lòng đồ khó chịu q một chương hai trăm sáu mươi mốt đều là diễn viên hay thờ g ì thủ hạ đem túi đưa cho thợ thủ công đại sư thời điểm không cam tâm khiến cho khiến áp kính cái này chu nho như vậy khiêu khích bọn họ thực sự là không chịu được thoáng trả thù một hồi chu nho đều là chút khí lực tiểu nhân cùng nhân loại hài tử như thế ra hỏa dừng lại một chút một hồi để hắn ra điểm xấu chủ nhân không thể trách tội hắn có điều rất nhanh hắn liền phát hiện mình nghĩ tới hơi nhiều cái này xem ra nhược không trải qua phong tiểu tử lại một cái liền đem túi cầm quá khí lực lớn đến kinh người thậm chí để hắn ngón cái đều chảy ra phải biết hắn nhưng là dùng bú sữa lực nhân ra thật giống đều không nhận ra được mồ hôi không phải chứ thực sự là gặp quỷ hắn âm thầ vô cùng giật mình nhìn kiểm tra khoáng túi chu nho người này một bộ không biết chuyện dáng vẻ suýt chút nữa đem hắn bức thành nội thương hắn chừng lớn hai mắt thầm nghĩ tên tiểu tử này thật giống thật là có có chút tài năng phờ g ì cao mày yên lặng nhìn thợ thủ công đại sư đem khoáng vật từng cái từng cái lấy ra cẩn thận đặt tại trên bản những thứ này đều là quả thô kỳ thực là phi thường khó có thể phân biệt đặc biệt là một ít h i hữu khoáng vật thứ nàng mắt thường phạm thai rất nhiều căn bản không thấy được có cái gì không giống chỉ có tinh n u y ệ n sau mới có thể phân rõ được sở nàng cũng không tin cái này chu nho thật có bản lánh gì trỏng còn có phẩm chất cấp bậc k i nàng h nghiệm phong phú lao thợ mỏ cũng không cũng ngực n mò dám đảm. lao bảo vô đã làm hết sức giúp hạ nam thu thập v à t h u trên thực tế rất nhiều nàng cũng không biết là cái gì bởi tạp bài hệ thống duyên cớ trên đại lục khoáng vật ngoại trừ tất yếu thường quy khoáng ở ngoài rất nhiều hy hữu khoáng vật mọi người chỉ là coi trọng nó thu gom giá trị càng là xinh đẹp hy hữu khoáng đương nhiên càng quý cho tới tính thực dụng còn không bằng thiết đồng đến hữu dụng âu ốc tư bạt cờ rất nhanh sẽ đem các loại khoáng vật rất có quy luật bại ở cùng nhau những này khoáng vật có một ít hắn dùng mắt thường đều có thể phân biệt thế nhưng có một ít coi như là hắn không thể một hồi nhận ra đến liền tỷ như hát thiết khoáng cùng hát rượu thạch quặng thô đều là tảng đá đen kỵ không cần chuyên nghiệp máy móc nghe được là rất khó phán đoán chính xác chớ đừng nói chi là khoáng thạch cấp bậc có điều những này quặng thô để hắn phi thường hưng phấn bởi vì là có một ít hắn đã nhìn ra rồi điều này nói rõ thế giới này khoáng vật cùng hạ dở dột vẫn còn có chút tương đồng chí ít sẽ không toàn bộ không có a có biện pháp không hạ nam nhìn thấy thợ thủ công đ hơi có chút nóng ruột hắn sợ sẽ nhất là đại sư không nhận ra m ấ y cái vậy đã nói rõ hai cái thế giới khoáng vật hoàn toàn không giống nếu như như vậy nhất định sẽ để kế hoạch của mình mất giá rất nhiều hắn hiện tại nhưng là chờ hắn vì chính mình chế tạo một ít hữu dụng lợi khí đối kháng kẻ được vậy thợ thủ công đại sư chỉ chỉ một người trong đó khoáng vật nói đương nhiên là có chỉ có điều ta đang suy nghĩ muốn từ đâu vừa bắt đầu là từ cái này răng nanh thạch mỏ quạng vẫn là cái này mắt mèo thạch nói như vậy ngươi nhận ra một ít hạ nam cao hứng vô cùng nhìn hắn lần này hắn liền thoáng yên tâm nhà xưởng chỉ cần mở lên dốt trì khoa học kỹ thuật nếu như có thể học được g i ờ ở dột một nửa đánh những này hương dân liền dễ dàng có thêm một người v ị nhân nói được là a khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất đúng đấy hơn nữa ta phát hiện những này quặn g thu phẩm chất là nhất lưu lời nói như vậy nung nấu công tác sẽ dễ dàng rất nhiều tạp chất cũng sẽ tăng ít thực sự là quá hoà n mỹ ha ha đương nhiên cụ thể số liệu hay là muốn khỏe mạnh kiểm nghiệm một hồi thợ thủ công đại sư từ trong hưng ơ phấn bình tĩnh lại tự mình tự tử trong túi đeo lưng móc ra hắn máy móc ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất thật lòng lắp ráp lên hắn hôm nay vốn là khảo sát vì lẽ đó toàn bộ trang bị đều mang ở trên người vừa nghĩ tới có nhiều như vậy khoáng vật có thể giám định hắn liền kích động run này ở ạ giờ ruột tuyệt đối là không thể chỉ cần cho hắn đem nhà xưởng dựng lên lại có thích hợp khoáng vật hắn liền có thể làm ra mạnh mẽ tác phẩm có thể nghiên cứu một ít trước đây vẫn không có cách nào nghiên cứu hạng mục dù sao hắn tài chính có thể là phi thường khan hiếm Hành giao động cái này ngu xuẩn tiểu lãnh chúa có thể nhưng là trong tay hắn nhưng là có những này khoáng vật phần lớn chọn mua danh sách căn bản liền không danh tự như vậy thế nhưng hắn mới sẽ không nói vậy hắn hiện tại rốt cuộc thấy do tiểu thư đã quyết tâm tùy theo hạ nam chính mình lúc này lại làm trái lại tuyệt đối là đầu góc có vấn đề là xệ ra đại nghiệp đại tổn thất một điểm đối với p h ở gì mà nói còn không bằng một cọng lông nhân g a có tùy hứng tư bản mình cần gì mù bận tâm đây có điều hắn là được xem cái này chú lùn khó chịu hạ nam giao động p h ở di chú lùn giao động cái này tiểu lãnh chúa như vậy tính ra chính mình tiểu thư không phải là bị một người lùn khiến cho mẹ cân chết thực sự là vì nàng không đáng có thể là bình thường xem tuấn nam mỹ nữ rất nhiều thẩm mỹ mệt nhọc có điều cái này tiểu lãnh chúa quán g u lại tin tưởng một người lùn p sơ dị kỳ thực là một mặt không rõ nàng nhìn cái này chu nho tổ lắp một cái hoàn toàn không biết là vật gì kim loại hộ nghiễm nhiên một bộ thần côn d á n g dấp nàng đến t r ư ớ c nhưng là cẩn thận xem qua chính mình tìm đến mỗi một cái khoáng vật danh sách đều khi ở trong đầu bài tập cũng coi như là làm đủ là được hy vọng hạ nam có vấn đề nàng không đến nỗi hoàn toàn không hiểu cái này chu nho tuyệt đối là ở lừa gạt hạ nam nhưng là nằm ở lễ phép nàng không muốn nói phá a tốt rồi thợ thủ công đại sư hết sức cao hứng vác lên chính mình máy móc cầm ló đầu từng cái tiến hành phân tích cái này máy móc có thể phân tích ra khoáng vật độ cứng năng lượng truyền tính chờ chút trọng yếu chỉ tiêu đại sư trên căn bản biết mỗi một cái khoáng vật số liệu con số sẽ có thể giúp hắn phân do những này khoáng vật chủng loại không biết tại sao hắn cảm thấy những này khoáng vật bên trong có một ít phi thường hiếm thấy khoáng trồng đây là trực giác của hắn cùng kinh nghiệm nói cho hắn vì lẽ đó hắn mới như vậy kích động trong truyền thuyết bản vẽ có thể cũng phải cần cực kỳ hy hữu khoáng vật mới có hy vọng chế tắc có lúc cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn đầu tiên cầm ló đầu tiếp cận một cái hắn nhất thời không nhìn ra đen kỵ khoáng vật hắn kỳ thực mơ hồ đã có một ít phán đoán thế nhưng không dám xác nhận thôi hạ nam cao mày nhìn đại sư nói thật khẩu vị của hắn đã bị câu đến l a o cao hắn xưa nay chưa từng thấy lấm lấm liệt liệt đ âu ốc từ bạt cờ như vậy căng thẳng làm một chuyện điều này nói rõ những n à y khoáng vật rất có thể sẽ có kinh hỷ hạ nam vẫn là rõ ràng hy hữu khoáng vật giá trị tất cả mọi người bị thợ thủ công đại sư sâu sắc hành động thuyết phục chẳng trách hạ nam bị dao động khiến cho cùng thật sự như thế ừ chơi ạ như thế cường số liệu đây thực sự là tinh xảo đẳng cấp hát rượu thạ ô ốc tư bạt cờ trợt b ộ c phát ra c h u n h o đặc hữu sắc bén tiếng hô đâm hạ nam màng thai đều không thoải mái hắn nhìn thợ thủ công đại sư vô cùng khiếp sợ nhìn mình nước mắt đều sắp chảy ra vô cùng hài lòng ha ha nghe tới rất lợi hại dáng vẻ hạ nam v ố t cằm mỉm cười nhìn mình công trình bộ trưởng ô ốc tư bạt cờ trừng mắt mắt to nhìn hạ nam nói đương nhiên loại này khoáng thạch cực kỳ chịu n h i ệ t hơn nữa phi thường ổn định là làm công trình hạt nhân tốt nhất vật liệu không ở thái thản cương bên dưới ta khổ sở tìm kiếm liền cặn bát đều không, tìm được, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy phẩm chất vẫn như thế cao hạ nam trả lại xem là khá lý giải p h ở gì cả đám hoàn toàn không chịu nhận có thể cái này chu nho già c h â u đã thổi trời cao cái gì h ắ c diệu thạch nghe tới rất c h â u bỏ dáng vẻ cái này khoáng vật rõ ràng là được h ắ c cưng khoáng không chỉ khó có thể nung nấu hơn nữa đen kịt như mực muốn nung nấu nó phí công phu còn chưa đủ tiêu nào đây căn bản là không cái gì dùng nếu không là hạ nam nói đem hết thệ có thể khiến cho đều mang đến để hắn nhìn p h ở gì căn bản là sẽ không ở lại nó nếu như khoáng vật bọn họ còn không dám nói cái này khoáng vật thực sự quá quen thuộc bởi vì là thực sự quá dắt rưởi vì lẽ đó đặc biệt dễ dàng bị n h ư kỹ thực sự là không chịu được người này lại còn khó còn khóc cào hảo những này chu nho vì có thể từ những n à y ngu xuẩn quý tộc trên người lừa g ạ n t à i vụ là lưu bay lên nhìn hắn than thở khóc lóc dáng vẻ không biết còn tưởng rằng người nhà thệ chuyện này thực sự là quá giả giả khiến người ta xem không xuống vị này tiểu lãnh chúa đến cùng có bao nhiêu ngu n ố c sẽ tín nhiệm hắn như thế lại còn an ủi lên thậm chí ngay cả p h ở gì đều xem không xuống mấy lần cũng không nhịn được muốn nhắc nhở hạ nam thế nhưng bị vướng bởi mặt mũi nàng vẫn không có nói dù sao trước mặt mọi người biết hắn n g ắ n thực sự có chút không tốt lắm n à y hạ nam ở trong mắt nàng nhưng là vị tài hoa hơn n g i có t r í khôn người từ hắn mấy lần cùng mình giao lưu liền có thể nhìn ra không nghĩ tới ở những phương diện này như thế đầu hóc chậm chạp bị một người lùn tỏ ra xoay quanh nàng phòng trừng cái này chu nho lợi dụng một ít l ừ a gạt thuật thuyết phục hạ nam có thể làm ra kỳ dị đồ vật rất nhiều đại nhân phúc vũ phiên vân nhưng đặc biệt dễ dàng tin tưởng một ít quái lạ kỹ thuật trên thực tế đều là tên lừa đảo nay ở trên đại lục không có gì lạ nhưng là chính mình muốn nói như thế nào đây chuyện như vậy chỉ có hắn bị thiệt thòi mới hồi tình n ộ nói nhiều như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có hạ nam dưới cái nhìn của nàng là cái cực có chủ kiến người người như thế là được biết sai rồi sẽ không thừa nhận vẫn là đừng ở tự b ô i xấu nhiều nhất bị lừa gạt mấy xe khoáng vào thôi h ã y theo hắn diễn p h ơ d ì nghĩ tới đây bất giác mỉm cười lắc lắc đầu xem ra không có ai là hoa mỹ vị này thiên phú như thế dị bẩm người thông minh trả lại không phải nói điều này làm cho nàng thậm chí dễ chịu hơn khá nhiều rốt cục nhìn thấy hắn sẽ mắc sai lầm thủ hạ của nàng vốn là đều đang suy nghĩ lần này tiểu thư nhất định không nhịn được tức giận hơn chứ không nghĩ tới nàng lại lộ ra mỉm cười này rời ạ hôm nay là tình huống thế nào đều là đến tiếp bọn họ xem cuộc vui sao đều sắp cũng bị cái này kỳ hoa chui nho khiến cho hoài nghi nhân sinh đem những quý tộc này lống xoay quanh, h quý tộc xoay k ô n g phục thực h sự là k ô n xong g rồi. Quy ta h nhà xưởng.、Ô、ô ta vẫn là tiếp tục thợ thủ công đại sư xoa xoa nước mắt tiếp tục cầm ló đầu vô cùng thật lòng công tác lên không tham không biết tìm tòi giật mình những n à y khoáng vật ngoại trừ thường quy khoáng vật bên ngoài rất nhiều đều là ở ạ dở dột thế giới phi thường hy hữu khoáng vật điều này cũng làm cho thợ thủ công đại sư càng ngày càng kích động t h â t ngân ma thiết thinh kim mử này đây là thái thảm cương hắn hưng p h n quay đầu nhìn hạ nam thế giới này khoáng vật rất hoàn chỉnh cơ bản phần lớn hắn nhận thức đều có coi như có một số khác biệt vấn đề không lớn nếu như vậy hắn ở đây làm nghiên cứu khẳng định không có vấn đề ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích động ha ha sự tình vận lợi như vậy cũng làm cho hạ nam vỗ thợ thủ công đại sư vai bắt đầu cười lớn chính mình dựa vào hắn phát triển ạ dở d ộ t khoa học kỹ thuật xem ra vấn đề không lớn sau đó nếu như có thể mở ra xe tăng phi thuyền quét ngang bắt hoang là kiện phi thường châu bạo sự thợ gì không nói gì nhìn hai người thợ thủ công đại sư nói ra khoáng vật tên gọi không có một cái nàng đối đầu hào sự tình đã không thể nghi ngờ cái này chu nho là được một cái trăm phần trăm không hơn không kém tên lừa đảo không nghĩ tới hạ nam thậm chí ngay cả cơ bản bài tập đều không làm bị người nhẹ như vậy dịch lừa dối nàng khe khẽ th Cũng k hạ ô n định nói g có ý t o c cười mỉm nam ó i xem rất lại có thể nàng lớn vậy Nam cần chăm chú gật gật đầu phờ gì thái độ thực sự để hắn chọn không ra một điểm tật xấu nếu nàng làm tốt như vậy sau này khi nhiên phải tiếp tục hợp tác rồi liền trùng nàng có thể tìm tới nhiều như vậy trùng loại khoáng vật liền không có gì để nói nhiều sau đó chúng ta hy hữu khoáng vật liền dựa vào ngài là d ộ t chỉ cung cấp ta đối với các ngươi là sẽ thương hội coi trọng như thế phi thường thỏa mãn ta đồng ý cho các ngươi cung cấp một ít phương diện khác trợ giúp ngài biết đến ta là cái công bằng người chắc chắn sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt hạ nam thái độ làm cho phở dị vui mừng cốt xiết muốn là được hắn cái hứa hẹn này nàng mỉm cười liếc mắt một cái thợ thủ công đại sư thậm chí hy vọng hắn ở d ộ t chỉ có thể lăn lộn trường lâu một chút lời nói như vậy hạ nam sẽ q u ẩ n q u ẩ n không ngừng cần nàng cung cấp khoáng vật cũng không biết bọn họ muốn những n à y khoáng vật đến cùng muốn làm gì đáng tiếc làm như người ngoài nàng là không có đây là cái gì khoáng thợ thủ công đại sư lúc này lại phát sinh thán p h ụ cầm thanh hắn cầm một cái màu tím q u ạ n thô nghiên cứu nửa ngày ánh mắt kinh ngạc cũng làm cho hạ nam đều sản sinh lòng hiếu kỳ làm sao có vấn đề gì không thợ thủ công đại sư kinh h ỉ nhìn khoáng vật hồi đáp không là vấn đề mà là kinh h ỉ cái này khoáng vật ta xưa nay chưa từng thấy thế nhưng nó chỉ tiêu thậm chí vượt qua thái thản g cương nếu như dùng nó chế tắc một vài thứ sẽ cứng rắn không thể phá vỡ ngài phải tin tưởng phán đoán của ta thơ di nhẹ nhàng n h u mày rốt cục không nhị được nói rằng cái này là từ kinh k h n g là đại lục tối ổn định k h o n g vật một trong thật giống chưa từng nghe nói ai có thể nung nấu nó. thử kim khoáng danh tự này không sai có điều ta cảm thấy không thể thể hiện giá trị của nó ta tên nó thần chi kim giới cái nhìn của ta cũng chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra như vậy khoáng vật cho tới nung nấu nó đều có thể không cần lo lắng ta chỉ ít nghĩ đến năm chồng phương pháp đem nó rong luyện ra ha ha tương lai ưu tú nhất chế phẩm sắp xuất hiện tự mình nấu từ bạt cờ đại sư tay thợ thủ công đại sư hăng hái cầm n ắ m đấm để phơ gì đám người không có gì để nói cái tên này thực sự là khoác lắc không làm bản nháp càng nói càng thái quá trả lại tự chủ trương cho khoáng vật đặt tên hắn cho rằng hắn là ai à ân ta tin tưởng ngươi không quá hạ nam đương nhiên tin tưởng hắn có thể làm được ở Phở ân Nam Nam ta ư cũng thế trưởng. p h ở dì lần này xác thực giúp đại ân của hắn tương lai hắn nhất định phải trả lại nhân tình này đây là tất yếu hắn đưa tay ra cùng p h ở dì cẩm cảm nhận được nàng mềm mại tay nhỏ trả lại thực là không tội a hai người đều sâu sắc nhìn đối phương một chút từng người nói lời từ biệt nhìn p h ờ gì rời đi cửa lớn hạ nam rất nhanh sẽ thu thập tâm tình vô cùng hưng phấn nhìn thợ thủ công đại sư bọn họ còn có chuyện quan trọng muốn làm đương nhiên là muốn kiến thiết nhà xưởng như thế nào đại sư hiện tại kiến nhà xưởng vấn đề không lớn chứ hạ nam vấn đề để thợ thủ công đại sư nhữ nhữ mày nói đương nhiên ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn làm ngài cần cho ta bắt một ít nhân thủ mấy trăm liền được rồi cho ta vừa đến hai cái kỷ là có thể trước tiên kiến thiết đơn giản công tác sân bãi chúng ta đầu tiên cần n u n nấu thất trước tiên đem khoáng vật đều sản xuất ra được ngươi nói làm sao bây giờ đi ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi đúng rồi chúng ta kéo một ít người đầu châu trợ giúp ngươi thế nào bọn họ kiến thiết năng lực tuyệt đối lấy một trọi mười a hạ nam u ố t c ầ m t r ậ t nhớ tới r u ộ t trì bạn mới những n à y người đầu châu có thể so với nhân loại khí lực đại thể ha ha ngài thực sự là quá thông minh ta làm sao liền không nghĩ tới đây những n à y mọi người tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta tiến độ tăng nhanh nói không chắc trả lại có thể nuôi dưỡng một ít ưu tú công nhân cùng thợ rèn những người này trời sinh liền phải làm những n à y thợ thủ công đại sư gật đầu liê liệu nếu như có thể kéo tới một ít đầu châu tay người thực làm không thể càng hài lòng thế nhưng ngươi có thể phải cố gắng đối với bọn họ à bọn họ không phải là địa tình quản tốt ác ngươi miệng hạ nam đối với người này ác miệng thật là phi thường sự bất đắc dĩ người đầu châu sợ là không thể tiếp thu chứ à ngài yên tâm ta có chừng m ư ờ i câu ốc tư bạt cờ phiền muộn liếp mắt một cái hạ nam hắn có điều là quen thuộc cũng không có cái gì ác ý có mấy người ngươi không mắng vài câu mãi mãi cũng sẽ không trường trí nhớ nói cho cùng hắn là vì muốn tốt cho bọn họ làm sao cũng không thể rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ đây hy vọng như thế chứ hai người nói xong cấp tốc đi ra cửa lớn chỉ huy đoàn xe bên ngông quần quận lái và rốt chỉ rừng rậm biên giới rất nhiều con dân đều ở rất xa xem trò vui cũng không biết tiểu lãnh chúa lần này cần sướng vừa ra ngược lại đại gia đều quen thuộc lãnh chúa đại nhân xưa nay đều là không đi tầm thường đường ai lãnh chúa đại nhân sẽ không lại dự định kiến thiết thiên nga bảo chứ nơi nào công trình nhưng là không có s o n g vậy một cái con dân không khỏi có một chút lo lắng phải biết trước đây r u ộ t chỉ sinh sống ở nước sôi lửa bỏng cũng là bởi vì hạ nam kiên trì kiến thiết chính mình tháo đài nghĩ nhiều như thế làm gì ta tin tưởng lãnh chúa đại nhân có chừng mực hắn đã sắp muốn lớn lên lập tức đều muốn thành nam trả lại có thể giống như trước như thế lãnh chúa đại nhân coi như kiến thiết thì thế nào ta là ủng hộ vô điều kiện hắn ân liền đúng lãnh chúa đại người đã chín rồi không có chuyện gì đừng ở mù bất tâm tất cả mọi người là t r ă m miệng một lời đệ vị này mới tới không bao nhiêu thiên người phi thường không nói gì trước đây đại gia có thể không phải như vậy nhất định phải nói dột chỉ hiện tại lực liên kết so với trước đây có thể cường rất nhiều trước đây ngoại trừ đáng tin căn bản là không ai nói hạ nam lời hay kỳ thực liền đáng tin đều sắp không kiên trì được hạ nam rất nhanh sẽ ở lại đoàn xe tiến vào rốt trì rừng rậm nhà xưởng tốt nhất kiến thiết ở mấy chỗ n mỏ quặng phụ cận như vậy là có thể tiết kiệm lượng lớn thành phẩm quan trọng nhất chính là đầy đủ bí mật hắn chuẩn bị để điệu tinh rời vào trong rừng rậm lời nói như vậy không dễ dàng bị người phát giác đây chính là bí mật của hắn không thể tùy tiện gặp người có điều nói đi nói lại gần nhất mù bạ giặc công chúa đột nhiên biến mất cũng không biết làm gì tuy rằng ít đi không ít bị giám thị phiền phức thế nhưng không có cách nào lợi dụng nàng nữ nhân này sẽ không phải thật sự về nhà tập hợp tiền chứ hạ nam suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này mình làm sử thi một sừng thú xem ra quả thật làm cho nàng động tâm dở công phu sư tử n g ạ n nàng lại cũng giang đón lấy có tiền có thế người là được tùy hương a nếu để cho nàng biết là mình là một sừng thú không biết nàng sẽ là như thế nào một phó biểu tình ha ha hạ nam hơi cười cận nàng tạm thời đi rồi được chí ít không nhìn thấy tình huống của hôm nay có điều có bán hay không cho nàng cũng phải nhìn tâm tình của chính mình nói chung phải cố gắng cùng nàng chơi một chút hay bảo nàng ở lại đoàn kỵ sĩ đến c h ấ n áp ăn đây đối với kẻ địch cũng không thể lòng dạ mềm yếu coi như nàng dạ một vị như vậy cảm động mỹ nữ một cái buổi chiều rất nhanh sẽ quá thợ thủ công đại sư lưng phấn mang thủ hạ không ngừng quy hoạch sân bãi bây giờ đã chính thức bắt đầu khởi công người đầu châu nghe được hạ nam cầu viện phi thường ra sức cho hắn bắt ba trăm cái cường tráng lao ngưu những này ngưu nhân làm lên hoạt đến đặc biệt có hiệu suất để thợ thủ công đại sư mừng tít mắt hắn là người nóng tính một khi quyết định thì sẽ không có bất kỳ trì hoãn công trình tiến độ so với tưởng tượng phải nhanh có thêm vô cùng tốt ta hạ nam rất hài lòng nhìn nền đất bị người đầu châu rất dễ dàng từng cái, từng cái đinh tiến vào trên đất bất giác cảm khái lên người tốt quả nhiên có báo đáp tốt ta không công làm tới đây sau một đám mọi người dốt chỉ thực lực bây giờ tăng cao. c ũ n hư hư hạ nam bất giác đối với mình công trình bộ trưởng giơ ngón tay cái lên nhìn dáng dấp nơi này cũng không cần hắn vẫn là sửa lại luyện chính mình tạm bài hệ thống đoạn thời gian gần đây cường địch quá nhiều hắn có rất mạnh nguy cơ ý thức không nữa nỗ lực nói không chắc liền b ị kịch vận may không thể mỗi lần đều đứng ở bên phía hán q một chương hai trăm sáu mươi ba chế tạp giải thi đấu một cái kỳ thời gian lại quá giốt trí bây giờ đã tương đương ổn định mọi người an cư lạc nghiệp người đầu châu rất nhanh hòa vào mới hoàn cảnh ở hạ nam c ủ a vũ càng ngày càng nhiều người đi vào rừng rậm người đầu châu nơi đóng quân bây giờ thường thường có thể nhìn thấy nhân loại bóng người bọn họ hiểu được vận dụng tiền thỉnh thoảng sẽ cùng nhân loại giao dịch một ít thứ rất thú vị nhân loại như thế cần người đầu châu trợ giút thường, thường dùng tiền thuê những này lực lớn vô cùng hưu nhân bọn họ có thể so với bề ngoài xem ra dịu ngoài không dứt hạ nam nhà xưởng lập tức liền có thể bắt đầu hoạt động c h ỉ ít nung nấu thiết bị đã bị chế tạo đi ra mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu châu cùng địa tinh ra và o ở đây khí thế ngất trời chế tạo chứa đựng thành phẩm các loại khoáng vật hạ nam cho những công nhân này rất cao tiền công thậm chí có một ít ngư dân đều có một ít đỏ mắt dồn dập gia nhập nhà xưởng kiến thiết chung lúc này hạ nam chính đang bên trong pháo đài cùng mình chuẩn lão bà nói lời từ biệt n h ị dạ cùng si n a phi thường lo lắng nhìn hắn đại nhân ngài thật sự muốn x a lũy ạ nơi nào quá nguy hiểm chí ít cũng nên mang tới mía điện hạ hoặc là nghỉ cô lệ tiên sinh chứ si nạ lôi kéo hắm k h ẩ n cầu nhìn hắn không nghĩ tới một buổi sáng sớm hạ nam liền quyết định đi x a nhà s ạ i li ạ không phải là l ắ n s ờ c ư ờ n g nhân nhiều vô số k ể bất luận làm sao đều không nên một người trước hơn nữa s ạ i li ạ có cái gì tốt. Hoàn toàn không hiểu hạ nam ý nghĩ. Hạ nam m ỉ m cười lắc lắc đầu, đây là hắn một điểm v i ệ c tư, d ẫ n người mới dễ dàng gặp s ự c ố một người t r á i lại thuận tiện rất nhiều c ả l ắ n bô thương hội tối ngày hôm qua từ giữa sắt liên lạc với hắn, tuy rằng không biết bao t á p đại sư là ai, thế nhưng bọn họ t ạ i là sẽ lưu lại người, chờ bất cứ lúc nào có thể thông báo hạ nam. Hạ nam có tất yếu lý do, l được h u n g t rồi u y ề n kỳ ma các ngươi đừng lo lắng ta tự có chừng mực không có chuyện gì hạ nam nhẹ nhàng khoát tay áo một cái chuyện như vậy hắn xác thực không có cách nào cùng các nàng nói rõ ràng chỉ có thể ẩn giấu hạ xuống các nàng đều là hiệu chuyện nữ nhân nên rõ ràng ai được rồi đại nhân ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình mọi chuyện đều lưu một điểm tâm xì nạ biết hạ nam ý đã quyết chỉ có thể h i ể u chuyện buông tay ra hạ nam có một ít bí mật của chính mình đó là khẳng định nếu như hắn không nói chính mình cũng không thể cơ cầu tốt rồi ta đi rồi lãnh địa liền giao cho các ngươi có các ngươi ở ta rất yên tâm hạ nam nói xong cũng rời đi pháo đài xì nạ tỉ ngươi nói đại nhân xạ l u ạ làm gì chứ nị dạ vô cùng không rõ nhìn hạ nam bóng lưng ta nghĩ là cùng lần trước tại là sẽ thương hội có quan hệ đi đại ngươi thật giống như cùng xin đại sư đặt thành một chút giao dịch xì nạ như có điều suy nghĩ nói a cái gì xin đại sư tốt đa hoa ngươi lại cùng đại nhân ra đều không ra ta biết xì nạ tỉ tỉ bắt đầu mở tiêu chuẩn cao nhất nị dạ tuy rằng nghe không hiểu thế nhưng rất nhanh rõ ràng hai người bọn họ có vấn đề lại chạy hẹn họ không được ngươi nhất định phải nói cho ta trải qua bằng không ta không cho ngươi ra ngoài nghi dạ rất không khách khí kéo kẹt nổi lên x i na một bộ c h ỉ e thiên hạ không loạn dáng vẻ hạ nam ra khỏi thành bảo cấp tốc bay về phía là s ệ thương hội hắn cùng xin đại sư có một cái sớm nói cẩn thận chạm trán điểm tại là s ệ thương hội phụ cận một chỗ nhà dân c h u n g xin đại sư một người l ặ n g lặng chờ đợi báo táp đại sư đến hôm nay đối với hắn mà nói là cái này g rất trọng yếu là xã l ì hạ thương hội trong lúc đó chế tạp giải thi đấu thậm chí vương thất cùng đại công tức đều sẽ đích thân trình d i ệ n trước đây loại này tái sự trên thực tế không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng đều là thương hội trong lúc đó tự ngu tự nhạc thế nhưng mấy năm gần đây thương hội môn càng ngày càng trọng thị cái này giải thi đấu bởi vì là này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai một năm tạp bài tiêu thụ tình huống hai năm trước bọn họ đối thủ cạnh tranh không ngừng biện pháp hay tần ra bởi vì là có một lần liền hoàng thất đều ở lần so tài này chúng tìm tới tâm nghi tạp bài đến của bọn họ để thi đấu không ngừng thăng cấp vì đạt đến mục đích không t i ế t số tiền lớn mời mọc các đường hào thủ năm cạ lản bố thương hội thậm chí ngay cả ba vị trí đầu không có trên vào để bọn họ mất hết thể diện vì lẽ đó lần này xin phát hiện báo t á p đại sư thiên mới năng lực không mang theo hắn tham gia mới là lạ tuy rằng hạ nam trên đầu môi cũng không có đáp ứng thế nhưng đến hiện trường lấy thêm truyền kỳ ma tinh dụ dỗi chỉ cần hắn năng lãn thương đến nhất, hắn lực cả bố hội rút đến thứ nhất, cho bố rút thứ hội một viên ma tinh đồng thời duy trì hài lòng quan hệ lại có gì phương đây đối với này hội t r ư ờ n g đại nhân đã trên đầu môi hứa hẹn chỉ cần vị này bọn họ trong miệng vị này thiền tài siêu cấp có thể giúp bọn hắn thắng được thắng lợi là có thể đại gia theo như nhu cầu mỗi bên rất công bằng có điều muốn vị này bao t á p đại sư thật sự có bản lĩnh thắng mới được dù sao bọn họ nghe nói lần tranh tài này đối thủ cạnh tranh lại có vô cùng bạo tay kẻ địch không phải là dễ dàng đối phó như thế xin một thân một mình yên lặng dùng đầu ngón tay gõ lên bàn hắn biết rất nhiều người kỳ thực cũng không tin hắn đề cử hội trường đại nhân làm tốt mấy tay chuẩn bị hắn chắc chắn sẽ không đem hy vọng đều ký thác ở chưa bao giờ thấy tận mắt bao t á p đại sư trên người nhưng này là hắn không nhìn thấy vị đại sư này bản lĩnh nếu như hắn thật sự nhìn thấy nhất định sẽ tin tưởng chính mình sinh lớn như vậy số tuổi l i ê n chưa từng thấy bao t á p đại sư mạnh mẽ như vậy chế tạp năng lực người một người không có giúp đỡ tình huống làm năm giai sử thi tạp bài đây là tuyệt đối khỏe mạnh lực căn bản không thể nghi ngờ hắn nhất định phải thuyết phục đại sư đến thời điểm đánh tất cả mọi người mặt bằng không đại gia đều còn tưởng rằng hắn m ắ t mở chân chậm không còn dùng được vậy chờ có chút nóng lỏng bất giác hướng về cửa lớn xem xin lộ ra hiểu ý mỉm cười vội vàng đứng lên đến đối với hạ nam bái một c á i nói ai đại sư ngài đã tới ngài vẫn không có h ồ i âm ta còn tưởng rằng ngài lâm thời lại thay đổi chủ ý ngươi yên tâm ta đã thuyết phục chúng ta hội trưởng đại nhân chỉ cần ngài đến thời điểm giú chuyện kỳ ma tinh là được ngài ta dùng nhân cách của ta đảm bảo ừ hạ nam vẫn như c ũ mặc một bộ đen kịt ngoại bảo gật gật đầu điều kiện của các ngươi đây nếu cũng đã nói rằng cái này mức đại gia liền công bằng ta muốn nghe một chút hắn hơi k h o á t tay háo một cái vô cùng bình tĩnh nhìn x i m nếu như yêu cầu của hắn quá khó chính mình thậm chí đều sẽ không xạ lì ạ ma tinh sớm muộn sẽ làm đến cũng không thể làm chính mình không có cách nào làm sự bằng không mất công sức không có kết quả tốt xin nhẹ nhàng gõ gõ gậy trống lại ngồi hồi thứ mười phân thành cần nói ta không dối gặt ngài lần này ta hy vọng ngươi đại biểu thân phận của ta tham gia chúng ta l à sẽ thương h ộ i một năm một lần chế tạp giải thi đấu chỉ cần ngươi có thể thắng ma tinh là được ngươi ta biết n g à i khả năng cũng không biết thế nhưng xin tin tưởng ta lấy ngài chế tạp năng lực chuyện này căn bản là không phải sự ta trình độ còn thường thường tiến vào ba vị trí đầu thực lực của ngài xa xa cao hơn ta một đoạn giai liên toán đối thủ của chúng ta mời tới ưu tú đại sư nhất định không phải là đối thủ của ngài đối với ngài tới nói đây căn bản dễ như ăn bánh ngài đến thời điểm muốn làm cái gì tạm ta cũng sẽ vì ngài đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ đối với ngài tới nói chỉ có điều suất một chút được thôi ha, ha. ngay thật đúng là cất nhắc ta hạ nam nhẹ nhàng than mở tay ra vị đại sư này cũng thật là biết nói so với bản thân của hắn đều tự tin hắn ma tinh chữ lượng có thể cũng không hơn nhiều vẫn chưa tới một ngàn tham gia như vậy giải thi đấu nhất định phải dựa vào hệ ớt xuân hệ thống trợ giúp nếu như ngay cả so với rất nhiều chẳng cũng thật là khó nói hạ nam hơi suy nghĩ chính mình tình huống thực tế mặc kệ như thế nào hắn lần này nhất định phải hiện nhìn kỹ hắn nói hơn nữa muốn hướng về vị đại sư này thuận tiện đánh cướp một điểm ma tinh suy nghĩ một chút nói được rồi ta cùng ngươi xem một chút ta sẽ sớm quan sát một chút nếu như kẻ địch quá mạnh mẽ ta có thể sẽ không đáp ứng ngại thỉnh cầu mà khác ta cần ngươi chuẩn bị cho ta ma tinh càng nhiều càng tốt đương nhiên không phải chuyển kỳ vậy cũng là là ta trợ giúp các ngươi sớm trước tiên dự chi một điểm thù lao chứ thế nào có vấn đề hay không phổ thông ma tinh sao xin không xác định nhìn bao tác đại sư vị đại sư này thực sự là đủ kỳ hoa điều kiện gì đều muốn nói đến ma tinh nếu như là phổ thông đương nhiên không vấn đề lớn lao gì này cùng kim tệ không khác nhau gì cả cả lạn bố thương sẽ tự nhiên có không ít chữ hàng tính ra có điều là được cho hạ nam sớm dự chi một điểm kim tệ thôi Cả l à càng càng tầng tầng vậy chúng ta hiện tại có thể đi rồi chưa xin có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn hạ nam tiện tay cho gọi ra một con phong chìm không nhìn ra vị đại sư này là cho rằng ưu tú phong hệ tạp sư Thì、ta t có hạ ể cùng ngài cưới ngài nó sao? h nam chỉ chỉ đại sư phong chim chính mình phong chi dực có chút quá đặc thù lần này nhất định phải đủ đủ cẩn thận một chút không thể ra bất kỳ sơ sót đương nhiên không thành vấn đề xin âm thầm n h ư nhữ mày vị này báo t á p đại sư lại không phải một vị ưu tú t ạ p sư có điều điều này cũng có thể lý giải cũng không phải mỗi người đều ở hai phương diện cũng như này ưu tú nghĩ tới đây hắn hơi có một chút đặc ý xem ra trời cao đều là công bằng sẽ không để cho người thập toàn t h ậ p mỹ hai người đồng thời ngồi lên rồi phong chim hạ nam không thể không biết có cái gì lúng túng an toàn là số một ma tinh đệ nhị chính mình hiện tại d ộ t chỉ đã càng ngày càng lớn mạnh cũng không nên lật thuyền trong mương dù sao hắn hiện tại thân phận thực sự ở lạn sở cùng xã lì ạ quyền quý trung e sợ đã bị đăng lên nhật báo hai nhà kết minh chính mình khẳng định là trong mắt bọn họ k h á c loại xã lì ạ bây giờ còn khó nói thế nhưng hắn nhất định phải trường cái tâm nhãn q một chương hai trăm sáu mươi b ố xã lì dạ vương đô ngồi ở sim đại sư phong chim thượng hai người vẫn luôn rất trầm mặc nhất định phải nói này xã lì dạ cũng thật là đủ xa hạ nam tâm tư sớm đều bay đến chín tầng mây tẻ nhạt n h ĩ đến rất nhiều chuyện phong chim vẫn còn đang ra sức phi hành không có một chút nào dừng lại ý tứ toàn toàn ít nhất cá biệt canh giờ hạ nam là có chút không chịu được bất đắc dĩ hỏi xin đại sư còn bao lâu m ớ i đến sẽ không cần bay lên một ngày chứ xin có chút bất ngờ quay đầu lại liếc mắt nhìn hạ nam nói thật như hắn như vậy đại sư lại đều không đi qua xạ lý dạ trả lại thật là có chút ngạc nhiên đây có điều ngẫm lại là thiên phú như thế dị bẩm không có khắc khổ nỗ lực là không thể nói vậy bao t á p đại sư bình thường đều đang cố gắng huấn luyện không bước chân ra khỏi cửa chứ điều này cũng làm cho hắn âm thầm có chút tự ti mặc cảm p h ỏ n g c h ừ n g báo táp đại sư sẽ không vượt qua ba mươi tuổi chính mình ở hắn như thế lúc còn trẻ đã là một vị rất có tiền đồ chế tạp sư bất luận người nào cũng không ngăn nổi công lợi tâm lúc đó hắn đã không có cách nào chuyên tâm tu luyện khẽ thở dài nói đại sư ngài đừng nóng n ổ i lập tức tới ngay chúng ta mục đích lần này nhưng là xạ lụy dạ vương đô bạn đ i ạ đường xa xác thực xa x ô i một điểm cho dù ta phong chim nhanh chóng như vậy không có cách nào sắp tới đạt như ngài nhân vật như vậy nhất định tiếc thì như kim xin mời tha thứ một điểm đi lão hủ là nói xin lỗi ngài xin đại sư khách khí như thế cũng làm cho hạ nam không cách nào hắn giận mỉm cười nói ha ha ngài thực sự là quá k h á c h k h í ta cũng chính là hỏi một chút thôi có điều ta có thể muốn sớm nói cẩn thận ngài đừng với ta ôm hy vọng quá lớn ta tin tưởng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý hạ nam nói câu nói này là phát ra từ phế phủ đến thế giới này cũng có chút tháng này g chính mình có thể không ít chịu đến to lớn uy hiếp nếu như không phải số may thật không nhất định đi tới hôm nay vì lẽ đó hắn hiện tại thực sự là không dám lại khót l á c không có ở chính mình hẹ ở s ư n đạt đến đầy đủ cấp bậc trước hay là muốn duy trì biết điều à. xin hút hoa dâm dâu mép lắc lắc đầu cười to nói ha ha ai ta thực sự là hoàn toàn p h ụ như ngài ưu tú như vậy đại sư Trả thể trì thái thành tiểu ta trưởng, tham thi ta tại truyền tinh cho ngài chỉ vì cùng ngài trở thành bạn tốt là có thể ta khả giải lại làm là liền là phạm phi hội ngài gia cái minh hiện ngài ngài có có cần chứng chính cho chỉ cùng có như không như không mình duy Nếu đấu vậy đây. gì vì năng bạn độ đem ma sao kỳ xin là t ư ơ nói g lai đại Xin truyền trảo. sâu n kỳ sư sắc tới chỗ này bất giác đối với hạ nam nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị chính mình mười phần kính ý phải biết người đều là sẽ ở to lớn thành tích trước mặt tự mình bành trướng có thể qua cửa hại này người thường thường trải qua rất nhiều ngăn trở mới có thể h i ể u báo t á p đại sư quả thật làm cho người chịu phục hạ nam thực sự là không có gì để nói vị này xin đại sư thực sự là quá biết làm người mình tới thời điểm không muốn giúp hắn đều không còn gì để nói không hổ là tuổi rất cao kẻ ra đời đang lúc này theo gió chim một tiếng kêu to chậm rãi bắt đầu giảm tốc độ hướng phía dưới bay đi nhìn dáng dấp hẳn là đến đại sư lập tức liền muốn đến ngài một đường cực khổ rồi xin đại sư mỉm cười gật gật đầu chỉ huy tòa giá một đường lao xuống lại đi a rốt cục đến không dễ dàng a hạ nam b ư ớ c cảm phía dưới thành thị càng ngày càng rõ ràng để hắn bất giác đối với thành phố này nhìn má t h a n thở hạ ư ớ n lên trên quan sát tòa này hùng vĩ phun thành, nhất g làm sát tòa cho h vĩ nam thán h p ụ chỉ vẫn v là xa xa cao c to á tường này có thể cùng cao 3 mét tường đất tới mét, tiến thành thị trả thành thị như này cùng không giống, nhìn khoảng muốn muốn công đánh nặng nghề lớn cùng. nam giá vậy có cao cao có c Hạ h bạ rổ ra quẻ độ đổi vô e sợ sẽ có thể nhìn thấy một bên tường thành ở giữa trời cao hoàn toàn không nhìn thấy bờ ngựa xe như nước phi thường phun hoa đừng cụ đặc sắc kiến trúc khiến người ta sáng mắt lên nói chung loại này thành thị theo hạ nam cho hắn hai mươi năm kiến thiết không ra đây chính là người ta mấy cái thế kỷ chậm rãi phát triển lên nay nhà khác đồ vật đều là đặc biệt tốt hạ nam bất giác âm thầm cảm khái lên phòng không thiết bị càng làm ạ n h mẽ có bạ rổ quẹ không chung hệ thống phòng ngự kinh nghiệm hạ nam có thể xem h i ể u bắt đi ạ phòng không hệ thống từng tòa từng tòa tháp cao một khoảng cách thì có một chẳng trách được x ư n g không chung vô địch hạ g á i sợ long kỵ sĩ quân đoàn cũng không có bắt bọn họ vương đô hạ nam nhưng là đọc một lượt đại lục biên nhân sự đối với thành phố này có ấn tượng thật sâu như thế cường năng lực phòng ngự không dựa vào điểm khắc con đường e sợ rất khó dùng thực lực ngạch hãn không chết cũng b á n tàn hạ nam hơi n h ị nhĩ mày đối với xã l ù dạ hắn ôm nửa cái kẻ địch thái độ tận mắt đến bọn họ vương đô cũng làm cho hắn có chút đau bi n Trên có chút quá tỏ lớn. lệch có quá một r ê n đ ít vệ binh xa xa nhìn thấy xin đại sư đều cúi t h à o nghiêm làm như năm giai đình cao chế tạp đại sư xin ở xạ lì dạ cũng coi như là có máu mặt mỉm cười gật gật đầu tự mình phù hạ nam đi xuống để không ít vệ binh đều trận mắt n g o á t mồm xin đại sư cũng coi như là đức cao vọng trọng cho dù nhà giàu quý tộc hắn sẽ không như thế làm dù sao tuổi rất cao ai cũng không sẽ để ý những này bây giờ hắn tự mình phụ vị này ăn mặc người mặc áo đen đi xuống và cưới cũng đủ nói do hắn nhất định là một vị đại nhân vật xin đại sư chào ngài vị này chính là tiểu đội trưởng có chút ngạc nhiên đi tới hỏi làm như một vị không nhìn thấy tướng mạo thập phần thần bí ngoại lai khách hắn là có tư cách tìm hỏi xin liếc mắt một cái không lên tiếng bao tác đại sư vô cùng không thích nhìn tiểu đội trưởng cả giận nói ngươi là ngày thứ nhất trông coi nơi này、sao? Vị vọng đại đen, đảm đ nhiên người hỏi ngươi cái hỏi sư này nếu không lắng. Không nên hy mặc khác có có áo do bảo, tự ta tốt gì lo ừ n này cũng không g hỏi, hiểu. Ừ, thực sự xin lỗi ta đã hiểu là ta lắm miệng xin mời vị đại sư này bao dung tiểu đội trưởng vội vã đến nổi lên xin lỗi cũng làm cho hạ nam đặc biệt không nói gì mỗi lần hạ xuống đều là một giọng có thể hay không đổi một những người này thực sự là không bị làm mất mặt đều không thoải mái hạ tất tự bôi xấu đây có thể đây chính là tinh thần nghề nghiệp nhẹ nhàng khoát tay áo một cái cùng xin đại sư nên ngang rời đi tất cả mọi người lẫn nhau lún vai một cái mặc m không nói đội trưởng hiện tại khẳng định muốn tìm cá nhân phát tiết một hồi tâm tình của hắn tốt nhất không phải hắn là được hiện tại ai dám nói chuyện ai liền muốn xui xẻo rồi thế nhưng mỗi lần đều có người đầu vóc chậm chạp một mới tới không bao lâu vệ binh có chút căm phẫn sục x ô i đánh tới tổn thương bởi bất công à xin đại sư thật đúng ngài chỉ là chấp hành công vụ thôi hà tất nổi dậy đây tiểu đội trưởng híp mắt quay đầu nhìn về phía hắn mọi người đều biết người này muốn xui xẻo rồi quả nhiên nơi nào cũng không thiếu đồ ngụ à xin vô cùng cung kính ở lại hạ nam đi ở bạt đi ạ trên đường cái đường phố rộng rãi Bận rộn đại á m người để h nam không được thở được d à hắn lúc nào có thể có như vậy thành thị, cánh tay hô lên, một tinh tướng là rất chua thoải mái ruột chỉ nào vung lên, trang tướng cùng nơi này lúc、so、là có có tay một rất ruột vậy mái sư o đạo ra địa địa ngay thực thôn, thật tiện mình không sự cả là đều nói nông n g hô chẳng í n mình là người thành h phố h là c trách người ta chẳng họ hương người nói bọn họ là hương dân vậy. Đại sư, Đại là vậy. mấy chốc sẽ đến ta biết n g à i không thích làm lỡ thời gian ta nghĩ thi đấu nói không chắc đã bắt đầu rồi ta làm như hạt giống tuyển thủ có thể miễn quá vòng thứ nhất về thời gian khẳng định là tới kịp xin nhìn thấy bao t á p đại sư không ngừng thở dài còn tưởng rằng hắn lại bắt đầu thiếu kiên nhận chính mình dù sao cần sự giúp đỡ của hắn hơn nữa xác thực vô cùng tôn trọng năng lực của hắn thiên tài đều là đối với một ít chi tiết nhỏ đặc biệt có trọng đây là có thể lý giải ta liền như thế thay thế ngươi không có vấn đề sao hạ nam suy nghĩ một chút cảm thấy s i m như vậy tùy ý ở loại này giải thi đấu tìm người thay thế có phải là có chút quá trò đùa hắn xem ra cũng coi như là x ã lý dạ danh nhân rồi liền vệ binh đều biết hắn này ai không thấy được à thực sự có chút giả s i m mỉm cười lắc đầu nói điểm ấy ngài cả nghị quá rồi bởi mấy năm trước một ít thương hội mở ra tiền lệ tìm thực lực mạnh mẽ chế tạp sư tham gia thi đấu đại gia đã tập mãi thành quen ta nếu để cử ngươi tự nhiên là ta cho rằng ngươi thực lực ta càng mạnh hơn chỉ cần ta bản thân tán thành là được xem so tài người chỉ quan tâm có càng mạnh mẽ hơn chế tạp sư xuất hiện bọn họ muốn thừa cơ hội này kết giao càng mạnh hơn chế tạp sư nếu thương hội có năng lực tìm đến càng mạnh hơn người thay thế cớ sao mà không làm đây chúng ta thương hội trong lúc đó thi đấu cường độ càng ngày càng cao liên hoàng thất cũng bắt đầu quan tâm đến thi đấu hơn nửa đều là số ít có thể bị của cải đánh động đại sư lớn như vậy ra liền càng trọng thị đối với rất nhiều quyền quý tới nói có thể sử dụng tiền giải quyết xưa nay đều không phải sự điểm ấy ngài khẳng định so với ta càng hiểu rõ chứ lẽ nào mù bạ dạ công chúa sau đó lại không đi tìm n g ư ờ i sao tuy rằng ngài nói ra một giá trên trời thế nhưng theo ta phán đoán hắn nhất định sẽ trả ngài mua tấm kiêng ngài tự mình khai phá s ử thi một sừng thú chỉ bằng ngài cùng ngày chế tạp biểu hiện chỉ cần không xuất hiện bên ngoài ngài nhất định có thể rút đến thứ nhất ta trăm phần trăm đối với ngài có lòng tin ha ha nếu như là vậy t r ồ n g trình độ ta vẫn là có thể tiếp thu bất quá chúng ta trước tiên muốn nói được ta cần ngươi sớm thanh toán ta ma tinh làm như thủ lao ta làm việc xưa nay đều là trước tiên giao tiền sau giao hàng hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng hạ nam trong tay ma tinh cũng không nhiều muốn ở chế tạp giải thi đấu quá ngũ oan trạm lục tướng liền cần chuẩn bị đầy đủ ma tinh làm việc phải lo trước khỏi họa thà rằng nhiều cũng không có thể thiếu vạn nhất không đủ nhưng là bi kịch ha ha phổ thông ma tinh không có vấn đề gì ngài loại này tác phong ta rất yêu thích chúng ta chỉ nói lợi ích không nói chuyện nếu như chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm hợp tác với ngài ta trở lại ngay lập tức sẽ chuẩn bị ở ngài thi đấu bắt đầu trước dân g ta là ngài chuẩn bị ma tinh xin khẳng định trả lời để hạ nam hơi thở một hơi chỉ cần có đầy đủ ma tinh thế giới này không ai có thể đánh bại hắn đó là khẳng định